Chương 33. Biên cảnh thế cục. Chương 33. Biên cảnh thế cục Đông Bộ biên cảnh thế cục tại 10 năm này ở dưới trải qua mấy lần biến hóa. Lúc đầu Dương Quán Phong cùng Hàn Vương đến nơi đây lúc, đối mặt đều là muốn đi vào trục hổ vương triều giặc cướp, bọn hắn nguyên thân phần lớn là Đông Hoang cảnh nội, khởi nghĩa đoạt quyền thất bại quân phản loạn. Mà theo thời gian trôi qua, tới năm thứ 4, Đông Hoang giải thể sau thế lực mới chính quyền dần dần vững chắc. Nguyên Đông Hoang Vương triều đại hoàng tử, độc chiếm toàn bộ Đông Bộ cương thổ, Tam hoàng tử cùng Thất hoàng tử lấy một dòng sông lớn làm danh giới, một bắc một nam, chứng cứ tây bộ khu vực. Thất hoàng tử lãnh địa toàn bộ tây bộ biên cảnh Cùng Tam hoàng tử lãnh địa một phần nhỏ đường bên dưới, đều cùng Trục Hổ Vương triều giáp giới Đông Hoang cảnh nội tạo thành tạo thế chân vạc cách cục sau, loạn binh giặc của số lượng giảm mạnh, biên cảnh thế cục cũng bình ổn xuống tới. Cũng chính là tại thời gian điểm này bên trên, Trục Hổ cao tầng đưa ra tâm tư bắt đầu đối trong nước thế lực khắp nơi chỉnh hợp bố cục, dựa ra bởi vậy ngồi lên trận này đại thế, bắt đầu nhanh chóng phát triển. Giai này bình ổn cục diện kéo dài 3 năm tà hữu, 3 năm này cũng là biên cảnh tiền tuyến thoải mái nhất một thời gian, cơ bản 1 tháng chỉ có 3 trận cỡ nhỏ chiến sự, cỡ lớn chiến sự cũng không vượt qua 5 lần. Nhưng đến năm thứ 7 thời điểm, Bởi vì tông môn thế lực gia nhập, nhờ nguyên bản bình tĩnh biên cảnh thế cục lại trở nên biến đổi liên tục, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Có tông môn ở sau lưng chèo chống, thất hoàng tử cùng tam hoàng tử thế lực liền lại bắt đầu ngo ngoe muốn động, đối trục hổ vương Triệu biên cảnh lãnh thổ có từng nghiệm. Thế là Vương Triệu liền lần thứ hai từ trong nước điều tới tu sĩ bổ sung, cũng chính là hoàng gia hoàng nham đám người kia. Cái này đánh, liền lại là 3 năm, đảo mắt liền cho tới bây giờ. Hiện nay Đông Hoang bên kia, phàm nhân binh sĩ đối tu sĩ rất nhiều nhằm vào thủ đoạn, trong đó có bảy thành trở lên đều là tại tông môn thế lực gia nhập sau đến gần 3 năm bắt đầu xuất hiện đồng thời ngoại trừ cung cấp vật tư cùng kỹ thuật duy trì bên ngoài, mấy nhà tông môn còn âm thầm phái ra rất nhiều chiến lực không tầm thường tông môn đệ tử hiệp trợ tác chiến. Hai điểm này chính là gần 3 năm bên trong, trục hổ phương tu sĩ tỉ số thương vong trên diện rộng dâng lên nguyên nhân chủ yếu nhất. Cho nên dưới mắt biên cảnh tiền tuyến, cục diện so sánh với trước càng thêm phức tạp nhiều biến, coi như thân làm tu sĩ cũng không thể phớt lờ. Bốn người rời đi Dương quán phong doanh trướng, Hàn Vượng Yên lặng trở về doanh trướng nghỉ ngơi này nha, tới nơi đây cũng không biết bao lâu mới có thể trở về đi. Một tên mới tới tu sĩ ôm đầu ngựa mặt lên trời thở dài, người ngũ trưởng này cũng là kỳ quái, ngay cả chúng ta họ gì tên gì cũng không hỏi, liền đem mệnh lệnh cho hạ. "Đạo hữu đừng đợi, chúng ta đến chỗ này đã năm ngày, không đều là gió êm sóng lặng, chuyện gì cũng không xảy ra đi." Một người khác ra vỗ vỗ bả vai của hắn nói, "Thu hộ ta trước khi đến nghe người ta nói, lúc này cầm đều đánh cho không sai biệt lắm, chúng ta nhiều nhất ở chỗ này chờ nửa năm, liền có thể về nhà." Hai người này cùng ánh tuyến như thế, đều là tụ khí ngũ trọng cảnh giới. Bọn hắn đến từ Vương Triệu Nội Địa bên trong tụ khí gia tộc, nửa tháng trước đến võng Hải Thành, năm này trước đi vào chỗ này trụ sở báo đến cô nương, ta hai người đều đến từ Mặc rừng, ngươi là từ đâu đến? Một người nhìn về phía ánh tiên hỏi ta từ Thu Lộc tới. A, Thu Lộc thế nhưng là nơi ta, ta cũng còn không có đi qua đâu, hôm nay kết làm một đội cũng là hữu duyên, đến lúc đó đường về, liền mời cô nương làm dẫn đường, mang ta hai người tại Thu Lộc du lãm một phen a. Người này là cái không sợ lạ tính cách, lần thứ nhất gặp mặt cũng đã bắt đầu chủ hoạch về sau cùng dạo sự tình ánh tiên hơi chút trầm ngâm sau nhẹ gật đầu. Nàng vốn định nhắc nhở một chút hai người này đừng quá mức thư giãn, đông bộ chiến sự xa không tới lúc kết thúc. Nhưng thấy hai người đi ở bên cạnh cười cười nói nói, Hạnh Tuyên cảm thấy cho dù mình nói đối phương cũng nghe không lọt, liền không có lên tiếng đêm nay, đầu hôm rất yên tĩnh. Nhưng tới giờ dần ba khắc, ngay tại chỉnh đốn bọn quan binh bỗng nhiên bị một hồi rồ dập tiếng trống trận tỉnh lại đông hoang loạn đàng giễu tới. Hét lớn một tiếng qua đi, hai cái tân binh tư sĩ vội vàng xông ra doanh trướng, liền đã thấy Dương Quán Phong, Hàn Vượng, Hạnh Tuyên ba người mặc tốt giáp trụ đồ phòng ngự chuẩn bị xuất phát đừng lo lắng. Động tác nhanh. Dương Quán Phong khẽ quát một tiếng, bọn hắn mới vội vàng trở về doanh trướng mặc đồ phòng ngự. Hàn Vương thấy hai người bộ dáng như vậy, trong miệng khẽ đọc nói, một mặt tử tướng, đợi một chút ngươi phụ trách mang hai người bọn họ. Dương Quán Phong nói rằng thê, tuân mệnh, gia chủ. Dương Quán Phong nghiêng đầu nhìn về phía Ảnh Tuyên, đi theo ta, hôm nay ngươi cùng ta làm chủ công. Vâng, ngũ trưởng. Ảnh Tuyên gật đầu đáp ứng, sau đó liền đi theo Dương Quán Phong đi hướng hai quân giao chiến chỗ. Hàn Vương đợi đến hai cái người mới lẻm mà lẻm đề đi ra, lại là nhẫn mại tính tình cho bọn họ đem mặc không đúng chỗ địa phương chỉnh lý tốt đạo hữu, không cần cẩn thận như vậy a, dù nói thế nào, chúng ta cũng là tụ khí trung kỳ tu sĩ. Đúng vậy a, chúng ta nguyên lai like cũng từng có không ít cùng người đấu pháp kinh nghiệm. Hàn Vượng không có trước tiên ứng thanh, tại xác nhận xong hai người Mạc hộ cự không có sai lầm sau, mới hẽ một nói, "Ta chỉ nói một lần, đi lại, hôm nay ngũ trưởng cùng ánh tuyên làm chủ công, ba người chúng ta làm dỗ binh, nghe ta mệnh lệnh làm việc, ta nói đi là đi, ta nói dừng là dừng, không muốn làm sự việc dư thừa, hiểu chưa?" Ách, minh bạch. Đi thôi." Hàn Vượng mang theo bọn hắn đi một con đường khác. Hai người đi theo Hàn Vượng đằng sau, nhìn xem hắn khập khiễng giống chân gãy châu chấu đồng dạng nhảy nhót thân ảnh, chính là cảm thấy hết sức buồn cười. Bọn hắn nhìn nhau nhếch miệng. Trên mặt nhìn không ra một chút cảm giác bất bách. Cho dù Dương Quán Phong lúc trước đã cường điệu qua chú ý Hàn Ngục, nhưng thân làm tu sĩ, còn lại là đã đến tụ khí đạt trung kỳ tu sĩ, trong lòng bọn họ căn bản không có khả năng đem Phạm Nhân binh sĩ coi là uy hiếp. Sau nửa canh giờ, ba người đến một chỗ mọc đầy bụi cây cao điểm, Hàn Vượng ép tay để bọn hắn thu liễm khí tứcẩn nấp. Xuyên thấu qua bụi cây cành lá khe hở, bọn hắn nhìn thấy hai phe bộ đội đã tiếp xúc, đang đứng ở hỗn chiến bên trong. Hàn Vượng đem cực ít lượng linh lực hội tụ ở đồng tử, quan sát đến nơi đây chiến trường địa hình. Bằng vào nhiều năm kinh nghiệm, hắn suy đoán ra được Dương Quán Phong cùng ánh tuyến vị trí địa hình có lợi tiếp xuống chính là trước lựa gạt ra đối phương gián nọ vị trí. Hàn Vượng trong lòng có kế hoạch, quay người đang muốn cùng hai người bạn giao, lại nhìn thấy một người trong đó vậy mà bỏ đi trên người đồ phòng ngự người đang làm cái gì. Hàn Vượng quát khẽ nói đạo hữu đừng kích động, thứ này mặc quá khó chịu, ảnh hưởng hành động a. Mau mặc vào, ta không có ở nói đùa với ngươi. Tu sĩ này vốn là còn chuẩn bị cãi lại hai câu, nhưng ở cùng Hàn Vượng ánh mắt đối đầu trong đáy mắt, không khỏi dùng mình một cái tốt tốt tốt, ta mặc vào chính là. Hàn Vượng nội tâm vô cùng im lặng. Cùng loại này mới tới tiền tuyến ma chết sớm liên hệ phiền toái nhất, rất nhiều chuyện không tự mình kinh nghiệm một lần, ngươi coi như cùng hắn nghiệm rách muồm đều vô dụng đúng lúc này, trận địa địch bên trong giết ra một cái tụ khí tam trọng tu sĩ. Trước đây phía dưới tình hình chiến đấu một mực là trục hổ bên này chiếm ưu, nhưng người này hạ trạng bố cục thế liền trong nháy mắt quy chuyển. Từ đây mặt người bên trên hưng phấn đỏ lên chi sắc, Hàn Vượng liền biết, hắn cũng là đối diện mới tới tu sĩ, bị giao động xuống tới làm bia đỡ đạn. Chương 34. Tu sĩ cái chết. Chương 34. Tu sĩ cái chết đối phương gia tu sĩ, chúng ta không đi hỗ trợ sao? Ta cuối cùng cùng với ngươi nói một lần, nghe ta mệnh lệnh làm việc. Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem binh lính của chúng ta bị tàn sát? Lúc trước tở đồ phòng ngự lại mặc vào tư sĩ chỉ vào phía dưới nói rằng, đối phương bất quá một cái tam trọng, ta xuống dưới chỉ cần một chiêu liền có thể đem nó chém giết, ta không biết rõ ngươi đang sợ thứ gì. Dạng này cấp thấp thủ đoạn khế tướng, Hàn vượng tất nhiên là sẽ không chúng chiêu. Hắn dùng hết khả năng nhẹ nhàng ngữ khí nói rằng, ngươi không cần ý đồ chọc giận ta, cách làm này chỉ có thể lộ ra ngươi càn suẩn, nhân lôi cùng sàn đạo nguy hiểm, Ngũ trưởng hôm qua đã cùng ngươi giảng được rất rõ ràng. Nếu như ngươi cảm thấy, ta không có tư cách chỉ huy ngươi, chờ trận chiến này kết thúc có thể đi cùng Ngũ trưởng nói rõ. Nhưng bây giờ nơi này ta nói tính, ta lệnh cho ngươi lập tức trở về trụ sở, không cần lại tham dự lần hành động này. Ngươi? Tu sĩ này mặt mũi tràn đầy vẻ nổi giận, trừng mắt liếc Hàn Vượng sau, giận dữ rời đi. Người này sau khi đi, còn lại tu sĩ kia mong muốn thuyết phục Hàn Vượng hai câu, nhưng gặp hắn đen khuôn mặt, cũng là tức thời thu lại miệng. Vốn cho rằng trận sóng gió này sẽ đến đây là kết thúc, có thể Hàn Vượng thế nào cũng không nghĩ đến, tu sĩ kia cũng không có thật trở về trụ sở, mà là đi mà quay lại, lượn quanh một vòng tròn, từ một bên khác xáp nhập vào chiến trường ngỡ ngẩn. Hàn Vượng mắng to một câu, cũng là không nghĩ ngợi nhiều được, xoay người nhảy xuống cao điểm chuẩn bị tiến đến thư viện. Phản ứng của hắn đã không tính chậm, nhưng Đông Hoang bên kia sả đỏ tới càng nhanh. Trong bóng đêm, mấy đạo mắt thường gần như không thể xem xét, vô lượn dài nhỏ bóng đen từ quân địch phía sau liên tiếp bắn ra. Hàn Vượng bằng vào nhiều năm chiến trường kinh nghiệm bắt được tên nọ phi hành quy tắc, sớm dự phán trốn tránh, không mất một sợi lông. Nhưng này tự tiện hành động tu sĩ, liền không có hắn bản lánh như vậy. Dựa vào lâm chàng phản ứng tránh thoát hai phát tên nọ sau, đằng sau mấy phát không cách nào tránh đi, hắn chính là thi thuật gọi ra một mặt tường lự ngăn cản. Lũ, hình dáng tên nọ không có vào trong lửa, đa số đều bị thiêu thiêu hủy. Có thể vẫn có mấy chi xuyên thấu tường lựa phòng ngự. Nếu như người này có thể hoàn hảo mặc đồ phòng ngự, không chừng còn có thể tốt vận tránh thoát một kiếp. Nhưng rất đáng tiếc, vừa mới xuyên thoát một lần, hắn chỉ là tùy ý đem đồ phòng ngự khoác ở trên thân, thân thể rất nhiều bộ vị đều không có đạt được hữu hiệu phòng hộ. Phốp thử. Một phát hình rắn tên nọ đâm vào đầu vai của hắn, thấy cảnh này, Hàn Vượng chính là đáy lòng trầm xuống. Tu sĩ này bản nhân cảm thấy một cú phỏng, sau đó lập tức vận động linh lực đem trong vết thương một đoàn máu đen bức đi ra a, không gì hơn cái này, cũng không biết đang sợ thứ gì. Hắn một mặt khinh thường nói, tu sĩ này tiếp tục nhảy lên, rút vào trong loạn chiến, tiện tay ném ra mấy đạo hỏa pháp, chính là tuấn sát quân địch hơn 10 người. Hắn sau đó lấy thần thức khóa chặt cái kia tam trọng tu sĩ, làm bộ liền phải xông đi lên đem nó chém giết tử. Chuyện gì xảy ra? Vì sao không cách nào điều động linh lực? Hắn ngạc nhiên giật mình, trong cơ thể mình linh lực chẳng biết tại sao bỗng nhiên mất hiệu dụng. Dấu ở trong quân địch ba cái tử sĩ người lôi cũng nắm lấy cơ hội đột nhiên bạo khởi, hướng hắn vọt tới, chỉ là phàm nhân cũng nghĩ làm tổn thương ta. Nam mơ. Dù nói thế nào cũng là tụ khí ngũ trọng trung kỳ tu sĩ, hắn bằng vào bị linh lực rèn luyện qua cường đại nhục thân lực lượng, mấy quyền xuống dưới liền để cho ba người mất mạng lấy dưới chân hắn đạp một cái, lập tức cùng ba cái thi thể kéo dài khoảng cách, muốn dùng cái này lần tránh người lôi bạo tạc tổn thương. Không sai mà sau một khắc, trong mắt của hắn chính là lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì cái kia vốn nên chết đi ba bộ thi thể, đúng là bỗng nhiên nguyên điệu bật lên, hướng hắn nhảy đến. Hắn vội vàng nhanh chân phi nước đại, có thể chẳng biết tại sao, thân thể của mình thật giống như đá nam châm đồng dạng hấp dẫn lấy cái này ba bộ thi thể, thế nào bỏ cũng không xong. Lúc này, lại làm một vòng tên nhỏ bắn ra, không cách nào điều động linh lực hắn liên tiếp trúng tên. Không có linh lực bất động, loại này bí chế độc tố theo huyết dịch phi tốc huyết tán rất nhanh liền tê dại thân thể của hắn thần kinh đông. Tu sĩ này thân thể cứng ngắc lấy ngã quỷ, ba bộ thi thể cũng nhào tới trên người hắn. Voành! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thậm chí liền hô một tiếng la lên đều không thể phát ra, tu sĩ này thân thể chính là bị ba bộ người lôi nổ thành khối vụn. Hàn Vương ở đây người lần thứ nhất chứng kiến về sau liền quả quyết lựa chọn từ bỏ hắn, xoay người trở về ở giữa rừng nơi đây bại lộ, "Theo ta đi." Hắn kêu lên còn lại tên tu sĩ kia tiến hành chuyện gì? Người này vội vàng đuổi theo, trong lòng trên là sợ hãi chưa tiêu vị kia đạo hữu, "Chết! Chết!" Nhưng đối diện tu sĩ kia, hắn đang nói Chính là Dương Mắt nhìn về phía trong sân, vừa vặn nhìn thấy cái kia mới vừa rồi còn tại Đại Sát tứ phương tam trọng tu sĩ, giờ phút này đúng là thoát khỏi toàn thân giáp trụ cùng quần áo, nam dạng trên mặt đất điên cuồng lăn lộn nóng quá. Nóng quá. Hắn phát ra thống khổ chú lên, rõ ràng đã là một thân đồ đầu, hai tay nhưng vẫn là không đứng ở trên thân cào lấy. Mấy hơi về sau, thân thể của hắn liền biến máu thịt be bé bét, nóng hở huyết thủy vảy vào trên mặt đất phát ra xuy suy tiếng vang, dường như bị đốt lên đồng dạng. Phốc. Sau một khắc, tu sĩ này thân thể cháy bùng mà lên, hóa thành một đoạn sáng loáng hoa cầu, đem nơi đây bầu trời đêm chiếu sáng. Tại ngắn mũi mà kịch liệt thiêu đốt qua đi, thân thể của hắn biến thành đầy đất cho đen. Thấy tình cảnh này, tu sĩ này hoàn toàn yên lặng lặng nào, há hốc mồm lại nhà không ra một chữ tâm hỏa chi thuật, chúng ta chụp hổ bị pháp chiêu. Hàn Vương giải thích nói, Đông Hoang Vương triệu thể lượng viễn siêu chụp hổ, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo, cho dù là giải thể, tại tu sĩ về số lượng vẫn là bọn hắn chiếm ưu, nếu như không có chút thủ đoạn cuối cùng, ngươi cảm thấy chúng ta vì sao có thể ngăn cản lâu như vậy. Tâm hỏa chi thuật, lấy mỗi một vị chụp hổ binh sĩ mệnh hồn làm dẫn, đối địch phương tụ khí tu sĩ, mỗi giết một tên binh lính bình thường, thể nội liền sẽ góp nhặt một nhỏ đạm tâm hỏa Làm tích lũy tới nhất định hạn độ, tâm hỏa liền sẽ bộc phát, hạ chàng liền sẽ cùng tên này tam trọng tu sĩ như thế. So với Đông Hoang Phương hiện tại tông môn chỉ đạo phía dưới, tầng tầng lớp lớp các loại nhằm vào tu sĩ sát chiêu, chụp hổ bên này thủ đoạn liền vô cùng đơn nhất. Chỉ có 2 chiêu, một chiêu là bị động có hiệu lực tâm hỏa chi thuật, một chiêu là hổ pháo. Nhưng chính là cái này 2 chiêu, chính là gọi Đông Hoang cùng tông môn cộng lại đều thúc thủ vô sách, đến trước mắt vẫn như cũ còn không có rất tốt phương pháp phá giải. Có lòng hỏa chi thuật tại, Đông Hoang tiền tuyến tụ khí tu sĩ cũng không dám không kiêng nể gì cả đồ sát chụp hổ bên sĩ, cho dù là độc thủ cũng đều là muốn ở trong lòng tính toán số lượng, đừng đạt tới hạn mức cao nhất. Trở về sau còn phải tốn hao rất nhiều thời gian tiêu trừ thể nội góp nhặt tân hỏa. Ma hổ pháo có thể diện sát hậu kỳ tu sĩ uy lực kinh khủng, càng là đối với đông hoàng tu sĩ lớn nhất trấn nhiếp ngay tại cái này a. Đi vào một chỗ tiếp cận biên giới chiến trường vị trí, Hàn Vượng tối người nói, người kia không có phí công chết, hiện tại xác định sàn nọ vị trí, ngũ trưởng cùng ánh đèn cũng đã ngang nhiên xong qua, hiện tại cần lại đi ra lửa gạt một vòng tên nỏ, cho bọn họ sáng tạo ra tay không gian. Hàn Vượng ôm còn lại tên tu sĩ này bà vai, đưa tay từ phải đến trái khoá tay một phen nói, Ngươi đợi chút nữa liền dọc theo cái phương hướng này, lấy tốc độ nhanh nhất đi ngang qua toàn bộ chiến trường, nhớ kỹ, nhất định không thể giảm tốc hoặc là dừng lại, không phải ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Hiểu rõ. Người này liên tục không ngừng điểm bằng lòng. Có vừa rồi người kia vết sẽ đổ, đối với Hàn vượng mệnh lệnh, hắn hiện tại trong lòng đã là không có bất kỳ nghi ngờ nào. Nửa khắc về sau, phía dưới binh sĩ chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, Hàn vượng thấy thời cơ chín người, chính là ra lệnh đi. Bá! Tu sĩ này thân hình hứng thanh mã ra, hắn kiên định thi hành Hàn vượng mệnh lệnh, đem một thân linh lực điều động đến cực hạn, hóa thành một đạo thần ảnh cũng không quay đầu lại từ trong sân lướ qua. Hàn Vượng cũng theo sát phía sau nhảy vào trong trận, liên tiếp chém giết mười mấy quân địch đứng quan phía trên chạy cái kia, lẫn phía dưới. Chiến trường phía sau, đông hoàng trận địa. Phụ trách chỉ huy tu sĩ nhìn người nọ phi tốc xuyên qua chiến trường, chính là biết đang dẫn dụ sa nọ công kích, lập tức đem Hàn Vượng khóa chặt làm mục tiêu. Chương 35. Đánh trận chính là tính sổ sách. Chương 35. Đánh trận chính là tính sổ sách. Xiêu xiêu xiêu. Mấy trục phát dày đặc hình rắn tên nọ cùng nhau bắn ra, phát ra giống như độc xà thổ tín giống như tê tê âm thanh, hướng Hàn Vượng tập tới. Xem như hát hổ doanh tinh nguyệt. Hàn Vương đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Bước chân hắn sai động ở giữa, liền đem trên mặt đất mười mấy bộ thi thể binh lính đạp đến giữa không trung đầy cũng không phải là là muốn dùng bọn chúng để ngăn cản tên nhỏ, mà là dùng để bàn cống bên trong di động điểm dừng chân. Vụt vụt vụt. Chỉ thấy Hàn Vương nhảy lên một cái, giẫm lên những thi thể này trên không trung xoay chuyển xế dịch, liền đem kia bay vụt mà đến mấy chục đạo hình rắn tên nhỏ tránh đã qua hơn nữa. Còn sót lại cũng đều bị hắn dùng trên thân đặc chế giáp trụ hộ cụ phòng bị làm sao có thể. Nơi đây chục hộ tu sĩ còn có thể có bậc này cao thủ. Hàn vợ một bộ này thao tác, bình thường theo quân tu sĩ căn bản làm không được, rõ ràng là thuộc hổ phương tinh nhuệ đang chết. Sa nọ không trúng, người lôi liền không có cách nào truy tung mục tiêu a. Sa nọ một vòng bắn thôi, bắt đầu thay mới tứ trọng cảnh giới, ta đi giết hắn. Đang lúc Đông Hoang phương diện chuẩn bị có hành động thời điểm, hai đạo sớm đã ẩn nốt tới gần thân hành động nhiên giết ra không tốt, có. Phốc. Một tên Đông Hoang tu sĩ há miệng tới một nửa, thân hình liền bị một cỗ cực lực nghiến nát. Dương Quán Phong tuấn sát tên này lục trọng tu sĩ sau, chính là lập tức nhanh chóng tiếp cận Đông Hoang bên này hai tên tụ khí bắt trọng hậu kỳ tu sĩ một chết. Cuồn quộng. Hai người giận dữ Lúc này vung ra hai đạo pháp thuật, Dương Quán Phong không tránh không né, lấy thân làm vẫn, dựa vào thân thể mạnh mẽ miễn cưỡng ăn hạ cái này hai đạo thuật pháp. Tuy là ở trên người lại lưu lại hai đạo thương thế, nhưng cũng nhờ vào đó tiếp cận tới hai người trước người, đem hai đạo linh quang nét vào trên người bọn họ, hoàn thành tiêu ký. Một bên khác, mấy chục đạo kim sắc sợi tơ cũng tại Dương Quán Phong giết ra sau cùng một thời gian, phi tốc xuyên qua nơi đây khu vực ánh tuyến thân làm vương triều công chúa, sở tu công pháp thuật pháp đều là thông linh phẩm chất, cho dù chưa nắm giữ ngự linh chi pháp, uy lực của nó cũng là 10 phần kinh khủng. Nàng trong mắt chứa kim mang, miệng tụng pháp quyết, sau đó trong tay đột nhiên kéo một cái. Liền thấy những mảnh kim sắt sợi tơ cuồn vũ đang đường, trong khoảnh khắc, tất cả tụ khí ngũ trọng trở xuống tu sĩ cùng phàm nhân binh sĩ, thân thể đều bị chặt đứt số lượng đột chạy. Còn lại hai tên hậu kỳ tu sĩ thấy tình thế không ổn chính là chuẩn bị thoát đi nơi đây. Nhưng ngay tại quay người thời điểm, bọn hắn nghe được một hồi dường như tử thần nói nhỏ ồ ồ âm thanh tiếp cận nằm xuống. Bang! Roeng! Giếng quán phong một tay lấy phản ứng chậm một nhịp ánh tuyên đệ vào trên mặt đất, tiếp lấy liền nghe được một tiếng vang thật lớn, đại địa cũng theo đó rung lên. Bạo tác kết thúc sau, Dưỡng Quán Phong lại kéo An Mật và Thổ Ảnh tiến buổi tới bạo tạc khu vực trung tâm. Có linh quang tiêu ký chỉ dẫn, đông hoàng hai cái này mong muốn chạy trốn tu sĩ, bị hồ pháo nổ vừa vặn. Giờ phút này một người thân thể đã bị tạc thành hai đoạn, một người khác bên trái thân thể bị trọng thương, bây giờ sa vào đến trọng thương hôn mê trạng thái. Dưỡng Quán Phong không để ý đến chính mình còn tại máu chảy cánh tay, ưu tuyển lấy ra một cái có thể sâu mệnh chữa thương đan dược đưa vào trong miệng người này ngũ trưởng, "Cái này cho ngươi." Ảnh Tuyên xóa đi trên mặt bùn đất, từ bên hông lấy ra một cái màu xanh đang đan dược, an về sau vết thương lập tức khép lại, còn sẽ không lưu lại vết sẹo. Dương Quán Phong biết nàng cho ra phẩm chất đan dược tất nhiên không tầm thường, nhưng không có nhận lấy, ý tốt tâm linh, đan dược liền nhận lấy đi, loại trình độ này thương thế, không cần đến đồ tốt như vậy. Dứt lời, hắn tự chính mình trong túi trữ vật lấy ra một cái bọc giấy, đem bên trong một thanh màu xám bột phấn bôi ở cánh tay trên vết thương. Lúc trước bị thuật pháp lưu lại hai đạo vết thương rất nhanh đã ngừng lại máu, tại thuốc bột tác dụng dưới bắt đầu kết vậy ánh tuyến thấy thế đành phải thu hồi đáng lực, về sau dựa theo Dương Quán Phong phân phó, đem trên mặt đất tên này đồng hoàng tu sĩ quăng lên. Không có sàn nọ chế ước, người lôi đối Hàn Vương hai người uy hiếp lớn nhượng. Trên chiến trường rất nhanh biến thành thiên về một bên cục diện, Đông Hoang các binh sĩ bắt đầu chạy tán loạn. Nhưng ở phía sau, lại gặp được Dương Quán Phong cùng ánh tiên chặn đường, cũng không lâu lắm, Đông Hoang bộ đội chính là nhao nhao vứt bỏ vũ khí đầu hàng nhận bắt được. Trận chiến này báo cáo thắng lợi, chúc hồn hao tổn trung kỳ tu sĩ một người, thương vong binh sĩ hơn 340 người. Chém giết Đông Hoang giai đoạn trước tu sĩ một người, trung kỳ tu sĩ 3 người, hậu kỳ tu sĩ một người, bát sống hậu kỳ tu sĩ một người, tiêu diệt địch binh hơn 400 người, tù binh hơn 2800 người. Quét dọn chiến trường lúc, Dương Quán Phong vô vô cái kia sống sót tu sĩ bả vai hiện tại có thể hỏi ngươi, ngươi tên là gì? Tu sĩ này sử sở, thanh âm có chút khẽ run nói, "Ngũ trưởng, ta gọi phược vụ." Hàn vượng giờ phút này cũng cởi đi tới, "Phương lao đệ, hoàn nên đi vào tiền tuyến." "Ta, ta ân." Phương vụ nhìn xem bị cất vào trong túi, mấy canh giờ trước còn cùng mình chuyện trò vui vẻ tu sĩ tân thể trạng thế, cùng đây đất nằm bỏ mình binh sĩ, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, "Ngũ trưởng, chúng ta có hồ pháp như thế thứ lợi hại, vì sao không thể trực tiếp hướng cái phương hướng này náo phá đâu? Dạng này chẳng phải có thể chết ít rất nhiều người." Phương vụ do dự một chút, vẫn là đem trong lòng mình không hiểu hỏi lên. Hàn vượng nghe vậy cười khúc khích, một bên ánh tuyên há miệng giải thích nói, bởi vì không có lợi, một phát hộ pháo chi phí là 5000 linh tinh tà hữu, nếu như không thể đánh giết hai tên trở lên hậu kỳ tu sĩ, kia thuần túy chính là đang làm phí. Cái này, 5000. Phương Dục lộ ra vẻ kinh ngạc, lần này chính là minh bạch ý nghĩ của mình là cỡ nào ngây thơ thông tục tới nói, đánh trận kỳ thật chính là tính sổ sách, làm sao có thể lấy tận lực thiếu tiền, đổi đi đối phương tiền nhiều hơn. Dương Quán Phong chào hỏi mấy người đường về, vừa đi vừa nói chuyện, vì sao chúng ta thụ thương không ăn đáng ăn được, chỉ xuất thuốc phấn, vì sao không thể đại quy mô sử dụng hộ pháo, vì cái gì trên thân không mang theo phụ lục, cuối cùng cũng là vì khống chế chi phí. Ở Tiên Tuyến, nhân mạng là nhất thứ không đáng tiền, chúng ta có lẽ đáng ý tiền, nhưng cũng không nhiều. Hắn chỉ chỉ chứa bị người lôi nổ chết tu sĩ thân thể tàn phế, nhà hắn có thể được tới một khoản 400 linh tinh trợ cấp, ngươi cùng ảnh trên cũng là cái giá tiền này, Hàn Vượng trên thân nhiều quân công hơi hơi quý chút, đại khái có thể có 8900a, ta có lẽ có thể đáng chút hơn 30000. Như hôm nay dạng này có thể xuống bắt một tên hậu kỳ tu sĩ trở về, liền xem như kiếm lời. Đông Hoang bên kia cũng giống như vậy, kỳ thật bọn hắn cũng nghiên cứu ra cùng hồ pháp như thế uy lực đồ vật, nhưng bởi vì không có chúng ta trục hồ hạch tâm ký nghệ, món đồ kia một phát chi phí muốn tiếp cận 100000 linh tinh. Cho nên trừ phi hậu kỳ tu sĩ tụ tập đứng đấy chờ chết, không phải lấy ra dùng chính là thuần mất tiền. Trải qua Dương Quán Phong một phen giải thích, Phương Dục liền lộ ra tỉnh ngộ chi sắc thì ra là thế, Đa Tạ Ngũ Trưởng giải thích nghi hoặc, Thủ giáo. Bốn người trở về trụ sở sau, Dương Quán Phong xem như tu sĩ ngũ trưởng, hướng trong doanh trưởng quan báo cáo lần chiến đấu này tình huống đến tiếp sau chiến công phân phối sẽ ở mấy ngày sau phát xuống đến ngũ trưởng, chúng ta hiện tại thiếu mất một người, sẽ lại phân phối tới một cái sao? Ban đêm tuần tra lúc, Phương Dục hỏi. Dương Quán Phong lắc đầu, Theo nơi đây quân doanh quy mô, năm cái theo quân tu sĩ đều xem như vật chỉ tiêu, bốn cái miễn cưỡng nói còn nghe được, bất quá lần này chúng ta bắt sống một tên quân địch hậu kỳ tu sĩ, có lẽ phía trên sẽ lại phân tiếp theo người. Dạ này a." Phương Dục ánh mắt có chút đạm đạm. Khi biết được Dương Quán Phong cùng Hàn Vương đã ở tiền tuyến chờ đợi 10 năm lâu, hắn liền cảm thấy mình tiền đồ một vùng tám tối, thậm chí có khả năng liền chết ở chỗ này nhập gia tùy tục, người ta đều không được chọn, đã không được chọn, vậy thì hết sức nỗ lực, đem chiêu này nát bài đánh toà. Dương Quán Phong nhìn ra hắn trầm thấp cảm xúc, liền mở miệng trấn an nói: Phương Dục sau khi nghe xong trọng trọng gật đầu, Ngũ trưởng nói phải, cùng nó tăng thêm phiền não, không bằng nhiều lập xuống chút quân công càng thực sự. Sau trận chiến này tháng 1, Dương Quán Phong bọn người Trô Trụ Sở lại trải qua 6 lần tiểu quy mô chiến sự. Tại bốn người càng thêm thành thạo phối hợp xuống, đều thành công chống lại Đông Hoang quân đội tiến công, lấy nhỏ thắng báo cáo thắng lợi. Tháng thứ 2, bọn hắn Trô toàn bộ Trụ Sở nhận được mệnh lệnh, tiến về trung bộ tiền tuyến tham gia một trận cơ lớn hội chiến. Lần này hội chiến đánh ròng rã 20 ngày, song phương binh sĩ thương vong thi thể tại đại bình nguyên bên trên chất đống 4-5 tầng. Tới cuối cùng đều là xuất động ngưng nguyên tu sĩ trên không trung thần tiên đánh nhau. Trận đấu kết quả cuối cùng, lấy trục hồ bên này thắng thảm kết thúc. Một trận chiến này bên trong, Dương Quán Phong bên hung bị lưỡi dao xuyên qua ánh điện lực, cõng hai chân đều bên trong vài đao, nếu không phải người mang một cái bảo mệnh pháp khí, nàng suýt nữa đều muốn bị người chiến đấu. Phương Dục bỏ mình. Hàn Vượng là thi thể cơ về, tại loạn chiến phòng trong một phát người lôi, thân chịu trọng thương. Vị này đến từ Mạc Lâm tu sĩ xác thực thực tiến quyết tâm của hắn, tại sinh mệnh cuối cùng hoàn thành cùng một vị lục trọng tu sĩ đổi mệnh, là trong nhà thắng được một phần quân công được khen. Chương 36. Bại lộ. Chương 36. Bại lộ. Hàn Vương được đưa về phía sau nghỉ ngơi chữa vết thương, tiểu đội chỉ còn lại có Dương Quán Phong cùng Ảnh Tuyên hai người, trải qua điều chỉnh, hai người bọn hắn một lần nữa bị phân phối đến một chi 8 người xây dựng chế độ cơ động tiểu đội đội cơ động ngũ không thuộc về bất kỳ một cái nào chủ sở, trực tiếp nghe lệnh của tiền tuyến tướng lĩnh, chỗ nào cần liền đi nơi đó. Dương Quán Phong cùng Ảnh Tuyên thương thế vừa khôi phục, còn chưa kịp chỉnh đốn một ngày, chính là nhận được mệnh lệnh, muốn bọn hắn chạy thật nhanh một đoạn đường dài đi trợ giúp một chỗ ngay tại rút lui bên trong mặt phía Bắc bộ đội. Tiểu đội trong đêm xuất phát, bắt đầu dọc theo đông bộ đường biên giới một đường bắc thượng ngũ trưởng, vì sao điều chúng ta a? Cái này quang đi đường đều phải hơn 10 ngày thời gian, mặt phía bắc không có bộ đội cơ động sao? Một cái vừa tới biên cảnh một năm tu sĩ trẻ tuổi hỏi. Hắn một năm này đều chờ tại biên cảnh trung bộ, cùng chục hộ đại bộ đội cùng một chỗ, cho nên đối nam bắc tình thế không phải hiểu rất rõ mặt phía bắc biên cảnh đồng thời cùng Đông Hoang Thất hoàng tử, Tam hoàng tử lãnh địa giáp giới, cũng đều là lớn giải đất bình nguyên, cho nên bất luận là thủ bên cảnh áp lực vẫn là chiến sự thảm thiết trình độ đều vẫn siêu trung đoạn cùng mặt phía nam. Bởi vì hắn hộ doanh chính là thường trú mặt phía bắc, cho nên Dương Quán Phong đối tình huống bên kia rất rõ ràng. Hắn tiếp tục giải thích nói, hơn nữa mặt phía Bắc Bộ đội còn muốn đứng trước Thiên Đô Phương diện thỉnh thoảng tập kích quấy rối, hai mặt thủ địch đều là trạng thái bình thường, cho nên bọn hắn nơi đó bộ đội cơ động, bất luận lúc nào đều là không đủ dụng. T, đúng là như thế, cũng là ta có chút chắc hẳn phải như vậy. Từ Dương Quán Phong trong miệng biết được mặt phía Bắc tình thế sau, tiểu đội đi đường bộ pháp cũng là tăng tốc khưu ít. Trải qua 8 ngày đi cả ngày lẫn đêm, bọn hắn rốt cục tại ngày thứ 8 nửa đêm, tại một chỗ bãi sông gặp mượn bóng đêm yểm hộ, ngay tại qua sông đại bộ đội. Bộ đội phía sau cách đó không xa, liền có thể nhìn thấy không ngừng lấp loé pháp quang. Chúc hồ hai tên theo quân tu sĩ đang bị địch quân ba người giao công. Dương Quán Phong bọn người lập tức qua sông tiến đến trợ giúp, ba tên Đông Hoang tu sĩ thấy tình thế không ổn nghe ngóng rồi chuẩn, nhưng vẫn là bị Dương Quán Phong đám người lôi theo. Trong đó hai tên Đông Hoang tu sĩ bị tại chỗ chú sát, còn lại một người lựa chọn nhận bắt được. Giải quyết truy kích tu sĩ, tại cơ động tiểu đội tám tên tu sĩ hiệp trợ hạ, rút lui bộ đội cũng đổi ở trước khi trời sáng hoàn thành ban đêm qua sông đa tạ các vị đạo hữu tương trợ. Chuyến này sau khi trở về, ta nhất định là tri ân vị mời công. Dẫn đội tướng lĩnh nhìn xem lui đến khu vực an toàn đại bộ đội, cũng là rốt cục nhẹ nhàng trở ra, hướng Dương Quán Phong bọn người biểu đạt cảm tạ. Dương Quán Phong khoát tay nói, người một nhà liền chớ nói những này, còn lại theo quân tu sĩ ở nơi nào? Bọn hắn lưu tại chiến khu làm đoạn hậu kiềm chế, hấp dẫn địch quân chú ý lực, là bộ đội qua sông tranh thủ thời gian. Tên này tướng linh nói, lấy ra một phần địa đồ, đem đoạn hậu tu sĩ đại khái phương vị chỉ cho Dương Quán Phong. Dương Quán Phong lưu lại bốn người bảo hộ bộ đội rút lui, sau đó mang theo ánh tuyên cùng hai người khác tiến về bên kia bờ rồng, đi tiếp ứng phụ trách đoạn hậu còn lại bốn tên theo quân tu sĩ đi theo địa đồ chỉ dẫn phương hướng, bọn hắn tại đang lúc hoàng hôn cảm giác được một chút sóng linh khí, tiếp tục tìm kiếm phía dưới, tại một chỗ bí ẩn chỗ chúng khu vực phát hiện bốn người. Trên người bọn họ giáp trụ đồ phòng ngự đã là rách tung toé, phía trên dính đầy vết máu, nhìn tổn thương không nhẹ. Tại Dương Quán Phong bọn người tiếp cận lúc, bọn hắn lập tức làm ra ứng đối, kéo ra thân đứng hàng trận để phòng. Dương Quán Phong cũng là tại xa xa trông thấy bốn người sau, mệnh lệnh những người khác thả chậm bước chân, hắn một tay chắp sau lưng dựng lên thủ thế ánh tuyến bọn người thấy thế đều là trong lòng giù lên, lặng lẽ điều động lên thể nội linh lực. Bọn hắn cũng chưa gặp qua cái này, bốn tên theo quân tu sĩ chân dung, chỉ biết là cảnh giới của bọn hắn cùng giới tính, cho nên không thể loại trừ bọn hắn là quân địch giả trang. Dương Quán Phong bốn người chậm rãi tới gần, tại khoảng cách chừng 10 trượng khoảng cách rừng bước thu lộc năm nay tuyết rơi sao? Năm nay hạ đến sớm, đến bây giờ đã ba trận tuyết. Đối đầu ám nữ sau, cái này bốn tên theo quân tu sĩ mới lộ ra nhẹ nhàng tựa ra, thu hồi ngoại phóng linh lực đang lúc ánh tuyên ba người cũng chuẩn bị buông xuống đệ phòng lúc, chợt thấy Dương Quán Phong đánh một cái chỉ có bọn hắn minh bạch ý tứ thủ thế, chính là trong lòng lần nữa siết chặt. Bốn người này đúng là Đông Hoang tu sĩ. Ba người trong lòng đều là hơi kinh ngạc, bởi vì bọn hắn cũng không có từ cái này bốn người trên thân nhìn thấy vấn đề gì. Hơn nữa bọn hắn còn đối mặt ám ngữ đây chính là kinh nghiệm bên trên chiến lệnh, ba người đi vào tiền tuyến thời gian vẫn là quá ngắn, đối rất nhiều nhỏ bé chi tiết đều chưa từng lưu ý Dương Quán Phong, kỳ thật tại mới gặp bốn người lúc, liền đã có 7 8 phần hoài nghi. Bởi vì bọn hắn bên trong có hai người độ phòng ngự, tại miếng lóc vai cùng hộ thối quy cách bên trên không quá phù hợp. Chúng hộ tiền tuyến tu sĩ giáp trụ độ phòng ngự đều là đo thân mà làm, không có khả năng xuất hiện loại tình huống này đương nhiên, cũng không thể loại trừ trong chiến đấu biến hình, hoặc là chính mình hư hao, tạm thời mặc người khác độ phòng ngự loại tình huống này. Cho nên Dương Quán Phong ngay từ đầu chỉ là đệ bọn hắn cách tránh. Nhưng ở đối phương thu hồi tư thế thời điểm, Dương Quán phóng lại lần nữa bắt được một cái mấu chốt chi tiết. Mấy người kia, đối tự thân linh lực thu phong quá mức tùy ý, không có binh lính tiền tuyến loại kia chuyên môn bà khống, đây là tông môn đệ tử mới có thói quen. Phát giác được điểm này, hắn mà có thể kết luận thân phận của đối phương ánh tuyên xem như Vương Triều công chúa, trong cung lớn lên, che giấu tốt lắm ba động tâm tình, không có lộ ra sơ hở. Nhưng hai người khác sắc mặt biến hóa lại là nhường đối diện bốn người xem ở trong mắt cảm tạ đạo hữu đến đây vi trợ. Nghe lệnh làm việc, Trư vị vất vả Dương Quán Phong cùng đầu lĩnh kia tu sĩ mặt đối mặt đến gần đợi đến 2 phe tu sĩ khoảng cách đi vào trong vòng ba trượng, cơ hội là cùng một thời gian, Dương Quán Phong cùng vị này dẫn đầu tu sĩ xuất thủ. Dẫn đầu tu sĩ há mồm phun ra một đạo ấp vũ đã lâu huyết tiễn. Dương Quán Phong vận động man lực quyết, võ khí trong chốc lát bốc hơi mà lên, sau đó cách không một quyển, chỉ rượi vào quyền thế liền đem đạo này huyết tiễn từ không trung đánh rơi lại còn là cao thủ. Đông Hoàng dẫn đầu tu sĩ đáy mắt vi kinh, sau đó chính là xuất ra bản lĩnh thật sự, gọi động một thân huyết khí bắt đầu cùng Dương Quán Phong triển khai đối công. Còn sót lại ánh tuyên ba người, cũng là riêng phần mình đón nhận một cái đối thủ. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần cái rối, bọn hắn 6 người tu vi giống nhau, chiến lực cũng coi là tại sàn sàn với nhau. Bất quá ánh tiên tu tập chính là thông linh thuật pháp, uy lực tuyệt không phải đồng dạng tiện tiên tu sĩ có thể so sánh. Cho nên chỉ là vừa đối mặt công phu, đối thủ của nàng liền đánh cho không có chút nào chống đỡ chí lực, chỉ có thể rất miễn cưỡng vừa đánh vừa lui sơ hình. Nữ nhân này không thích hợp. Giẫn đầu tu sĩ nghe tiếng nhìn về phía bên này, khi hắn thấy ánh tiên thi triển chính là kim đạo công phạt thuật pháp thời điểm, hiển hóa vẫn là kim sát sợi tơ thời điểm, trong mắt lập tức chợt hiện ra một vết kích động hảo quang vận mệnh tốt. Coi là thật vận mệnh tốt. Lại gọi ta cho đúng phải. Ở tháng trước trận kia hai phe cỡ lớn hội chiến sau, bọn hắn thu vào đến Tử Tông môn một đạo mật tiến cùng một cái đặc chế truyền niệm pháp khí. Mật tiến bên trong ghi chú rõ một cái tu sĩ tin tức, để bọn hắn một khi phát hiện người này liền lập tức truyền niệm. Nữ tử, 17 tuổi trở xuống, thân cao 5 thước, tu kim đạo thuật pháp, hiện hóa là kim sắc sợi tơ, thiện cắt chém điểm loạn. Trước mắt nữ tử này hoàn toàn đối được. Ý thức được điểm này, người này chính là hoàn toàn mất hết cùng Dương Quán Phong dây dưa tâm tư, quả quyết đem áp đáy hỏ một phát huyết bạo thuật đánh ra. Tại Dương Quán Phong tránh né triệt toái phía sau khe hở, đem trên người một đạo bóp vỡ ngọc bội truyền niệm cầu viện. Dương Quán Phong là người Hắn cảm giác được một đạo linh nghiệm bay đi, nhưng lại có chút không hiểu. Nếu như đối phương viện quân liền tại phụ cận, bất luận là ngay từ đầu trực tiếp ở đằng kia chỗ chỗ trung khu vực bố trí mai phục, vẫn là tại chiến đấu lúc bắt đầu từ phía sau giáp công, đều là lựa chọn tốt, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Nếu như là tạm thời cầu viện, lúc này thả ra truyền lệnh, lấy tụ khí tu sĩ cư trình, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chạy đến, hoàn toàn là không có ý nghĩa cử động. Trong lúc suy tư, Dương Quán Phong nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa Ảnh Tuyển, tại ngắn mũi một cái chớp mắt qua đi, ánh mắt của hắn chính là ngưng tụ muốn hành việc. Trong lòng hắn đột nhiên nhảy ra một cái ý nghĩ chật lách mình mà đi, một cước đem cùng ánh tiên giao thủ người kia đá bay, tiếp lấy gánh nàng liền hướng phía trục hổ biên giới phi nước đại. Trong lòng của hắn có dự cảm mãnh liệt, cái kia chính là ánh tiên thân phận đã bị Đông Hoang bên kia biết được đại khái là ở tháng trước lần kia đại hội chiến bên trong phát động món kia bạo mệnh pháp khí, nhưng Đông Hoang bên kia mấy nhà tông môn cho bắt được. Cho nên người này ngọc nát chuyên nghiệp, cũng không phải là cái gì cầu viện, mà là muốn bắt người a. Ha ha, chạy. Chạy trốn được sao? Đầu linh kia tông môn tu sĩ lộ ra cười lạnh. Mấy hơi ở giữa, phía sau hắn trên bầu trời chính là có một sợi hắc khí bay lượn mà đến, mục tiêu trực chỉ Dương Quán Phong cùng ánh tiên mà đi. Một cú khủng lô áp lực đánh lên tâm thần, nhuận dương quán phong suất nữa bởi vì tâm hồn không tuân thủ mà bất tình đi. Thời khắc nguy nan, Trần Dương truyền niệm với hắn kia phần tâm hồn an định thanh dưỡng pháp lên mấu chốt tác dụng. Dương quán phong trong lòng không ngừng mặc niệm trong đó chú luôn, mạnh mẽ đem thần trí cho kéo lại a. Trong hắc khí truyền đến một đạo nhẹ tênh, mà sau đó một khắc, một mực ẩn trong bóng tối cái kia trúc hậu ngưng nguyên tu sĩ cũng xuất thủ. Hắn lấy một đạo chân nguyên chặt đứt tên này Đông Hoang ngưng nguyên tu sĩ, đối hai tâm hồn của người ta ảnh hưởng, tại một đoàn khói sợi thô bên trong hiện ra thân hình đạo hữu, liền đến đây dừng bước a, lại hướng phía trước, coi như không đẹp. Chương 37. Chánh không gọi Trốn không thoát. Chương 37, chính không khỏi, trốn không thoát. Vị này trúc hổ phương phái ra ngưng nguyên tu sĩ treo ở không trung, quanh thân có chân nguyên hóa thành nhàn nhã sóng nước dập dờn. Chỉ thấy hắn xuề năm ngón tay, kia hóa thân hắc khí đông hoàng tu sĩ liền bị một tòa thủy lao tụ giữa không trung, mặc cho trái trùng phải đụng cũng không cách nào tránh thoát đạo hữu chớ có uổng phí sức lực, người ta ở giữa cái này nhất trọng chiến lệnh, thế nhưng là như kia hồng câu lạch trời đồng dạng, không thể vượt qua. Đang khi nói chuyện, trên mặt của hắn tràn đầy tự tin ý cười gặp nhau tức là duyên, tới nơi đây, không bằng liền đến ta trúc hổ du lão một phen, cũng có thể để chúng ta tận hưởng cái chủ nhà tính nghĩa. Mới vào Ngưng Nguyên Hộ Kỵ, đúng là hắn hăng hai lúc. Lần này lại được vương triều trọng dụng, bị chọn làm công chúa hộ đạo tu sĩ. Việc này nếu là làm thành, sau khi trở về thăng quan tiến chức cùng phong phú ban thưởng tự nhiên là không thiếu được. Hắn thấy, tốt đẹp tiền đồ đã ở trước mắt lắt thành mã thành, chỉ chờ chính mình đạp lên, liền có thể xuôi gió xuôi nước, một bước lên mây. Lại nhìn nơi đây, cái này Đông Hoang tu sĩ bất quá Ngưng Nguyên lục trọng, đem nó bắt sống trở về, liền lại là một cái công lớn. Như thế truyện tốt, chỉ là ngẫm lại liền gọi hắn trong lòng cực kỳ đắc ý, nhưng vào giờ phút này, một người khác tâm cảnh lại cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Cái này hộ đạo tu sĩ bất quá là một cái bị tạm thời điều động người, căn bản chưa từng hiểu rõ sự kiện lần này, chân chính nội tình ánh tuyên sếp như việc này nhân vật trọng yếu, biết được nội tình bí mật tất nhiên là muốn càng nhiều. Mới đầu đống nhiên bị Dương Quán Phong gánh tại đầu vai, ánh tuyên còn có chút chơn v้าง. Mà tại nhìn thấy kia Đông Hoang Ngưng Nguyên tu sĩ hóa thành hắc khí hiện thân nháy mắt, trên người cảm ứng linh bảo có phản ứng. Nàng chính là minh bạch sắp xảy ra cái gì, sắc mặt lập tức biến trắng bệnh, trong ánh mắt cũng là nhiều hơn mấy phần bi thiết chi sắc. Trùng hợp khi đó Dương Quán Phong đang toàn lực vững chắc tâm hồn, chưa từng phát giác được nàng biến hóa của tâm cảnh. Nhớ tới trước khi chia tay ngày ấy, mẫu thân khóc thành nước mắt người, cùng mình nói kia mấy lời nói, ánh tên trong lòng chính là nổi lên chua xót cùng không cam lòng cuối cùng, vận lã tránh không khỏi sao? La công chúa lại như thế nào? La hoàng tử lại như thế nào? Ở đàng kia tuyệt tình quảng ý trong hoàng cung, nếu là không chiếm được cốt sứ điểm danh, ai có thể tránh thoát bị cho một mùi lựa vận mệnh? Nàng vốn cho rằng, tự nguyện đi vào cái này hung hiểm trùng điệp đông bộ biên cảnh, nhiều lập xuống mấy phần chiến công, liền có thể vì mẫu thân cầu được một phần cơ hội sống sót. Nếu như cho dù tốt vận đem kia phần nhiệm vụ hoàn thành, chính mình cũng có thể thoát ly cố định tử vong quy tắc co như không còn xem như công chúa hưởng thụ vinh hoa phú quý, chỉ cần có thể trở thành một cái có chút giá trị lợi dụng tiểu cỡ, cũng so với trước làm tuổi hỏa thiếu mạnh. Nhưng bây giờ xem ra, ý nghĩ của nàng vẫn là quá mức ngây thơ cùng lý tưởng. Chỉ là nhiễm phải phần này tựa như nguyên rủa huyết mạch, vận mệnh của nàng chính là đã được quyết định từ lâu. Nàng, La Vãn này bên trong đã định trước con rơi. Hừ. Hừ đang lúc kia trục hộ hộ đạo tu sĩ còn đắm chìm trong mỹ hảo nguyên cảnh bên trong lúc, phía đông chân trời chính là lại lần nữa bay tới hai sợi hắc khí. Trong đó một sợi bên trong còn mơ hồ phát ra tranh minh thanh âm cảm giác được hai người này khi tức, hắn trên mặt nụ cười chính là trong nháy mắt nư kết, trong lòng nhấc lên lấy làm kinh ngạc. Cửu trọng, hai cái ngưng nguyên cửu trọng, còn có cái kiếm tu. Cái này sao có thể? Dật Minh phía dưới, hắn cũng là tự biết việc này không đơn giản, quả quyết buông tha kia thủy lao thuật pháp, hóa thành một đoàn sương mù, quay đầu liền hướng phía trục hổ phương hướng liều mạng chạy trốn. Đừng hoảng hốt, mười năm đến nay đông bộ biên cảnh còn chưa bao giờ có ngưng nguyên vẫn lạc tiền lệ, đối phương không sẽ hạ tử thủ, thậm chí có có thể sẽ không sâu truy, coi như thật đánh nhau, kém nhất kết quả cũng bất quá trọng thương ná cảnh, cùng lắm thì liền bỏ công chúa đầu hàng địch. Giữ được tính mạng cho là không thành vấn đề. Bay loạn ở giữa, tên này hộ đạo tu sĩ còn tại trong lòng không ngừng tự an ủi mình, đem đường lui đều đã nghĩ kia ông. Co như tiếp theo một cái chớp mắt, hãn khí trong phủ Nguyên Đan đúng là chuyển ra run sợ một hồi, nhường quanh người hắn tê dận, trong đầu đúng là hiện ra Nguyên Đan vỡ nát kinh khủng hình tượng. Thập, quá ngâm soạn, chưa đợi hắn minh bạch xảy ra chuyện gì, đen nhánh kiếm ảnh chính là chợt lóe lên. Thân hình của hắn lập tức ở trong sương mù hiện hiện, không có cảm nhận được bất kỳ thống khổ, chỉ là cần cổ có hơi hơi mát, cảnh tượng trước mắt chính là trời đất quay cuồng lên. Ngay tại trận này phát sinh xung đột cùng một thời gian, Chúc hộ Vương Triều trong hoàng cung, một trận thế cuộc đi tới trung bản giai đoạn đánh cờ song phương là một nam một nữ. Nữ tử là ngày đó tại Lý Nguyên Đức diễn pháp khí lạc Nương Nương lúc, hiện thân xem lễ Tây Phi nương nương. Nam tử đối diện, đại gia cũng không xa lạ gì. Trên khuôn mặt của hắn khét một tầng lạch men bộ dáng che lớp đồ pháp, chính là ngày ấy tại Tu Lộc là Dương gia định công hoạch tưởng Vương Triều nhân vật cao tầng. Có thể bằng lòng đi phía đông mạo hiểm, liền coi như có muốn chết ý chí, ánh tuyên tâm tính đã vượt qua các huynh đệ khác tỷ muội rất nhiều. Tây Phi cầm bút lên một cái bạch tử, chậm rãi rơi xuống. Ha ha, Nương Nương lời ấy sai rồi, thật muốn muốn chết viện nên là thật tốt tu tập bí pháp, nhưng kia hỏa thiêu đến vượng hơn mới là." Vũ Diện người cười nhẹ, đem một cái hắc tử đánh vào Bạch trong trận, nhìn như muốn chết, kỳ thực cầu sống, nương nương cũng là rõ ràng, bàn luận tiên phú ánh tuyên kém xa tu hàm, bàn luận mưu trí lại kém thiên dương quá nhiều. Đến mức phương diện khác, cùng những cái kia chân chính có thiên phú hải tử so sánh, nàng kém không phải một chút dĩu, cũng liền hình dạng cũng coi như có chút sáng chói, nhưng cuối cùng bất quá một miếng da túi, ta thực sự không có cách nào vì nàng làm tiến. Tây Phi nhìn xem hắc tử, ánh mắt lại đem toàn bộ liếc nhìn một lần, về sau chính là suy nghĩ hồi lâu. Chỉ là một bước tiểu cở, cũng là tốt. Anh, vô diện người thở dài một tiếng, lắc đầu nói, "Nương nương à, đi đến cái này phần bên trên, nào có một bước vẫn là tiểu cở. Ngày trước đây đã bảo đảm lý ra cái kia sau đó cở tiểu cô nương, bây giờ lại đến đòi hỏi danh hạch, thật sự là tại làm khó tại ta." Ngài đã trải qua là ánh kim lưu lại cái kia đạo chuẩn bị ở sau, liền lại nhìn nàng người tạo hoa. Lúc này hai người trước mặt thế cở, biến hóa đã không nhiều, nhiều nhất lại đi 4 5 bước, chính là muốn đi vào tu quan giai đoạn. Tây Phi đưa tay cầm bút lên một tự, trên bản cở phương lơ lửng nửa ngày, cuối cùng lại là để xuống. "Người tới." "Nương nương có gì phân phó?" Thầy ta đem vật này đưa đi thuộc phi nơi đó a? Vâng, nương nương. Vô diện người mắt thấy cái kia đạo lụa trắng từ Tây phi nương nương trong tay đưa ra, ẩn vào thuật pháp phía dưới khuôn mặt cũng là hiện lên một vết thương sót chi sắc. Tự tay ban được chết thân muội muội của mình, không biết vị này Tây phi giờ phút này trong lòng là loại nào cảm tưởng. Nàng không hận phải chết. Không có anh tuyên, xuống tiên cung nàng một kẻ phàm nhân mà nói, cùng kia tu la quỷ ngục lại có gì khác nhau. Nghe được Tây phi trong lời nói xen lẫn tức giận, vô diện người đành phải cụp mắt không nói. Thầy Trình ta đi, cũng thắng. Bây giờ muốn hướng phía đông đánh, liền lại tính toán tới trên đầu ta. Cái này lớn như vậy cái chuột hổ, liền không có cái khác có thể dùng được người sao?" Tây Phi nổi giận nói. "Nương nương." Vô diện người miỆt gọi một tiếng, túy người cong xuống, dùng một đạo thuật pháp truyền âm đến Tây Phi trong hai. "Đây là ý của bệ hạ." Tây Phi nghe vậy đôi mắt khẽ nhúc nhích, ở đằng kiếp như như bảo thạch sáng rỡ trong ánh mắt, tại một cái chớp mắt hiện lên rất nhiều phức tạp tự dưng cảm xúc, lại tiếp theo một cái chớp mắt toàn bộ tiêu tán. "Cái này cờ giữ lại, về sau có rảnh rỗi tiếp lấy hạ." Tây Phi đặt xuống câu nói tiếp theo, "Cố này phân thân chính là như bụi bay giống như tiêu tán thành vô hình vâng, nương nương." Vô diện người gật đầu đáp ứng. Sau khi đứng dậy liền lấy thuật pháp đem bản cờ định hình, thu nhập trong tay áo. Hai người nói chuyện dừng thời điểm, cũng là kia Đông Hoang Ngưng Nguyên kiếm tu quay người đem trục hộ hộ đạo tu sĩ Nguyên Đan đâm nát thời khắc. Nguyên Đan vỡ vụt, chân Nguyên Tán loạn đạo đạo bằng chân Nguyên màu xanh lam như cá bơi vào biển, một lần nữa quy về phía tiên địa này, biến thành một trận mưa rào tầm tã hạ xuống nơi đây. Mưa rơi lúc, kia Đông Hoang kiếm tu thân hình lại lần nữa lóe lên, qua trong giây lát liền tới tới phi nước đại dương quán phong trước người. Làm. Một kiếm rơi xuống, cũng là bị một đạo thuật pháp bình chướng ngăn lại. Chặt không phá. Trong mắt của hắn có một chút ngoài ý muốn, lập tức tăng lớn lực đạo lại là đem một kiếm đâm ra đang. Lần này phản hồi càng nặng, nhưng hắn toàn bộ cánh tay đều có chút như nhũ ra. Thật chặt khủng phá. Biết bình phong này kết lượng, hắn liền thu hồi trường kiếm trong tay. Lúc này, còn lại kia hai cái đông hoàng tu sĩ cũng rơi vào nơi đây. Bọn hắn mắt nhìn bảo vệ Dương quán phong cùng ánh tiên hai người thuật pháp bình thường, lại nhìn mắt đồng bạn thu hồi trường kiếm, chính là minh bạch xảy ra chuyện gì. Lợi hại như vậy, người cũng không làm gì được. Thông linh tụ bút, ngươi cho rằng đâu? Kiếm tu này không quan trọng nún nún bay, duy trì không được quá lâu, chờ một chút chính là Ngươi không sợ trục hổ bên kia đến giúp mình a? Một đống bao cỏ ngưng nguyên mà thôi, đến nhiều ít đều chẳng qua ta một kiếm sự tình. Chương 38. Mang một góc phi yến thảo a. Chương 38. Mang một góc phi yến thảo a, ba người vây kín không chỗ có thể trốn, Dương Quán Phong cũng sẽ đổ vai ánh tuyên đệ xuống. Tầng này thông linh cấp bậc thuật pháp bình chứng là nàng áp đái hỏm thủ đoạn bảo mệnh một trong, bây giờ bị bộc ra, chỉ có thể duy trì không đến nửa khắc thời gian. Mắt thấy Lâm vào tử cục, ánh tuyên dứt khoát cũng không còn ngụy trang. Nàng đưa tay hướng trên mặt mình một trảo, kia thuật dịch dung chính là bị hắn trợ hồi. Dương Quán Phong nhìn về phía bộ này tựa như tinh điều đế trắc mà ra thiên nhân khuôn mặt, từ đáy lòng tán thưởng, để mắt, cùng nhà ta đứa bé kia cũng không xê xích gì nhiều. Ảnh Tuyên nghe tiếng nợ nụ cười xinh đẹp, nụ cười kia quá mức mỹ hảo, đến mức Đông Hoang hai vị ngưng nguyên tu sĩ đều trong lúc nhất thời thấy có chút hoàn hốt. "Ngũ trưởng, cảm ơn ngươi." Ảnh Tuyên nói khẽ, "Ở tiền tuyến cái này 2 tháng, là đời ta khoái ý nhất, nhất tự tại thời gian, ngày đó có thể lựa chọn tới đây, thật sự là quá tốt." Nàng dứt lời, lật bàn tay một cái, đem một cái viền vàng ngọc trâm đưa về phía Dương Quán Phong. Dương Quán Phong xem xét liền biết đây là nàng sau cùng Đào Mệnh Át chủ bài, cho nên chưa từng đưa tay đánh tên cũng là biết lấy Dương Quán Phong tính cách, không có khả năng nhận lấy vật này, cho nên lại lần nữa hé mồm nói, "Nhà ta, sắp nhận đã không ai đợi thêm ta, về cùng không trở về, đều đã không trọng yếu, nhưng nhà của ngươi, còn có thân nhân đang chờ. Ngươi có thể cho làm mình sống." Dương Quán Phong nói rằng ánh tên nghe vậy thần sắc khẽ dần mình, môi son rung động ở giữa, nước mắt chính là tràn mi mà ra. Vì chính mình mà sống đối với nàng cái này sinh tại hoàng cung lại tư chất thường thường công chúa mà nói, là cỡ nào lạ lẫm xa xôi lời nói. Từ xuất sinh bắt đầu Nàng liền cùng mẫu thân thận trọng sinh hoạt tại quan bên trong. Sợ đi nhầm một bước, bước sai một cước, liền rơi vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, có thể nói như dẫm trên băng mỏng. Vạn Hành chính mình vẫn là có tu đạo tư chất, những cái kia không có tư chất tu hành hoàng tộc dòng dõi, đều sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân tại khi còn nhỏ liền biến mất không còn tăm tích. Không có người sẽ, cũng không người nào dám đuổi theo hỏi tung tích của bọn hắn. Khi biết được chính mình không thể lên được cốt sư phát hạ danh sách kia, ánh tiên trong lòng lần thứ nhất cảm thấy tuyệt vọng, thế là nàng đi cầu Tây Phi. Nàng tại Tây Phi trước điện quỷ dòng dã 3 tháng mới tiếp kiến. Tây Phi tại tử cục phía dưới, cho nàng chỉ ra khả năng một chút hy vọng sống. Trục hổ cao tầng có đông trình ý nghĩ, đồng thời đã mượn chèn ép tông môn tên tuổi, đối trong nước tầng dưới chốt thế lực hoàn thành chính hợp, bây giờ đối các thế gia tông môn minh rõ xét ngầm hỏi cũng đang tiến hành ở trong. Thuận lợi, không dùng đến mấy năm cũng có thể hoàn thành. Mà bây giờ, trục hổ còn thiếu khuyết một vật. Cái kia chính là Suo Binh Đông Tiễn lý do. Hoàng tộc dòng dõi mất tích tại Đông Bộ tiền tuyến, cái danh này liền vô cùng phù hợp. Lúc ấy nhân tuyển còn chưa định, ánh tuyên biết được việc này sau liền tự tiến cử mà lên, đi tới Đông Bộ biên cảnh. Xem ở nàng là thân muội muội cốt đụ, Tây Phi đem cái này mai có thể tiến hành truyền tống kim ngọc châm gài tóc cho nàng. Nhưng bởi vì không có hoàng gia trận pháp chỉ dẫn, tại biên cảnh khu vực, cái này châm gài tóc truyền tống khoảng cách cùng phương hướng đều là không thể khống. Một trượng truyền tống, đảo ngược truyền tống, thậm chí trực tiếp bị không gian loạn lưu cắt nát, những tình huống này đều là có khả năng gặp phải. Cho nên cuối cùng có thể không có thể còn sống sót, chỉ có thể nhìn sử dụng người số phận. Ngũ trưởng, ngươi nói đúng, cảm ơn ngươi. Ánh tuyền lao đi trên mặt nước, mắt, hướng phía Dương Quán Phong lộ ra như nắng ấm giống như nụ cười sáng lạ, ta cái này 2 tháng tại biên cảnh biểu hiện, tính hợp cách sao? Dương Quán Phong hơi chút suy nghĩ, sau đó chăm chú trả lời, "Ta mang qua chồng đám người, ngươi là ưu tú nhất." "Vậy là tốt rồi." Ảnh Tiên đem kim ngọc châm gài tóc nhét vào Dương Quán Phong trong tay, "Ngũ trưởng, ta có thể cho là mình mà sống, nhưng ta, thật hơi mặt chút. Mẫu thân lúc trước liền tổng yêu làm áp ngộng, ta sợ một mình nàng ở phía dưới lo lắng hãi hùng." "Thứ này cũng không phải lấy không, Ngũ trưởng nếu là lần này có thể sống sót, về sau nhưng phải đi ta trước mộ phần thật tốt cảm tạ một phen." Dương Quán Phong đón lấy châm gài tóc, hỏi, "Đi lúc cần mang thứ gì sao?" Ảnh Tiên nghĩ nghĩ, nghiêng đầu có chút hoạt bát nói, "Vậy thì, mang một góc phi yến thảo a." Dương Quán Phong đáp ứng, chuyển tay liền đem linh lực rót vào châm gài tóc ánh tuyên tâm ý đã quyết, hắn liền không còn thuyết phục cái gì, đem chính mình hy vọng còn sống toàn bộ ký thác vào cái nậy mai châm gài tóc phía trên. Cảm nhận được quanh mình linh cơ chấn động, ba tên ngưng nguyên tu sĩ hơi biến sắc mặt, không chờ bọn hắn có bất kỳ động tác gì, châm gài tóc hiệu quả liền đã phát động, Dương Quán Phong thân ảnh cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi tại ba người trước mắt. Bọn hắn vội vàng thả ra thần thức dò xét, lại phát giác đối phương đúng là đã không còn thần thức của mình phạm vi bao trùm bên trong. Nhìn thấy ba người không hề động thân đuổi theo, ánh tuyên là yên lòng, trên mặt xuất hiện vui sướng nụ cười. Cái này đã nói Dương Quán Phong mặc kệ truyền thống đi đâu bên cạnh, đều đã là thoát ly sự truy đuổi của bọn họ Phàm Vi. Nàng cuối cùng nhìn về phía hoàng đô phương hướng, chậm chậm điều khiển Kim Tuyến thuật pháp, đem trái tim của mình, thứ hải, khí phù quấn quanh. Ngươi muốn làm gì? Kiếm Tu kia phát hiện trước nhất dị dạng, lại giọng nói, chớ có làm chuyện điên rồ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, chúng ta sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi. Bọn hắn chuyến này nhiệm vụ là vì bắt sống anh Tuyên. Nàng là trúc hổ hoàng gia huyết mạch, mấy nhà tông môn mong muốn dùng mệnh của nàng hồn cùng tinh huyết đến nghiên cứu tâm hỏa chi thuật phương pháp phá giải. Nhưng bây giờ, nàng lại là muốn bản thân kết thúc vẫn là lấy một loại nhất quyết tuyệt phương thức, ngoan ngoãn phối hợp, ánh tiên khệ môi dương lên, lộ ra cười khẩy, lần này, chính ta nói tỉnh, ngươi, pháp tử, trong chớp mắt, kim tuyến đột nhiên có vào, ánh tiên ba khu bộ vị trong cùng một lúc bị xoắn nát, như vậy phía dưới, lòng của nàng, hồn, máu, ba vật đều tiêu, coi như Đông Hoang Cùng Tông môn được đến thi thể của nàng, cũng chỉ là một bộ vô dụng xác không. Ba tên Đông Hoang tu sĩ thấy thế đều là đầy mắt kinh ngạc, không nghĩ tới ánh tiên lại sẽ như thế quả quyết bản thân kết thúc, căn bản không cho bọn hắn bất kỳ dù thuyết cơ hội. Cái này, lần này nên làm thế nào cho phải? Sớm nhất hiện thân cái kia Đông Hoang Tu sĩ Vương Tài nói, còn lại hai người cũng là thần sắc buồn bã, sắc mặt trở nên khó coi. Bọn hắn lần này xuất động ba cái ngưng nguyên tu sĩ, trong đó còn có một cái kiếm tu, liền vì đến bắt ánh tiên cái này tụ khí tiểu tu. Kết quả ngược lại tốt, chẳng những người chết tại trước mắt mình, liền thi thể đều đã là không dùng được. Còn may là giết một cái trục hậu ngưng nguyên hậu kỳ, trở về mới hảo hảo giải thích một phen nguyên do, cũng có thể miễn cưỡng giao nộp, nhưng này một trận trách mắng là khẳng định không thiếu được. Cùng một thời gian, hoàng hậu nữ thần đường bên trong, tổng giao tử trong một căn phòng đi ra. Hắn thần sắc có chút sá sút, do dự một lát vẫn là nói ra miệng sư phụ, mộ dung ánh tuyết chết. 3. Lão Tây Du hạ vị kia ngay tại thượng tức trà lão giả nghe nói tin tức này, trong tay một cái không chú ý, liền đem chén trà bóp nát thuộc phi đâu, cũng đã chết. Ai? Lão giả thở dài đứng dậy, đôi mắt giản mua nhìn về phía hoàng cung vị trí. Chỉ một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn chính là xuyên qua vô số kết giới cấm chế, rơi vào Đa Hương Tiêu Ngọc vẫn thuộc phi trên thân. Hắn còn nhớ rõ, Tây phi năm đó đại thắng trở về, chính là mình lôi kéo tiểu cô nương này nhặt cùng. Ngày ấy nàng mặc một thân xanh biết váy nhỏ Nhìn thấy cung trùng cái gì đều là một mặt mới lạ chi sắc, nàng con vẫn muốn nắm chặt hồng giao biếm tóc, cuối cùng hồng giao giận, liền nhảy tới trên sảnh nhà, hai người lúc lên lúc xuống dùng mười phần ngây thơ non ngự lẫn nhau đối lấy. Là vô tình nhất đế vô gia. Vào cái này thông cùng, mệ chính là nửa điểm không khỏi mình ta đi đem cái này, tin tức tốt, cáo tri bệ hạ cùng cố sư đại nhân. Dứt lời, lão giả thân hình tan đi, chỉ lưu lại hồng giao một người ở trong viện, tối đầu nữu lấy trên đầu mình biếm tóc. Chương 39. Cách phá cảnh lại tiến một bước. Chương 39. Cách phá cảnh lại tiến một bước. Thùng Sơn dương ra, cấm điệu từ đường. Trần Dương nhìn qua thể nội đại biểu Dương Quán Phong đoàn kia hồn hỏa, lặng lặng cảm ngộ. Cái này đoàn hồn hỏa tình huống có chút cổ quái, cũng không có giật cắt, còn tại bình thường tiêu đốt, nhưng là từ thực thể hóa vì một mảnh hư ảnh lão Dương còn sống. Trải qua trải qua cảm ứng sau, Trần Dương có thể khẳng định Dương Quán Phong còn sống. Cái này hồn hỏa biến hóa, theo hắn góc nhìn, hẳn là khoảng cách quá xa đưa đến lão Dương đây là từ bên cảnh làm đi đâu rồi? Đi theo trục hổ đánh tới Đông Hoang nội địa rồi. Trần Dương có chút không nghĩ ra. Bất quá còn tốt đã đem hậu kỳ tới viên mãn cảm ngộ đều truyền niệm cho Dương Quán Phong, quản hắn đi đâu, chỉ cần mạnh khỏe còn sống là được. Dưới mắt tại Trần Dương mà nói càng quan trọng hơn, là Dương gia lần thứ 2 đại tế. Lần này ở Sa Phong Lăng hoàng gia cũng biết cùng nhau tế bái, Trần Dương chuẩn bị mượn cơ hội này, cho trên đầu hàng giáo đến mấy này sinh áp động, nhìn có thể hay không đâm thủng một chút tư hữu Tùng Sơn Dương gia, ngửa mặt lên trời mà xin, tính tiên tôn mà tế. Dưới núi bái lễ bắt đầu, trên núi cũng tại đồng bộ tiến hành. Dương Linh Thanh đem Dương gia hiện hữu tu sĩ 11 giọt tinh huyết toàn bộ thu đủ, lấy hỏa phù nhóm lựa sau hóa linh. Dương Linh duyệt ba người tinh huyết, là tại trước khi đi liền đã lấy ra chuẩn bị tốt. Lần này phân huyết tế linh Trần Dương được đến ngoài định mức linh lực đều bị hắn dùng để cường hóa tự thân thân thể. Bây giờ không cần thi triển màu đen ngoại giáp lực phòng ngự, liền đã là có thể cùng trước đây thi triển môn này thần thông lúc tương đối. Ngoài ra, Lưu Tử Hào, Tạ Xuyên, Lữ Phương Uyển, Lô Đồng, Dương Liễu, năm người này hỗn họa cũng tại Trần Dương thể nội dấy lên. Về sau đã đến chân chính trọng đầu hí, Dương gia hộ gia đại trận phía dưới, đến không hết cầu nguyện chi lực ở giữa không trung hội tụ dung hợp. Theo nồng độ không ngừng kéo lên, cố này cầu nguyện chi lực lại giai đoạn sau cùng dựng dụng ra áng mây chi tướng. Cơ hội tốt Trần Dương mắt thấy cơ thành tụ, chính là mở cái miệng rộng đem cái này một đoàn khủng lâu cầu nguyện chi lực thôn tính mà xuống. Liên cái này miệng vừa hạ số lượng, chính là sánh được hắn trước đây mấy năm tại trên núi này thu thập cầu nguyện chi lực tổng cộng. Cái này cũng chưa hết, cũng không lâu lắm, một mảnh nhỏ cầu nguyện chi lực giống như khói sợi khô đồng dạng từ tang lộ cốc phương hướng bay tới, bị Trần Dương hút vào trong bụng. Lại là kiên nhẫn chờ đợi một thời gian ngắn sau, liên nhìn thấy tự nam bộ chân trời tung bay mà đến lại một đoàn quy mô không nhỏ cầu nguyện chi lực. Hoàng gia hiện tại mặc dù chỉ có một vị tu sĩ, nhưng ở lưu tử hào bố trí xuống trận pháp che chở cho Trì Hạ Bách tính số lượng lại là mấy năm liên tục tăng trưởng, số lượng cũng là có dương gia chỉ hạ 1/3. Trần Dương lại đem cái này đoàn cầu nguyện chi lực nuốt vào trong bụng, sau đó hắn chính là nâng lên ánh mắt, ngưng tâm tụ thần, đem mục tiêu khóa chặt tại tầng kia hư ảo hàng rào phía trên đông. Một tiếng vang trầm, không có vang ở đám người bên hai, mà là tại bọn hắn trong lòng vang lên. Tùng Sơn trên dưới, cùng ở Sa Phong Lăng Hoàng gia, bất luận tu sĩ vẫn là phàm nhân, giờ phút này đều ở trong lòng nghe được một tiếng này va chạm vang động là chủ gia cao tu hội pháp, nhanh bãi. Phong Lăng Hoàng gia, gia chủ đương thời hoàng lỗi phát giác được dị dạng. Đội vàng mang theo chỉ hạ bạch tính hướng Tùng Sơn phương hướng bái đi. Hắn năm ngoái được chủ gia ân huệ, có thể đột phá đến nhị trọng cảnh giới, cho nên trong lòng đối chủ gia mười phần cảm niệm, đối với lần này đại tế cũng là không dám có mảy may lẫm đạo. Tang lộ cốc bên trong, dư lão cũng là mang theo trong cốc bạch tính hướng về Tùng Sơn phương hướng đi bái lễ. Tùng Sơn Dương gia bên này, Dương Linh Thanh mang theo Dương Liễu quý gối trong từ đường, những người còn lại thì đều chỉnh tề quý gối cấm điệu chủ viện ngoài cửa lớn. Dưới núi bạch tính tự không cần nhiều lời. Từ lần kia sự kiện sau, bái sơn kết thúc buổi lễ trở lại trạng thái bình thường, bọn hắn đối với cái này sớm thành thói quen đông, đông, đông. Theo Trần Dương lần lượt xung kích Hà Giảo, Dương gia trì hạ toàn viên cũng là một lần lại một lần hướng hắn dập đầu mà xuống thật đúng là rắn chắc a. Trần Dương nhìn xem vắc ngang tại trên đầu mình tầng trở ngại này, đem bây giờ tất cả hắn có thể điều động cầu nguyện chi lực toàn bộ tụ lại, hướng nó phát khởi sau cùng một kích toàn lực. Bang! Một tiếng vang thật lớn qua đi, tất cả tu sĩ cùng phàm nhân đều là từ vừa mới thần trí trạng thái phía dưới bị bừng tỉnh. Ma thức tỉnh về sau đám người, trên thân đều là chảy xuống từng mảng lớn mồ hôi chân của ta, cảm giác rất nhiều. Bụng của ta không đau. Ai nha, cái này hành hạ không biết bao nhiêu năm neo bệnh, vậy mà chuyển tốt. Lương Ta giống như có thể trông thấy một vài thứ. Bà nương, ta lại đi. Phạm nhân dân chúng ngạc nhiên phát hiện, trải qua như thế một lần, thân thể của bọn hắn đều là hoặc nhiều hoặc ít được đến không ít có ích. Có người té gãy chân một chút khôi phục rất nhiều, có người nằm xưa bệnh cũ chữa tốt, bởi vì bệnh đâm mù hài tử lại có thể nhìn thấy, có nam nhân sống lưng lần nữa thẳng lên. Thiên tôn thần thông vô lượng, vạn tọ vạn tọ. Thiên tôn thần thông vô lượng, vạn tọ vạn tọ. Hưng phấn như thế tiếng hét lớn tại Dương gia sở thuộc các nơi liên tục không ngừng vang lên. Mà Tùng Sơn phía trên Trần Dương, cũng rốt cục lần này xung kích sau, thấy được phá cảnh hy vọng đạo này dường như không thể phá vỡ Hàn Giảo, trải qua một vòng này xung kích qua đi, rách ra một đạo miệng nhỏ. Một tuyến tuyến phát phối lấy như là cọng tóc thần kỳ lực lượng, bắt đầu thông qua đạo này miệng nhỏ, một chút xíu hàng tại Trần Dương trên thân. Trần Dương bình tĩnh lại tâm thần cảm ngộ, đây là một loại cùng thiên địa linh khí đồng căn bản nguyên, nhưng hiện hóa lại hoàn toàn khác biệt một loại lực lượng. Đây là thiên địa chân nguyên. Phát hiện có lực lượng này trên thân, Trần Dương liền bỗng cảm thấy trước mắt con đường rộng mở trong sáng lên thị ra là thế. Ta vốn là thiên sinh địa dưỡng chi vật, căn bản không cần cùng nhân loại tu sĩ đồng dạng vất vả ngưng nguyên. Chỉ cần đem tầng này hàng rào xung phá, trực tiếp từ giữa thiên địa cẩm có sẵn là được rồi. Tốt tốt tốt, lần này lại là hướng về phía trước bước vào một bước dài, có những này nhỏ bé thiên địa chân nguyên hạ xuống, nhiều nhất lại có 3 năm, ta liền có thể đem đạo này cách trở hoàn toàn xung phá. Cảm nhận được thiên địa chân nguyên bên trong lần chứa thuần túy ma lực lượng cường đại, trấn dương trong lòng ngực tràn đầy tự tin cùng chờ mong. Hắn đi vào giới này làm tạm đã đã 32 cái năm tháng. Cái này 32 năm qua, hắn mặc dù tập được rất nhiều thần thông, cảnh giới cũng là vững bước tăng trưởng nhưng chính là còn không có thu hoạch được chân chính năng lực hành động. Chỉ cần có thể đột phá nguyên nguyên, hắn mà có thể thoát ly câu thúc, cùng nhân loại tu sĩ như thế, sẽ thu hoạch được ngự phong tưởng không chí năng. Đến lúc đó, chính là truy phong trùng nguyệt, trời cao vặn rặm, được không tiêu giao tự tại. Trần Dương hôm nay trong lòng khoái ý vô cùng, ngay cả trong Đường Dương Linh Thanh cùng Dương Liễu cũng là có thể có thể từ hắn lấp lóe quang mang bên trong nhìn trộm một hai đợi đến Trần Dương trầm chậm bình phục lại, Dương Linh Thanh liền nhẹ nhàng đem Dương Liễu đẩy lên Trần Dương trước người. Dương thị đệ tử Dương Liễu, lễ bái tiên tôn. Dương gia đến tận đây, đều nhờ cậy tiên tôn chúng mong. Dương Liễu nay đã nhập đạo. Có thể gặp mặt Tiên Tôn, hiểu Tiên Tôn tại Dương Gia Tri Ân, trong lòng ngưỡng cảm ngàn vạn, ai cũng giáng quên. Dương Liễu bái qua về sau, Trần Dương liền đem nguyên chữ bản thượng. Từ đó, Dương Liễu liền chính thức đổi tên là Dương Nguyên Liễu, trở thành Dương Gia bạn gia vị thứ nhất đăng ký trong danh sách đời thứ 3 tu sĩ Nguyên Hồng, ngươi lại vụng trộm chạy vào. Dương Linh Thanh sớm đã phát giác tiểu gia hỏa này lại trộm leo tường đầu chạy vào chủ viện. Bởi vì người mang linh châu môn nhân, chủ viện cấm chế đối Nguyên Hồng cũng không bố trí phòng vệ, hắn có thể tự do xuất nhập. Nghe được Dương Linh Thanh gọi mình, Dương Nguyên Hồng liền rụt lại đầu, sợ bên trong sợ khí từ cửa sân đằng sau đi ra. Chương 40 Mới gia tộc phụ thuộc. Chương 40: Mới gia tộc phụ thuộc gặp qua gia chủ, gặp qua Liễu Tỉ Tỉ. Dương Nguyên Hồng quy quy củ củ hướng hai người đi lễ, sau đó đi tới Trần Dương trước người Dương gia đệ tử Dương Nguyên Hồng, lễ bái tiên tôn. Dương gia đến tận đây đều nhờ cậy tiên tôn chung nom. Nay gặp trong nhà đại tế, Nguyên Hồng có thể gặp mặt tiên tôn, hiểu tiên tôn tại Dương gia tri ân, trong lòng lượt thương cảm ngàn vạn, ai cũng giáng quên. Đoạn văn này hắn tự biết nói chuyện vào cái ngày đó liền bắt đầu luyện tập, sớm đã thuộc nằm lòng. Dương Nguyên Hồng biết mình cùng Dương gia đệ tử khác cũng không giống nhau. Phụ thân, gia chủ, nhi thúc, tiểu thúc, còn có Dương Liễu Tỉ Tỉ. Bọn hắn đều là tại bắt đầu nhập đạo tu hành, hoặc là tu có tạo thành về sau, mới ban thưởng chữ. Mà hắn cái tên này, lại là tại lúc mới sinh ra liền bị tiên tôn quyết định. Vu gia tộc trong cấm địa xuất sinh, ra chủ tự tự mình ngồi dưỡng, chứ vị trưởng bối che chở, những này đủ loại, cũng có thể làm cho Dương Nguyên Hồng rõ ràng cảm nhận được chính mình tại Dương gia ý nghĩa phi phàm chỗ. Cái này cũng khiến cho hắn từ ký sự bắt đầu, trong lồng ngực liền có mang một phần cực mạnh sứ mệnh cảm giác. Niệm tụng xong bái tử, Dương Nguyên Hồng lại đối Trần Dương đập hạ ba cái đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Linh Thành. Thấy gia chủ sau khi gật đầu, hắn khuôn mặt nhỏ cười một tiếng. Lộ ra hai hàm răng trắng, trở lại không kịp chờ đợi hỏi, "Tiên Tôn, gia chủ cho lúc trước ta xem qua thân thể, nói ta bây giờ khí mạch đã sơ thành. Hôm nay tới đây, chính là muốn gọi Tiên Tôn hỗ trợ nhìn xem, Nguyên Hồng còn cần bao lâu mới có thể vào đạo tu đi?" Nói xong, Dương Nguyên Hồng trong lòng hơi có chút thấp phẩm đây là lần thứ nhất hắn chính thức bái kiến Tiên Tôn, trước đây đều là xa xa đứng tại từ đường bên ngoài nhìn trộm bên trong. Cũng không biết mình yêu cầu như vậy phải chăng vượt khuôn, có thể hay không chêu đến Tiên Tôn không vui. Chợt nghe bổng một tiếng vang nhỏ, chấn dương trên thân tỏa ra ánh sáng. Theo đạo này ánh sáng dịu dịu choang tung xuống. Dương Nguyên Hồng liền cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình giáng lâm trên người mình. Hắn vội vàng đè xuống Dương Linh Thanh bàn dao, xếp bằng ở trên bộ đoàn, bắt đầu tính toán nhập định. Trần Dương đem ý thức thăm dò vào Dương Nguyên Hồng thân thể, từ đầu đến chân cẩn thận sờ qua một lần. Kết quả xác thực như hắn lượi nói, các nơi khí mạch đều đã liên thông, 12 chỗ khí tiết cũng sơ bộ thành hình. Lục thân phương diện tiên phú dị bẩm, thêm nữa nơi trái tim luyện hóa linh châu, khiến Dương Nguyên Hồng tu đạo căn cơ sinh trưởng phát dục tốc độ viễn siêu thường nhân. Bây giờ lúc này mới vừa đầy 4 tuổi, khí mạch hình thái liền đã cùng linh thành, linh duệ bọn người 7, 8 tuổi lúc tương đối. Theo tiến độ này, kết hợp nguyên hồng trước mắt tình trạng cơ thể đến xem, hẳn là chừng 2 năm nữa, hắn liền có thể bắt đầu nhập đạo tu hành. Tương đương tại cất bước giai đoạn liền so người bên ngoài sớm gần 4 năm. Mà lấy Dương Gia trước mắt điều kiện, thời gian 4 năm, nguyên hồng đặt cơ sở đều có thể sửa ra cái tam trọng cảnh giới, trực tiếp giành trước người đồng lữ một bước giải, đã có thể đưa thân vương triều nhất tuyến tiên mới hàng ngũ. Cái này bất luận đối Dương Nguyên Hồng người vẫn là Dương Gia ngày sau phát triển, đều không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt. Nhưng là, ở trong đó vấn đề duy nhất ở chỗ, làm sao có thể đem Dương Nguyên Hồng kinh khủng như vậy thiên phú ẩn dấu bảo vệ tốt? Dương gia trước mắt đã có Dương Linh Duệ cùng Dương Linh Thủ, hai vị thiên phú cực giai tu sĩ trẻ tuổi bày tại trên mặt bàn. Nếu như lúc này trở ra một cái thiên phú tư chất càng thêm nghịch thiên Dương Nguyên Hồng, kia muốn công khai đến rình mò cũng khó khăn. Cao tầng thế lực cũng không phải người ngu, ngươi một cái tụ khí gia tộc, liền chiếm Tùng Sơn như thế một khối nho nhỏ địa đầu, muốn cái gì không có gì, làm sao lại thiên tài một cái tiếp một cái ra bên ngoài nhảy đâu? Có lý do lão tổ Lý Nguyên Đức vết xe đổ, Trần Dương không thể không càng thêm thận trọng đối đãi việc này. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn đem một cái ý niệm trong đầu đưa cho Dương Linh thành ba năm sau, Nguyên Hồng nhập đạo, Dương Linh thanh được hiến, chính là nhuyễn nhược cười, tiến lên sở lên tiểu Nguyên Hồng đầu đường xoan suất, Tiên Tôn đã hạ pháp lệnh, 3 năm sau ngươi liền có thể nhập đạo. Thật đắc. Đương nhiên, Tiên Tôn pháp lệnh còn có thể là giả. Tốt a. Dương Nguyên Hồng kích động nguyên điệu nhảy 2 lần, sau đó rất cung kính hướng phía Trần Dương cúi xuống, cảm tạ Tiên Tôn hạ hiến, Nguyên Hồng chắc chắn chuẩn bị cẩn thận, không phụ gia tộc kỳ vọng cao. Thời gian 3 năm, Trần Dương có tự tin trong lúc này hoàn thành cảnh giới đột phá. Chỉ cần mình bước vào Ngưng Nguyên chi cảnh, liền có thể là Dương Nguyên Hồng ngày sau tu hành che lớp hộ đạo, miễn cho hắn cùng Lý Nguyên Đức như thế, trở thành một ít thượng vị giả trong mắt đạo thạch cùng Tư Lương. Mà Dương Nguyên Hồng tiếp xuống 3 năm này việc cần phải làm, Dương Linh Thanh cũng đã sớm vì hắn làm xong quy hoạch đã còn không thể tu luyện, vậy thì phản pháp quy chân, từ cơ sở nhất nhục thân rèn luyện bắt đầu. Tiểu tử này thân thể vốn là rắn chắc, tăng thêm có Trần Dương chữa trị thần thông, có thể lợi dụng 3 năm này chỉnh độ lớn nhất đào móc nhục thân tiềm lực, đem phần này tu hành phần cứng chế tạo càng thêm kiên cố đại tế kết thúc sau, Tùng Sơn phía dưới liền lại náo nhiệt. Năm nay Dương gia đại tế dẫn tới chú ý, coi như không chỉ ở hai trấn nữa, toàn bộ Nam Bộ 4 trấn khu vực, thậm chí tới gần Nam Bắc biên giới Thúy Khê trấn, đều có gia tộc người chủ sự đến nhà bái phỏng. Sở Cầu sự tình có ở ngoài mong muốn phụ thuộc Dương gia, cùng mời Lưu Tử Hào rời núi bảy trận hai kiện. Tự Hoàng gia trở thành Dương gia gia tộc phụ thuộc về sau, đã qua thời gian 2 năm. Trong 2 năm Dương Linh thỉnh nhiều lần điều động tạ xuyên đi phong lăng ngầm hỏi qua Hoàng gia. Chủ yếu khảo sát bọn hắn chỉ hạ bách tính sinh tồn tình trạng, cùng đối Dương gia chủ nhà tán thành trình độ. Chính là bởi vì đối nhiều lần khảo sát kết quả đều rất hài lòng, Dương gia mới cho Hoàng Lôi ban cho một cái tăng cao tu vi đan dược, nhường hắn có thể đột phá đến tụ khí nhị trọng. Dù sao khoảng cách xa như vậy, ngoại trừ trận pháp che chở bên ngoài, gia tộc phụ thuộc thực lực bản thân cũng cần có nhất định bảo hộ. Liên vọng nguyệt hiện tại tông môn Bế Sơn, phía dưới tiểu miêu tiểu cầu hai ba con cừu diện, nhị trọng cảnh giới cũng đã là đủ. Hoàng gia còn có cùng vị kia trúc lâm tu sĩ nguồn gốc, thực lực tại Phong Lăng khu vực bên trên tự vệ là đủ. Lần này Dương gia đại tế chính là đối hoàng gia thí điểm thành quả một lần kiểm nghiệm, phải chăng tiến hành tiếp tục chiêu nạp cái khác gia tộc phụ thuộc, mấu chốt vẫn là phải xem tiên tôn thái độ. Từ kết quả đến xem, tiên tôn tại lần này đại tế bên trong xác nhận hết sức hài lòng, cho nên mới tại cuối cùng là toàn thể bách tính hạ xuống phụ trách. Dương Linh thanh trải qua mấy ngày tiếp kiến nói chuyện, cuối cùng chỉnh lý ra một phần danh sách hiến tặng cho trong từ đường Trần Dương Liễu Diệp Lâm ra, Thanh Hà sở ra, Bạch Thạch về ra. Trần Dương đảo qua phần này danh sách, Dương Linh Thanh đem ba nhà tình huống trước mắt, cùng là người phương nào đề cử, lựa chọn nguyên nhân, đều nhất nhất bày ra ở bên trên. Lâm Gia Lâm Vũ đã từng cùng Dương Linh Duệ cùng nhau đi tới phong lăng cổ mộ tìm tòi bí mật. Nhưng ở tầng 2 trong huyệt tao nộ bạo tẩu tạ vật dẫn đến bản thân bị trọng thương, trở về Liễu Diệp không lâu sau liền rớt xuống cảnh giới, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, vương triều tu sĩ nhìn tình trạng cơ thể của hắn sau, không có đem hắn điều đi bên cảnh lập tuyến. Bây giờ Lâm già có hắn một cái nhị trọng tu sĩ tọa trấn, treo chống tự lập cũng là không có vấn đề quá lớn. Thanh Hà sở ra là Thanh Hà trưởng trấn Phan Bạo lộ tự thân tới cửa tiễn cử, trong nhà bây giờ có hai vị tụ khí nhất trọng tu sĩ. Cái này trấn trưởng mới phẩm hạnh sắc thực như Cao Huy nói tới, là đáng ra cái giao. 2 năm trước cho mượn Dương gia 2000 linh tinh, lần này đến nhà sau chính là trả một nửa, còn cần chính mình vương chịu công tích trả không ít tạ lễ. Có hắn bảo đảm, cái này sở ra cũng coi là không có vấn đề quá lớn đến mức Bạch Thạch vậy ra, là Cao Huy khi biết Dương gia thu hoàng gia là phụ tổ sau, vẫn cực lực đề cử ngoại trừ bởi vì vệ gia có vị nhị trọng đỉnh phong, chiến lực còn có thể tu sĩ bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là tại hơn 2 năm trước, vệ gia ra, ra một cái tư chất cũng không tệ lắm tu đạo người kế tục, là một nữ tử, chương 41, giật dây làm mai mối. Chương 41, giật dây làm mai mối. Cùng Dương gia kết giao 10 năm, cao huynh nghiêm nhiên thành nửa cái Dương gia người, gặp chuyện tiểu gì cũng sẽ là Dương gia suy nghĩ một hai. Cho nên khi biết vệ gia gia cái có thể có tư chất tu hành tiểu cô nương sau, hắn liền trước tiên đi tới cửa bái phòng chúc mừng. Cái này nhìn lên thì càng nhường hắn hài lòng. Vệ gia tiểu cô nương này Dáng giúp lớn lên khả quan, tư chất cũng tại trung thượng tiêu chuẩn, đặt ở các nơi tụ khí thế gia bên trong đều là rất không tệ. Ngày đó Cao Huy chính là mịt mờ hướng về gia gia chủ ám hiệu một phen, mà cái sau nghe ra hắn bên ngoài âm sau, miệng đều nhanh nét tới Lộ Thai. Ngay lúc đó và Nguyệt, có thể trèo lên dương gia cảnh cây cao, là nhiều ít tự lập tiểu gia tha thiết góc mơ truyện. Hoàng gia trở thành dương gia phụ thuộc sau vui vẻ phồn linh, chư gia cũng đều nhìn ở trong mắt, trong lòng liền càng là vội vàng muốn ôm bên trên đầu này đuổi. Có Cao Huy từ đó bắt đầu, trong 2 năm qua, về gia liền một mực nóng trông việc này. Khỏi cần phải nói cái gì bán thưởng. Chỉ nói một cái trận sư lưu tử hảo tự mình bố trí hộ gia đại trận, đã là để bọn hắn thèm nhỏ nước dãi. Vạch Thạch trấn đông bộ, vậy ra, Tu Khí nhị trọng đương nhiệm vệ gia gia chủ Vệ Trung Vân, trong tay cuộn lại hai khối bánh nhuận đá tròn, tại trong phòng nghị sự đi qua đi lại. Trong phòng nghị sự, vệ gia các phương quản sự người đều đang chỗ ngồi. Bọn hắn mặc dù không có đứng dậy, nhưng tử có chút phiếm hồng trên sắc mặt, cũng có thể nhìn ra bọn hắn giờ phút này nóng nảy trong lòng chi sắc. Mà tại phòng nghị sự thủ tọa bên cạnh, đứng đấy một cái tuổi vừa 13, thân mang áo trắng tiểu cô nương gia chủ, ngồi xuống chờ a. Nhìn xem Vệ Trung Vân đi tới lui tầm bài vòng, Tiểu cô nương này chính là mở miệng nói ra ai? Hâm Tình nói phải, như vậy đi tới cũng không dùng được. Nghe được cái này, nhẹ nhàng nguyện chuyển thanh âm đàm thoại lọt vào tai, Vệ Trung Vân cũng là dừng bước lại, ngồi về trên ghế. Hôm nay chính là Bạch Thạch trấn trưởng cao huy tiến đến tiếp Dương gia thời gian, vệ gia có thể hay không nhờ vào đó trở thành Dương gia phụ thuộc, liên liên nhìn lần này. Vệ Hâm Tình nhìn xem đám người sốt ruột phát hỏa sắc mặt, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, liền đem một mảnh thanh lương mươm móc triệu nhập trong phòng nghị sự. Có vệt này thanh lương tới nhuận, vệ gia cao tầng mấy vị này trưởng bối tâm cảnh cũng là bình phục rất nhiều. Bọn hắn nhìn về phía Vệ Hâm Tình trong ánh mắt cũng là nhiều hơn mấy phần tán thưởng cùng vui mừng. Lần này vệ gia định bợ Dương gia lớn nhất thẻ đánh bạc chính là nàng ấy. Hâm Tỉnh, việc này xác thực phải tại ta đoán, cũng không đã từng hỏi qua ý của ngươi. Vệ Trung Vân than nhẹ một tiếng. Ngày đó Cao Huy nhắc lên gia tộc hợp hai nhà truyền thống gia, vệ Trung Vân chính là miệng đầy đáp ứng, tới xong việc sau mới nói cho vệ Hâm Tỉnh. Hâm Tỉnh cô nương này từ nhỏ liền hiểu chuyện, trong nhà là có tiếng. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn là khi biết việc này sau, 3 ngày không có cùng vệ Trung Vân rằng một câu. Cũng may tới ngày thứ tư, nàng chủ động tìm tới vệ Trung Vân, nói ra chính mình duy nhất một cái yêu cầu nàng chỉ làm thế, không làm tiếp. Vệ Trung Vân sau khi nghe xong thở dài một hơi, dường như bây giờ hai vị tuấn tài cũng không từng coi vợ, bọn hắn vệ ra là thứ nhất hộ tới cửa, nghĩ đến tranh thủ một cái chính thê danh phận, vấn đề xác nhận không lớn đương nhiên phải quấy gia chủ, nếu là sớm cùng ta thương lượng một phen, Hâm Tỉnh cũng sẽ không như vậy sinh khí. Vệ Hâm Tỉnh ra vẻ tức giận nói. Vệ Trung Vân cười ha ha một tiếng, đúng đúng đúng, trách ta quá mau, ai. Ngươi cũng biết, những năm gần đây thế đạo không yên ổn, bất luận trong nhà vẫn là trì hạ bách tính quan cảnh, đều là càng ngày càng tệ. Phu thân ngươi bọn hắn sau khi đi, độc lưu lại một mình ta trèo trống. Thật sự là có chút giật gấu và vai. Gia chủ, những này ta đều hiểu, ngươi có thể yên tâm, trong lòng ta không có không tình nguyện. Vệ Hâm Tình khẽ cười nói, huống hồ ta bây giờ cũng là người tu đạo, chỗ nào lại không biết, gả vào Dương gia là khó được đại cơ duyên, lớn phúc khí. Ai, ngươi có thể như vậy muốn liền tốt. Vẫn là chúng ta Hâm Tình hiểu chuyện a. Hâm Tình a, có ngươi a, cũng là chúng ta Vệ gia phúc khí. Đang ngồi trưởng bối đều là há miệng tán dương lấy, Vệ Hâm Tình liền cũng lộ ra nhàn nhạt cười một tiếng ông, đúng lúc này, Vệ gia trận pháp có phản ứng, mọi người đều kích động đứng dậy, nhìn về phía xuất hiện tại trong phòng nghị sự đạo thân ảnh kia. Vệ Trung Vân vội vàng đứng dậy nên đón tiếp lấy ai nha. Cao trấn trưởng, hoan nghênh hoan nghênh, mau mau mời ngồi. Ngồi thì không cần. Cao Huy khoát tay chặn lại, sau đó quyền trưởng tương hợp nói, "Chúc mừng vệ gia chủ, chuyện này thành." "Thành." "Tốt tốt." Vệ Trung Vân kích động cao giọng gọi tốt, sau đó hắn cưỡng chế trong lòng kích động, nói cảm ơn, "Việc này còn phải đa tạ cao trấn trưởng, nếu không phải ngài từ đó giật dây làm mai mối, như thế thiên đại cơ duyên cũng sẽ không rơi vào nhà ta trên đầu." Vệ gia chủ khách khí, "Ta xem hâm tình cũng là phúc tuệ song tu người, việc này có thể thành, chính là nàng tự thân vận mệnh tốt." Cao Huy gật đầu cười nói, Vệ âm tình nghe vậy, hai gọ má in lên sắc mặt từng đỏ, tiến lên nhẹ giọng hỏi, còn muốn xin hỏi cao trấn trưởng, lần này nói rằng, là Dương gia vị kia công tử. Nàng cái này hỏi một chút, ở đây tất cả mọi người là an tĩnh lại, vốn hai lắng nghe là vị kia lên vạn hóa môn tiên sơn Dương gia Tam thiếu gia, tên cứ gọi Linh thủ, so người lớn tuổi hai tuổi rồi, bây giờ cho là tụ khí tứ trọng cảnh giới. Cao Huy nói rằng tứ trọng. Nghe nói Dương Linh thủ bất quá 15 niên kỷ, một thân tu vi liền đã là đạt tới tụ khí tứ trọng, ở đây vệ gia người đều là mắt lộ ra vẻ chấn kinh. Cho dù là tại Vương Triệu đều người trước đó, vệ gia cảnh giới kẻ cao nhất, cũng bất quá ngũ trọng cảnh giới. Nhưng này vị niên kỷ, thế nhưng là đã tiếp cận 50 số lượng không hổ là xuất thân gia đình giàu có từ đệ. Cũng chỉ có như thế thiên tư, khả năng gọi trên núi kia tông môn nhìn chúng a. Gê gớm, thực sự ghê gớm. Tại một đám trong tiếng than thở kinh ngạc, không ai chú ý tới, Vệ Âm Tỉnh tại nghe nói như thế sao, một mực nắm chặt góc áo tay nhỏ chậm rãi núi lòng. Nghe được Dương Linh thủ thiên tư xuất chúng như thế, nàng giấu ở trong tim sầu lo liền cũng theo gió mà đi như vậy xem ra, cũng thực là lạ ta trèo cao người ta. Vệ Âm Tỉnh thầm nghĩ nói, cũng không biết, cái này tương lai vị hôn phu tính tình như thế nào, lạnh lùng chút cũng tốt, chất phác chút cũng không sao, đà tính chút Ai, chỉ cầu tuyệt đối đừng là kia táo bạo dễ giận tính tình liền tốt. Cao Huy sau đó lại đem một phần Dương Linh Thanh Thủ Tín giao cho Vệ Trung Vân, cái sau hai tay nhận quà, kinh sợ lật ra xem xét. Thư tín nội dung vẫn như cũng là Dương gia đặc hữu ngắn gọn phong cách, một cái liền có thể nhìn hết Trung Vân tính khả, có thể gọi Hâm Tình trước nhập Ta Tùng Sơn tu đạo, chờ linh thủ tự trong môn về nhà, hai người đại sự có thể thành. Vệ gia chủ, ý như thế nào? Cao Huy cười hỏi, nếu không có dị nghị, liền có thể nhường Hâm Tình cùng người nhà tư biệt, ta mang nàng bên trên Tùng Sơn. Vệ Trung Vân đang muốn một lời đáp ứng. Đông Nhân Nghị đến vừa mới vệ hâm tình cùng lời của mình đã nói, liền đem thư tiến truyện giao nàng tay. Vệ hâm tình nhìn qua sau, giương mắt chấp tay nói, vậy liền, làm phiền ngạo chấn trưởng là hâm tình dẫn đường. Việc này định ra một thời gian sau, một phong thư nhà cũng từ Tùng Sơn truyền đến Vạn Hoa môn thiên hành rỡi đỉnh. Lữ Vương Huyền thấy lạ gia chủ thân sách thủ tín, chính là trước tiên đưa đến trên đỉnh thiếu gia, trong nhà gửi thư, là gia chủ thần bút. Ngoài động phủ, Lữ Vương Huyền há miệng kêu. Hoa. Cửa hang cửa đá vừa mở ra một đạo khe hở, liền thấy một đạo mặc thân ảnh màu xanh lục từ đó lóe lên mà ra thiếu gia tu vi so với lần trước lại có chỗ tiến tiến. Cảm độ được nương theo đạo thân ảnh này mà đến như gió xuân ấm áp chi ý, Lữ Vương Huyền trong lòng không khỏi phát ra cảm thán. Dương Linh Thủ tiếp nhận thư kiện, sắc mặt chăm chú đọc lên đây là hắn tự lên núi sau nhận được thứ nhất phong gia tin, nguyên lai tưởng rằng sẽ là cái đại sự gì, kết quả đọc hơn phân nửa đều nói chỉ là chút trong nhà tình hình gần đây. Mà tại tin phần cuối, hắn thấy được mấy cái nhường hắn cảm thấy mê hoặc chữ trở về nhà thăm viếng trước, cần tu chỉnh dáng vẻ. Chương 42: Hai tông thi đấu cùng vương triều an bài. Chương 42: Hai tông thi đấu cùng vương triều an bài. Dương Linh Thủ nhìn chằm chằm hàng chữ này nhìn hồi lâu. Lữ Vương Huyền thấy thế thăm dò xem ra, mà khi hắn nhìn thấy cuối cùng Dương Linh thanh dặn dò, giữa lông mày cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau một hồi lâu, Dương Linh thủ khép sách lại tin Phong Huyền, "Theo ý kiến của ngươi, gia chủ gửi thư dụng ý vì sao?" Hồi thiếu gia, gia chủ tâm tư như biển, ta tất nhiên là tham công đấu." Lữ Vương Huyền mỉm môi một cái nói, "Bất quá, theo ta chẩn ý, có lẽ là trở về nhà sau, muốn gặp cái gì trọng yếu tân khách, cho nên cần tại hình tượng bên trên quản lý một phen." "Ừm, như thế nói đến cũng có lý, không phải gia chủ ứng tại ta nhập đạo thời điểm liền bàn giao chuyện này." Dương Linh thủ gật gật đầu. Đem chuyện này ghi tạc trong lòng, hảo hảo thu về phong thư này hai tông thi đấu thời gian định rồi sao?" Hắn hỏi. "Nắm giữ bạn tu chính là điểm này tốt, Dương Linh thủ chỉ cần chờ trên núi an tâm tu luyện, không cần đi ứng phó rất nhiều bãi phòng công việc vặt vãnh. Những sự tình này hạng, đều phải trước trải qua Lữ Vương Huyền dưới chân núi trải vượt loại bỏ một phen, sau đó đem chân chính tin tức hữu dụng dẫn tới bẩm báo hội thiếu gia, trong tông đã định rồi, tại sau 1 tháng. 1 tháng." Dương Linh thủ nhắc tới một câu, sau đó trong tim yên lặng tính toán. Lên núi vào tông môn, cái này thi đấu chính là tránh không xong một sự kiện. Vạn Hóa môn cùng Đạo Nguyên Sơn đều là lấy 10 năm trong vòng khai sơn chiêu độ. Mười năm một lần hai tông thi đấu đã là lao truyền thống, kéo dài gần trăm năm. Hai nhà tông môn có thể mượn này kiệm nghiệm trong núi đệ tử tu tập tình huống, khai quật có bồi dưỡng giá trị hậu bối, cũng là cho đông đạo đệ tử trẻ tuổi một cái biểu hiện ra cơ hội của mình đến lúc đó Dương Linh thủ sư huynh tiêu dịch trạch cũng biết chỉnh diện, hai người chính là muốn đại biểu Vạn Hóa môn tiến hành phong xuất chiến đương nhiên, bọn hắn ở vào khác biệt phân tổ, Dương Linh thủ chỉ dùng tham gia tân tân đệ tử ở giữa tỉ thí. Bất quá, chớ hiền trước đây đã cho hắn nhắc tới qua thiên hành phong đệ tử, tại thi đấu bên trong chưa từng cẩm qua thứ hai. Đây chính là ở ngoài sáng lấy nói cho hắn biết, chuyến này nhất định phải tranh cái số 1 trở về sư phụ cái này, ngay thẳng tính tình cũng không tệ, chính gọi ta đoán cái này đo cái kia. Dương Linh thủ lộ ra cười khẽ. Hắn sinh ra cũng không phải là tranh cường hào thắng tính tình, nhưng đã là sư phụ có mệnh, cái này tân tân đệ tử thi đấu vị trí số 1, hắn liền muốn nắm bắt tới tay mới là. Dương Linh thủ tu vi hiện tại đã tới tụ khí tứ trọng cảnh giới, thả trong người đồng lửa tuyệt đối được xưng tụng là người nổi bật. Từ ngày đó chiêu độ tình huống đến xem, vạn hóa môn nội bộ cũng liền hẳn cảnh nghĩa cùng các tiến cần hơi hơi chú ý một chút, đệ tử khác không đáng để lo. Bất quá như lợi đến, sau 1 tháng cho dù là hai người này cũng sẽ không đối với hắn có bất cứ uy hiếp gì. Bởi vì tại được tiên tôn ban thưởng kia phần cảm nộ về sau, hắn cái này tại công pháp bên trên tinh tiến thần tốc, đã chạm tới kia ngự linh chi đạo biên giới. Lại có một tháng thời gian, sơ bộ nắm giữ đạo này xác nhận không khó thiếu ra, nghe nói đạo nguyên sơn bên kia, năm nay ra cái rất lợi hại tân tân đệ tử. A, có bao nhiêu lợi hại? Tu khí tứ trọng đỉnh phong, ngày đó Thiên Phú kiệm chắc thời điểm, Bảo Châu hiển lộ ra Tử Kim chí tướng. Lữ Vương huyền trả lời Tử Kim. Dương Linh thủ khẽ độc nói, sát thực ca minh, lợi hại hơn ta. Tử Kim tiên phú Mặc dù không kịp cử nhẫm cùng tiêu dịch trách hai người, nhưng ở cùng thế hệ bên trong đã xem như định tiêm. Bây giờ nhập môn đi qua 2 tháng, chờ sau 1 tháng thi đấu, cảnh giới của hắn khẳng định sẽ làng ngũ trọng. Lữ Vương Huyền nhìn thấy Dương Linh Thủ như thế bình thản phản ứng, trong lòng chính là cũng nắm chắc. Thiếu gia sẽ không thua nơi này người. Ngũ trọng là lợi hại, nhưng nếu là thiếu gia xuất mã, tất nhiên sẽ có phương pháp ứng đối, không cần chính mình lo lắng lần so tài này, ngươi cũng phải thêm chút sức mới lạ. Dương Linh Thủ nhìn về phía Lữ Vương Huyền nói, đọ sức cái gần phía trước thứ tự, tốt đem viên kia tâm tâm niệm niệm thật lâu tẩy tùy đan, từ ta cái này lĩnh đi. Lữ Phương Huyền nghe vậy ánh mắt sáng lên, Phương Huyền chắc chắn kiệt lực mà làm. "Ừm, ta biết ngươi bạn sự, về sau 1 tháng không cần lại đến chiến đỉnh, lưu tại nội môn thật tốt tu luyện a." "Vâng." Đa Tạ thiếu gia. Hạ Thiên Hành Phong, Lữ Phương Huyền liền bước lên một đoạn dài rằng rặc đi đường núi. Hắn ở tại Thiên Hành dưới đỉnh, mỗi ngày đi tới đi lui nội môn tu luyện, đều cần vượt qua 2 cái đỉnh núi, tiêu tốn nửa canh giờ công phu. Bất quá hắn cũng là đối với cái này cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể thuận tiện thiếu gia nhà mình liền tốt, đồng thời cái này mỗi ngày qua lại trèo đèo lội suối, cũng có thể tăng trưởng một chút chân của mình chỉnh và khí lực. Vạn hóa môn cùng Đạo Nguyên Sơn ở giữa hai tông thi đấu, khắp cả chục hổ vương triều nội bộ, cũng là một trận long trọng tình hội. Tiên tuổi mặc dù không so được Lý Nguyên Đức khí lạc ngưng nguyên diễn pháp, nhưng các phương có mặt mũi thế lực cũng đều sẽ mang theo đệ tử chỉ diện. Giương Linh Duệ những này tham gia xem lễ tu sĩ trẻ tuổi, đang diễn pháp kết buổi sau cũng không có trực tiếp trở về. Có thể leo lên tòa kia khán đài, đã là đã chứng minh cái này tuổi trẻ tu sĩ thiên phú cùng thực lực. Không dùng đến 20 năm, bọn hắn liền sẽ trở thành vương triều trọng yếu đời tân sinh lực lượng, tự nhiên là sẽ có được chục hổ phương diện coi trọng. Vương triều cho bọn họ an bài tràn đầy hành trình Cuối cùng vừa vận lấy Đạo Nguyên Sơn cùng Vạn Hóa Môn 2 tông thi đấu kết thúc công việc. Dương Linh Duệ cũng là cho mượn cái này quang, thật tốt tăng trưởng một fan kiến thức. Tiếp đến Tây Phi Nương nương mở tiệc chiêu đãi. Quan sát Vương Triều Võ Viện rất có thanh danh dão nổi danh sẽ. Tham gia một trận Hoàng Đô quý tộc tiểu thư hôn lễ đi nhường rất nhiều người nghe tin đã sợ mất mật nghỉ ngủ. Còn lắng nghe Thông Linh Đại tu sĩ giảng đạo. Bây giờ đệ xuống hành trình, chính là 10 ngày chỉnh đốn thời gian, bọn hắn trạm tiếp theo chính là lên tiến về Thửa Thiên Tư Viện. Bọn này đệ tử trẻ tuổi đều đối thư viện một nhóm ôm lấy lớn vô cùng chờ mong. Bởi vì thư viện trong hành trình, an bài cảm ứng ngộ đạo thạch một hạng nội dung. Khối này ngộ đạo thạch phẩm chất chính là thông linh cấp bậc, cùng hai vòng tuyển bạn Tây Trinh Huyền cảnh thạch một cái cấp bậc. So so với vọng nguyện thành kim lân pháp hội bên trên khối kia lợi hại hơn nhiều. Nhưng nguyên cấp bậc ngộ đạo thạch còn có ngộ tính cánh cửa, nhưng ngộ tính không đủ, còn không cách nào được đến ích lợi. Mà thông linh cấp bậc ngộ đạo thạch liền đã là tự sinh linh tính, có thể làm dẫn đạo chi dụng. Chỉ cần là cái tu sĩ, bất luận ngộ tính cao điểm, đều có thể từ đó có thu hoạch, đơn giản thu hoạch lớn nhỏ có khác đám người từ Lý Nguyên Đức trận ngữ kia diễn pháp xem lễ bên trong, đã là được đến không ít cảm ngộ, nhưng phần lớn chưa thể tiêu hóa nhiều ít vừa vận nhờ vào đó kỳ thạch làm trợ lực, nói không chừng, liền có thể được đến cái đốn ngộ đột phá tốt cơ duyên. Dương Linh Duệ đồng dạng cũng là vội vàng mong muốn nhanh đi sở một cái khối này tốt tăng đá. Một mặt là muốn cho nhà mình tiên tôn đánh trước được lỗ, nhìn xem cái này ngộ đạo thạch đến cùng là cái môn đạo gì. Một phương diện khác đi, chính là hắn thật sắp không áp chế được nữa cảnh giới của mình. Một tháng trước, Trần Dương đem Lý Nguyên Đức cảm ngộ trải qua giải độc, đem tụ khí thập nhị trọng lâu đang giai bí yếu phản hồi cho Dương Linh Duệ. Lấy linh duệ thiên tư ngộ tính, chỉ là thoảng nhất phẩm, liền có phúc linh tâm chí cảm giác Thêm nữa Vương Triều cho bọn họ an bài ở lại động phủ, nồng độ linh khí đều tại gấp 5 lần trở lên, liền trực tiếp thúc đẩy tu vi của hắn trong một tháng này từ từ dâng đi lên. Tu vi tăng trưởng tất nhiên là chuyện tốt, dưỡng linh dược mới đầu cũng không để ý, nhưng rất hiện nhiên, hắn đánh giá thấp Lý Nguyên Đức phần này cảm ngộ hàm kim lượng, cũng đánh giá thấp chính mình tu đạo tiên phú đợi đến đám người riêng phần mình và ở động phủ chỉnh đốn thời điểm, hắn liền phát hiện một chút không ổn. Bởi vì tại có đang giai bí yếu ra chi sau, cái này tu vi dâng lên tốc độ, giống như có chút quá nhanh a. Hiện tại xem lễ tuyển bạt giai đoạn, vẫn chỉ là mới vào bắt trọng không lâu, mà bây giờ, bất quá ngắn ngủi hơn 2 tháng Tu vi tựa như đại dương chảy xiết vào biển, một hơi liền chảy theo cựu trọng đi, chương 43. Thế sự như vậy sao? Chương 43. Thế sự như vậy sao? Tuy nói trong mấy ngày này, bởi vì chịu diễn pháp dẫn dắt, tu vi thu hoạch được tăng lên tu sĩ trẻ tuổi không ít. Nhưng cùng hắn cái này tuế tên lựa giống như tốc độ so sánh, thật là liền là tiểu Vu gặp đại Vu. Cho dù là hà tháng lai, Tô Lam Vân, tiêu dịch trách bậc này nhất tuyến thiên mới chi lưu, năm đó ở giai đoạn này, cũng đều không có khoa trương như vậy tiến cảnh hiệu suất. Cái này làm Dương Linh Duệ không thể không bắt đầu áp chế tiến độ tu luyện của mình, để tránh việc này bại lộ sau quá mức kinh người cho mình cùng Dương gia đưa tới phi toái. Nhưng nếu là thông qua Ngộ đạo thạch phá cảnh, đây hết thảy liền giải thích thông đây chính là Dương linh vực vì sao bức thiết mong muốn nhanh chóng mở ra thư viện chi hành nguyên nhân. Trước khi đi một đêm, Tử Hòa đi vào trong động phủ bái phòng hắn. Hạ tháng Lai cái này một cấp bậc trọng điểm nhân vật, tại hoàng đô đều có chuyên môn tận chân. Bọn hắn những người này, liền bị đánh tan an bài tại vài tòa cảnh sát tú lệ trên ngọn núi tiểu tử ngươi mấy ngày nay là thế nào. Sắc mặt tái nhợt lúc thì đỏ một hồi, thể nội linh lực cũng là bên trên lật hạ tuôn ra. Tử Hòa tu tập đồng thuận, nhìn ra Dương linh vực che giấu phía dưới dị dạng có tưởng rằng hắn là tu hành sẽ ra điều gì đường dễ ửng. Dương Linh Duệ hơi chút trầm ngâm nói, "Ta lại muốn phá cảnh." "A." Từ Hòa nghe vậy giận mình, nửa tin nửa ngờ vươn tay khoác lên chỗ cổ tay Ngọa Tạo. "Thật muốn kỷ trọng, tiểu tử ngươi sẽ không có người tu ma công nào a?" "Ai, không có cách nào, thiên tài cũng có thiên tài phiền náo chỗ, ngươi có lẽ sẽ không hiểu." Dương Linh Duệ làm ra một mặt vẻ bất đắc dĩ buông tay nói, "Thiên tài có hay không phiền náo ta không rõ ràng, nhưng ngươi cái này thối đứa hạnh, ta sắp thực thật muốn quất ngươi hai miệng." Từ Hòa trong lòng tốt một phen im lặng đấu võ mồm kết thúc, hai người liền đều nghiêm chỉnh lại vừa kia, "Là ngươi thôi đi." Thân làm chu tà ti chẳng vệ, hắn cũng là nghe được một chút nội bộ tin tức. Biết diễn pháp này đó, nhà mình lao tổ ý cũng không có bị vương triều lấy đi. Vẫn là vị kia Tây Phi chính miệng hạ lệnh, vương triều bên kia cũng liền không có tiếp tục truy đến cùng được này. Một phần tụ khí cảm ngộ mà tôi, không đáng huy động nhân lực. Hú hô, có phải hay không cảm ngộ là một chuyện, có thể hay không đem nó hiểu thấu đáo lại là một chuyện khác. Lấy kia Lý Nguyên Đức tài năng mút trời, mong muốn hoàn toàn lĩnh hội hắn toàn bộ ý không có 10 năm công phu đặt cơ sở căn bản không có khả năng hưởng. Từ Hoa mặc dù không có nói rõ, nhưng Dương Linh Duệ lại là minh bạch hắn nói là cái gì tốt, là ngươi được liền tốt. Từ hòa giống như là nhẹ nhàng thở ra giống như, dựa vào trên ghế, lấy ra hổ lô rượu khó chịu một ngụm ngươi rời đi vọng nguyệt này ấy, lão tổ từng nói với ta qua một phen. Thần sắc hắn nói nghiêm túc, hắn nói, thông thiên đại đạo đường gian uy, nhà ta đã đi không thông, liền muốn làm tiên để tặng, vì về sau đồng đạo trả đường. Ngày đó ta còn có chút chưa từng minh ngộ, là lão tổ chứng kiến đoạn đường sau, chính là thể ngộ tới trong đó tứ vị. Là tự tin, là dứt vọng, là hy vọng, cũng là không cam lòng, là tiếc nuối, là không thể làm gì. Ta sẽ không nói những cái kia bạo ngươi chớ có cô phụ loại hình lời nói, ngươi chính là ngươi, sẽ không trở thành cái thứ hai lý nước nhưng Lã Linh Duệ, về tư tâm, ta muốn cầu ngươi một sự kiện. Lời nói ở đây, Tử Hỏa nỗi lòng cũng là có không nhỏ chấn động. Hắn dùng khẽ run thanh tuyến nói rằng, nhìn ngươi ngày sau tu có đạt thành, có thể thay lão tổ, nhìn xem chỗ cảng cao hơn phong cảnh, ở trong thiên địa này, thật tốt tận tình tiêu dao một phen. Nói đến phần sau, Tử Hỏa lời nói đã là có chút mềm nào. Dương Linh Duệ sau khi nghe xong cũng là đứng dậy, hướng hắn giải bài nói, chịu ân đến tận đây, Linh Duệ lập tệ, nhất định làm được. Ngày thứ hai, hai người cùng cái khác xem lễ tu sĩ trẻ tuổi một đường tiến về ở vào hoàng đô phía Đông Thửa Thiên thư viện. Dương Linh Duệ lúc này trạng thái đã là so trước đó dễ dàng rất nhiều. Hôm qua, Tử Hỏa đè xuống thân hình của hắn và khí mạch hình thái, vì đó chế tạo riêng một bộ bề ngoài đem này cùng nhau luyện hóa sau khi hấp thụ, Dương Linh Duệ liền có thể trong khoảng thời gian ngắn nhờ vào đó đến làm dịu áp chế cảnh giới áp lực. Xuyên qua sương trắng bị mờ, bước qua núi xanh con đường bằng đá, đám người dương mắt, liền gặp được trên bầu trời kia bốn cái trứng cấp hữu lực chữ lớn. Thừa Thiên thư viện. Cái này bốn chữ cũng không phải là viết tại trên tấm bảng, mà là bị vị viện chủ kia lấy cao thâm đạo pháp, thần sâu ấn khắc tại này vùng trời khung phía trên. Chỉ là hơi hơi thấy lâu chút. Một cô giống như thanh thiên muốn ngã vô biên áp lực cảm giác, chính là bỗng nhiên tại bọn hắn trong lòng dâng lên. Hô, coi là thật giỏi người, chỉ là nhìn nhiều vài lần liền như thế kinh tâm, đây chính là thông linh thủ bất sao. Đông đảo tu sĩ trẻ tuổi đều là bị giật nảy mình, vội vàng thu hồi ánh mắt. Vị kia phụ trách dẫn đường thư viện tiên sinh, đem mọi người phản ứng đều ở trong mắt, trên mặt không khỏi nhiều hơn mấy phần vẻ tiêu ngạo. Thư thiên thư viện cho tới nay, chính là lấy trục hộ đệ nhất môn tự xưng. Bất luận tại môn hạ học sinh đệ tử số lượng, vẫn là tu vi chỉnh thể chất lượng, thư thiên thư viện tại vương triều bên trong đều là viễn siêu thế lực khác, số 1 lại đi về phía trước một đoạn, không chờ trông thấy thư viện sơn môn, một đoạn tiếng đàn du dương liền đã trước một bước lọt vào tai, làm cho đám người tầm cảnh cũng đi theo nhanh nhẹ. Tiếng đàn về sau, ngay sau đó chính là từ thất thái bút mực vẽ liên linh điệu dị thú ùn ùn kéo đến. Bọn hắn vây quanh Dương Linh duyệt bọn người, đem bọn hắn nên tới trước sơn môn hoan nên chư vị vương triều anh kiện, Lâm Ta Thừa Thiên. Hoan nên chư vị vương triều anh kiện, Lâm Ta Thừa Thiên. Sơn môn chỗ, thư viện đệ tử sớm đã xếp thành hàng nhóm, cùng nhau hành lễ hoan nên nói. Cùng cái khác địa điểm thống nhất hành động an bài khác biệt, thư viện mấy ngày trước đây đều là để bọn hắn tự do tham quan. Vì thế Thư viện còn rất chi kỳ cho mỗi một vị đến đây tham quan tu sĩ trẻ tuổi, đều an bài một vị thư viện đệ tử xem như dẫn đường, thuận tiện bọn hắn tại thư viện bên trong du lịch. Nam tính tu sĩ liền an bài nữ đệ tử, nữ tính tu sĩ liền an bài nam đệ tử. Những đệ tử này vô luận tu vi hay là tướng mạo đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, chỉ có thể nói thư viện tâm tư này thật đúng là động đến điểm mấu chốt bên trên. "Già mắt công tử, xin mời đi theo ta." Cô nương mời tới bên này. Từng vị hình dạng xuất chúng thư viện đệ tử tiến lên, đem chính mình phụ trách vị kia tu sĩ trẻ tuổi lĩnh đi. Dương Linh Duệ cũng không để ý những này. Hắn hiện tại chỉ muốn tiến nhanh tới cảm ứng nội đạo thạch cái này, một cái hạng mục bên trên xin hỏi, là Dương công tử sao? Trong lúc đang suy tư, bên cạnh một cái nhường hắn cảm thấy có chút quen thuộc thanh âm đàm thoại vang lên. Dương Linh Duệ nghiêng mắt xem xét, biểu lộ chính là hơi sửng sở. Bởi vì thư viện an bài cho hắn dẫn đường đệ tử, chính là kia bảo điệu bên trong từng có cùng dạo duyên phận phong gia tiểu thư Phong Linh Hoa. Nàng cũng vào thư viện. Đây cũng quá đúng gì a? Dương Linh Duệ thầm nghĩ lấy, trên mặt lại bày biện một mảnh đờ đẫn chi sắc ngữ. "Là, Dương công tử sao?" Thấy người trước mặt không có phản ứng, Phong Linh Hoa liền lại hỏi thăm một tiếng út, "Đúng vậy, gặp qua đạo hữu." Dương Linh Duệ lấy lại tinh thần, chính là song nàng chắp tay ai nha, đạo hữu chi danh ta có thể sừng không dậy nổi. Phong Linh Hoa vội vàng quát tay, tu vi kém quá nhiều, công tử gọi ta Linh Hoa liền có thể. Từng gặp qua Linh Hoa cô nương. Vừa dứt tiếng trong ngáy mắt, Dương Linh Duệ chính là cảm nhận được xung quanh có thật nhiều đạo ánh mắt rơi vào trên người mình. Trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ đều không cần muốn, những người này khẳng định chính là trong thư viện đối Phong Linh Hoa hâm mộ người. Gia thế đỉnh cấp, lại có thiên phú có tướng mạo, nàng tại trong thư viện được hoan nghênh là tất nhiên. Chỉ là khổ chính mình, lại phải gặp tới những loại vô vọng đen đét, thật sự là vạn bất đắc dĩ không thể nói lại đụng phải như vậy xảo chuyện thật là một cái vận mệnh tốt tiểu tử, có thể nhường phong sư mọi làm dẫn đường. Cảnh giới nhìn xem còn có thể, chính là cái này tướng mạo thực sự bình thường, cũng không bằng ta đây. Bất tránh cái a, người ta là khách, chớ có mất chúng ta thư viện khí độ. Xung quanh mấy tên thư viện đệ tử thấp giọng trò chuyện nói. Phong Linh Hoa nhìn chằm chằm Dương Linh Duyệt, nàng xác định chính mình chưa bao giờ thấy qua người này, nhưng chẳng biết tại sao, vừa thấy được hắn, chính mình liền trong lòng liền không khỏi dâng lên một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Chương 44. Lần nữa gặp mặt, đều tại không nói. Chương 44. Lần nữa gặp mặt, đều tại không nói nhất là nải thanh âm của người, nàng luôn cảm giác có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào đã nghe qua lần này, vậy làm phiền Linh Hoa cô nương dẫn đường. Thấy mặt nàng lộ vẻ suy tư, Dương Linh Duệ trong lòng chính là còi báo động đại tác, vội vàng mở miệng đem nó cắt ngang đang khi nói chuyện, lại không để lại dấu vết mang theo một chút vương triều nam bộ địa phương khẩu âm a. "Tốt, Dương công tử xin mời đi theo ta a." Nói tới chính sự, Phong Linh Hoa liền tạm thời thả lỏng trong lòng, mang theo Dương Linh Duệ đi vào thư viện chúng ta Thừa Thiên thư viện điểm đàn, "Cở, sách, Họa viện, ta là Họa viện đệ tử, liền dẫn ngươi từ Họa viện bắt đầu nhìn lên a." "Tốt, không có vấn đề." Sau đó một ngày, Phong Linh Hoa liền dẫn Dương Linh Duệ đem trọn tòa họa viện Du Lãm một phen. Trong đó nhường Dương Linh Duệ cảm thấy mở rộng tầm mắt, liền muốn số họa viện bên trong thất thải hành lang cùng vẽ rồng điểm mắt các. Cái này hai nơi địa điểm là chuyên thuộc về họa đạo tu sĩ ngộ đạo chỗ. Thất thải hành lang xây dựng vào Tam Sơn ở giữa, như một đạo xuyên vân cầu vượt, đem ba tòa cao phong liền ở cùng nhau. Trong đó có dấu tại họa đạo tu sĩ mà nói vô cùng trân quý bút mực chi linh, nếu có thể đem lĩnh hội, liền có thể làm họa khí tăng nhiều. Vẽ rồng điểm mắt các ở vào họa viện chủ phong đỉnh núi. Bên trong tu nhận sử dụng thừa Thiên thư viện thành lập tới nay, rất nhiều danh gia đại sư thu thập họa tác, cung cấp hậu thế chiếm ngưỡng. Mỗi một bức họa đều ẩn chứa một phần họa nghệ tinh tú. Tự vẽ dòng điểm mắt các thành lập đến nay, thư viện liền định ra quy củ, chỉ cần có đệ tử có thể từ đó được đến một phần họa nghệ tinh tú, liền có thể trực tiếp trở thành trong nội viện thân truyền. Dương Linh Duệ đối với cái này nói nhất khiếu bất thông, tự nhiên là chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt, nhìn không ra càng nhiều môn đạo. Phong Linh Hoa nhập viện mấy năm này, cũng là có mấy phần cảm ngộ, bất quá khoảng cách chân chính lĩnh hội họa nghệ tinh túy, đường phải đi còn rất dài biết được quan hệ tới thân truyền danh mạch, Dương Linh Duệ chính là sinh lòng hiếu kỳ linh hoa cô nương, cho tới bây giờ, họa viện bên trong có mấy người tại điểm này con ngươi các được đại cơ duyên a. Chỉ nói ta họa viện lời nói, tự vẽ dòng điểm mắt các thành lập đến nay, có 8 vị tiền bối từng chiếm được họa nghệ tinh túy, trong đó 3 vị bây giờ đã thành tựu ngưng nguyên cảnh giới, vào thư viện thiên thư động thiên tu hành. Phong Linh Hoa chăm chú trả lời chắc chắn nói, bắt được nàng mở đầu nói câu nói kia, Dương Linh Duệ trong lòng dâng lên mấy phần nghi ngờ. Chỉ nói họa viện có 8 người, chẳng lẽ còn có cái khác không tu họa đạo người, có thể lĩnh ngộ ở giữa tinh túy? Phong Linh Hoa nhìn ra hắn trên mặt không hiểu, chính là tiếp lấy giải thích nói, Thừa Thiên Thư Viện trong lịch sử, chỉ có một vị đệ tử không phải tu tập Hoa đạo, lại tại vẽ rồng điểm mắt trong cát, lấy đi một phần họa nghệ tinh túy. Như thế nhân vật thiên tài, là người thế nào? Dương Linh Duệ ánh mắt vi kinh, vận động truy vấn là ta Thừa Thiên Thư Viện đương đại lãnh tụ, cũng là danh xưng thư viện lịch đại mạnh nhất đệ tử, Thẩm Nhạc, Thẩm sư minh. Thẩm Nhạc. Nghe được danh tự này, Dương Linh Duệ nhớ tới ngày đó xem lễ tuyển bạt sau, đem Diệp Lan cùng Lý Thanh Uyển tiếp đi người kia. Xem lễ thời điểm, Thẩm Nhạc cùng Hà Thắng Lai bọn người ngồi tại nhị đẳng trên khán đài. Hắn cũng sa sa trông thấy qua người này, bóng lưng không hổ là vương triều được chú ý nhất đỉnh cấp thiên tài một trong, có thể vượt qua con đường thu hoạch được cơ duyên, thật là khiến người bội phục. Dương Linh Duệ từ đấy lòng tán thưởng một câu ha ha, Dương công tử ngươi cũng rất lợi hại. Phong Linh Hoa huyện chuyển cười một tiếng, các tiên sinh thế nhưng là nói, các ngươi là vương triều sóng lớn đái các truyện ra tới anh kiệt nhân vật, đặt ở thư viện, vậy cũng là tên đệ bảng vàng tiểu chuẩn đâu. Ha ha, là thư viện các tiên sinh sĩ cử. Hoa viện dù lắm kết thúc, Phong Linh Hoa liền đem Dương Linh Duệ đưa về chỗ ở Dương công tử hôm nay liền sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai ta dẫn ngươi đi kỳ viện đi dạo. Hôm nay liền đa tạ linh hoa cô nương, trở lại độc phủ, dưỡng linh dược rất nhanh liền tiến vào nhập định điều tức trạng thái. Trong thư viện nồng độ linh khí tại toàn bộ hoàng đô phạm vi bên trong mà nói, cũng không coi là bao nhiêu độ suất, nhưng là thắng ở linh cơ bình thản, linh tức thênh nguyện. Tu sĩ nơi này ở giữa tu tập nhập định, tựa như mưa xuân thấm tâm, thể cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu đối với hắn bản nhân mà nói, hoàn cảnh như vậy cũng có trợ giúp hắn trấn an thể nội tràn đầy dao động linh lực. Hôm nay hỏa viện chi hành ngưỡng hắn tăng trưởng không hiếm thấy nghe, cho nên đối với ngày mai kỳ viện Vũ Lãm, trong lòng của hắn cũng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Ngày thứ 2 Dương Linh Duệ đi ra cửa đá, Phong Linh Hoa cũng đã tại ngoài động phủ chờ Linh Hoa cô nương chờ lâu. Không có việc gì, ta cũng mới vừa đến không lâu. Hai người một đường chuyện tiễm, liền đến kỳ viện bên trong Dương công tử, ta đối kỳ đạo sát thực không hiểu nhiều lắm, nhưng không quan hệ, ta có vị nhận biết Tỷ Tỷ tốt tại kỳ viện tu tập, lần này cũng cùng các ngươi cùng đi xem lễ, ta dẫn ngươi đi tìm nàng. Tỷ Tỷ tốt, tại kỳ viện tu tập, cùng một chỗ xem lễ. Nghe được mấy cái này từ, Dương Linh Duệ khẽ miệng liền không khỏi co rúm lên cái kia, Linh Hoa cô nương, ngươi nói vị này, thế nhưng là Lý Thái Huệ, Lý Đạo Hữu. Không sai. Phong Linh Hoa mười phần kiêu ngạo gật đầu nói chính là Thanh Huyền tỷ tỷ, ngươi cũng đừng nhìn nàng là nữ tử, đã cảm thấy nàng đối kỳ đạo cảm ngộ không sâu, ta nói với ngươi, Thanh Huyền tỷ tỷ tại kỳ đạo, nhất là tại Sắt Kỳ một đạo bên trên Thiên Phú, liền trong cung vị kia Tây Phi nương nương đều là làm chúng tán thưởng qua. T. Dương Linh Duệ trong lồng ngực không khỏi hít sâu một hơi. Trước đó hắn có thể căn bản không biết rõ Phong Linh Hoa tiến vào thư viện, càng sẽ không biết nàng cùng Lý Thanh Huyền còn quan hệ như thế thân mật. Giờ phút này, hắn vận phần may mắn mình làm phần này dịch dung nguy trang. Không phải, mình cùng hai vị này đồng thời gặp mặt, loại kia lúng túng cảnh tượng, hắn chỉ là ngẫm lại liền đã cảm thấy da đầu tê dại còn tốt còn tốt sẽ không bị tại chỗ đánh vỡ. Dương Linh Duệ trong lòng an ủi mình như vậy đi theo Phong Linh Hoa đi không bao lâu, liền đến ở vào một chỗ sơn núi ngoài đạo phủ. Lý Thanh Huyền là kỳ viện tân truyền đệ tử. Nhưng động phủ này ngoại trừ quy mô bên ngoài, lại là không có bất kỳ cái gì trang trí bài trí, cũng không có loại chút kỳ hoa dị thảo, lộ ra mười phần mộc mạc, hoàn toàn nhìn không ra là cái tân truyền đệ tử tu đạo chi địa. Phong Linh Hoa xe nhẹ đường quen tiến lên, đánh ra mấy đạo pháp quyết phát động cửa ra vào cấm chế Thanh Huyền tí tí. Hôm nay làm phiền ngươi giúp đỡ chút rồi. Nàng khẽ gọi một tiếng, cũng không lâu lắm, động phủ cửa đá liền từ từ mở ra. Lý Thanh Huyền vẫn như cũ là kia một thân áo xanh, từ trong chẩm rãi đi ra ai. Người cô gái nhỏ này, ngày thường bảo ngươi nhìn nhiều nhìn bốn viện Sách Văn, chính là không nghe. Hắc hắc, đây không phải là ta tu luyện khắc khổ, không có thời gian đi. Phong Linh Hoa lập tức tiến lên kéo lại Lý Thanh Huyền cánh tay, "Được rồi, không nói trước cái này, ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là, gặp qua Linh Dụệ công tử, gặp qua Thanh Huyền cô nương." Hai người nhìn nhau, đưa tay bắt tay. Đã cách nhiều năm, lần nữa cùng Lý Thanh Huyền đối mặt như vậy mặt chào hỏi, hai người trong lồng ngực đều là than thở và phẫn. Tưởng tượng Kim Lân Pháp hội thời điểm, Nam Sơn Lý gia vẫn là kiệt như mặt trời ban trưa thế gia phía dưới thứ nhất tộc, Dương gia còn tại Tùng Sơn nhỏ trên điệu đầu là mấy chục linh tinh rầu rỉ. Ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi mấy năm qua đi, Lý gia liền đã là bị gìm ngập tại lịch sử Hồng Lưu bên trong, hoàn toàn không tại, ở bề ngoài chỉ còn lại có Lý Thái Nguyên cái này một cái dòng độc đinh. Mà hắn Dương gia, lại là ngồi lên mảnh liệt thủy triều lại thế, từng bước một phát triển tới bây giờ uy trấn một phương của diện. Ngắn ngủi ánh mắt giao lưu, rất nhiều phức tạp bảng phục tâm tư, chính là đã không tại nói bên trong, như một hồi không biết xuất xứ gió nhẹ, lặng yên thổi qua hai người trong tim. Phong Linh Hoa còn nghĩ cho hai người giới thiệu một phen, không nghĩ tới bọn hắn đã chào hỏi Thanh Huyền tỷ tỷ, người cùng Dương công tử nhận biết. "Ôi." Lý Thanh Huyền nhẹ nhàng gõ xuống đầu của nàng, "Ngươi quên rồi? Nhà ta trước kia ngay tại Võ Nguyệt, cùng Tùng Sơn Dương gia là có quen biết cũ." "Ai? Đúng a, ta còn thực sự quên cái này gốc dạ." Phong Linh Hoa hoạt bát thẻ lưỡi, "Vậy thì thật là tốt, tất cả mọi người là người quen biết cũ, Thanh Huyền tỷ tỷ cũng nhanh chút mang bọn ta tại kỳ viện đi dạo a." Chương 45. Dự cảm không ổn. Chương 45. Dự cảm không ổn. Nếu là bên cạnh chỉ có Phong Linh Hoa một người, Dương Linh Duệ nhận chú ý độ còn có tốt. Dù sao cũng là tới cửa khách nhân, Phong Linh Hoa cũng là Tuần Tiêu thư viện an bài vì hắn dẫn đường. Nhưng hôm nay tăng thêm một vị giai nhân Lý Thanh Uyển, tình huống liền rất khác nhau. Tại thông qua thư viện công cộng khu vực thời điểm, ba người bọn họ từ đầu đến cuối đều là đệ tử rất chú ý tiêu điểm. Có chút thư viện đệ tử trẻ tuổi, hẳn không thể lấy ánh mắt đem Dương Linh Duệ mạnh mẽ thổi lên mấy lần. Không phải, tiểu tử này dựa vào cái gì vận khí tốt như vậy a? Chẳng những phân đến phong sư muội làm dẫn đường, bây giờ còn có thể có Lý sư tỷ cùng đi du lãm. Bực này đã nhọ, thế nhưng là bọn hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ chuyện a. Bất quá, trong lòng Genget về Genget, Dương Linh Duệ dù sao cũng là bị thư viện mời mà đến khách nhân, bọn hắn ngoại trừ phát động ánh mắt công kích bên ngoài, cũng không có khả năng thật đi làm cái gì đương nhiên, bọn hắn cách làm này cũng không có ảnh hưởng ba người Du Lãng hào hứng. Bởi vì Lý Thanh Uyển cùng Phong Linh Hoa đi vào thư viện mấy năm này, sớm thành thói quen loại này có thụ chú mục trạng thái. Mà đối Dương Linh Duệ mà nói, ngược lại là dịch dung qua hình dạng, bị người đấu kỵ cũng không sao, cùng lắm thì về sau đổi lại khuôn mặt chính là. Cung Họa viện hoạt bát nhảy thoát không khí khác biệt, kỳ viện bên trong phần lớn thời gian đều rất yên tĩnh. Tại bước vào kỳ viện về sau, Quên mình ánh mắt hâm mộ cũng ít đi rất nhiều. Trên đường hành tẩu đệ tử, trong tay phần lớn đều tại liếc nhìn các loại kỳ phổ, thần thái trước khi xuất phát vội vàng kỳ viện thường ngày chính là như thế, không ở ngoài nhìn cỡ, đánh cờ, tu luyện ba chuyện. Lý Thanh Uyển vừa đi vừa giải thích nói, kỳ đạo không có cái gì đường tắt có thể đi, cho dù là có thiên phú người, cũng cần thông qua đại lượng luyện tập, khả năng chân chính có thành tựu, không phải rất có thể liền sẽ trở thành phụ dung sớm nở tối tàn, thoáng qua liền mất. Dương Linh Uyệ cùng Phong Linh Hoa hai người cũng sẽ không đánh cờ, Lý Thanh Uyển liền trực tiếp đem bọn hắn mang đến khu vực hạch tâm nhất ở vào kỳ viện trung tâm nát kha cờ đại. Nơi đây tụ tập đại lượng kỳ viện đệ tử, ngay tại cờ trên đài nghiên cứu mấy chục bản chưa kết thúc thế cuộc, kỳ viện mỗi tháng cũng sẽ ở cờ trên đài bày ra mấy chục bản ở vào chung bản giai đoạn thế cuộc, trong nội viện đệ tử, nhưng tại nơi đây giải đề, mỗi người mỗi ngày đều có một lần hành kỳ cơ hội, nếu có thể giải khai thế cuộc, liền có thể được đến kỳ viện ngợi khen. Ba người đi đến cờ đài, gần nhất tổng thể cục trước, đang đứng một vị ở vào trầm tư suy nghĩ trạng thái kỳ viện đệ tử không đúng không đúng, dạng này vẫn là chết. Vậy dạng này đâu? Không không không, cũng không được. Hắn cầm trong tay một quân cờ, mấy chuyến đưa tay lại thu hồi, từ đầu đến cuối không thể lạc tự xuống dưới. Quá chuyên chú trạng thái, khiến cho hắn liền thân bên cạnh nhiều ba người đều chưa từng biết được. Lý Thanh Huyền đi tới gần, thấp mắt đảo qua một cái bảng cờ, mấy hơi về sau liền nhẹ giọng phun ra bốn chữ bộ tự lấy thế. Nghe được lời này, đệ tử này trước mắt đột nhiên sáng lên. Tại trải qua một hồi chật chẽ thôi diễn tính toán qua đi, hắn quả quyết từ bỏ cảnh góc thực địa tranh đoạt, đem con cờ trong tay rơi vào trong bảng cờ bộ đội điện. Cái này một tử rơi xuống, cục diện chính là mây đen tẩn tán rộng mở trong sáng lên. Hắn lúc này mới tỉnh ngộ hoàn hồn, vội vàng quay người thi lễ gửi tới lời cảm ơn đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Tới một bước còn còn thiếu rất nhiều giải khai này cục, ngươi chú trọng thực địa mong muốn chém giết thủ thắng là không sai, nhưng kỳ đạo cũng không phải là chỉ có sát kỳ một chiêu, dương trưởng tránh đoạn cũng là quan trọng nhất. Vừa vận động vài, Lý Thanh Uyển liền thuận tiện đề điểm tên này đệ tử trẻ tuổi vài câu. Cái sau sau khi nghe xong liên tục gật đầu xưng lả, ngược lại nhìn về phía thế cục, bắt đầu lấy một loại mới thị giác đi suy nghĩ bản cờ này. Lý Thanh Uyển không có quấy rầy nữa hắn, mang theo Dương Linh Duệ hai người chính là trực tiếp đi tới nát kha cờ đại trung lương. Nơi đây bày biện một ván cờ, chính là tháng này độ khó cao nhất một bản. Lý Thanh Uyển tiến lên cầm buộc lên một tử. Lại ngắn ngủi quan sát qua sau liền bắt đầu nhanh chóng lạ tự. Ma Theo nàng bắt đầu hình kỳ, cờ trên đại đệ tử khác cũng liền đều dừng tay lại bên trong động tác, bắt đầu quan sát từ đằng xa lấy bản này kỳ cục tiến hành. Tại kỳ viện đệ tử bên trong, bàn luận cảnh giới cờ hoàng nghệ, Lý Thái Huệ cũng không tính tốt nhất. Nhưng nếu chỉ luận đồ long sát kỳ thủ đòn này, nàng xứng thứ hai, liền không ai dám xứng thứ nhất. Thế cuộc rất mau vào đi đến trung bản cuối cùng giai đoạn, dưỡng linh duyệt chú ý tới, giờ phút này trung quanh kỳ viện đệ tử cũng bắt đầu nín hơi ngưng thần. Tại chán của bọn hắn, đều là hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện mồ hôi. Trong đó có mấy người thậm chí thân hình đều là có chút run rẩy. Rất rõ ràng là từ bản cờ này bên trong nhìn ra cái gì Dương Công tử, ta giống như mơ hồ nghe được thanh âm gì, giống như là, giống như là trống trận, phải không? Không sai, còn có chút, giống như là sương trận tiếng la giết. Phong Linh Hoa cùng Dương Linh Duệ thấp giọng trao đổi. Cho dù là bọn hắn dạng này người ngoài nghề, đều có thể mơ hồ cảm nhận được cỗ này thế cục tản mã ra công sát khí thế, kia trung quanh những này tu tập kỳ đạo đệ tử, mắt cho gặp liền thật là có hai phe đại quân, ở đây trên bản cờ làm lấy liều chết chém giết. Đang, một hồi nặng nề lạc tử tiếng vang lên, đột nhiên ở giữa, cả tòa cờ đài yên lặng như tờ. Trên bản cờ đã là phân ra thắng bại, Lý Thanh Uyển lại lần nữa lấy nàng am hiểu nhất độ long sát phạt chi đạo, đem đối diện quân cờ đại long hoàn toàn dạo sát. Ha, ha. Không có giễu họ, cũng không có tán thượng, có chỉ là những này xem cờ đệ tử sâu nặng tiếng hít thở đủ để thấy đến, văn cờ này theo bọn hắn nghĩ là cỡ nào kinh hồn bạc vía, cỡ nào rung động. Thắng được thế cuộc sau, toàn này bản cờ biến đổi thành một vệt linh quang bay vào Lý Thanh Uyển trong lòng bàn tay, biến thành một mặt nửa cái lớn chừng bàn tay hắc bạch lệ bài. Vâng vào vật này, nàng liền có thể đi kỳ viện chấp sự đường đổi lấy tương ứng lợi khen. Lý Thanh Uyển thủ hạ lệ bài, sắc mặt bình tĩnh phất đầu. Mang theo Dương Linh Duệ hai người rời đi, chỉ ở cờ trên đài lưu lại một đám còn tại trấn kinh trạng thái kỳ viện các đệ tử sớm nghe nói về Thanh Huyền cô nương sắt kỳ nhất truyện, hôm nay nhìn thấy, quả thật không tầm thường. Tại hạ bội phục. Dương Linh Duệ tán thán nói đa tạ Linh Duệ công tử. Phong Linh Hoa cũng là đi theo gật đầu phụ họa, đúng vậy a đúng vậy a, Thanh Huyền tỷ tỷ, ngươi vừa đánh, cỡ thời điểm, chung quanh những người kia thở mạnh cũng không dám một chút, cuối cùng có mấy người càng là trực tiếp bị sợ cho váng, đặt mông ngồi trên đất. Lý Thanh Huyền nghe vậy cười khẽ, ngươi không tu đạo này, đương nhiên nhìn không thấy nơi đây nguy hiểm, bọn hắn như vậy phản ứng vừa lúc tại kỳ đạo phía trên có nhất định tạo nghệ biểu hiện. Ngoại trừ nát kha cờ đài bên ngoài, kỳ viện cũng xác thực không có cái gì có thể nhìn địa phương. Nếu muốn xem cờ, một ván hoàn chỉnh đánh cờ có khi có thể duy trì liên tục 2-3 ngày, Dương Linh Duệ cùng Phong Linh Hoa đều không hiểu trong đó ý, uổng phí thời gian cũng không ý nghĩa đến mức hạ đi, hai người càng là nhất khiếu bất thông. Thế là Lý Thanh Uyển liền mang theo hai người tới một chỗ, tính mịch trong núi tiểu đỉnh đây là nàng ngẫu nhiên ra ngoài giải sầu địa phương. Nơi đây có thể tận xem thư viện trong núi mây cuốn mây bay, cảnh trí 10 phần không tệ ba người chuyện phiếm ở giữa, chính là Hàn Huyên tới thanh niên nam nữ không thể né tránh chủ đề linh duệ công tử những năm này, nhưng có đụng phải ngưỡng mộ trong lòng người. Lý Thanh Huyền tựa ở trong đỉnh một trụ, dương mắt hỏi: "Nghe được như vậy cha hỏi, Dương Linh Duệ trong đầu chính là hiện ra cùng Tử Hòa lần kia nói chuyện không muốn diễn kịch, không nên gần nàng." Tử Hòa cái này hai tiếng bàn giao hắn nghe lọt vào trong lòng, cho nên giờ phút này, hắn chính là chính chính nên hướng Lý Thanh Huyền ánh mắt chưa từng có, linh duệ đời này nhất tâm hướng đạo, vô ý chuyện nam nữ, cho nên về sau cũng sẽ không có. "A, Dương công tử, lời nói cũng đừng nói như vậy tuyệt đối a." Duyên phận thứ này huyền diệu nhất. Không chừng về sau ngươi liền có thể gặp phải chân mệnh của mình tiên nữ đâu." Phong Linh Hoa nghe vậy hết sức kinh ngạc, "Ta trước kia cũng là giống như ngươi, đối chuyện nam nữ tử không có biện pháp, thu lộc thành bên trong những cái kia thế gia công tử ta đều gặp mấy lần, đều không có một chút động tình tâm tư. Thế nhưng là về sau, ta tu có tạm thành, đi theo tỷ tỷ tham gia trận kia bảo địa tình hội. Ai có thể nghĩ tới, ngay tại kia Yên Hà trấn bên trong một chỗ phường thị cửa hàng trước, ta gặp được chính mình cảm mến người, Lâm công tử. Về sau chúng ta may mắn cùng một chỗ tham dò phụ du bảo địa, còn đụng tới cái kia đáng giận công Nguyễn Sơn đệ tử ta kích." Một bên Lý Thanh Uyển ánh mắt cương triều nhìn xem Phong Linh Hoa, cái này cố sự nàng đã không biết rõ nghe xong bao nhiêu lần, nhưng Phong Linh Hoa mỗi lần nói lên, nàng đều bằng lòng lặng lặng nghe xong. Bởi vì từ Phong Linh Hoa trên thân, nàng luôn luôn có thể nhìn thấy lúc trước cái bóng của mình. Giống như một đóa ngay tại nợ rộ hoa tươi, ngây thơ, rực rỡ, mỹ hảo, tràn ngập sức sống cùng linh động chi khí. Lúc ấy Lý Gia cường thịnh, lão tổ còn tại, trong nhà luôn luôn một mảnh vui vẻ hòa thuận tưởng hòa cảnh tượng, nàng cũng là cái kia tập ngàn vạn sủng ái vào một thân Lý Gia tiểu thư. Thời điểm đó Lý Thanh Uyển lại chưa từng có thể nghĩ đến, ngắn ngủi 10 năm quãng cảnh chính mình liền sẽ rơi xuống bây giờ cảnh ngộ ý niệm tới đây, nàng gãy mắt chính là hiện lên một vẻ người bên ngoài không thể xem xét vẻ ảm đạm. Nhưng ngồi tại một bên khác Dương Linh Duệ, nghe cố sự này, trên mặt nụ cười liền hơi có vẻ cứng cứng. Nghe Phong Linh Hoa tự thuật, trái tim của hắn dần dần nhấc lên, bắt đầu có chút dự cảm không ổn chính là như vậy. Ai? Tỷ tỷ nói Lâm công tử người hiền tự có trời phù hộ, ta cũng cảm thấy hắn không có chết. Phong Linh Hoa lắc lắc đầu, lại là bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, lập tức quay đầu nhìn về phía Dương Linh Duệ, "Đúng a. Dương công tử, nhà ngươi tại Vọng Nguyệt Trì hạ, còn giống như cách Liễu Diệp trấn không xa đâu." Ngươi có hay không thấy qua vị này Lâm công tử a?" Từng. Dương Linh Duệ nghe vậy, ra vẻ suy tư nói, khi còn bé cho là thấy qua, bất quá về sau nhà ta gì chuyện tự lập, cùng Liễu Diệp bên kia lui tới công thiếu, ta cũng là tu hành đạo đạo, cho là chưa từng lại có qua quan hệ. "Thật cú, dạng này a?" Phong Linh Hoa nghe vậy hơi có vẻ thất vọng. Dương Linh Duệ thấy thế cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm lần này liền có thể kết thúc cái đề tài này đi. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, Lý Thanh Uyển lại là vào lúc này bỗng nhiên mở miệng trên người người không một mực mang theo cái kia Lâm công tử chân dung sao? Nàng nhẹ nhàng vênh độc lên bên thái tóc xinh nói, trước đó một mực không muốn lấy ra cùng ta nhìn, thật giống như ta sẽ cùng ngươi đoạt dường như, bây giờ linh duệ công tử vừa vặn cũng tại, ngươi liền lấy ra nhìn một cái, không chừng hắn gặp người kia chân dung, liền sẽ có ấn tượng. Chương 46. Họa bên trong động tiên. Chương 46. Họa bên trong động tiên như vậy sao? Đang đang đang đang. Giương Linh Duệ trong lòng đột nhiên đập mạnh, mắt thấy phong linh hoa thật đang tự hỏi muốn hay không xuất ra họa quyển, hắn liền vội vàng giơ tay lên nói, hai vị cô nương, bức này nữ tử tâm sự, theo ta thấy đi, thật sự là có chút không quá phù hợp. Hôm nay đã biết được người này tính danh Chờ chuyến này về nhà về sau, ta liền đi Liễu Diệp thật tốt nghe ngóng một phen, như có kết quả liền cùng Linh Hoa cô nương truyền tin một phong, rạng này như thế nào? Phong Linh Hoa vốn là đem bức Tiên Lâm công tử Trần Dung coi là chất bảo, trải qua hắn kiểu nói này, cũng là kiềm chế hạ tính tình Dương công tử nói là a, vậy phiền phức ngươi giúp Linh Hoa tìm hiểu một chút. Không phiền toái, việc nhỏ mà thôi. Dương Linh Duệ trong tim thật vất vả trấn định lại, đột nhiên liền cảm thấy một đạo hầu nghi ánh mắt rơi trên người mình. Lý Thanh Uyển một đôi Liễu Diệp giống như đôi lông mày có chút nhíu lên, sóng gợn lăn tăn trong con ngươi mang theo vài phần chất vấn chi sắc. Dương Linh Duệ lời nói này nói đến xác thực không sai, nhưng luôn cảm giác quái chỗ nào quái Thanh Huyền cô nương đâu. Cảm thấy dạng này vừa vặn rất tốt. Làm một lao hí cốt, hắn biết rõ giờ phút này không thể có mày may rủi rẻ, cho nên chính là theo Lý Thanh Huyền ánh mắt nhìn qua, trên mặt không có bất kỳ cái gì có quá chi sắc, biểu hiện vô cùng tự nhiên đó, ta không có gì, dạng này cũng tốt tự biết có chút thất thố. Lý Thanh Huyền chính là thu hồi ánh mắt thời điểm không còn sớm, hôm nay đã tạ hai vị cô nương mang ta du lãm kỳ viện, nhất là Thanh Huyền cô nương kia cục tức cỡ, gọi ta lĩnh giáo tới kỳ đạo huyền diệu chỗ. Mắt thấy trời chiều ngả về tây, Dương Linh Duệ liền thuận thế đứng dậy chắp tay Linh Duệ công tử quá khẽ rồi, Thạch Huyền bất quá hơi thông trong đó tiểu đả mà thôi. Dương công tử quá khách khí rồi. Tại một phen khách sáo về sau, ba người chính là kết thúc hôm nay hành trình. Lý Thạch Huyền còn muốn cùng Phong Linh Hoa đi hướng một chuyến chấp sự đường, Dương Linh Duệ liền tự hành quay trở về chỗ ở Linh Hoa, trước ngươi nói qua, vị kia Lâm công tử tu tập chính là phong thuật đúng không? Trên đường Lý Thanh Uyển vẫn cảm thấy trước đây trong đỉnh Dương Linh Duệ phản ứng có kỳ quặc, một phen nghĩ lại về sau thật đúng là suy nghĩ ra một chút dấu vết để lại đúng a, Lâm công tử phong thuật tạo nghệ có thể cao, có thể lấy thanh phong nhập thể chi pháp tới lấy phù Du linh trùng thể nội tinh uyển. Thanh phong nhập thể là lợi hại. Lý Thanh Uyển khẽ độc lấy, chính là liên tưởng đến ca ca cùng hắn nhắc qua, Dương Linh Duệ cũng là tu tập phong thuật đồng thời, phong linh hoa một mực cường địa vị này, Lâm công tử dung mạo như thế nào xuất chúng, cũng cùng Dương Linh Duệ hình dáng ngăn khớp nhau thật là trùng hợp sao? Nàng càng nghĩ càng là cảm thấy có chút không đúng, nhưng chỉ bằng vào cái này trọng hợp hai điểm, lại không thể kết luận việc này. Sau đó, Lý Thanh Huyền quay đầu nhìn về phía kéo cánh tay mình, mặt mũi tràn đầy tràn đầy nụ cười Phong Linh Hoa. Nếu thật là cùng một người, kia nàng lại nên như thế nào tự xử đâu? Phong Linh Hoa nếu là biết được chính mình vị kia cảm mến hái mọi người, chỉ là Dương Linh Duệ giả trang, trong lòng lại sẽ có cảm tưởng gì? Ai? Nghĩ đến cái này, Lý Thanh Huyền bỗng nhiên phát ra khẽ than thở một tiếng. Nhớ tới hôm nay Dương Linh Duệ lời nói, trong tim lại đối Dương Linh Duệ nhiều hơn mấy phần oán trách. Chưa từng có nhất tâm hướng đạo về sau cũng sẽ không có ngoài miệng nói như vậy nghĩa chính ngôn từ. Cuối cùng muốn thật sự là cùng một người, ta cần phải cùng ngươi thật tốt nói một chút. Lý Thanh Uyển trong tim nghĩ đến Thanh Uyển tỷ tỷ thế nào? Vì sao bỗng nhiên tự giải a? Không có gì, chính là hôm nay lại không có thể nhìn thấy người kia bảo bối chân dung, có chút đáng tiếc mà thôi. Sau đó hai ngày hành trình, Lý Thanh Uyển không có lại cùng hai người cùng dạo. Phong Linh Hoa tại cầm viện cùng thư viện tìm hai vị người quen, là Dương Linh Duệ làm dàn giải. Truyền xong cái này hai việc, trước bốn thiên tự do thời gian hoạt động cũng liền chuẩn bị kết thúc. Ngày thứ 5 an bài đám người chỉnh đốn, lại sau này liền lên đến phiên trọng đấu hí. Trạm đến cảm ứng khối kia thông linh cấp bậc ngộ đạo thạch. Tới ngày thứ 6 lên đường thời điểm, Dương Linh Duệ trong lòng đã sớm vội vã không nhịn nổi, những ngày này điên cuồng áp chế cảnh giới thời gian, thật đúng là quá chịu người. Khối này Ngộ Đạo Thạch bị thừa thiên Thư viện Thiên Tư viện dấu ở một chỗ hỏa bên trong trong động tiên, nhập khẩu liền tại ngày đầu tiên cho Dương Linh Duệ lưu lại khắc sâu ấn tượng vẽ rồng điểm mắt trong các. Cùng bọn hắn đồng hành còn có thư viện bộ chọn lựa ra một bộ phận đệ tử ưu tú, xem như Họa viện Tân Tinh, Phong Linh Hoa tự nhiên cũng ở trong đó. Những người này xem như dính Dương Linh Duệ đám người quang, không phải muốn chờ đến lần tiếp theo hỏa bên trong động tiên mở ra. Còn phải chờ bên trên không biết bao nhiêu năm đám người tại một bức phù kýn vách tường tranh sơn thủy quyển bước vào trong đó, lập tức liền trong nháy mắt đưa thân vào một mảnh kỳ huyễn treo ngược cảnh đẹp bên trong. Chân đạp thiên cung, đỉnh đầu sơn nhạc, vai chọn răng hã. Như vậy huyền bí thể nghiệm, nhưng đám người không được lưu luyến, cũng liền chỉ ở Thư Thiên thư viện bên trong có thể cảm nhận được. Mà tại mảnh này treo ngược giữa thiên địa, một khối tản ra u quang bạch ngọc đá xanh, lặng lặng treo ở động tiên trung ương. Nó chính là khối kia nhường đám người tâm niệm đã lâu thông linh lộ đạo thạch bản thể dương hình, Thư Thiên thư viện thực sự quá ghê gớm. Đến chỗ này Từ Kiến An cùng Dương Linh Duệ cũng là lần nữa đụng phải đầu tử huynh nói phải. Dương Linh Duệ vướt cảm nói, riêng là ngắn ngủi mấy ngày liền để cho người mợ rộng tầm mắt, về sau trong nhà nếu là gia đọc sách người kế tục, nghĩ hết biện pháp cũng phải để ở đây mới được. Kia là tất nhiên. Hai người đang khi nói chuyện, một đạo thon dài thân hình chính là vô thanh vô tức xuất hiện ở tòa kia núi xanh lộ đạo thạch trước đó đệ tử Thẩm Nhạc, gặp qua nguy sự thúc tổ. Thư viện đệ tử, gặp qua nguy sự sơn chủ. Văn nối gặp qua sơn chủ đại nhân. Xem như thư viện đệ tử lãnh tụ, Thẩm Nhạc rời bước tiến lên, mang theo đám người hướng vị này sơn chủ đại nhân ti lễ. Nhìn thấy người này, Cho dù là ngày thường lòng dạ cực cao hà thắng lai cùng Tô Lăng Vân bọn người, trong mắt đều là lộ ra vẻ kính nể, cung kính cùng nó đi lễ. Bởi vì thư viện tứ đại sơn chủ, mỗi một vị đều là thông linh cảnh giới đại tu sĩ. Mà trước mắt Ngụy Khang Bình tức thì bị ca tụng là bốn người đứng đầu, một thân đạo pháp cao thâm mặc chắc, chiến lực cũng là như biển như vực sâu miễn lễ miễn lễ, chứ vị tiểu hữu nhanh đứng dậy a. Ngụy Khang Bình thanh âm đạm phái tràn ngập lực tương tác, sau đó bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, đám người liền bị một cỗ nhẹ nhàng lực lượng dẫn tới trước người hắn. Hắn sau đó nhìn về phía cùng nhau tiến vào thư viện đệ tử nói: Hôm nay có thể đẹp như tranh bên trong động thiên nhìn qua, lại được ngộ đạo thạch cơ duyên, các ngươi xem như dính chữ vị vương triều anh kỳ quang, trong lòng phải nhớ hạ phần nhân tình này mới là. Vâng. Lần này ra vỡ, đệ tử trong lòng ghi nhớ. Ngụy Khang Bình cười gật gật đầu, ánh mắt đảo qua Dương Linh Duệ bọn người, trong ánh mắt nổi lên một chút sợ hãi lẫn vui mừng trong triều gửi thư lời nói không d giả, lần này thú vị hải tử thật đúng là không ít đâu. Hắn nghĩ thầm nói. Dương Linh Duệ dịch dung, còn có cái khác tu sĩ trẻ tuổi rất nhiều tự nhận cao minh che lớp thủ đoạn, tại Ngụy Khang Bình xem ra đều là như là hai đồng chơi đùa trò bạc, chỉ một cái liền đem đám người nội tình nhìn thấu. Cái nào trên thân ẩn dấu bà bối, cái nào ẩn dấu đi cảnh giới, cái nào làm dịch dùng, hắn đều rõ rõ ràng ràng đương nhiên, biết thì biết, Ngụy Khang Bình cũng sẽ không làm kia trước mặt mọi người vạch trần chuyện. Tới hắn cấp độ này tu sĩ, tâm mắt sớm đã siêu thoát tới khác một cảnh giới tốt, vậy ta liền không còn sâu chư vị tiểu hữu khẩu vị. Hắn ý niệm khẽ nhúc nhích ở giữa, nội đạo thạch phía trên chính là phát ra trận trận phù phù, đạo đạo thải hà quang mang nợ rộ mà ra. Chương 47. Nội đạo gặp nạn, chân dung sơ hiện. Chương 47. Nội đạo gặp nạn, chân dung sơ hiện tầm nhạc. Đệ tử tại, liền do ngươi lên trước chứ a? Vâng. Xem như thư viện lãnh tụ, cũng là vương triều thế hệ này tu sĩ trẻ tuổi bên trong tuyệt đối thiên tài đứng đầu, Thẩm Nhạc vừa lên trước, chính là đưa tới trong sân tất cả chú ý dương linh duyệt cũng là ánh mắt nhìn chằm chằm người này. Có thể vượt qua con đường thu hoạch được cơ duyên nhân vật, nhưng phải thật tốt kiến thức một phen mới được. Thẩm Nhạc chậm rãi đi hướng ngộ đạo thạch, sau đó đưa bàn tay nhẹ nhàng che tại trên đó, đây không phải hắn lần đầu tiên tới nơi đây, lúc ấy nhập môn thể hiện ra kim sắc thiên phú lúc, sư phụ của hắn cũng chính là Thừa Thiên viện chủ, liền đem hắn đưa vào qua nơi đây. Bây giờ trở lại chốn cũ, Thẩm Nhạc tâm cảnh đã là cùng ngày đó khác nhau rất lớn. Phu. Nương theo một tiếng vang nhỏ, Đám người liền thấy Thẩm Nhạc thân thể bắt đầu tự thực hóa hư, thân ảnh biến bắt đầu mơ hồ. Mà ở phía sau hắn, cũng là đồng bộ hiện hóa ra một màn đặc thù dị tượng. Kia là một tòa nguy nga đứng thẳng núi xanh. Ngụy Khang Bình thấy thế chính là mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng. Có thể sinh ra đặc thù dị tượng, chính là cùng nội đạo thạch sinh ra cộng minh, được đại cơ duyên biểu hiện, là cảm ứng người ngộ tính cực cao chứng minh. Ngụy Khang Bình gặp qua không ít có thể phát động bậc này dị tượng thiên tài, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là thông qua một đoạn thời gian tỉ mỉ cảm ngộ mới tiến vào trạng thái như vậy. Nhưng Thẩm Nhạc làm được điểm này Chỉ dùng ngắn ngủi một cái chớp mắt sư huynh tên đồ đệ này, thật đúng là để cho người hâm mộ không đến a." Ngụy Khang Bình trong lòng cảm thán nói. Cái khác đệ tử trẻ tuổi thấy cảnh này, trong mắt cũng đều hiện ra thật sâu vẻ kinh hãi cái này. Cái này tiến vào ngộ đạo trạng thái, còn phát động đặc thù dị tượng, quá kinh người, liền tính tâm ngưng thần khâu đều không cẩn. Hoặc là nói, thẩm sư huynh ngày thường liền từ đầu tới cuối duy trì lấy trạng thái như vậy, loại chuyện này thật có thể làm được sao? Vây xem tu sĩ trẻ tuổi nhao nhao nói nhỏ lấy phát ra sợ hãi thán phục, mà cái khác cùng thẩm nhạc cùng một cấp bậc thiên tài, trong mắt bọn họ càng nhiều thì là một loại cảnh giác ý vị. Thậm chí tại Võ viện Vũ Chiêu trong mắt, còn có thể nhìn ra rõ ràng địch ý bọn hắn giữa lẫn nhau là cạnh tranh quan hệ, mà Vương Triều Võ viện cùng Thừa Thiên thư viện ở giữa địa vị chi tranh, sớm đã là bài ở ngoài sáng được. Hà Thắng Lai nhìn xem Thẩm Nhạc hư ảnh, nghiêng đầu hỏi, "Dịch Trạch, ngươi so Thẩm Nhạc như thế nào?" Trước đây luận bàn đánh nhau vài lần, một lần không có thắng qua. Tiêu Dịch Trạch nhún vai cười nói luận bàn loại này, tính không được đếm được. Ừm. Tiêu Dịch Trạch túi đầu nghĩ nghĩ, thật muốn đả sinh đả tử lời nói, ta đại khái có thể làm được cùng nó đổi mệ a, bất quá cũng không có hoàn toàn chắc chắn, khoảng 7 phần 10 a. Hai người đang nói Thẩm Nhạc thân hình liền đã là lại lần nữa hóa thành thực chất, kết thúc nội đạo trở về nơi đây, tổng cộng bất quá mười mấy hơi thở ở giữa chuyện. Nội đạo một chuyện không ở thời gian dành ngắn, có khi lòng có cảm giác, đốn nội cũng bất quá mười hơi ở giữa. Thẩm Nhạc thu tay lại, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, chỉ là giữa lông mày nhiều hơn mấy phần vẻ suy tư đến mức lần này, ngộ đạo bên trong cụ thể tu được cái gì, cũng chỉ có hắn bản người biết. Về sau chính là thư viện cái khác tiến vào xem lễ đệ tử theo thứ tự tiến lên, trên cơ bản đều tiến vào ngộ đạo trạng thái. Nhưng trong đó, chỉ có Tô Ly Tuyết cùng Lý Thanh Huyền tại tiếp xúc ngộ đạo thạch thời điểm, phát động đặc thù dị tượng. Tô Ly Tuyết dị tượng là một mảnh đầy trời băng tuyết chi cảnh. Ma Lý Thánh Uyển thì là một vị cưỡi chiến mã, cầm trong tay thương thép, người mặc huyền thiết giáp trụ hùng vũ chiến tướng. Tại bọn hắn về sau, đến phiên xét các học viện đệ tử. Những đệ tử này lần lượt tiến lên, có không ít người đều phải cảm ngộ sau đột phá trước mắt cảnh giới. Bất quá bọn hắn bên trong, cũng chỉ có Phong Linh Hoa một vị, chân chính tiến vào Ngộ đạo trạng thái, chưa từng phát động dị tượng. Những người khác cũng chỉ là được Ngộ đạo thạch ban cho một chút vụn vật tu đạo cảm ngộ. Sau đó liền đến phiên hạ thắng Lai bọn người. Chỉ có thể nói không hổ là trúc hổ thế lực khắp nơi thiên tài đứng đầu. Mỗi người bọn họ trưởng sơ ngộ đặng thạch đều là phát động đặc thù dị tượng. Hà Thắng Lai là một gốc cột trụ che trời. Tô Lăng Vân là một mảnh bắt ngát biển mây. Tiêu Dịch Trạch là một vệt du long hư ảnh. Cưu Nhiễm là một đoàn quần quần lôi vân. Vũ Chiêu là một cái gào thét hùng sư. Về sau tới Dương Linh Duệ những này hàng 2 tuyển thủ ra sân, kết quả cũng cùng đám người dự liệu không sai biệt lắm đại đa số người có thể tiến vào ngộ đạo trạng thái, nhưng đều không có phát động dị tượng. Tại nhân số đã qua hơn nửa thời điểm, cũng chỉ có Sở Hạo cùng Tử Hòa hai người làm được điểm này. Sở Hạo hiện ra dị tượng là một đoạn đỏ tươi đốt lửa luộc mục. Từ Hoa dị tượng thì là một vị ngồi ngay ngắn giữa không trùng kim cùng nhau thần nhân ai, luôn cảm giác trên lệnh một trong tuyến, còn kém một chút như vậy, ai nha. Từ khiến Andy trở về trong đồn ngủ, không ngừng lắc đầu thở dài. Vừa mới hắn tiến lên cảm ngộ, rõ ràng cảm thấy cơ duyên kia đang ở trước mắt, nhưng chính là thấy được sở không được, thế nào đều không thể đoạt tới tay, thực sự nhường hắn cảm thấy vẻ bại tự huynh không cần nhủ trí, có thể đi vào ngộ đạo trạng thái liền đã là mười phần không tệ. Dương huynh nói đúng vậy a, hôm nay có thể tới nơi đây, chính là một đại cơ duyên, biết được đủ mới lạ. Tiếp tiếp, trùng sơn dương ra, Dương Linh Uyệ. Nghe được Ngụy Khang Bình gọi chính mình danh tự, Dương Linh Duệ liền cất bước tiến lên. Cung vị tiền bối này cao dưới tu hành thi lễ sau, hắn liền quay người hơi chút điều tức, sau đó đưa bàn tay khắp ở ngỗ đạo thạch phía trên. "Gấu." Trong chớp mắt, trước mắt chính là một hồi phong vân biến ảo, thời gian trong nháy mắt, Dương Linh Duệ chính là đã tự họa bên trong động tiên, đi vào một đầu tản ra cổ lão khí tức đất vàng đại đạo. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Dương Linh Duệ sinh ra giống như đã từng quen biết hoàn hốt. Cẩn thận hồi ức một phen, hắn đột nhiên nhớ tới, trước đó tại phù du bảo địa bị hút vào chỗ kia truyền thừa chi địa lúc, hắn nhìn thấy qua cảnh tượng này. Chẳng lẽ nói Ta ngày đó ở đằng kia chỗ thông hướng truyền thừa chi địa trong không gian nhìn thấy, là tương lai của ta. Dương Linh Dụệ trong đầu toát ra ý nghĩ này như những cái kia đều là thật, về sau gặp được cái gì? Tử sắc lôi đỉnh, nữ tử áo xanh, còn có. Cho nên ta cuối cùng chính là sẽ bị một kiếm xuyên tim mà chết. Ý nghĩ như vậy một khi sinh rồi, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dương Linh Dụệ đạo tâm tại lúc này xuất hiện lung lay. Cùng thời khắc đó, hoa bên trong trong động thiên mọi người thấy mới vừa tiến vào ngộ đạo trạng thái Dương Linh Dụệ, có sắp rời khỏi dấu hiệu. Từ hoa nhíu mày, tuy nói ngộ đạo nhiều ít không ở chỗ thời gian nhiều ít, Nhưng Dương Linh Duệ đây cũng quá ngắn à, liền một hơi cũng chưa tới. Lý Thanh Huệnh không tự giác ở giữa cũng nắm chặt hai tay, trong nội tâm nàng vẫn là vô cùng hy vọng Dương Linh Duệ cũng có thể hiện hóa ra dị tượng đất vàng trên đại đạo. Ngạc nhiên nghi ngờ chưa định Dương Linh Duệ cảm thấy tâm cảnh càng thêm mất ổn, một cỗ nhường hắn cảm thấy cực đoan phiền nhiễu cảm xúc lan tràn mà ra, cũng bắt đầu xâm nhiễm tâm hồn của hắn. Hắn ý thức được tình hình không ổn, nhưng lúc này càng làm mong muốn lực chế trong đầu ý nghĩ, bức kia chính mình tự vong hình tượng chính là càng thêm rõ ràng. Tới cuối cùng, trái tim của hắn vậy mà thật bắt đầu sinh ra cảm giác nhoi nhói. Thời khắc mấu chốt, trong sâu xa vực kia linh châu khí vận điên cuồng vận chuyển lên. Nó cũng không trực tiếp trợ giúp Dương Linh Duệ trừ khử Tamma, mà là cùng nó tâm hồn cấu kết, tỉnh lại hắn trong tiềm thức vài đoạn trọng yếu ký ức Dương gia hương thịnh con đường sắp nổi, ta Dương Linh Duệ liền làm ra tộc sắc bén nhất cây đao kia. Nếu có người dám cản, vậy ta liền giết người. Nếu có quỷ đến nhiễu, vậy ta liền trấn quỷ. Tu sĩ chúng ta chính là cùng trời tranh mệnh dân cờ bạc. Oen, hồi ứng hiện lên, Dương Linh Duệ ánh mắt bỗng nhiên thành mình, lập tức quanh người hắn khí thế chính là nhất truyện, đem trong đầu tản niệm toàn bộ phá hủy. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa nói, đa tạ tiên tôn phù hộ. Dương Linh Duệ đạo tâm một lần nữa vững chắc xuống. Giờ phút này lại nghĩ vừa mới tương mãn, án, trong ánh mắt của hắn chỉ còn lại có thẳng tiến không lùi kiên định đã là cùng trời chung mệnh, vậy dĩ nhiên là tuyệt không có nhận mệnh cái này nói chuyện. Không cần biết ngươi là cái gì, trời giáng lôi đỉnh cũng tốt, lợi kiếm sát cơ cũng tốt, cứ tới chính là. Quyết tâm lại cháy lên về sau, Dương Linh Duệ trong lòng chính là lại không ý sợ hãi, nhanh chân đi hướng đầu này đất vàng đại đạo cuối cùng. Tại cuối cùng chỗ, hắn gặp được một tòa cỡ nhỏ bàn, bàn phía trên trưng bày một cái cắt bảo châu màu vàng. Dương Linh Duệ vươn tay, tại cùng cái này bảo châu đem tiếp xúc mấy mắt, bốn phía chính là một hồi cắt bụi đại tác, hoàng phong đầy trời. Ha ha ha ha. Câu tọa không biết bao nhiêu năm tháng, không nghĩ tới thật chờ đến có người đến nơi đây. Tốt tốt tốt, đỉnh tốt thiên tư, đỉnh tốt nội tính, định tốt khí vận. Là ta do nói tốt hậu nhân. Lao phụ phần này Hoàng Phong đạo thống truyền thừa, liền giao cho ngươi. Tiểu tử nhưng phải hảo hảo thu về. Hoa. Nương theo đạo này la lên thanh âm, một đạo hoàn chỉnh truyền thừa ký ức liền trực tiếp tiến vào Dương Linh Duệ ngay trong thức hải. Mà trong cùng một lúc, Hoa bên trong động thiên đám người cũng đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì ngay tại Dương Linh Duệ tại cổ đạo lấy được truyền thừa thời điểm, thân thể của hắn hư ảnh về sau, cũng dâng lên một mảnh Hoàng Phong gạo thép dị tượng. Từ Hòa cùng Sở Hạo hai người có thể phát động dị tượng, rất nhiều người trong lòng đều là có dự liệu, bởi vì bọn hắn bản thân thiên phú đã là tiếp cận nhất đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Nhưng cái này Dương Linh Duệ, trước đây biểu hiện ra bất quá hơi có chút xuất sắc mà thôi, lại cũng có thể ở nơi đây phát động nội đạo thạch đặc thú dị tượng. Mà mọi người cảm thấy khiếp sợ chuyện còn xa không chỉ như thế, bởi vì ngay tại hoàng phong dị tượng xuất hiện trong mắt, Dương Linh Duệ trên thân cũng dâng lên đạo đạo cương phong. Cương phong từ đôi đến đầu xung trảo, phất qua hắn khuôn mặt lúc, liền đem bộ kia dịch dung mà đến mặt nạ thổi tan mà đi. Dương Linh Duệ cái kia có thể so với thiên nhân chi tư hình dáng, liền tại lúc này hiện ở động tiên trước mắt mọi người. Chương 48, kinh diễm toàn trường. Chương 48, kinh diễm toàn trường. Bởi vì mang theo hai nữ cùng dạo kỳ viện một chuyện, ở đây thư viện đệ tử phần lớn đã nghe qua Dương Linh Duệ danh tự. Trước đây trong lòng bọn họ còn có chút tức giận bất bình, cảm thấy hắn là thuần là đi hảo vận, con quốc ôm vào thiên nga. Nhưng giờ này phút này, khi bọn hắn thấy được Dương Linh Duệ chân chính hình dạng về sau, trong nháy mắt liền trợn tròn mắt. Nguyên lai like lúc trước hắn vẫn luôn dùng dịch dung thủ đoạn a. Đồng thời, hắn sử dụng dịch dung thủ đoạn cũng không phải là vì đơn thuần che lấp tỉ vết hoặc là che dấu tung tích, mà là bởi vì bộ này dung mạo thực sự quá mức chói mắt. Phối hợp lên hư hóa chớp động cảnh tượng, Dương Linh Duệ chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác đang nhìn qua gương mặt này sau, không có bất kỳ người nào gặp lại cảm thấy, Dương Linh Duệ cùng Lý Thanh Uyển, Phong Linh Hoa hai người cùng dạo là đã triệm nghi. Thậm chí một số người trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy, ba người đứng chung một chỗ, Dương Linh Duệ mới là nổi bật nhất vị kia. Trên đời lại thật có như vậy tướng mạo. Tuy có bất đắc dĩ, nhưng ta phải thừa nhận, bàn luận tướng mạo, ta không bằng hắn. Bực này dung mạo lại có thể dẫn động nộ đạo thạch di tượng, quả nhiên là ta trục hổ tài mạo xong toàn đại biểu a. Đám người nhao nhao phát ra kinh ngạc cùng tán thưởng Thanh Lâm thắng Lai ca, ngươi người này tuyển thật tốt ta. Tiêu Dịch Trạch nhìn xem ngay tại nộ đạo dương linh duyệt liên tiếp gật đầu nói, ta trước đó vài ngày được sư phụ gửi thư đâu, nói cho ta tìm cái sứ đệ, gọi dương linh thủ, giống như chính là cái này dương gia a. Ừm, là linh duyệt tộc đệ. Hà Thắng Lai gật đầu nói hắc, cái này thật đúng là đúng dịp. Thắng Lai ca mang một cái, ta mang một cái, kia thế gia ghế đã là Tùng Sơn dương gia vật trong túi. Đối với gặp qua dương linh duyệt chân dung người, như Hà Thắng Lai, Tô Lăng Vân Từ hòa, Lý Thái Nguyên bọn người, hiện tại biểu hiện đều tương đối bình tĩnh. Nhưng những người khác coi như không muốn không giống như vậy, trong đó không thiếu có mấy vị vương triều tiền tài đứng đầu. Bọn hắn nhìn về phía Dương Linh Duệ ánh mắt, tại kinh ngạc sau khi, còn mang theo một chút cái khác ý vị. Mộ Dung Thu hàm toàn thân áo đen, một mình đứng tại rời xa đám người địa phương, bàn tay như ngọc trắng tương hợp, nhẹ nhàng vuốt ve một cái mạt vàng chiếc nhẫn, một đôi mắt đẹp tinh tế đánh giá Dương Linh Duệ. Vừa rồi đi cảm ứng nội đạo thạch thời điểm, nàng kỳ thật cũng phát động đặc thủ dị tượng. Nhưng bởi vì thân phận nguyên nhân đặc biệt, Ngụy Khang Bình vì đó làm che lấp, cho nên ở đây tu sĩ trẻ tuổi đều không thể kiến thức đến. Mộ Dung Thu hàm phát động, chính là linh điểu dương cánh huyết dài dị tượng linh điểu thuận gió. Trong nội tâm nàng liên lặng thầm nghĩ cái này ngụ ý, còn giống như không sai. Phong Linh Nguyệt tại nhìn thấy Dương Linh Duệ hiện lộ chân dung sau, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc làm sao có thể, lại là hắn. Cho nên báo địa lần kia, hắn là báo cáo sai thân phận. Minh bạch điểm này về sau, nàng đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, vội vàng nhìn về phía cùng sách học viện đệ tử đứng chung một chỗ Phong Linh Hoa. Lý Thanh Uyển cũng tại đồng thời nhìn về phía nơi đây. Lúc này, ở đây lực chú ý của chúng nhân đều tập trung ở Dương Linh Duệ trên thân. Chỉ có nàng hai người thấy được, tại đám kia thư viện đệ tử bên trong. Phong Linh Hoa hai tay nắm một phần hòa quyển, đứng tại chỗ kinh ngạc rơi lệ Linh Hoa, "Không, có chuyện gì? Tỷ tỷ tại." Phong Linh Nguyệt lập tức đổi tới nơi đây, đưa tay đem không nói gì rơi lệ ôm vào trong ngực tỷ tỷ. "Ô ô ô ta, là giả." "Tỷ tỷ, căn bản không có Lâm công tử." "Không có." Phong Linh Hoa nước nợ há miệng, hai tay nhưng vẫn là gắt gao nắm chặt bức kia hòa quyển. Lý Thế Huệ cũng lập tức chạy đến, cầm nàng run rẩy hai tay, nhìn xem Phong Linh Hoa khóc đến lệ hoa đái vũ, trong lòng không khỏi cũng là đau lòng lên. Nàng lập tức trở lại, dùng ánh trách ánh mắt nhìn về phía Dương Linh duyệt ánh mắt kia thật giống như đang nói nhìn xem người làm chuyện tốt. Tại thư viện đệ tử phía trước nhất, Liên Tiểu Mạn cùng cái khác mấy cái đi theo Thẩm Nhạc thư viện đệ tử kết suất, đồng dạng khi nhìn đến Dương Linh Duệ hiện ra chân dung sau, bị cả kinh trận mắt hút hồn, tâm cảnh lâu không thể bình hẳn hẳn hẳn, hắn nguyên lai đẹp mắt như vậy a. Liên Tiểu Mạn đưa tay chỉ hướng Dương Linh Duệ, nói chuyện đều là nghị thẩm cả Lâm Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chuyện này là thật không giả? T, là đẹp mắt ta, cho dù cùng chúng ta thư viện mấy vị kia lấy tuấn mỹ chứ danh sư huynh so sánh, người này cũng là vững vàng vượt trên một đầu. Đẹp mắt đẹp mắt. Thẩm Nhạc nghe đám người kinh dị tán thưởng lời nói, đương nhiên bắt được cái này từ mấu chốt hắn là cái, rất đẹp mắt người. Lý Thái Nguyên ngày ấy lời nói tại trong đầu hắn tiếng vọng lên. Thẩm Nhạc giữa lông mày vẩy một cái, lập tức quay đầu, chính là thấy được ngay tại bắt tay an ủi Phong Linh Hoa Lý Thái Nguyên. Mà vừa lúc là lần này đầu, liền để hắn gặp được Lý Thái Nguyên nhìn về phía Dương Linh Duệ cái kia đạo ánh mắt. Trong chớp mắt, Thẩm Nhạc giống như minh bạch tất cả. Lại quay đầu lại nhìn về phía Dương Linh Duệ, hắn vấp tại sau lưng bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, lại tại rất ngắn nháy mắt sau bùng ra sát khí, so với bất quá. Từ khi ra đời đến nay, Thẩm Nhạc trong lòng lần thứ nhất tại ở một phương diện khác, cảm nhận được loại này vô lực cảm giác bị thất bại. Tô gia bên này Tô Lăng Vân nhìn xem đã phát động dị tượng Dương Linh Duệ, trên mặt mỉm cười, bên trong sát tâm lại là càng thêm dày đặc. Hắn bắt đầu có chút hối hận. Ngày ấy tại pháp hội huyền cảnh bên trong, liền nên giết, hoặc là phế đi Dương Linh Duệ mới tốt. Nhưng ở ngay lúc đó Tô Lăng Vân trong mắt, Dương Linh Duệ bất quá là một cái có thể tiện tay bóp chết sâu tiễn. Hắn căn bản không có đem cái này xuất thân thấp hèn tứ trọng tụ khí tiểu tu để vào mắt, càng không khả năng đem nó coi là uy hiếp. Chỗ nào có thể nghĩ đến, ngắn ngủi mấy năm câu phù, hắn liền đã phát triển đến để cho mình không thể không nhắc lên coi trọng trình độ người biết hắn. Tô Ly Tuyết đi tới hỏi đúng vậy a, thế nào Với trọng tiểu tử này, Tô Ly Tuyết nghe vậy trực tiếp lật lên mặt nhãn, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút, hắn là Hà gia bài. Ta biết. Thấy Tô Lăng Vân đang khi nói chuyện căn bản không nhìn chính mình, Tô Ly Tuyết chính là không có nói chuyện cùng hắn hào hứng, quay người rời đi. Từ họa như là một người đứng xem, đem mọi người trong cùng nhau đều cất vào trong mắt. Dương Linh Duệ phí hết tâm tư, chính là vì không đem bộ này khuôn mặt bạo lộ ra. Có thể nhìn tính vật tính, không có tính tới cái này, ngộ đạo một lần. Cuối cùng vẫn là tại trước mắt bao người, hiện ra chân dung ai. Kỳ thật như vậy cũng khá, ít ra về sau cũng không cần lại dựng dung, ngược lại mọi người đều biết. Trong hắn ở giữa có chút bất đắc dĩ nghĩ đến, cũng không biết, ngoại trừ chính mình đáng thương muội muội, còn có vị kia họa viện tiểu cô nương, về sau lại sẽ có bao nhiêu nữ tử, lại bởi vì Dương linh duệ mà tan nát cõi lòng rơi lệ đang lúc đám người đối Dương linh duệ thảo luận còn dừng lại tại khuôn mặt giai đoạn thời điểm, Dương linh duệ khí tức trên thân lại lần nữa có biến hóa. Tu vi của hắn bắt đầu điên cuồng dâng lên, trong thời gian cực ngắn, liền từ mới vào bắt trọng giai đoạn, tiếp cận bắt trọng đỉnh phong. Đây là, tu vi của hắn tăng trưởng thật nhanh. Khá lắm. Phát động dị tượng về sau lại tới đốn nộ. Còn có loại chuyện này, nộ tính của hắn đến tột cùng là tốt đến trình độ nào a? Bắt trọng Định Phong, hiện tại cửu trọng. Vây xem các đệ tử bắt đầu có chút không thể nào hiểu được, bởi vì dương linh dược biểu hiện ra đặc chất, tùy tiện xuất ra một cái, cũng là có thể đạt tới để cho người ta cảm thấy kinh diễm trình độ. Nhưng hết lần này tới lần khác những này đặc chất đều tập trung vào trên người một người, còn trong khoảng thời gian ngắn tập trung bạo phát ra. Ngụy Khang Bình là sớm biết được dương linh dược áp chế tu vi một chuyện, cho nên tại cảnh giới của hắn tăng trưởng mới bắt đầu chưa biểu lộ ra cái gì. Nhưng khi hắn phát hiện, tại đột phá đến cửu trọng về sau, tu vi tăng trưởng vẫn không có đình chỉ, trong mắt chính là nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Linh nghiệm đạo qua trong đáy mắt, trên mặt của hắn chính là lộ ra một vẻ như có như không ý cười thật đúng là cái khí vận không cạn hại từ đâu, thật đốn lộ. Chương 49, chiến lược phóng đại. Chương 49, chiến lược phóng đại. Tiến vào Ngộ Đạo Trạm Thái tu sĩ, cảm nhận được tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt đối với trong động tiên mọi người tới nói, từ Dương Linh Dụệ trạm đến Ngộ Đạo thạch đến bây giờ, chỉ là vượt qua ngắn ngủi không đến nửa khắc thời gian. Nhưng đối với thân ở đất vàng đại đạo bên trong Dương Linh Dụệ mà nói, hắn đã ôm viên kia Hoàng Phong Bảo Châu luyện hóa dòng dã một tháng. Nguyên bản to bằng quả dưa hấu Hoàng Phong Bảo Châu, Giờ phút này đã bị hắn luyện hóa tới to bằng ngón tay. Lại qua sau 3 ngày, hắn liền đem cái này Mai Hoàng Phong Bạo Châu hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Cảnh giới của hắn hôm nay đã đi tới Cựu Trọng Đỉnh Phong tiêu chuẩn. Một khi đốn ngộ, liền trực tiếp đuổi kịp ngày đó xem lễ tuyển bạt bên trong, hàng trước nhất tử hòa, sở hạ hộ cùng hạ lực hành ba người. Ngoại trừ tu vi tăng trưởng bên ngoài, luyện hóa Hoàng Phong Bạo Châu cũng làm cho hắn tiêu hóa thức hải bên trong phần này Hoàng Phong đạo thống truyền thừa. Hoàng Phong đạo thống trong truyền thừa tổng cộng bao hàm 3 ba vật. Một môn thông linh tròn công pháp, tên là Thiết Thế Đạo Phong Kình. Một môn thông linh tròn thuật pháp, tên là Hoàng Phong Giả Thiên Quyết. Còn có một môn Dương linh duệ chưa hề tiếp xúc qua tâm pháp chi thuật, tên là Phù Diêu Thư. Hai cái trước, Dương linh duệ đã đều đồng bộ tu luyện đến tụ khí cự trọng tiêu chuẩn. Lúc này hắn lại trương dùng tay niệm, lòng bàn tay giơ lên liền không còn là lúc đầu dám trắng cương phong, mà là một loại ẩn chứa dày đặc ăn ngon tồi diệt chi lực lăng liệt hoàng phong. Phu. Dương linh duệ đem cái này đoàn hoàng phong ném về phía đất vàng đại đạo cái khác một tảng đá lớn. Hoàng phong nhẹ phất mà qua, nhưng tại cái này về sau, cự thạch bề ngoài cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ tổn thương gì. Dương linh duệ chợt từ bên chân nhặt lên một cục đá nhỏ, cong ngón búng ra. 3. Ken két. Khóa chương Bị hòn đá nhỏ nhẹ nhàng như vậy đụng một cái, cự thạch liền bắt đầu từng khúc rạn nứt ra, một hơi về sau chính là từ trong ra ngoài hoàn toàn vỡ vụn, tản mát là đầy đất thạch cặn bã tốt tuyệt pháp. Dương Linh Duệ tán thưởng một câu. Hắn ở trong lòng âm thầm ước định mình bây giờ chiến lực, đại khái so trước kia mạnh hơn gấp 3 không ngừng so với Phong Linh Nguyệt cái này ngăn, sắp nhận đã vượt qua không ít, cũng không biết cùng Tử Hỏa ba người so sánh, trên lệch còn có bao nhiêu. Dương Linh Duệ đáy lòng âm thầm đánh giá lấy đến mức cuối cùng bản này tên là Phụ Diêu Thư Tâm Pháp, nội dung của nó thực sự quá mức tối nghĩa khó hiểu. Cho dù là đem toàn bộ Hoàng Phong Bạo Châu luyện hóa, lại phối hợp lên phản hồi cảm ngộ bên trong chư pháp tu tập thể ngộ bản luận cùng tâm hồn an định thanh dưỡng pháp dương linh duệ mới miễn cưỡng đem môn tâm pháp này tu luyện đến nhập môn tiêu chuẩn. Phương pháp này không cách nào chủ động vận chuyển, chỉ là tại hắn tu luyện vận pháp thời điểm bị động có hiệu lực. Trước mắt nhập môn tiêu chuẩn, dưỡng linh duệ chỉ hiểu thấu đáo phù diêu thư hai cái hiệu dụng. Một cái là tăng lên phá cảnh sát suất thành công, còn một cái chính là tăng cường bản thân cùng tuật pháp ở giữa giao hòa tính. Trước đây tu luyện cương phong tuật pháp, dưỡng linh duệ đối với nó trực quan cảm ngộ là như đao thương kiếm kích đồng dạng binh khí công cụ. Khống chế điều khiển lúc, liền giống như kiếm chạm bướu bổ, luôn có một loại mượn lực tại ngoại vật cảm giác. Mà bây giờ nắm giữ hoàng phòng thì là có cùng tự thân hỏa làm một thể cảm giác, có thể làm được pháp tùy tâm động, thu phóng tự nhiên. Loại này công hiệu, mặc dù không có trực tiếp tăng lên thuần pháp ý lực, nhưng tại thi thuật giả trong chiến đấu ảnh hưởng có thể nói 10 phần to lớn. Tu vi tương đối người đầu pháp, thắng bại rốt cuộc ngấu chốt chính là tại bực này, nhỏ xíu trong gang tấc lúc đầu chỉ muốn giự vào cảm ứng ngộ đạo thạch, một cơ hội đột phá cảnh giới, không nghĩ tới chuyến này thu hoạch có thể như thế phong phú. Dương Linh Duệ cười nhẹ lắc đầu, lại là dựa vào tiên tôn thần thông chi lực vượt qua nguy cơ, ta đoạn đường này tu hành mà đến, coi như đều là không biết bị tiên tôn cứu được bao nhiêu hồi. Mới tới đất vàng đại đạo thời điểm, nếu không có linh châu khí vận phù hộ, đừng nói cái này hoàng phong đạo thống truyền thừa, chỉ sợ chính mình trong suất đạo tâm đều là muốn ở chỗ này bị long đồng, cái này ngộ đạo thạch thật đúng là cái thứ tốt, chờ ngưng nguyên tu thành, nhất định tìm cách cho tiên tôn làm một khối trở về. Nghĩ như vậy, nơi đây cảnh tượng tựa như cùng núi tuyết tan nước giống như chầm chậm tản mạn khắp nơi mà đi. Lam Dương Linh Duệ ở đây mở mắt thời điểm, liền lại về tới hỏa bên trong trong động tiêu đựng. Trong thấy quanh người tản mát ra người mạnh vỡ, Dương Linh Duệ sờ lên mặt mình, sau đó chính là hơi có vẻ bất đắc dĩ lúc đầu. Giấu đến giấu đi, cuối cùng vẫn là để cho người cho nhìn lại. Mà tôi mà tôi, nếu như thế, vậy liền xem đi." Hắn phong dong quay người, thần tình lạnh nhạt đối mặt trong sân tất cả mọi người nhìn chăm chú ánh mắt, sau đó chậm rãi đưa tay, hướng đám người chấp thi lễ a. Từ Hòa thấy thế chính là trong đám người đi ra, đưa tay đáp lên nói: "Chúc mừng đạo hữu. Chúc mừng đạo hữu. Chúc mừng đạo hữu." Tại hắn về sau, chính là có càng nhiều tu sĩ tự phát tiến lên cùng Dương Linh Duệ chúc mừng, hắn chính là nhất nhất gật đầu đáp ứng. Chờ Dương Linh Duệ đi trở về bên cạnh mình, Từ Kiến An còn có chút không chân thực mông lung cảm giác, không có tỉnh táo lại, vẫn như cũ mắt trợn tròn nhìn qua hắn. Dương Linh Duệ cười nói: "Từ Minh, Ngươi lại không phải lần đầu tiên thấy ta, còn như vậy chằm chú nhìn làm gì? Nha, thất lễ thất lễ, Từ Kiến An vội vàng xin lỗi, Dương huynh, ngươi quả thật là đại tài a. Từ mỗ mà cảm. Cái này về sau, chúc hổ bên trong nhắc lại cùng Tài Mạo xong toàn người, cho là muốn lấy ngươi làm chuẩn. Tứ huynh quá khen, linh duệ bây giờ còn bất quá một giới tụ khí hậu kỳ tiểu tu, có thể vạn vạn đảm đường không nổi đại tài chi danh. Tại Dương Linh Duệ về sau, còn sót lại một phần nhỏ tuổi trẻ xem lễ tu sĩ cũng lần lượt hoàn thành nội đạo thạch cảm ứng. Nhưng bởi vì Dương Linh Duệ vừa mới biểu hiện thực sự quá mức lóa mắt, đám người lại nhìn bọn hắn cảm ứng nội đạo chính là cảm thấy không hưng lắm, không quá mức ý tứ đợi đến tất cả mọi người ngộ đạo kết thúc, Ngụy Khang Bình liền đưa tay đem ngộ đạo thạch thu hồi trong tay Hạo Đa Tạ Sơn chủ lại nhân. Chúng tu sĩ trẻ tuổi cùng kêu lên nói cảm ơn. Giống họa bên trong động tiên loại địa phương này, mỗi mở ra một lần cũng phải cần đầu nhập đại lượng tiên tài địa bảo. Thư viện lần này bỏ được bỏ tiền vốn, đưa cho đám người như thế một phần tốt đẹp cơ duyên, chính là mưu đồ người mưu tính sâu xa thể hiện. Lấy đám này tu sĩ trẻ tuổi cảnh giới trước mắt, tất nhiên là không cách nào là thư viện làm những gì, nhưng ở lâu dài hơn tương lai, Trong bọn họ tất nhiên sẽ có người đi đến Vương triều sân khấu trung ương, đi đến chỗ càng cao hơn đến lúc đó, hôm nay ngộ đạo tri ân, coi như đáng giá ngàn vàng. Dương đạo hữu, có thể mượn bước một lần. Ai đạo hữu, rõ ràng là ta tới trước. Đám người vừa bước ra họa bên trong động tiền, Dương Linh Duệ quanh người chính là chen chúc đi lên rất nhiều người. Bọn hắn phần lớn là tại kiến thức Dương Linh Duệ trong bức họa động thiên biểu hiện sau, dự định cùng nó kết giao một phen, kém nhất cũng phải lăn lộn cái quan mặt. Dương Linh Duệ đem tên của bọn hắn, hình dạng, cảnh giới cùng gia thế từng cái ghi tạc trong tim, chờ về nhà về sau chuyển ord cáo Dương Linh thành. Mà ở trong đó cũng không thiếu có mấy vị dung mạo xinh đẹp nữ tính tu sĩ, mong muốn cùng Dương Linh Duệ tiến thêm một bước giao lưu đương nhiên, cũng đều là bị Dương Linh Duệ lấy gấp bế quan làm lý do huyện tự đi. Cho đến về tới động phủ chỗ, hắn mới rốt cục được thanh tĩnh. Nhưng cũng không lâu lắm, động phủ của hắn trước liền nên đón một vị khách tới thăm. Tại mình đã nói rõ bế quan dưới tình huống tới cửa, còn có thể thông qua rất nhiều cấm chế trực tiếp gõ vang động phủ cửa đá, đã nói người này thân phận bối cảnh tuyệt không đơn giản vị đạo hữu kia. Thư viện, Thẩm Nhạc, đến đây tiếp Linh Duệ lão hữu. Ngay tại Thẩm Nhạc đến nhà bái phòng Dương Linh Duệ cùng một thời gian, hạ tháng lai ở tòa kia độc phong, cũng nên đón một vị quý khách nha. Thật đúng là quý khách chuyên môn. Hạ Tháng Lai thấy toàn thân áo đen Mộ Dung Thu Hàm, đứng dậy thi lễ một cái ngọn gió nào, đem công chúa điện hạ ngài đều thổi tới. Mộ Dung Thu Hàm cười một tiếng, như thanh tuyền giống như lôi mắt toát ra một vẻ dư vị tri ý là mười hồi, rất làm người khác gư thấy gió. Nghe được lời này, Hạ Tháng Lai trên mặt nụ cười dần dần thu liễm công chúa điện hạ vẫn là sớm làm bỏ đi cái này tưởng như a, người này về sau tại ta mà nói, còn có đại dụng. Chương 50. Tra chuyện với nhau cùng cái dao. Chương 50. Tra chuyện với nhau cùng kết giao nhanh như vậy liền tự tuyệt ta a, thật không lại suy nghĩ một chút. Mộ Dung Thu Hàm rời bước tiến lên rất tự nhiên ngồi ở thủ tọa phía trên. Nàng hôm nay tới cửa, có thể không đơn thuần là bởi vì Dương Linh Duệ tướng mạo sáng chói. Càng quan trọng hơn, là hắn tại Ngộ Đạo thời điểm hiện lộ ra tuyệt cường thiên phú. Nếu không phải xuất thân tại Dương gia loại này tầng dưới chót tụ khí gia tộc, hắn bây giờ cảnh giới tu vi, chỉ sợ sẽ không thấp hơn mình cùng Hà Thắng Lai không được. Ta biết công chúa điện hạ giá cả bao nhiêu đều xuất ra nổi, nhưng Dương Linh Duệ bây giờ giá trị đã là không cách nào lấy số lượng tính ra. A. Mộ Dung Thu hàm đưa tay chống rống vừa bấm, đầu ngón tay liền thêm ra một cây màu đỏ tươi lông vũ kiếm, nếu là ta đi cầu phụ hoàng đâu. Hà Thắng Lai nghe vậy cười một tiếng công chú điện hạ, loại này dọa người lời nói đối với người khác có lẽ hữu hiệu, nhưng tại ta nói, ít nhiều có chút không cần thiết. Thật phải không? Thật không thành. Thấy Hà Thắng Lai thái độ kiên quyết như thế, Mộ Dung Thu Hàm liền cũng không cưỡng cầu nữa, nhưng trong mắt lại là không khỏi hiện lên mấy phần vẻ tiếc nuối. Nàng trước chuyến này đến, là thật mong muốn đem Dương Linh Duệ mang về cùng. Bất luận tại Thiếu Tư, Ngộ Tính, vẫn là hình dạng, hắn đều là siêu quần mật tụ. Cùng nó chờ lấy phía trên những lão giả kia cho mình tứ hồn, không bằng sớm tuyển cái chính mình nhìn xem thuận mắt ưa thích mang về. Chỉ tiếp Hà Thắng Lai cũng sẽ Dương Linh Duệ làm vì mình sau này phát triển một cái trọng yếu thẻ đánh bạc, vô luận như thế nào đều không hé miệng. Lấy Hà gia cùng trúc hổ trăm năm qua lẫn nhau thành tựu quan hệ, nàng cũng không có khả năng thật đoạt người chỗ yêu. Bên này nói chuyện dừng, một bên khác lại vừa mới nhập chính đề. Dương Linh Duệ đem Thẩm Nhạc mời vào động phủ, trải qua một phen ngươi tới ta đi thăm dò sau, Thẩm Nhạc nói rõ chuyến này ý đồ đến Linh Duệ là hữu, vậy ta liền không cùng ngươi quanh co, chuyến này bái phỏng, nhưng thật ra là là xác nhận một chuyện. Thẩm đạo hữu cứ nói đừng ngại. Ngươi cùng Lý sư muội ở giữa, nhưng có quá khứ. Thẩm Nhạc đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra. Hai mắt nhìn chăm chú lên Dương Linh Duệ khuôn mặt, hy vọng có thể được đến một cái chân thực trả lời chắc chắn thẩm đạo hữu đại khái là hiểu lầm. Dương Linh Duệ lắc đầu nói, nhà ta cũng đã từng lý ra có bạn cũ, ta cùng Thanh Uyển cô nương, trước đây chỉ có qua gặp mặt một lần, nếu nói thưởng thức, vậy khẳng định là có, nhưng nếu nói sinh lòng tình cảm, chính là có chút nói chuyện không đâu. Kia, yeah, đạo hữu là trong lòng đã có khác ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Chưa từng có. Dương Linh Duệ ánh mắt kiên định nói, linh duệ nhất tâm hướng đạo, vai chọn trách nhiệm, lúc trước, hiện tại, về sau, cũng sẽ không có nam nữ tình yêu ý nghĩ. Trước đó trong bức họa động tiên rời khỏi nội đạo trạng thái sau, Hắn đương nhiên chú ý tới khóc đỏ lên hai mắt Phong Linh Hoa, cũng cảm nhận được Lý Thái Huệ kia mang theo gánh trách ánh mắt. Tuy có một chút thảy nấy, nhưng cũng sẽ không lại đi giải thích cái gì. Bởi vì từ ngày đó lập trường của mình cùng tình cảnh xuất phát, nguy trang cùng lựa gạt, cũng bất quá là không thể làm gì cầu xin tránh hiệm chi pháp. Mạnh yếu có khác như một trời một vực, dương ra gió nhẹ nhà, thật sự là nửa điểm cũng không sánh bằng đến. Tại Phong gia tới nói, bốn tên tụ khí lục trọng hộ vệ đều tán thân bảo địa, đều không tính là gì đại sự. Nhưng ở Dương gia mà nói, chính mình xuất hiện bất kỳ sơ suất, đối với gia tộc đả kích đều là có tính chất hủy diệt. Cho nên hắn làm việc nhất định phải cực kỳ thận trọng, vì cái gì chỉ là có thể có nhiều mấy đầu tự vệ đường lui mà thôi. Nghe được câu trả lời này, Thẩm Nhạc thần sắc sững sờ, sau đó chính là có chút nghiêng thân tạ lỗi thì ra là thế, cũng là ta có chút mạo muội, mong rằng đạo hữu chớ trách. Thẩm đạo hữu nói quá lời. Hắn có thể xác định Dương Linh Duệ không có nói sai. Thân làm Thừa Thiên Viện chủ thân truyền đệ tử, Dương Linh Duệ trước đây tiếp xúc không đến tâm pháp, hắn lại là từ nhập đạo thời điểm liền bắt đầu tu tập. Thừa Thiên thư viện trước mắt nắm giữ tâm pháp truyền thừa có 3 môn, phân biệt tại Thừa Thiên viện chủ, Sơn chủ Ngụy Khang Bình, còn có một vị thư viện ẩn thế nhỏ tu trong tay thâm nhạc tu tập, chính là đến từ Thừa Thiên Viện chủ môn kia Tâm Pháp, tên là Thành Tâm Biện Bổng thư. Tu được phương pháp này, liền có thể như Thẩm Nhạc đồng dạng, thời điểm đều bảo trì tĩnh tâm ngưng thần tuyệt hảo trạng thái. Mà phương pháp này một cái khác hiệu dụng, mà có thể nhận ra người khác luôn ngữ thật giả đương nhiên, chỉ nhằm vào sức mạnh thần thức yếu tại Thẩm Nhạc người mới có dụng. Thẩm Nhạc sở dĩ sẽ đối với Lý Thanh Uyển động tâm, trong đó rất lớn một nguyên nhân, cũng là bởi vì nàng chân thực. Tự quen biết đến nay, Lý Thanh Uyển chưa hề từng nói với hắn một câu dối trá chi ngôn. Nàng đối cảm tạ của hắn cũng không phải là làm bộ, đối với hắn cự tuyệt cũng là thật sự rõ ràng. Mà giống nhau Dương Linh Duệ hôm nay lời nói cũng đều câu câu là thật. Mặc kệ Lý Thế Nguyện với hắn ôm lấy như thế nào tình cảm, Dương Linh Duệ đều chưa hề đối nàng phát lên qua tình yêu nam nữ từng nghiệm. Nghĩ đến cái này, Thẩm Nhạc trong tim không khỏi cười khổ. Chính mình nguyên lai tưởng rằng chỉ có thể về mặt dung mạo thua hắn một lần, không nghĩ tới, chính mình đã từng một mực gieo giáo nhất tâm hướng đạo cũng bị Dương Linh Duệ hạ thấp xuống linh duệ đạo hữu, không hổ tài mạo song toàn chi điển hình, Thẩm Mộ xem như thấy được. Thẩm Nhạc đứng dậy chắp tay hôm nay một lần sau, hai người chúng ta liền không còn dùng đạo hữu tương xứng, như thế nào? Thẩm Nhạc bực này tiện tay đứng đầu, minh xác truyền đạt kết giao ý nguyện. Dương Linh Duệ tất nhiên là cầu còn không được tất nhiên là rất tốt, thẩm hình quá khách khí. Hiểu nghi ngờ, kết duyên, Thẩm Nhạc liền không có lại ở lâu, cáo từ rời đi. Trước khi đi, hắn còn cáo chi Dương Linh Duệ, thư viện đem tổ chức mọi người tại sau năm ngày, ngồi Vân Chu tiến về Đạc Nguyên Sơn. Theo quy củ, thi đấu sẽ ở hai tông ở giữa giao thế cử hành, lần này chính là đến phiên Đạc Nguyên Sơn. Cái này năm ngày ở giữa cũng là không có lại phát sinh cái gì chuyện đặc biệt. Thẩm Nhạc rời đi Dương Linh Duệ động phủ sau, cũng là an bài chuyên gia vì đó trấn giữ động phủ, để tránh lại có người tới cửa quấy rầy đảo mắt tới chuẩn bị lên đường cùng ngày. Dương Linh Duệ bọn người ở tại Thừa Thiên thư viện trước sơn môn tập hợp, chuẩn bị ngồi thư viện một chiếc cơ lớn vân chu, đi hướng Đạo Nguyên Sơn. Leo lên vân chu về sau, Dương Linh Duệ nhìn một phía, người mình quen toàn bộ xuất hiện, lại duy trì có không có phát hiện Lý Thanh Uyển thân ảnh Linh Duệ tới. Gặp hắn hiện thân, Thẩm Nhạc chính là chủ động tiến lên chào hỏi gặp qua thẩm huynh. Có lúc trước động phủ một lần, hai người quan hệ cũng gần thêm không ít. Liên tiểu mạn thấy thế chính là giả bộ làm tỉnh tâm bộ dáng, lặng lẽ meo meo đi tới Thẩm Nhạc bên thân, tốt gọi Dương Linh Duệ thấy được chính mình. Chỉ là rất đáng tiếc, Dương Linh Duệ căn bản cũng không có chú ý tới nàng cục cụ, gặp qua Dương Đạp Hữu, ta gọi liền tự mạn. Thấy đối phương không nhìn chính mình, nàng dứt khoát trực tiếp chủ động tiến lên tự báo tính danh. Dương Linh Duệ nghe tiếng tự nhiên cũng là không có mất cấp bậc lên nghĩa, đáp lên nói, "Gặp qua cả lão hữu, ta có mấy lời muốn cùng Linh Duệ nói, các ngươi tránh một chút." "Vâng, sư huynh." Tản gia sau lưng đám người sau, thầm nhạc đem Dương Linh Duệ dẫn tới Vân Chu một góc người đang tìm lý sư muội. "Ừm, không gặp thượng Vân Tuyển, nàng không đi đạo nguyên sơn sao?" Dương Linh Duệ có chút không hiểu. Bất luận là thư viện kim bảng đệ tử, vẫn là xem lễ tu sĩ thân phận, Lý Thanh Uyển cũng là có thể đi quan sát hai tông thi đấu linh duệ ngươi đến thư viện thời gian không giải, cho là không biết rõ. Thường cách một đoạn thời gian, Tây Phi Nương Nương liền sẽ phái người đem Lý Tư Muội đưa vào trong cung nghỉ ngơi một tháng. Thẩm Nhạc giải thích nói, lần này hai tông thi đấu hành trình vừa vặn liền cùng Tây Phi Triệu Kiến đột vào, hai so sánh với, vẫn là Nương Nương gọi đến trọng yếu hơn. Chương 51. Từ cục. Chương 51, từ cục việc này ta xác thực chưa từng nghe nói, đa tạ Thẩm huynh giải thích mỹ hoặc. Trải qua hắn kiểu nói này, Dương Linh Duệ mới biết được Lý Thanh Huyền tại thư viện còn có chuyện như vậy. Kết hợp từ hòa trước đây nói tới, Lý Nguyên Đức lão tổ sai người đem Lý Thanh Huyền đưa vào Thừa Thiên thư viện, nên cũng là cùng vị này Tây Phi Nương Nương không nhỏ quan hệ. Thậm chí có khả năng rất lớn, vị này Tây Phi Nương Nương chính là vương triều bên trong, bằng lòng bảo vệ Lý Thanh Huyền người. Trúc Hồ Hoàng cung, Tây Trinh đại điện. Giờ phút này trong đại điện bày biện 10 cái bàn cờ. Lý Thanh Huyền đứng tại từ phải đi phía trái đếm được bàn thứ 2 thế cờ trước đứng yên giải khảo thí lấy. Bên tay phải bàn cờ thứ nhất đã phân ra thắng bại, là nàng trước Bạch, nửa mắt thắng hiểm. Trong lúc đang suy tư, Tây Phi thân ảnh vô thanh vô tức giáng lâm trong đại điện. Tây Phi đứng tại Lý Thanh Huyền sau lưng, lặng lặng nhìn nàng bắt đầu là tử. Cái này ván thứ 2 cờ hạ xong, bỏ ra dòng dã 2 ngày đắc thắng thời khắc đó, Lý Thanh Huyền trong lồng ngực thở dài nhẹ nhõm. Nàng biết Tây Phi ngay tại sau lưng, liền cũng không quay đầu lại, hễ muốn nói, ngươi luôn luôn tìm cho ta loại này khó khăn nhất dưới tử cục, bởi vì ngươi chính mình là cái tử cục. Tây Phi lời nói mười phần băng lãnh, không có xen lẫn bất kỳ dư thừa tình cảm. Giết không hết này 1000 bản tử cục, ngươi chuyển tu binh đạo một chuyện, chính là người si nói nhộng. Như làm không được, chờ thời hạn một tới, liền muốn đi làm kia Lã Nguyệt lão quỷ dưới Hồng Chino. Tây Phi đem việc này nói mười phần ngay thẳng. Nàng sợ dĩ bằng lòng đứng ra là Lý Thanh Uyển bạc đảm, cũng là bởi vì phát hiện tiểu cô nương này cùng mình như thế, có trở thành binh tu tiềm chất. Quốc sư phía dưới, chục hổ vương triều tự thân nắm giữ ba vị trấn quốc chiến lực, đều là thông linh cảnh giới viên mãn đại tu sĩ. Một vị là ngày ấy cùng Tây Phi đánh cờ vô diện người, thân phận chân chính của hắn là Tiên Tuần Ti tổng ty thống lĩnh. Còn lại hai người, một cái là tự hòa chỗ chuột tà ti lão đại, hình thống lĩnh, một người khác chính là hình ngục trấn thủ. Tây Phi tu vi là thông linh tất trọng, mới vừa vào hậu kỳ tiêu chuẩn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cảnh giới, phía trên nàng còn có mấy vị thông linh đại tu. Nhưng bản luận thực tế trong triều địa vị, nàng lại là có thể cùng ba vị trấn quốc tu sĩ bình khởi bình tọa. Có thể có như thế địa vị siêu nhiên, đương nhiên là có nàng là đương kim thánh thượng sủng phi nguyên nhân. Nhưng càng nhiều, còn là bởi vì nàng là chủ hộ vương triều bên trong, một vị duy nhất binh tu. Binh tu đạt thống, tại Thương Lan Châu bên trong ở vào tuyệt tích trạng thái, có thể hay không bước vào đạo này, toàn bằng kia cực kỳ bé nhỏ đón ngộ cơ duyên. Tây Phi xuất thân võ tướng thế gia, khi còn bé dùng võ nhập đạo, trở thành võ tu. Sau lại tại Vô Số Sa Trường chinh chiến, tại Mẫu và Lựa Tẩy Lễ bên trong đón ngộ binh tu đạt thống, tại thành Cửu Thông Linh Chi cảnh lúc, chuyển tu binh đạo, cũng tại Tây chinh phía trên dựng rỡ hào quang đơn đã độc đấu dưới tình huống Binh tu chiến lực khả năng so bất chấp mọi thứ loại hình cùng cảnh tu sĩ. Nhưng nếu cho nàng một chi nghiêm chỉnh huấn luyện khổng lồ quân đội, kia binh tu chiến lực liền sẽ xảy ra chất biến, hiện lên bạo tạc thức tăng trưởng. Tây chinh chiến trường phía trên, Tây Phi lấy thông linh sơ kỳ cảnh giới, trưởng 500 vạn hùng binh, mạnh mẽ đem một vị thông linh hậu kỳ tu sĩ đẩy vào tử địa, cuối cùng chỉ có thể phế tu sát thân, độc lưu lại nguyên thần chỗ sa. Về sau tại mấy lần trục hộ từ nhỏ quốc lập vì vương triều mấu chốt chiến dịch, nàng cũng nhiều lần lập kỳ công, trở thành nhiều lần thay đổi chiến cục nhân vật mấu chốt. Mà bây giờ, Tây Phi cảnh giới đã đi tới thông linh thất trọng đái nàng lại đến chiến trường. Trọng trưởng đại quốc lúc, chiến lực tại trúc hổ liên có thể xưng là quốc sư phía dưới, trên và người. Chính là bởi vì biết rõ binh đạo tu sĩ đối vương triều khuyết chương phát triển cực đoan tầm quan trọng, tại Tây Phi nâng lên Lý Thái Huyền có chuyển tu binh đạo tiềm chất sau, trúc hổ hoàng đế cùng quốc sư mới bằng lòng ra mặt cùng Lãng Nguyệt Tông đàm phán. Cuối cùng đàm phán kết quả đại gia cũng đều biết, trì hoãn 15 năm giao người thời gian. Bất quá, Ôn Nguyệt Phương diện cũng không hiểu biết trúc hổ bảo vệ Lý Thái Huyền nguyên do chân chính, chỉ coi là Lý Nguyên Đức cùng vương triều một vị nào đó đại tu có nguồn gốc, lấy tính mệnh diễn pháp, là Lý Thái Huyền đổi được 15 năm thời gian. Cái này 15 năm bên trong Nếu như Lý Thanh Uyển có thể làm được lấy kỳ đạo truyền tu binh đạo, trở thành trúc hộ trong lịch sử vị thứ hai binh đạo tu sĩ, như vậy trúc hộ liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ nàng. Cho dù làm như vậy một cái giá lớn là cùng Lãm Nguyệt tông toàn diện khai chiến, Lý Thanh Uyển sở dĩ cùng người đánh cờ chỉ dùng đồ long sát kỳ một chiêu, cũng là bởi vì nàng không có đường khác mà đi. Nếu không có thể vì chính mình rẽ ra một cái tương lai, loại kia gái nàng liền đem là địa ngục giống như hạ tràng. Trên người nàng có trúc hộ cố sư tự tay bày ra cấm chế, không cách nào tự vận. 15 năm kỳ hạn đã tới. Nếu nàng không có thể chuyển tu binh đạo thành công, Tiên trúc hổ sẽ không chút do dự đưa nàng chắp tay nhiều ra. Tây phi nhìn xem bắt đầu ở thứ ba bản cờ lạc tử lý thánh huyện, nói rằng đã gần 5 năm rồi, ngươi bây giờ còn kém hơn 20 bản, khả năng gặp phải tiến độ. Ta biết. Cạch cạch cạch. Lý Thánh huyện một mặt trả lời, một mặt trên bản cờ nhanh chóng lạc tử. Không bao lâu, trên người nàng liền dâng lên một vệt như hơi nước giống như sám trắng khí lưu. Tây phi vốn định lại nói minh bạch điểm nhắc nhở nàng, nhưng phát giác nàng tiến vào bình tu công xác ngộ đạo trạng thái, liền mắt lộ vẻ kinh hãi, không tiếp tục mở miệng quấy rầy đây là khai thiếu. Tây Phi tinh tế quan sát đến lý Thanh Huyền trạng thái, xác định bình ổn không việc gì sau mới thu hồi linh nghiệm. Cái này thật đúng là cái niệm vui ngoài ý muốn. Trước đây bất luận nàng như thế nào dẫn đạo lý Thanh Huyền, nàng đều luôn luôn tại ngộ đạo trước cửa lắc lư, không cách nào chân chính tiến vào trạng thái thư viện tảng đá kia thật đúng là có dụng, gặp lại sau lấy bệ hạ cho bọn họ mời lên một công. Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ, bất quá, ở đằng kia động thiên bên trong đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhường nàng bỏ được đem trong lòng người kia đem thả xuống. Tây Phi cảm thấy có chút hiếu kỳ, lập tức thân ảnh chấp động, từ đại điện biến mất. Mấy cái xuyên qua ở giữa Chính là đi tới Thự Thiên Tư viện chỗ sâu nhất Tiên thư động tiên trước. Chỉ thấy nàng giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết, động thiên nhập khẩu tựa như cùng màn nước màn che giống như chậm rãi kéo ra. Xuyên Vân Độ Sương Ngủ, Trèo núi Cản Sông. 6 ngày sau đó, thư viện Vân Chu đi tới Đạo Nguyên Sơn trước sân môn. Với bắt đầu những đệ tử trẻ tuổi này còn có chút mới mẻ kinh, trở lại Vân Chu bong tàu bên trên cảm thụ thuận gió khoái cảm, nhưng 2 ngày sau đó, chính là có chút nhìn phát triển phong cảnh, nhao nhao về đến phòng bên trong tu luyện. Vân Chu rơi xuống, Đạo Nguyên Sơn đương nhiệm hộ pháp đại trưởng lão tự thân vì đám người bày tiệc mời khách, sau đó an bài bọn hắn trong tông môn thượng đẳng nhất động phủ ở lại. Cửu Niệm đây là trở về nhà, hắn thân mang tử lôi pháp ý đi, một chút Vân Chu chính là có đông đạo đồng môn hoang nên cùng nên đại sư huynh về núi. Đại sư huynh một đường vất vả. Đại sư huynh, lúc này có ngươi, chúng ta nhất định có thể thắng qua vạn hóa môn. Đạo Nguyên Sơn các đệ tử kích động vây quanh ở Cửu Niệm bên cạnh, xem như Đạo Nguyên Sơn đương lại đại sư huynh, hắn là lần so tài này trọng yếu nhất hai nhân vật một trong. Cái khác đi xuống Vân Chu các tu sĩ trẻ tuổi, nghe nói như thế, ánh mắt chính là không hẹn mà cùng rơi về phía lần so tài này một vị khách nhân vật chính. Tiêu Dịch chậc trên mặt mang bộ kia mang tính tiêu chí hiền lành ý cười. Hắn tự nhiên cũng sẽ đạo Nguyên Sơn đệ tử lời nói nghe vào trong tai, bất quá hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là xa xa song Cửu Nhiễm gật đầu thăm hỏi, sau đó cùng Hà Thắng Lai cùng nhau rời đi nhìn ngươi vừa rồi kia Vân Đạm Phong khinh biểu hiện, rất tự tin a. Đi vào động phủ sau, Hà Thắng Lai cười hỏi thề, Thắng Lai ca, ta kể cho ngươi lời nói thật ta, 10 năm trước ta có thể thắng hắn, là đã chiếm lôi pháp tu luyện dễ hiểu khó tinh thiên nghi, hiện tại chỉ sợ rất khó. Tiêu Dịch chậc đặt ngông ngồi ở bồ đoàn bên trên, lộ ra một mặt ngượng nghịu, Cửu Nhiễm đã luyện hóa đạo Nguyên Sơn một đạo lôi hỏa chân ý, hắn như xuất ra toàn lực, trong chúng ta hẳn là chỉ có thẩm nhạc có thể đem áp chế được. Hà thắng lại nghe vậy chính là vui lên tốt một cái chưa chiến trước hàng, vậy các ngươi Vạn Hóa môn lần này không phải nhất định phải thua. A lời ấy sai rồi." Tiêu Dịch chạch khoát, khoát tay chỉ, sau đó nói, "Không phải còn có ta cái kia sư đệ sao? Ta thua hắn thắng, tính cái thế hòa không quá phận a." Chương 52. Khách không mời mà đến. Chương 52. Khách không mời mà đến. Vạn Hóa môn Vân Chu tại thi đấu một ngày trước mới vừa tới. Trải qua ngắn ngủi chỉnh đốn sau, chính là tới thi đấu khai mạc ngày. Dương Linh thủ xem như Thiên Hành Phong Mạc trưởng lão thân truyền đệ tử, lại là lần này Vạn Hóa môn tiên phú ưu tú nhất tân tân đệ tử. Có thể đi theo các trưởng bối ngồi xuống luận đạo đài chỗ cao nhất quan chiến trên ghế sư đệ. Mau tới ngồi bên này. Tiêu Dịch Trạch đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu, chờ nhìn thấy đi theo Mạc Hiền sau lưng Dương Linh Thủ, chính là Nhiệt Tỉnh chào hỏi hắn đến bên cạnh mình tiểu tử đuối, nhìn thấy sư phụ cũng không vãn an. Mạc Hiền thấy Tiêu Dịch Trạch không nhìn thẳng chính mình, trong mắt lập tức có chút giận dữ. Chỗ nào ngờ tới, Tiêu Dịch Trạch bày ra một cái tiện hề hề độ cười, nói rằng: "Sư phụ, chúng ta đều nhiều quen, còn làm bộ này phiền toái cấp bậc lễ nghĩa, ngài hiện tại đường vội sinh khí, đợi một chút có ngài sinh khí thời điểm đâu?" Ựng. Ựng. Mạc Hiên nghe nửa trước đoạn còn miễn cưỡng bình thường, nhưng một câu cuối cùng nói dị vậy. Cái gì gọi là có ta sinh khí thời điểm? Ngươi? Hắn đang muốn phát tác, liền nhìn thấy Tiêu Dịch Trạch đã đem Dương Linh Thủ kéo đến bên cạnh mình làm tấm hộ, lập tức cũng là không có tính tình mà thôi mà thôi, nghiệt đồ này liền, cái này tính nết, còn tốt linh thủ là cái trộm hồn đứa bé hiểu chuyện. Mạc Hiên ở trong lòng tự an ủi mình thiên hành phong đệ tử, Dương Linh Thủ, gặp qua sư huynh, mới gặp chính mình vị sư huynh này, Dương Linh Thủ rất chính thức hướng hắn đi bái lễ miễn lễ miễn lễ, về sau thấy ta đều không cần tí lễ, ta chưa từng ráng, cứu những này. Tiêu Dịch Trạch khoát khoát tay, Sau đó từ trên xuống dưới tinh tế dò xét một phen dương linh thủ, chính là lộ ra nụ cười hài lòng, nói một tiếng tốt. Không hổ là có thể vào ta thiên đi phương người, bằng chứng lấy tuổi liền có tứ trọng đỉnh phong cảnh giới, công pháp tu tập càng là tiếp cận vũ trọng, tốt tiên tư, tốt nội tính. Một phen tán dương qua đi, Tiêu Dịch chậc vỗ vỗ bộ ngực nói, "Linh thủ à, về sau liền từ sư huynh đến bảo bảo ngươi." "Hứ." Ngồi tại trước mặt Mạc Hiền nghe được Tiêu Dịch chậc lời nói, liền lại là không nhịn được trở lại đối một câu, "Cái giấm lớn một chút tu vi, còn che đậy cái này che đậy tiêu đâu, trước tiên đem chính mình ba lượng thịt cho chú ý ta." Lao đầu Ngươi không hủy đi ta đại có thể chết ta. Ngươi gọi ta cái gì? Ngươi nghiệt đồ này. Dương Linh Thù nhìn xem đấu võ mồm đánh đến thật quá mức hai người, cũng là không khỏi cười khẽ một tiếng. Sư phụ cùng sư huynh là như vậy tính cách, về sau tại Thiên Hành Phong tu đạo, cho là sẽ không nhàm chán. Nhưng vào lúc này, hắn cảm nhận được một đạo ánh mắt liếc ánh mắt rơi vào trên người mình. Trở lại nhìn lại, La Đạo Nguyên Sơn người bên kia cũng chỉnh diện. Mà ánh mắt kia chủ nhân, là một người mặc đạo bào màu lam đậm nữ tu, tuổi tác nhìn xem cùng mình tương tự, mang theo trong mắt màu vàng lóng bên trong ẩn hiện điện quang gì chuyện. Nàng đi theo Cửu Nhiễm sau lưng ngồi xuống nghĩ đến chính là Lữ Phương Huyền ngày đó nâng lên vị kia Thiên Phú Lục kiếm chắc, hiện ra Tử Kim chi tướng Đạo Nguyên Sơn đệ tử. Nàng cũng là chính mình chuyến này đối thủ lớn nhất xưa đệ, nói thế nào, lần này có bao nhiêu năm chắc? Thừa dịp Mạc Hiền cùng Đạo Nguyên Sơn các trưởng lão ôn chuyện công phu, Tiêu Dịch Trạch quay đầu hạ thấp giọng hỏi. Dương Linh Thù nghĩ nghĩ, cũng đồng dạng nhỏ giọng trả lời, "Sư huynh, ta nô đem lực, đánh ngang hẳn là vấn đề không lớn." "Thế, sư đệ a, đánh ngang?" "Giống như có chút không đủ a." "A." "Sư huynh, chẳng lẽ ngươi?" Dương Linh Thù hậu nghi nhìn về phía Tiêu Dịch Trạch, chỉ thấy hắn đã là mặt lộ vẻ khó xử hoàn toàn không giống như là đang nói đùa bộ dáng, lại liên tưởng đến vừa rồi hắn đối sư phụ Mạc Hiền nói lời đợi một chút có ngại sinh khí thời điểm đâu. Dương Linh thủ khẽ mắt không khỏi nhảy lên, hóa ra sư huynh là đến thật ta. Thật sao? Lúc đầu cho là mình chỉ là một bàn thức nhắm, bây giờ lại trực tiếp muốn làm món chính cho bưng lên bàn. Dương Linh thủ thậm chí cũng không dám nghĩ, nếu là tiêu dịch trạch thua về sau, chính mình lại thua, Mạc Hiền gương mặt giàn mùa kiên lên hắc thành bộ dáng gì? Hai tông nhân viên đến đông đủ, Vương Triều những phe khác nhận mời thế lực cũng đều lần lượt ngồi xuống. Hà Tháng Lai, Tô Lăng Vân, Vũ Chiêu cùng thẩm nhạc bọn người đều là đi theo nhà mình trưởng bối đi tới nơi đây. Phía dưới, giáp đảng quan chiến trên bản địa. Lữ Vương Huyền xuyên qua đám người, đi vào vương triều xem lễ đệ tử chốn khu vực. Vừa nhướn mắt, liền nhìn thấy như trong muôn hoa một chút lục giống như, bị một đám nữ tu vờn quanh ở trong đó Dương Linh Duệ nhị thiếu gia, quả thật tiên nhân chi tư a. Mặc dù Lữ Vương Huyền trong nhà chỉ thấy qua Dương Linh Duệ rất nhiều mặt, nhưng gương mặt này bất luận xem qua bao nhiêu lần, đều vẫn là sẽ cho người không khỏi trong tim phát ra tán thưởng phương huyền, gặp qua nhị thiếu gia. Hắn chậm rãi tiến lên, đối với Dương Linh Duệ cùng kính hành lên nói: Dương Linh thủ được đưa tới phía trên chuyên môn chống ngồi, chỉ có thể từ hắn đến ngồi cùng Dương Linh Duệ. Dương Linh Duệ thần thức đạo qua lư phương viện, gặp hắn đã tụ khí tam trọng cảnh giới đã 10 phần vững chắc, liền cũng cười gật gật đầu phương Huyền không sai, nhìn ra được, nhập tông môn sau cũng là hạ công phu, đến đây đi. Vâng. Mọi người đều ngồi xuống về sau, Đạo Nguyên Sơn cùng Vạn Hóa môn hai vị ngưng nguyên cảnh trong trường tu sĩ hạ trạng, bắt đầu tuyên đọc thi đấu quy tắc. Lần này hai tông thi đấu vẫn là cùng trước kia giống nhau, điểm đệ tử tinh anh cùng tân tân đệ tử hai trận. Giao đấu hình thức chính là truyền thống khiêu chiến cùng điểm danh. Từ Đạo Nguyên Sơn trước ra một tên đệ tử, lựa chọn khiêu chiến Chính là nhường vạn hóa môn bên này chính mình ra người, lựa chọn điểm danh, chính là trực tiếp gọi vào đối phương một vị nào đó đệ tử trên đầu, muốn hàn hứng chiến. Thắng được người tại hai vị ngưng nguyên tu sĩ hỗ trợ khôi phục khí lực cùng thương thế sau, có thể lựa chọn tái chiến hoặc là xuống đài. Thẳng đến một phương cuối cùng không người ứng chiến, vậy coi như thua. Trước tiến hành chính là hai tông đệ tử tinh anh tỷ thí, cứu nhiễm cùng tiêu dịch trách hai người không thể nghi ngờ là trận này thi đấu tuyệt đối nhân vật chính. Không chỉ là hai tông tu sĩ, những phe khác được mời mà đến thế lực đều chú ý tới bọn hắn. Hà thắng lai đợi người tới này lớn nhất mục đích, chính là quan sát hai người đấu pháp. Mặc dù giống như hắn nói tới luận đạo luận bàn, tính không được số. Loại này có trưởng bối trong trường tỷ thí đấu pháp, cuối cùng không cách nào cùng chân chính liệu mạng tranh đấu so sánh. Thực tế chiến đấu bên trong biến số càng nhiều, lôi kéo cùng thao tác không gian cũng biết càng lớn, cũng không phải là ai mặt giấy thực lực càng mạnh, ai liền nhất định có thể thắng. Bất quá xem như Vương Triệu một tuyến tiên tài đứng đầu, tiểu nhiệm cùng tiêu dịch trạch ở giữa đấu pháp vẫn là vô cùng có giá trị tham khảo. Có thể làm cho mọi người đang ngồi người đối thực lực bản thân có một cái cơ bản ước định. Trên đài hai vị trưởng lão lần lượt tuyên đọc xong thi đấu quy tắc đông. Oan. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Thị đấu sắp mở màn thời điểm, cả tòa Đạo Nguyên Sơn lại địa đều là đột nhiên rung lên. Trong chớp mắt, ba đạo lưu quang từ Đạo Nguyên Sơn chỗ sâu bay ra, thẳng vào thiên khung phía trên đám người dương mắt nhìn lại, đều là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì giờ khắc này, tại Đạo Nguyên Sơn hộ tông phía trên đại trận, đúng là dừng lại lấy một chiếc vô cùng to lớn vượt cảnh tiên châu. Như thế quy mô linh bảo, tại trục hộ cảnh nội, cũng chỉ có vương triều có thể có được. Một hơi về sau, một đạo như hồng trung giống như thanh niên đảm thoại từ trên cao hạ xuống Lãng Nguyệt Tông Ninh Hưu, mang theo Tây Bắc 3 muôn đệ tử, đến đây Bái Sơn. Chương 53: Cục diện biến hóa. Chương 53 diện biến hóa, Lãm Nguyệt Tông, Đinh Hưu, nghe được người tới tục danh, trên đại cao các thế lực lớn người đại biểu sắc mặt đều là biến có chút nghiêm trọng. Tu sĩ trẻ tuổi không biết người nãy thân phận, nhưng bọn hắn lại lạ rất rõ ràng. Lãm Nguyệt Tông Tam Đại Hộ Pháp một trong, Thông Linh cảnh giới viên mãn, Quy Trần chân nhân, Đinh Hưu. Như thế đại tu giang lâm, vẫn là cùng trục hộ vương triều cực không hợp nhau Lãm Nguyệt Tông, cho dù ai trong lòng đều sẽ rất cảm thấy áp lực. Mới từ trong núi sâu lướt đi ba người, chính là Đạo Nguyên Sơn trưởng môn ở bên trong ba vị thông linh tu sĩ. Nhưng bọn hắn giờ phút này cũng chỉ dám cùng Đinh Hưu cách trận tương vọng Quy Trần chân nhân đến ta Đạo Nguyên Sơn. Thế nào cũng không sớm lên tiếng kêu gọi. Ba người về sau, lại có một đạo hơi có vẻ giản mùa thanh niên tự đạo Nguyên Sơn quần Sơn bên trong vang lên ha ha ha ha, ta không nghe lầm chứ? Mưu Jay đạo hữu, hẳn là ngươi cảm thấy mình cái này nho nhỏ đạo Nguyên Sơn, phối để cho ta lãng nguyện sớm thông báo. Đinh Hưu mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo, đảo qua phía dưới đạo Nguyên Sơn ba người ánh mắt càng là tràn ngập khinh thường nhà ta tông chủ, giờ phút này đã tại sủng thiên cung cùng quốc sư đại nhân uống rượu đánh cờ, các ngươi còn không mau mau mở ra đại trận, thật chẳng lẽ muốn cứ gọi ta tự mình động thủ sao? Ngoan. Cắt, Đinh Hưu dứt lời thời điểm, Đạo Nguyên Sơn cái này cả tòa hộ tông đại trận liên bắt đầu phát ra ken két rung động. Dường như tiếp nhận tới một loại nào đó không cách nào nói rõ trong áp, trận pháp quang mang đã nợ dụ tới cực hạn. Khoa Trương, đột nhiên ở giữa, một đạo cháng kiếm kim sắc huyền lôi từ trên cao hạ xuống, phá vỡ đinh Hưu kiến tạo khí thế áp bách, cũng sẽ kia chết vượt cảnh Tiên Chu huynh lão đạo muốn ngã đinh Hưu đưa tay một nhếch, mới đem ổn định quang mà không lại, phi lẽ vậy. Đạo Nguyên Sơn thái thượng trưởng lão mục tiếng sấm lại lần nữa vang lên, ta Đạo Nguyên Sơn tất nhiên là cùng Lãng Nguyệt Tiên Tông không so được, nhưng chân nhân chớ có quên, nơi đây thế nhưng là trụ hộ cảnh nội a. Adinghu nghe vậy phát ra cười lạnh một tiếng, nhưng khi hắn mong muốn nói thêm gì nữa thời điểm, con ngươi lại là đột nhiên co rụt lại, đưa tay chụp vào bên thân giữa không trung một chỗ Hugo. Xì xì, một đạo phi kiếm màu xanh cũng sau đó một khắc tử hư ảo thực, ở đằng kia chỗ thiên khung hiển hiện mà ra Dinghu, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi cái này lý thế hiệp người bạn sự, vẫn là một chút không giảm a. Tiêu chọc cơn thanh tự ở xa truyền đến, một thân ảnh cũng lập tức mà tới ở vào đạo nguyên sơn trong trận các tu sĩ nhìn thấy người này thân ảnh, tựa như cùng ăn tiếp theo viên thuốc căn thận, bỏ đi trong lòng lo sợ. Thống lĩnh đại nhân đích thân đến, bọn hắn chính là lại không tính mệnh chi hiểm cổ hòa nhân. Đinh Hưu nhìn về phía hiện thân ở đây vô diện người, tư cắn chặt trong kẽ răng phun ra tên của hắn. Hai người tựa hồ là có cũ thủ Đinh Hưu nhìn về phía hắn lúc, hoàn toàn không che giấu trong mắt vẻ hoạt động. Mà Cổ Hoài Nhân cũng là đồng dạng, từ đầu đến cuối đều đang tìm kiếm có thể cơ hội giết hắn ngươi tới nơi này làm gì. Lời này của ngươi thật có ý tứ, cái này trục hổ vương triều cảnh nội, có chỗ nào là ta không thể đi sao? Cổ Hoài Nhân thấp mắt thấy hắn nói rằng, cũng là ngươi, không thành thành thật thật tại rùa đen trong động đợi, chạy tới ta trục hổ Diêu Võ Dương ai, như thế nào? Nơi này có Mâu Vương mà ta. Phúc. Lời này vừa nói ra, Tiên chủ phía trên có một vị ba môn tân tấn đệ tử đúng là nhất thời nhịn không được cười ra tiếng. Trong chớp mắt, người trung quanh ánh mắt nhìn hắn liền đã lạnh như cùng ở tại nhìn một người chết. Dẫn bọn hắn đi ra vị kia thông linh sơn kỳ trưởng lão, cũng là sắc mặt đại biến, lúc này liền lạnh tại trong tay đáo bóp lên pháp quyết, nhịn đau thi pháp. Cho cơ kiểu này, ở đâu là bọn hắn bọn người này có tư cái cười. Quả nhiên, ngay tại một hơi về sau, tiên đệ tử này bỗng nhiên cảm thấy trong lòng thấy, chính là ngựa mặt ngã xuống đất bại vong. Mà thi thể của hắn cũng sau đó như gió thổi cát đồng dạng, tiêu tán ở này. Cổ Hoài nhân thấy cảnh này càng là trong tim xem thường lên. Liên bực này đơn giản thô thiển chỉ hạ thủ đoạn, cũng khó trách Lãng Nguyệt Tông thực lực nhiều năm như vậy cũng không thấy chướng, một mực dậm chân tại chỗ. Hắn nhẹ nhàng nhất câu tay, liền dễ như trở bàn tay đem cái kia đạo phi kiếm màu xanh từ Đinh Hưu khống chế hạ đoạt lại, không nói những này nói nhảm, ta tới đây chính là nhìn chằm chằm các ngươi. Cổ Hoài Nhân nắm đuôi phi kiếm chỉ hướng Lãng Nguyệt Tông phương này đám người, quốc sư đại nhân cũng đã nói, bái sơn giao đấu có thể, nhưng thông linh trở lên người, không được đi vào, không phải ta gọi hắn thân từ đạo tiêu nơi này. Tiên chu phía trên bốn vị thông linh tu sĩ nghe được lời ấy, đều là cảm thấy can đảm dồn lên. Thứ kiếm chân nhân Cổ Hoài Nhân danh hảo, đặt ở toàn bộ thương lan châu tây bắc cảnh, vậy cũng là cực kỳ văn dội. Hắn nói lời này tuyệt sẽ không là đơn thuần ngôn ngữ uy hiếp. Phạm Lạp bọn hắn có chút dị động, hắn chính là sẽ không chút do dự ra tay giết chết Cẩn Tuân hư kiếm chân nhân pháp chỉ. Bốn người toàn bộ hiện thân tại Đinh Hưu sau lưng, thi lễ đáp ứng Đinh Hưu tuy là lòng có á thắng, nhưng làm sao đối phương cũng không yếu hơn mình, thật đánh nhau hắn cũng lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt, chính là không có lên tiếng chấp nhận xuống tới Đạo Nguyên Sơn lưu Hà Phi, mang theo hai vị sư đệ, gặp qua thống lĩnh đại nhân. Đạo Nguyên Sơn trưởng môn ba người tiến lên hành lễ. Cổ Hoài nhân quay đầu, Nhìn về phía trong ánh mắt của bọn hắn chính là nhu hòa rất nhiều ta tại, chớ sợ, khai trận a. Vâng. Đạo Nguyên Sơn đại trận lập tức mở ra, to lớn vượt cảnh Tiên Chu phía trên, từng chiếc từng chiếc cỡ nhỏ vân chu từ đại trận đỉnh lỗ hồng tiến vào bên trong. Tại Đạo Nguyên Sơn cao nhất chỗ kia quan chiến tịch đối diện xếp thành một hàng, tạm thành một tòa khác tới đối ứng quan chiến đế. Trong sân rất nhiều hai tông đệ tử cùng tu sĩ trẻ tuổi, cũng còn trong khiếp sợ không có quá tính táo lại. Ai có thể nghĩ tới, lần này hai tông thi đấu, vậy mà lại diện hóa trở thành Lãng Nguyệt Tông cùng Trục Hộ Vương Triều ở giữa đánh cờ. Cứ như vậy, lần so tài này dính đến coi như không còn chỉ là hai tông đệ tử Mà là tính cả ở đây trỗ trẻ tuổi có chục hộ tu sĩ đều bao quát ở bên trong. Đinh Hưu trong miệng Tây Bắc Ba môn, chính là trước đây Vương Triều Bắc Thượng, đập diệt ba nhà tông môn thượng tông. Bọn hắn lần này chính là cùng Lãng Nguyệt Tông cùng một chỗ, muốn tới chục hộ đòi lại một lần chẳng tử kẻ đến không tiện a. Tiêu Dịch trạch nhìn về phía đối diện khí thế hung hăng đại tông tu sĩ, trong miệng nhẹ nhàng thì thầm. Không ngờ với hắn, trải qua biến cố này, Cửu Nhiễm, Hà Thắng Lai cùng Tô Lăng Vân trở tâm thái của người ta cũng tại lúc này phát sinh biến hóa. Tại vương triều bên trong, bọn hắn là ngươi tranh tài đấu, nhìn nhau hai gết quan hệ. Nhưng ở bên giờ cục diện phía dưới, đối mặt cái này bốn nhà tới cửa đập phá quán tông môn đệ tử, bọn hắn bọn này vương triều các thiên tài, nhưng chính là mặt trận tổng nhất. Vân Chu phía trên, một vị Lãng Nguyệt Tông ngưng nguyên tu sĩ mang theo một tên đệ tử chậm rãi hạ xuống. Tên đệ tử này hướng phía Luận Đạo Đài bên trên hai tên trông chừng tu sĩ sau khi hành lễ, chính là đi đến Luận Đạo Đài chính giữa, hướng về phía vương triều các tu sĩ phương hướng cất cao giọng nói, "Lãng Nguyệt Tông, Bàng Dũng, tụ khí tăng trọng, vị đạo hữu kia đến đây một trận chiến." Đài cao trên bàn tiệc, Đạo Nguyên Sơn cùng Vạn Hóa môn hai vị ngưng nguyên cảnh giới viên mãn trưởng lão nhìn nhau. Cái sau chính là nghiêng đầu dặn dò nói, "Gọi Phan Kỳ đi thôi." Tiếp vào truyền lệnh, Vạn Hóa môn phan Kỳ chính là sau đó lên này, hướng đối phương chắp tay nói, "Vạn Hóa môn, Phan Kỳ, tu khí tam trọng, hứng chiến." Đối thủ đến từ Lãng Nguyệt tông, Vạn Hóa môn bên này kỳ thật không ôm cái gì phần thắng, chỉ là muốn đem hắn phái đi ra trước làm thăm dò. Bây giờ Vạn Hóa môn hạ, tu khí sơ kỳ tân tân đệ tử bên trong, Phan Kỳ chính là ưu tú nhất một trong mấy người. Hắn xuất thân thế gia, lại là thanh quang phiếm tử mang tiên phú, nhập môn 3 tháng, tu vi đã 10 phần tiếp cận tam trọng đỉnh phong, cùng trên đại khiêu chiến người cảnh giới tương đối cho dù là thua, nên cũng sẽ không quá khó nhịn. Nhưng khiến ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, trận chiến đấu này tại mở màn vẹn vẹn năm hơi về sau liền phân ra được thắng bại. Phan Kỳ đối mặt Bàng Dung không sợ chết hung manh thế công, chỉ khó khăn lâm chống đỡ ba chiêu, liền bị lệnh bay ra luận đạo đài. Thật là lợi hại tiểu võ tu, Vũ Chiêu, ngươi nhìn hắn như thế nào?" Thẩm Nhạc nhìn xong, nhẹ giọng hỏi. Như đổi lại ngày thường, Vũ Chiêu căn bản sẽ không để ý đến hắn, nhưng dưới mắt tình huống khác biệt, chính là hé mồm nói, Lam Nguyệt Tông có môn Nguyệt buộc rèn thể bị pháp, hắn vừa mới hành động thời điểm thân cũng có ánh trăng lưu chuyển, chính là thụ phương pháp này tăng phúc. Trở nói tâm trọng, tứ trọng tu sĩ đều không nhất định là đối thủ của hắn, sơ kỳ một trận chiến này, ta xem là treo. Bị người tốc thắng một trận, Đặng Nguyên Sơn cùng Vạn Hóa môn hai tông trưởng lão sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Hai tông phía dưới cái khác tâm trọng đệ tử, thực lực cũng liền cùng Phan Kỳ tại sàn sàn với nhau, đều cùng trên đại đứa bé kia chênh lệch không nhỏ ai. Như linh thủ chưa từng phá cảnh tứ trọng, cho là có thể cùng đánh một trận. Có vị Vạn Hóa môn trưởng lão thở dài nói, lần này hai tông thủ hạ trong nội môn đệ tử, đều không có quá mức sáng chói người, thân chuyển cũng đều vừa vặn tới tứ trọng cảnh giới. Phái đi xuống. Chẳng khác nào tại sơ kỳ đệ tử một vòng này ở bên trong nhận thua, nhưng còn có chục hộ đạo hữu dám đến đánh với ta một trận. Bàng Dũng Nạo ngẽ đứng tại bàn luận chính giữa đạo đài, thưởng tụ lấy ở đây tất cả mọi người hoặc kinh ngạc, hoặc tức giận ánh mắt sư phụ, có thể nhường phương Huyền đi lên thử một chút. Mọi người ở đây do dự phải chăng từ bỏ thời điểm, Dương Linh Thù đỗng nhiên mở miệng phương Huyền. Mạc Yên trưởng lão mắt lộ ra nghi ngờ, ngươi nói ngươi kia bạn tu tiểu tử? Vâng. Hắn có thể thắng cái này võ tu. Dương Linh Thù đi lên trước, nhìn về phía phía dưới cùng Dương Linh Duệ ngồi cùng một chỗ lư phương Huyền ta không dám đánh câm đoán, nhưng bốn thành phần thắng, vẫn phải có. Chương 54 Lưu Sa phá Liễu lĩnh. Chương 54, Lưu Sa phá Liễu lĩnh. Hai tông trưởng lão nghe vậy trong lòng đều là có chút bồ tròn. Nhất là Vạn Hóa môn trưởng lão, trong lúc này cửa Lữ Phương Huyền ngoại trừ là Dương Linh thủ bạn tu bên ngoài, ngài thường không nhìn ra có chỗ đặc biệt gì, nhưng dưới mắt cũng không có lựa chọn tốt hơn, như nhận thua từ bỏ, càng là có hại mà nuôi. Mạc Hiên suy nghĩ một hồi, sau hạ lệnh nhường Lữ Phương Huyền lên đài. Hắn hiểu rõ Dương Linh thủ, biết đồ đệ này không phải bắn tên không đích tính tình. Hắn đã nói có bốn thành phần thắng, liền nên không giả. Truyền lệnh tu sĩ đem tin tức cáo tri Lữ Phương Huyền, cái sau mắt nhìn Dương Linh duyệt nhị thiếu gia. Sắp nhận thiếu gia gọi ta lên này. Ừm, đi thôi." Dương Linh Dụy gật đầu nói, "Nếu như là Triệu Kỳ bọn người, hắn chắc chắn sẽ bản giao một câu hết sức liền tốt, chớ có miễn cưỡng. Nhưng Lữ Phương Huyền là linh thủ bạt tu, linh thủ gọi hắn lên này, khẳng định là đã có chỗ khảo lượng." Lữ Phương hiện tại mọi người nhìn soi mói nhảy lên luận đạo đài, Vạn Hóa môn, Lữ Phương Huyền, tu khí trang trọng, hướng chiến. Bàng Dũng nhìn về phía hắn, trong ánh mắt xuất hiện một chút vẻ cổ quái. Người này khí tức so với vừa mới kia Phan Kỳ còn muốn yếu hơn một đường, đi lên không phải lấy đánh. Mà thôi mà thôi, ngược lại đều chẳng qua là chút cá tối nát tươm hai đi lên đều một cái dạng. Bàng Dũng trong tim nghĩ như vậy, chính là tại hai vị trông chừng tu sĩ tuyên bố sau khi bắt đầu, thân hình bạo khởi xung ra, giơ tay chính là một quyền vung hướng Lữ Phương Huyền bên thân uy hiếp mà đi. Chiêu này Dương Đông kích Tây thủ pháp, dùng để đối phó những kẻ kinh nghiệm thực chiến không đủ môn phái nhỏ đệ tử một cách lạ kỳ dùng tốt. Vừa mới Phan Kỳ chính là bởi vì bị đánh trợ tay không kịp, bẻ bọn nhiều việc chống đỡ, mà bị đưa vào bảng Dũng tiến công tiếp tố. Như hắn có thể tỉnh táo lại ứng đối, cũng không đến nỗi nhanh như vậy liên thua trận đi xuống đi. Một quyền giả thoáng mà ra, giấu tại sau lưng một cái đá ngang đã vận sức chờ phát động. Bất quá Khiến Bàng Dũng hơi cảm giác ngoài ý muốn chính là, trước mặt tu sĩ này chẳng những không có bị chính mình cái này hung hãn khí thế dọa cho hù dọa, còn mười phần tỉnh táo sớm điều động thuật pháp, gọi ra một mặt cắt đất kèm ở cánh tay phải, dự đoán trước chính mình ra chiêu quý tích hử. Đoán được lại như thế nào? Bàng Dũng thân thể trọng tâm đột nhiên biến hóa, đem tia đánh về phía Lữ Phương Huyền bên thân uy hiếp đánh nghi binh từ hư chuyển thực, dự định đến cái tương kế tự kế. Nhưng liền tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền ngạc nhiên trông thấy, ngay tại chính mình vừa mới chuyển đổi thành thế công ngay mắt, Lữ Phương Huyền cũng gần như đồng thời làm ra ứng đối, gọi động một mảnh lưu sa bao trùm ở hắn toàn bộ thân thể phân nửa bên trái cái này. Ý nghĩ của mình bị đối phương hoàn toàn đoán được, làm cho hắn lập tức sinh lòng nỗi nóng, cản, người chống đỡ được sao? Tâm niệm chuyển động ở giữa, cánh tay phải của hắn chính là ánh chăng quấn quẩn, trong nháy mắt nở lớn một vòng. Phương pháp này chính là nguyện bộ tăng phúc hiệu quả, cũng không phải là hắn đem thuật pháp tu luyện đến tầng thứ cao hơn, uy lực kém xa Dương Linh Hộ trước đây nắm giữ chân chính thân thể bội hóa. Bàng Dũng dùng võ nhập đạo, tính cách cuồng ngạo, tại cùng người đấu pháp lúc, từ trước đến nay không thích kéo dài dây dưa, truy cầu nhất lực phá vạn pháp khoái cảm, yêu quý cực hạn miễn ép tốc thắng, cho nên nơi đây cũng là không có ý định lưu thủ, trực tiếp vận dụng tự thân toàn lực. Tại hắn nghĩ đến Lữ Vương Huyền mặc dù có bạn sự ngăn lại một cái này, cũng tất nhiên sẽ bị đánh ra mấy trượng khoảng cách, đến lúc đó chính mình chỉ cần nhất cổ tác khí, thừa thắng xông lên, không dùng đến mấy chiêu liền có thể đem hắn như vừa rồi Phan Kỳ như thế, đánh ra luận đạo đài. Nhưng mà, hắn ý tưởng như vậy tại tiếp xúc đến cất đất phòng ngự trong ngay mắt, chính là đã xảy ra kịch biến không đúng. Cái này xúc cảm có vấn đề. Lữ Vương Huyền cái này phòng ngự thuật pháp không như trong tưởng tượng cứng rắn, ngược lại là cho hắn một loại mềm mại nhỏ vụn cảm giác. Trong chốc nhoáng này hắn liền biết, chính mình một quyền này thất bại. Đạo hữu hảo công phu. Lữ Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt phun ra một câu sau. Bàn Dung chính là đột nhiên giật mình, mắt thấy kia cắt đất thuật pháp băng tán về sau lại là một lần nữa leo lên dính trở về cánh tay của hắn bên trên, hướng thẳng đến thân thể của hắn leo lên hàng vết. Thấy tình thế hỗn độn, hắn chính là chuẩn bị đem nó hạ ra, nhưng mà hắn động tác càng nhanh, cái này cắt đất thân trên tốc độ cũng đi theo biến nhanh. Hắn một lần nữa ngưng tụ linh lực, mong muốn lấy lực phá đi. Nhưng tung ra mỗi một quyền lại đều tựa như đánh vào trên bông như thế, căn bản không phát ra được lực. Hai phe trên đài cao cấp tu sĩ gặp tình hình này đều là lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Lãnh Nguyệt tông trưởng lão vẻ mặt kinh ngạc. Tựa hồ là không nghĩ tới Vạn Hóa môn bực này, tiểu tông còn có có thể cùng bàng rũ chống lại người. Theo bọn hắn được đến tin tức, Vạn Hóa môn cùng Đạo Nguyên Sơn tân tân đệ tử bên trong, cho là không có cái này một hào nhân vật mới đúng á mà Vạn Hóa môn cùng Đạo Nguyên Sơn bên này các trưởng lão, nhưng chính là nhao nhao vui vẻ ra mặt, mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới cái này Lữ Phương Huyền còn thật là có bản lĩnh, đúng là tại tất cả mọi người không biết rõ dưới tình huống, lặng lẽ đem thuật pháp tu đến tứ trọng cảnh giới. Ngũ hành thuật pháp tu tới trung kỳ sau, liền sẽ bắt đầu thể hiện ra khác biệt hình thái cùng đặc tính. Thủ hành thuật pháp đại danh từ bình thường là nặng nề cùng kiên cố nhưng kỳ đặc tính cũng không chỉ như thế. Như bây giờ Lữ Phương Huyền cách dụng, liền đem Lưu Sa mảnh mảnh mềm mềm đặc tính phát huy đi ra, lấy hóa kình tá lực lại phản vệ biện pháp nhằm vào thế công đại khai đại hợp bảng dũng hiện tại, có 6 thành phần thắng rồi. Dương Linh Thủ trong tim thầm nghĩ, vừa mới hắn kiến thức bảng dũng cùng Phan Kỵ giáo thủ, liên đại khai đối với nó tính cách cùng đấu pháp đặc điểm có nhất định phán đoán, cũng là căn cứ vào này suy đoán phía trên, hắn cho rằng Lữ Phương Huyền có lực đánh một trận. Lữ Phương Huyền sẽ ở những người khác trước mặt giấu giếm thuật pháp tứ trọng sự tình, nhưng lại sẽ không giấu giếm thiếu gia của mình. Lại nhìn trong sân, giờ phút này bảng dũng tứ chi đều đã bị Lưu Sa bỏ lên trên. Cái này khiến hắn bất luận là tại tốc độ di chuyển vẫn là tiến công uy lực bên trên đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng. Càng mấu chốt, hay là hắn không có dứt biện pháp tốt phá giải, một cổ hữu lực không có chỗ làm cảm giác, nhường trong lòng hắn nôn nóng không thôi. Mà trái lại lư phương huyền, từ đầu đến cuối đều là một bộ bình tĩnh tới gần như đáng sợ khuôn mặt. Cái này khiến tâm hắn ở giữa không khỏi dâng lên một vệt ý sợ hãi, mà thân làm võ tu, tại cái này một hơi thế bên trên một thua, chính là hai cái thì suy, ba cái thì kiệt. Một khắc đồng hồ lôi kéo rẽ rũ qua đi, bàn dung thoát lực quỷ giáp xuống đất, trên người hắn ngoại trừ bộ mặt bên ngoài tất cả bộ vị đều đã là bị lưu sa toàn bộ bao trùm đã không thể động đậy ta. Ta nhận thua. Mặc dù trong lòng cực không tình nguyện, nhưng hắn cũng chỉ có thể cắn răng nhận hạ này của hô. Hô. Cho đến tại chính thai nghe được Bàng Dung nhận thua về sau, Lữ Phương Huyền mới không còn cố giữ bộ trấn định, miệng lớn thở hổn hển. Lấy tâm trọng tu vi thi triển thuật pháp, chuyện này đối với tu sĩ bản thân gánh vác là rất nặng. Nếu là Bàng Dung có thể lại kiên trì thời gian ba cái hô hấp, hắn nên liền không cách nào tại duy trì thuật pháp. Nhưng đấu pháp chính là như vậy, nhìn như lệch một ly, thường thường chính là đi 1000 dặm. Bàng Dũng nếu là làm sơ thăm dò lại quanh co lôi kéo, mà không phải vừa lên đến liền thi triển toàn lực, nghĩ đến cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế. Hai người tâm tính chênh lệch quá lớn, có thể nói ván này từ vừa mới bắt đầu, Lữ Vương Huyền cũng đã thắng trận thứ hai, Vạn Hóa môn Lữ Vương Huyền, thắng. Tốt. Lữ sư đại tốt. Lữ Vương Huyền chiến thắng, cũng là dẫn tới trục hộ phương bên này một mảnh gọi tốt. Hắn hơi chút điều tức có chút đứng vững, sau đó quay người hướng phía Dương Linh thủ vị trí, đi xuống thi lễ. Sau đó hai vị ngưng nguyên trưởng lão vì hắn khôi phục khí lực, Lữ Vương Huyền lựa chọn khiêu chiến tái chiến. Chương 55. Điểm danh đứng chiến trong năm 55, điểm danh ứng chiến. Lãm Nguyệt cùng ba môn bên này trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đúng là lộ ra cùng vừa rồi Vạn Hóa môn cùng Đạo Nguyên Sơn bên kia như thế vẻ mặt. Phái Bàng Dũng ra ngoài chính là vì cho chục hổ phương một hạ mã uy, ai có thể nghĩ tới hắn thất bại a. Còn lại sơ kỳ đệ tử đều cùng hắn chênh lệch rất nhiều, đi lên cũng là tạm không. Nhìn thấy bọn hắn bộ dáng như vậy, có thể cho hai tông bên này trưởng lão hạ giận hỏng, mấy vị vén lên sợi râu đều nuốt vẻn lên trời sư đệ, ngươi cái này bạn tu có chút độ vào ta. Tiêu Dịch trách tán thán nói. Dương Linh Thu gật đầu nói. Phương Huyền là nhà ta thị tộc xuất thân, là gia nhân kia mấy chục năm trông tu đạo người kế tục, từ nhỏ cùng ta cùng nhau nhập đạo tu hành, mặc dù tư chất thiên phú chỉ có thể coi là làm trung thượng, nhưng ở thuật pháp một đạo lực lĩnh ngộ lại là so ta còn mạnh hơn nhiều. Hắn lời này liền đem Lữ Phương Huyền xuất chúng biểu hiện, đổ cho bản thân thuật pháp thiên phú bên trên. Lữ Phương Huyền đúng là thuật pháp bên trên có chút tạo nghệ, còn tại tang lộ cốc lúc tu luyện, dư lão liền phát hiện điểm này. Nhưng thật muốn cùng Dương Linh Hổ loại này chân chính thuật pháp thiên tài so sánh, lại phải kém hơn không ít. Chỉ dựa vào cá nhân hắn, là tuyệt không pháp tại thời gian 3 tháng bên trong đem thuật pháp vượt mức quy định tu tới tứ trọng. Sở dĩ có thể làm được điểm này, cũng đều được là quy công cho Dương Linh Thủ cho hắn ghi chép kia phần lý nguyên đức tu đạo cảm ngộ. Vì phòng ngừa bị người khác thăm dò, Dương Linh Thủ chỉ làm cho hắn tại động phủ mình bên trong nghiên cứu, chờ học thuộc về sau, liền đem bản sao bản đốt cháy tiêu hủy ha ha ha, Linh Thủ à, Phương Huyền đứa nhỏ này không sai, ngươi yên tâm, sau khi trở về ta sẽ làm cho nội môn thật tốt bội dương hắn. Vạn hóa môn đệ tử có thể cầm xuống sơ kỳ một trận chiến này, mặc hiền tất nhiên là hết sức cao hứng. Mấy người lúc nói chuyện, đối diện cũng là có phản ứng. Bọn hắn phái ra một vị tụ khí tứ trọng tu sĩ, cái này liền tương đương là tại sơ kỳ ván này nhận vua. Lữ Vương huyền tự nhiên cũng không đốc, thiếu gia giao cho hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, tự nhiên không cần lại cùng người này đo đánh, quả quyết nhận thua xuống đài Vu Khôi tông tân tân thân truyền đệ tử, chính hẳn tu khí tứ trọng. Người này vừa lên đài, đám người chính là cảm nhận được khí tức của hắn so trước đó kia bảng dữ mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Vu Khôi tông là trước đây trúc hộ Bắc Bộ tông môn Vu Ngụy Phong tự tông. Vu Ngụy Phong bị trúc hộ phá sơn môn sau, trong môn bảo vật chân tảng đều bị trúc hộ đoạt được, tây kia quý giá nhất trấn tông bảo thụ cũng là bị Hà gia chọn lấy đi. Cho nên Vu Khôi tông lần này đến đây, là mang theo cực mạnh mục đích tính vạn hóa môn dương linh thủ, có dám đánh với ta một trận? Chính hẳn lựa chọn điểm danh xin chiến, trực tiếp báo ra Dương Linh thủ danh hiệu. Hắn cái này vừa hô, bao quát hạ tháng lai cùng tự họa ở bên trong rất nhiều vương triều tu sĩ tâm tư cũng đều là chuyển động lên. Thứ Tông Bison hiển nhiên đến có chuẩn bị. Vong thứ nhất phái ra chiến lực cường Hãn Bản Dũng, mong muốn cho chúc hổ một hạ mã uy, rõ ràng chính là biết bọn hắn bên này không có phương pháp ứng đối. Nếu không phải Lữ Phương Huyền Giấu nghệ một tay, trước đây chưa từng hiện lộ ra thực lực, chúc hổ cái này ván đầu tiên chính là thất bại. Hiện tại, Vũ Khôi Tông lại như vậy tinh chuẩn điểm đến Dương Linh thủ trên đầu, kia liền càng giải thích rõ, bọn hắn trước khi đến đã đem chụp hổ thế lực khắp nơi quan hệ hiệu không sai bị lắm. Trực tiếp cùng Hà gia ngạnh bĩnh khẳng định không đáng, chọn trước lấy đi theo Hà gia khởi thế Dương gia ra gia tay, nắm một phen thăm dò sâu cạn, chính là cái lựa chọn tốt sư phụ quả nhiên nói không sai, thế ra trong tông môn, chuột vẫn là khôn biết." Từ Hòa thầm nghĩ trong lòng. Hà tháng Lai thân thể có chút hướng về phía trước nghiêng, hư nheo cặp mắt lại, đảo qua đối diện Vân Chu. Trong triều thanh tẩy sự tình tự có chút tà ti đi làm, không cần hắn quan tâm. Hắn muốn làm, chính là đem hôm nay hiện thân ở đây vu khôi tông đám người tướng mạo ghi lại, chờ ngày sau chậm chậm so đo. Trên đài cao đám người nhìn về phía Dương Linh Thù. Cái sau chính là cười nhẹ đứng dậy, hướng tiêu dịch trạch cùng Mạc Hiển hành lễ về sau, nhẹ xuống quan chiến tịch, đi vào bàn luận chính giữa đạo đài nhị thiếu gia, đối phương đây là mong muốn cầm thiếu gia khai đạo a. Ừm, dù sao ta Dương gia trong mắt bọn hắn, chỉ là cái không có gì nội tình tụ khí tiểu gia. Dương Linh Duệ nói, đặt ở toàn bộ thương lan tây bắc, chúng ta nhiều lắm là coi như một con kiến nhỏ, linh thủ lên núi trước, cũng bất quá tụ khí tam trọng tu vi. Hai người đều là nhìn ra, tứ tông là đem Dương Linh Duệ coi là một quả hờm mềm. Cái này Trịnh Hàn Tuệ Tắc nhìn xem muốn so Dương Linh Thủ lớn 2 3 tuổi, tu khí tứ trọng đỉnh phong tu vi 10 phần vững chắc, chiến lực thẳng bức ngũ trọng tu sĩ, đối phó 3 tháng trước vẫn là tụ khí tam trọng Dương Linh Thủ, cho là dư giải. Nhưng mà mặc kệ là Mạc Hiền sư đồ, vẫn là Dương Linh Duệ cùng Lữ Phương Huyền hai người, đều là một chút không có vị Dương Linh Thủ lo lắng. Bởi vì cái này tứ tông được đến tình báo, tựa hồ có chút là hở, hoặc là nói, trong mắt bọn hắn, ngắn ngủi 3 tháng thời gian Dương Linh Thủ nhiều lắm là đột phá cái tứ trọng không tầm thường, phương diện chiến lực sẽ không còn có cái khác càng nhiều biến hóa. Nhưng mà bọn hắn tuyệt đối không cách nào tưởng tượng Chính là cái này 3 tháng ngắn ngủi, Dương Linh Thủ khi lấy được Trần Dương truyền nghiệp mà đến tu đạo cảm ngộ, chuyển tu thông linh công pháp về sau, một thân tu vi chiến lực đã hoàn thành hoàn toàn phê biến, cùng 3 tháng trước đã là không thể so sánh nội vạn hóa môn tiên hành phong, thân truyền đệ tử Dương Linh Thủ, hướng chiến. Đang khi nói chuyện, hắn cũng không lại che giấu tu tù vi, tùy ý tự thân khí thế dâng lên, cho đến đi tới tứ trọng trạng thái đỉnh phong. Tứ trọng đỉnh phong? Cái này? Chính Hàn Minh mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên mười phần ngoài ý muốn. Bởi vì tại bọn hắn được đến tình báo bên trong, Dương Linh Thủ 3 tháng trước vẫn chỉ là tụ khí tam trọng tu vi a. Thế nào 3 tháng trôi qua, liền trực tiếp vượt qua ròng rã nhất trọng tu vi. Trịnh Hàn trong lúc nhất thời tâm tư nhanh quay ngược trở lại, chẳng lẽ lại người này tại vào vạn hóa môn ngắn ngủi 3 tháng bên trong, đúng là có một lần đốn ngộ cơ duyên. Bất quá dưới mắt hắn cũng không quá nhiều thời gian nghĩ lại, bởi vì trên đài ba vị trông trưởng tu sĩ đã tuyên bố đối cục bắt đầu. Hoa. Trịnh Hàn thân hình đột nhiên hóa thành một đạo chướng mắt kim quang lướt đi, hành động ở giữa còn mang ra đạo đạo gió táp phá không. Vu Khôi Tông biết Dương Linh thủ tu tập thủy một song đạo, cho nên mới phái ra chủ tu kim đạo, phụ tu phong thuật Trịnh Hàn xuất chiến. Ngũ hành thuộc tính bên trên Trịnh Hàn khắc chế Dương Linh Duệ, lại tại phong thuật gia chỉ dưới hành động mạo lệ, tại thuật pháp bên trên có thể nói chiếm hết ưu thế. Dương Linh thủ lập tức làm ra ứng đối, một tay thi triển thủy pháp dòng nước siết ý đồ trì chỉ hoãn Trịnh Hàn tốc độ, tay kia thì đóng hướng mặt đất, gọi ra chuẩn bị cháng kiện cây tối, lẫn nhau quấn quanh trùng điệp hình thành một mặt cự thuận ý đồ ngăn cản. Nhưng dự hồ là kia Trịnh Hàn tốc độ càng hơn một bậc, Dương Linh thủ thủy pháp dòng nước siết bị hắn toàn bộ chánh thoát, đồng thời còn mượn cơ hội kéo gần lại khoảng cách. Mà kia mặt to lớn một thuần, hắn đưa cánh tay hóa thành một vệt kim quang trường đao, mấy cái vung chặt ở giữa liền đem chém cái thất linh bất lạc. Thấy cảnh này, Trong sân không ít tuổi trẻ đệ tử trong lòng đều là không khỏi lo vệt mồ hôi tê. Tình huống giống như có chút không ổn a. Dương sư Minh thuật pháp bị đối phương khắc chế, như vậy xuống dưới chỉ sợ nguy hiểm. Ngay cả hai tên vạn hóa môn trưởng lão, trên mặt đều là hiện ra vẻ lo âu, nhưng bọn hắn phát hiện một bên mạc hiền vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh như thường, liền lại là nhấc lên mấy phần chờ mong, nhìn về phía luận đạo đài. Quả nhiên, liền sau đó một khắc, trong sân xuất hiện ngoại dự liệu một màn. Chính hắn lớn người mà đến, trong tay kim quang vung lên, đối với Dương Linh thủ xuất liên tục vài đao. Nhưng như vậy tấn mạnh thế công, lại đều đều bị Dương Linh thủ lấy một loại có chút tinh diệu bộ pháp trốn tránh mà qua. Nó liền như là kia trong rõ tơ liệu phiêu dần múa, bước chân sai động ở giữa, mặc cho kia chỉnh hàn kim đao như thế nào sắc bén, đều là dính không đến hắn góc áo nửa phần. Chương 56. Thể vi đăng chưởng. Chương 56. Thể vi đăng chưởng là thân pháp. Có người nhìn ra môn đạo, chính là hô to xuất khẩu. Cái khác tân tân đệ tử nghe tiếng cũng là chấn động trong lòng, lại nhìn trên đài Dương Linh thủ phiợt thân hình, trong ánh mắt lập tức thêm ra mấy phần vẻ khâm phục. Các trưởng đối thưởng xuyên dạy bảo tham thì thầm, bọn hắn những này cùng Dương Linh Thủ cùng tuổi đệ tử trẻ tuổi, cũng đều chỉ là tình tu một đạo, lại nhiều chính là hữu tâm vô lực, thậm chí sẽ chậm trễ tu hành. Có thể vị này Dương Linh Thủ Dương Sư huynh, đúng là tại công pháp, tu vị, thuật pháp đều chưa từng rơi xuống dưới tình huống, còn có thể nắm giữ một môn như thế tinh diệu thân pháp chi thuật. Thiên hành phong đệ tử, quả thật danh bất hư truyền. Dương Linh Duệ thấy cảnh này, khóe miệng cũng là lộ ra ý cười. Trước đây hắn đem phù du viễn thân quyết truyền cho trong nhà chúng tu, nhưng chỉ có Dương Linh Thủ có thể khó khăn lắm nhập môn, những người khác chỉ có thể hiểu thấu đáo một chút gia long. Bây giờ được kia phần cảm lộ, Dương Linh Thù mặc dù vẫn chưa tu ra huyễn thân, nhưng một giai đoạn phù du độ pháp lại là đã thành thạo năm giữ. Nhìn thấy cái này, hắn liền biết được này cục thắng bại đã phần. Luân đạo đài bên trên, chính hẳn chặt nửa ngày không khí, thẹn quá hóa giận phía dưới trực tiếp tới cái kim quang nổ tan phạm vi lớn thuật pháp. Chỉ là rất đáng tiếc, chiêu này cũng là bị Dương Linh Thù một cái bên cạnh trượt ưu nhã tránh ra công kích khoảng cách. Vừa mới thả ra thủy pháp dòng nước xiết dù chưa có thể đánh trúng chính hẳn, nhưng là tại Luân đạo đài bên trên tạo thành một tầng màn nước, Dương Linh Thù chân đạp trên đó, phối hợp bộ này bộ pháp, liền thật có mấy phần phù du đạp nước linh động cảm giác. Chiêu này về sau, chính Hàn khí tức liền bắt đầu có chút bất ổn đạo hữu, cục diện như vậy, còn muốn tiếp tục nữa sao? Dương Linh thủ lúc này một mặt mây trôi nước chảy, cùng trận mắt tròn xoe thở hổn hển chỉnh Hàn hình thành so sánh rõ ràng đường muốn đắc ý, thắng bại còn chưa rốt cuộc đâu. Chính Hàn quát khẽ ở giữa, chính là lần nữa xoay người mà ra. Dương Linh thủ thấy thế chính là nhẹ nhàng lắc đầu, không còn làm lưu thủ ở giữa hắn rôi ra hai chỉ đứng ở trước người, bấm pháp quyết khẽ gọi một tiếng, "Mộc Dễ, Phốc soạn, Khục a." Chính Hàn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bán vỏ thân hình trong nháy mắt mới ngã xuống đất. Các vị trí cơ thể truyền đến kịch liệt đau nhức, nhường hắn ngạc nhiên dần mình, nguyên lai vừa mới chém vỡ kia mặt một thuận rơi xuống mảnh vụn bên trong, đúng là sen lẫn ẩn dấu đi Dương Linh thủ trưởng khống một pháp mẩm rễ. Những mảnh nhỏ bé mẩm rễ ngụy trang thành mảnh gỗ vụn dấu tại hắn áo ở giữa, lại tại giờ phút này bị Dương Linh thủ thôi động kích hoạt, trực tiếp đâm vào huyết nục của hắn bên trong hách. Ưng. Hắn cố gắng mong muốn một lần nữa đứng dậy, nhưng vô luận hắn giãy giụa như thế nào, cây kia mẩm đều chỉ sẽ ở máu thịt bên trong cắm rễ càng ngày càng sâu. Cuối cùng vẫn là Lã Nguyệt tông vị kia trông trưởng tu sĩ ra mặt cắt ngang động tác của hắn, bởi vì lại cử động xuống dưới Dương Linh thủ một pháp mẩm rễ liền phải xâm nhập tới trái tim của hắn, khí phụ bực này trọng yếu khu vực trận chiến này, vạn hóa môn, Dương Linh thủ thắng. Đánh thật hay, đắc sắc. Thật sự đắc sắc. Dương sư minh tính toán tinh diệu, thân pháp cao minh, thật sự là chúng ta tân tân đệ tử mẫu mực. Một trận toàn thắng, nhường chục hội bên này các tu sĩ trẻ tuổi đều là thần sắc chấn động, la lên cùng tiếng khen sóng sau cao hơn sóng trước. Mà Dương Linh thủ về sau lựa chọn tiếp tục tái chiến. Hắn cũng không cần điều tức hồi phục, cùng chỉnh hàn quốc tỷ tỷ này, nhiều lắm là tính cái làm nóng người mà thôi. Thua liền hai trận, tứ tông bên này mặt mũi cũng là có chút không nhịn được vốn là tìm đến về Tràng diện Bãi Sơn đấu pháp, kết quả lại là thành đối phương Dương Ai bối cảnh Tấm Hạ Khải, "Ngươi đi, trận này chúng ta nhất định phải cầm xuống." Lãng Nguyệt Tông trưởng lão sắc mặt trầm trầm, từ phía sau đệ tử bên trong kêu lên một người vâng. Vị này thân mang thanh trường sam màu xanh lam, tên là Hạ Khải đệ tử tiếp lệnh sau nhảy xuống Lãng Nguyệt Tông, thân truyền đệ tử Hạ Khải, tu khí ngũ trọng, ứng chiến. "A, trực tiếp tới ngũ trọng sao? Vẫn là cái ngũ trọng đỉnh phong." "A, xem ra cái này Tây Bắc tứ tông thật đúng là thua gấp." Dưới đại các đệ tử nghị luận ầm ĩ không nghĩ tới vị cổ một tháng Tây Bắc tứ tông bên này dứt khoát trực tiếp phái hạ một tên tụ khí ngũ trọng đỉnh phong thân truyền đệ tử ứng chiến. Bọn hắn nhìn về phía Dương Linh Thủ, dòng dã nhất trọng trên lệch cảnh giới, cũng không phải rựa vào một môn thân pháp cùng tính toán có thể bù đắp. Húm hổ, đối phương phái ra người này, tỷ lệ lớn là đã ban đầu trưởng ngự linh chi pháp, chân thực chiến lực cho là đã đạt đến lục trọng tiêu chuẩn. Luận đạo đài bên trên, Dương Linh Thủ nhìn về phía người này, làm sơ suy nghĩ sau lựa chọn từ bỏ, quay trở về đài cao trên bản tiệc đối với lựa chọn của hắn, hai tông trưởng lão cũng sẽ không có bất kỳ trách cứ, dù sao trên lệch cảnh giới còn tại đó, vì mặt mũi cậy mạnh đón đánh mới là thật không cân ngoan. Dương Linh thủ sau khi ngồi xuống, cùng một bên Tiêu Dịch Trạch trao đổi một ánh mắt, cái sau chính là Tâm Linh Thần hội nhẹ gật đầu hắc, vẫn là sư đệ biết là người, Vạn Hóa môn thắng hai trận, cũng nên nhường đạo nguyên sơn đệ tử xuất một chút danh tiếng. Tiêu Dịch Trạch thầm nghĩ, kỳ thật trận này Dương Linh thủ cũng không phải là không thể đánh, hắn bây giờ cũng là đã nắm giữ Ngự Linh chi pháp, tăng thêm còn chưa vận dụng linh châu, thật nợ đầy trạng thái đến đối hoành, ai thua ai thắng thật đúng là khó mà nói. Bất quá cứ như vậy, liền mang ý nghĩa hắn muốn đem tất cả áp chủ bại bại lộ ở đây, hiển nhiên có chút không cần thiết. Bên trên cục chỗ biểu hiện ra tu vi cùng thân pháp, làm một vương triều xếp vào tiến vạn hóa môn ngồi nhử tới nói, dẫn dụ kia chúa xuất động xác nhận đầy đủ Đạo Nguyên Sơn bên này, đang quan chiến hai trận qua đi, cái kia thân mang áo lam nữ tu sớm đã kích động. Nhìn thấy Dương Linh thủ trở về đài cao, liền lập tức đứng lên nói sư huynh, trận chiến này để ta đi. Cưu Nhiễm vút cầm nói không thể thua. Hiểu rõ, áo lam nữ tu đã ứng, sau đó đi vào đài cao ghế bên dưới, quanh thân kia lôi dẫn lóe sáng, cả người bỗng nhiên hóa thành một đoàn màu lam lôi hỏa, mấy cái thời gian lập loè liền rơi vào luận đạo đài bên trên Đạo Nguyên Sơn. Trưởng môn thân truyền TV Đô khí ngũ trọng, ứng chiến. Tề Vi cất cao giọng nói tia lôi dẫn rất thần, Tề Vi đứa nhỏ này, tại Lôi Pháp một đạo thiên phú, quả nhiên lợi hại a. Thấy cảnh này, Đạo Nguyên Sơn mấy vị trưởng lão đều là lộ ra hết sức hài lòng vẻ mặt. Những phe khác quan chiến thế lực, cũng đối Tề Vi biểu hiện tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Chúng hội trong lịch sử, còn chưa hề có nữ tử có thể làm được chân chính tinh tu Lôi Pháp một đạo, Đạo Nguyên Sơn đứa nhỏ này, chỉ sợ làm muốn khai sáng khơi rộng. Chúng hội bên trong chính thống Lôi Pháp truyền thừa liền hai đạo, một cái tại Đạo Nguyên Sơn, một cái tại Ngự Thần Đường. Chính thống Lôi Pháp, bình thường là lấy tia lôi dẫn hiển hóa sắp thái đến phân chia tu tập sâu cạn. Tệ vì bây giờ lam lôi chính là lôi pháp một giai đoạn hiện hóa chi sắc, dương gia ngũ lôi phủ, hạ xuống cũng là loại này màu lam lôi trụ. Về sau chính là từ lam hóa tử, chuyển thành từ lôi, thí dụ như cửu nhiễm, tại luyện hóa lôi hỏa chân ý sau, bước vào tới cái này giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ ba là hồ lôi, nhân vật đại biểu chính là Ngự Thần Đường Không Dao, cùng Đạo Nguyên Sơn trưởng môn Lư Hà Phi. Cấp bậc cuối cùng đoạn cũng là khó khăn nhất một giai đoạn, chính là kim sắc huyền lôi. Chúng hộ lập quốc đến nay, cũng chỉ có Đạo Nguyên Sơn thái thượng trưởng lão Mộ Dật miễn cưỡng tu thành, một cái giá lớn vẫn là hao tổn đại lượng pháp nguyên. Cái này cũng dẫn đến hắn bây giờ chỉ có thể chờ tại Đạo Nguyên Sơn Động Thiên bên trong tỉnh tọa dưỡng sinh. Trước mắt xem ra, Lư Hạc Phi Thiên Phú đại khái đã đến đầu, không có tiến thêm một bước hy vọng, Hồng Dao còn có cơ hội xung kích Kim Sắt Huyền Lôi chi cảnh đến mức Tế Vi cùng Cựu Nhiễm, liền Thiên Phú tới nói, cũng là có chút hy vọng, nhưng bởi vì tuổi tác cảnh giới đều còn thấp, không cách nào sớm như vậy làm ra kết luận. Chương 57. Hung hãn lôi pháp. Chương 57. Hung hãn lôi pháp đạo hữu lôi pháp cả mình, hạ mô bội phục. Hạ Khải chậm rãi từ trong tay áo lấy ra bảy tấc làm chút nào, cất giọng nói, bất quá sư trưởng có lệnh, gọi ta cầm xuống này cụ cũng chỉ có thể là tội. Thấy người này một bộ năm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, Tề Vân cũng không nói thêm gì, chỉ chậm rãi đưa tay, làm cái mời tư thế. Thấy hai người đều chuẩn bị ký cạng, trong trường tu sĩ si chính là giơ tay lên nói, bổ chàng đối cục bắt đầu. Vừa dứt tiếng thời điểm, hai người cơ hồ là trong cùng một lúc có động tác. Hạ Khải chuyển động ngồi bút tại trước người múa bút mà qua, một hồi hư ảo qua đi, liền thấy kia mây chụp đoạn điểm đen hóa thành tám con thủy mặc dị thú gào thét nhảy ra. Người này tu tập họa thú chi pháp, chính là họa đạo cùng ngự thú dung hợp pháp môn. Tề Vi bên này động tác cũng không chậm, lại lần nữa dẫn động quanh thân lôi hỏa sau, nàng song chưởng đối nhau, nương ra một đoàn thương lam lôi cầu cái này. Những bức họa này thú, lại tất cả đều là ngũ trọng tu vi, tám cái ngũ trọng, này làm sao đánh? Quan chiến trên ghế đệ tử trẻ tuổi nhóm đầy mắt kinh hãi. Có thể duy nhất một lần điều khiển tám con họa thú đã 10 phần cao minh, càng kinh khủng chính là mỗi cái còn đều có thể có có thể so với ngũ trọng tu sĩ thực lực. Mọi người ở đây là Tề Vi lo lắng lúc, liền thấy ba đạo thương lam lôi quang lập loé mà lên. kia lôi cầu treo ở Tề Vi tiên linh phía trên, phóng xuất ra uy lực kinh người sẽ đánh. Trong chớp mắt liền đem nhào đến trước người ba cái họa thú nổ thành mảnh vỡ. Quan chiến một đám đệ tử thấy thế, đều la hít sâu một hơi đều nói Lôi Tu sát lực lớn, hôm nay bọn hắn tính là thật sự rõ ràng cảm nhận được. Kia Lôi Cầu thả ra mỗi một phát sét đánh đều có tuấn sát một cái bình thường ngũ trọng tu sĩ uy lực. Có Lôi Cầu hộ thân, nàng liền lần nữa tiến vào Lôi Hỏa giáp thân trạng thái, thẳng đến Hạ Khải mà đi. Năm con họa thú mong muốn tiến lên ngăn cản, nhưng ở hung mãnh sét đánh trước mặt, thân thể của bọn chúng giòn yếu như một tờ giấy trắng, một kích liền thấu tận nhanh. Hạ Khải ánh mắt lưng, lập tức nâng bút mà lên, tại dưới chân vẽ ra một cái vòng tròn núi xanh che. Hoa Bút mực bay lên, lập tức hóa thành một tòa sám ngọn núi nhỏ màu đen đem Hạ Khải bảo ở trong đó. Bất quá, cái này thuận pháp phòng ngự hiển nhiên vẫn là không quá đủ. Chỉ thấy Tề Vi mở ra năm ngón tay đột nhiên một trảo, giữa không trung chính là đột nhiên ngưng tụ ra một vệt lôi vân đem Hạ Khải khí cơ khóa chặt, năm đạo thương lam sắc kia lôi dẫn chớp mắt đã tới. Khoa chương đang năm đạo sét đánh về sau, kia bút mực núi xanh liền bắt đầu lão đảo muốn ngã. Tề Vi lập tức đưa tay, ngưng tụ một đoàn trưởng tâm lôi đặt tại trên đó, chính là trực tiếp đem cái này đạo thuận pháp phòng ngự hoàn toàn phá hủy. Ngay sau đó tay kia cũng vung ra, năm vết lôi quang cho đến Hạ Khải mặt mà đi. Ngay tại nàng muốn bắt thủ thời điểm, Hạ Khải trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một hồi mãnh liệt khí lãng xung kích, đưa nàng cho bắn đi ra. Dương mắt lại nhìn lúc, liền thấy Hạ Khải quanh người vờn quanh lên như bách thú đồ đẳng giống như hình ảnh vốn còn muốn thử một chút không ra ngự linh, có thể cùng ngươi đấu tới trình độ nào, xem ra còn đánh giá thấp lôi pháp lợi hại. Hạ Khải lắc đầu khẽ cười nói, "Cũng được, đã bị buộc đi ra, vậy liền nhanh chút làm hiểu rõ a." Đang khi nói chuyện, hắn chính là hất lên bút vẽ, lần này từ bút mực bên trong hiện hiện ra, là một cái soi lưng mọc lên hai cánh ác hổ, mà nó trên thân phát ra khí tức, đã là vào lục trọng chi cảnh. Chắp cánh ác hổ nhảy lên một cái, lấy tốc độ cực nhanh thẳng hướng Tề Vi, nó không nhìn thẳng lôi cầu thả ra lôi kích thuật pháp, thậm chí một ngụm đem toàn bộ lôi cầu đều nuốt vào trong bụng. Tề Vi vừa đánh vừa lui, nếm thử gọi động cái khác lôi pháp công kích, nhưng cũng chỉ có thể tại cái này ác hổ họa thú trên thân lưu lại nhàn nhạt, nhạt vết thương. Một đuổi một chạy ở giữa, nàng chính là đã đi tới luận đạo đài khu vực biên giới. Tới lúc này, trung quanh quan chiến các đệ tử đều là ngẩn ngơ, trong mắt vẻ lo lắng càng lớn. Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, Tề Vi không bao lâu liền sẽ không đường tối lui, cuối cùng bị đánh hạ luận đạo đài. Hạ Khải cũng là một mặt trấn định tự nhiên, ý cười lạnh nhạt. Tại hắn nghĩ đến Đối phương không có nắm giữ ngự linh chi pháp, chính mình chỉ cần mở ra phương pháp này, chính là đã đứng ở thế bất bại a. Thế sư tỷ đây là muốn làm gì? Coi như sau đó một khắc, hắn chính là nghe được bên tai truyền đến ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm đục lô hướng về cùng họa thú vật lộn tề vi nhìn lại, hạ khái một thời gian cũng là có chút không bình tĩnh nữ nhân này điên rồi phải không? Chỉ thấy ở đằng kia luận đạo đài biên giới chí địa, tề vi đem toàn thân lôi hỏa ngưng ở đầu ngón tay, hóa thành một cái sao động lôi hoàn. Ngay sau đó, nàng liền tại mọi người ánh mắt kinh ngạc hạ, không chút do dự đem cái này lôi hoàn một ngụm nuốt vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, khí tức của nàng chính là điên cuồng tiêu thang mà lên, trong nháy mắt liền vượt qua ngũ trọng đỉnh cánh cửa, đi vào lục trọng cảnh giới thôn lôi chi pháp. Đài cao trên bản địa, thế lực khắp nơi nhân vật đại biểu nhìn ra môn đạo, cũng là không khỏi phát ra sợ hãi thảm thủ. Tuổi như vậy liền nắm giữ như thế hung pháp, Đạc Nguyên Sơn cái này dụng tay không pháp thật đúng là điên rồi. Thôn lôi về sau, tề vi thân thể chính là phục lên một tầng thương lam huỳnh quang, bất luận là tốc độ, lực lượng, vẫn là lôi pháp cường độ đều đề cao mấy lần. Đối mặt ác hổ công kích, nàng không còn tránh né, mà là trực tiếp chính diện lên tiếp, không cần một lát Cái này chắp cánh ác trên lưng hổ kia đối cánh chim chính là bị nàng vô tình giật xuống. Hạ Khải không phải là không có làm qua ngăn cản, nhưng đối mặt thôn lôi về sau đến Tề Vi, nàng những cái kia thuật pháp đừng nói có hiệu quả, ngay cả đánh đều đánh không trúng nàng đánh chết. Hạ Khải tâm tư nhanh quay ngược trở lại, thử thi triển rất nhiều thủ đoạn, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng chỉ có thể trợn mắt nhìn xem ác hổ mà thú, bị Tề Vi trưởng trung lôi đỉnh đánh tan tành nhừ tử. Thấy tình thế không ổn, Hạ Khải cũng làm một chút cũng không có do dự, trực tiếp tuyên bố đầu hàng đây tuyệt đối là cái lựa chọn chính xác, bởi vì giờ khắc này, lá bài tẩy của hắn đã mất đi hiệu lực. Mạnh hơn chống đỡ xuống dưới chỉ có thể ăn càng nhiều đau khổ. Thế là tại bị sét đánh cùng bị trưởng bối dân dạy lựa chọn bên trong, hắn quả quyết lựa chọn cái sau. Vợ tới một nửa Tề Vi cũng tại lúc này bị Đạo Nguyên Sơn trong trường tu sĩ nhẹ nhàng đè lại thân hình. Tề Vi một lần nữa đem kia lôi hoàn từ trong miệng tốt ra, tiếp lấy lại quỳ trên mặt đất ho ra mấy miệng máu đen. Thu lôi chi pháp là uy lực mạnh mẽ, nhưng đối tu sĩ thân thể tổn thương cũng biết càng lớn, như áp chế không nổi thể nội lôi đan, chính là có dẫn lôi thân trên, lâm vào trọng thương phong hiểm thế nào sư đệ, cảm giác như thế nào. Nhìn xem trở về đài cao sau, lau sạch lấy khóe miệng vết máu Tề Vi. Tiêu Dịch chậc hướng Dương Linh Thủ quay đầu hỏi có chút giở người, "Tuyệt không muốn cùng nàng đánh, đúng không?" "Hiện tại Lý Giải Sư huynh tâm tính a." Tiêu Dịch chậc đưa lưng về phía Đạo Nguyên Sơn phương hướng, âm thầm chỉ chỉ ngồi ở kia bên cạnh cừu nhiễm cái này lớn giọng người hơn, động thủ hung đến không được. "Ta bất quá chỉ là 10 năm trước thắng nổi hắn một lần, về sau đến chỗ nào đều nắm lấy ta không thả, sư huynh trong lòng khổ quá a." Nghe sư huynh kêu khổ, Dương Linh Thủ cũng là cảm thấy có chút buồn cười. "Nếu để người bên ngoài nghe qua, khả năng vấn thật là cho là hắn là sợ cừu nhiễm." Nhưng xem như cùng Tiêu Dịch Trạch tu tập cùng một bộ Thông Linh Công Pháp Dương Linh Thù mà nói, pháp môn này có bao nhiêu lợi hại, hắn nhưng là lại quá là rõ ràng. Chỉ là trong đó Ngọc Thủy cùng Phùng Xuân hai chiêu được kỹ, liền có thể gọi Tiêu Dịch Trạch tại cùng cảnh giới hạ vị tại thế bất bại. Xem như vạn hóa môn đương đại đại sư huynh, Vương Triều một tuyến thiên tài đứng đầu một trong bàn luận thực lực, Tiêu Dịch Trạch cùng Cửu Nhiễm thực lực cũng liền tại sàn sàn với nhau. Chỉ có điều bởi vì tính tình diễn kỡ, nhà mình vị sư huynh này không thích chuyện phiền toái, cho nên mới có thể một mực tìm kiếm nghị cách trốn tránh Cửu Nhiễm. Hai người nói chuyện lúc, Đặng Nguyên Sơn bên kia cũng là thương lượng ra kết quả. Đệ vi bởi vì thi triển thôn lôi chi pháp, thương thế không cách nào khỏi hẳn, cần tạm làm tính dưỡng, liền muốn bọn hắn lại phái ra trên một người đại. Mà lần này Đạo Nguyên Sơn cũng là không có ý định lại cùng đối phương lôi kéo rất nhiều, trực tiếp đem tụ khí trung kỳ một vòng này nhảy qua, phái ra Cửu Trọng Đỉnh Phong Sở Hạo. Gặp hắn lên đài, quan chiến dương linh duyệt mấy người cũng đều là ngồi thẳng người, trên mặt hiện ra vẻ chăm chú. Lúc trước mấy trận đấu pháp sát thực đặc sắc, nhưng tại bọn hắn mà nói, bất quá là tiểu đả tiểu nháo mở ra dạ dày đồ ăn. Từ Sở Hạo lên đài giờ phút này bắt đầu, mới là trúc hổ Vương Triều cùng Tây Bắc tứ tông đệ tử thiên tài ở giữa chân chính đọ sức, chương 58. Tàn một bước hết. Chương 58, tàn mục đốt hết Đạo Nguyên Sơn, thân truyền đệ tử Sở Hạo, tu khí bịu trọng, người nào đến chiến? Sở Hạo đạp vào luận đạo đài, ánh mắt đảo qua không trung vân chu, trong mắt không hề sợ hãi. Liên quan tới hắn, kỳ thật tại 10 năm trước nhập môn lúc còn có một đoạn chuyện lý thú. Sở Hạo tự thân thuộc tính tân hòa hỏa hỏa mục hai đạo, vốn là vạn hóa môn nhìn chúng tu đạo người kế tục. Nhưng lần đó dẫn bọn hắn một nhóm này hài tử về núi một chiếc vân chu, tại nửa đường bên trên xảy ra vấn đề. Thật vừa đúng lúc, lại vừa vận cho Đạo Nguyên Sơn chiêu độ trưởng lão gặp được. Đạo Nguyên Sơn trưởng lão lợi dụng đúng cơ hội, thật tốt tới một trận hái một tuổi phần một sau đó chính là tại Vạn Hóa môn vị trưởng lão kia tiếng mắng chửi bên trong, đem đám hài tử này lắc lư lên chính mình vân chu. Sở Hạo cũng liền dạng này trời đất xui khiến tiến vào Đạo Nguyên Sơn, Đạo Nguyên Sơn lấy phong lôi hai thuật nghe tiếng, nhưng cũng không đại biểu môn hạ không có cái khác ngũ hành chuyển thừa. Sở Hạo ở trong núi cũng tu tập tới Hỏa Mộc hai đạo thông linh công pháp. Hắn trên tiên phú đương nhiên không thể chê, chỉ tiếc 13 tuổi nhập đạo hơi trễ, không phải hiện tại khẳng định cũng là tụ khí viên mãn cảnh giới đồng thời, từ trình độ nhất định tới nói, hắn gia nhập Đạo Nguyên Sơn một chuyện bên trên, là Đạo Nguyên Sơn nhặt được đại tiền nghi được cái tiên phu cực giai đệ tử. Nhưng với hắn bản nhân mà nói, lại thật sự là thiếu một phần danh sư chỉ điểm cơ hội. Bá, một đạo ánh trắng tung xuống, Tây Bác Tứ tông Vân Chu phía trên, một tên khuôn mặt trong sáng áo trắng nữ tu phiêu diêu mà xuống Câu Nguyên Sơn, sơn chủ thân truyền đệ tử ngu linh chỉ, hữu trọng cảnh giới, gặp qua đạo hữu. Câu Nguyên Sơn xem như Lã Nguyệt tông hạ tông, chuyến này cũng là bị kéo lên truyền. Làm nghe được đối phương là Câu Nguyên Sơn người tới lúc, trong sân có ánh mắt hai người trong nháy mắt biến sắc bén. Tiêu Dịch Trạch đang nhàn nhã chuẩn bị xem kịch, bỗng nhiên liền cảm thấy bên cạnh sư đệ khí tức có một hồi ngắn ngủi biến hóa rất nhỏ Câu Nguyên Sơn lẩm bẩm cái tên này, hắn cảm thấy một phen nghĩ lại, không bao lâu liền nhớ lại mấy năm trước lần kêu báo địa bí tàn sự kiện. Lúc trước hắn nghe Hà Thắng Lai nói qua, lần kia sự kiện là Dương gia bị chọn làm thế gia dự khuyết một cái mấu chốt bước ngoặt. Nhưng tương tự, ở đằng kia lần sự kiện bên trong Dương gia cũng bỏ ra thêm thảm đau đớn một cái giá lớn, hai tên trong nhà tu sĩ chết bởi nguyệt bộ phía dưới, trong đó còn có một vị là Dương linh thủ tộc huynh. Như vậy xem ra, Câu Nguyên Sơn cùng Dương gia ở giữa thù hận sắc thực không nhỏ. Tiêu Dịch chẳng nói thêm gì, chỉ là âm thầm đem việc này đi lại. Nha Minh thân sư đệ tử nhân Về sau nếu là lại đụng tới Câu Nguyệt Sơn người, hắn cũng phải bày tỏ một chút mới lạ. Giáp đằng trên bàn tiệc, Lữ Phương Huyền song quyền đã ở không tự chủ nắm chặt, hô hấp đều là có chút thô trọng. Lúc này, một cái tay khoác lên đầu vai của Hàn Phương Huyền, láng lại, tính tâm. Nghe được Dương Linh Duệ thanh âm đàm thoại, Lữ Phương Huyền lập tức ánh mắt một mình, trầm dại lắng lại trong lòng tức giận, nỗi lòng cùng thần thái cũng chậm chậm khôi phục như thường đạt tạ nhị thiếu gia. Ừm, thời điểm chưa tới, cần nhiều hơn lưu ý, chớ có cho người hữu tâm trộm tới cắn. Lữ Phương Huyền tuổi còn nhỏ, nghe được đối phương đến từ Câu Nguyệt Sơn, cái kia sát hại nhà mình lão tổ kẻ cầm đầu có tránh khỏi ép không được tâm đầu mà khí, mà Dương Linh Duệ tâm cảnh cũng đã kinh nghiệm rất nhiều ma luyện, nhất là ở đằng kia trận xem lễ bên trong, thấy tận mắt đến từ Hỏa cùng Lý Thanh Uyển đưa mắt nhìn Lý Nguyên Đức vẫn lạc cảnh tự sau, phần này tâm cảnh liền biến càng thêm vững chắc. Dương Linh Duệ ôn tồn nói, thực lực không đủ, liền cần ẩn nhẫn, ngươi yên tâm, có ta ở đây, việc này sẽ không trì hoãn quá lâu. Lữ Vương Huyền nghe vậy, trong mắt liền lộ ra vẻ cảm kích, sau đó nặng nề gật đầu. Hai người trò chuyện lúc, trên trận ba tên trong trường tu sĩ liền tuyên bố trận này giao đấu bắt đầu. Trang tỷ đấu này tiết tấu rất nhanh, tại đơn giản mấy chiêu thăm dò qua đi, Hai người đều là minh bạch, bất động thật không làm gì được đối phương. Thế là liền không còn bảo lưu, mở ra ngự linh dáng vẻ. Sở hạo quanh người sóng nhiệt bừng bừng, hơn phân nửa thân thể đều bị che kín một tầng bị đốt màu da cam đỏ lên than mục. Thân hình khẽ nhúc nhích ở giữa, liền thấy từng đạo ngọn lửa từ than tủi khe hở bên trong phun ra. Ngô Đinh Chỉ bên này ngự linh trạng thái, liền cùng Dương Linh duyệt tại phù du bảo địa bên trong nhìn thấy Vương Vĩ Minh tương tự, đều là từ nguyệt mang hóa thành băng rùa. Chỉ có điều Ngô Đinh Chỉ quanh người những này nguyệt mang băng rùa, bất luận chiều dài vẫn là độ rộng, đều so Vương Vĩ Minh lớn hơn nhiều. Hiện hóa về sau, Cơ hồ là đem nó toàn thân đều bao bọc ở ở giữa. Ngự Linh mở ra, hai người thân hình gần như đồng thời chớp động mà ra. Trong chớp mắt, Xích Mục bệnh trùng tơ cùng sám trắng ánh chăng tại luận đạo đài nổi lên dệt mà lên. Trạng thái như vậy hạ, hai người thuật pháp uy lực liền đều là lại đến một bậc thang, chiến lực cũng là vượt qua hầu kỳ, đi tới tụ khí viên mãn cấp độ. Dao Phong ở giữa nhấc lên trận trận giữ ba, đánh vào quan chiến tịch phòng ngự trận pháp bên trên đều là lộ ra mấy phần vết sóng. Dương Linh duyệ mắt không chớp nhìn chăm chú lên trong sân trận này đấu pháp, không có bỏ qua bất kỳ một chỗ chi tiết. Tại xem lễ tuyển bạn kia phần xếp hạng bên trên, Sở Hạo cao cư đứng đầu bảng. Tại phòng chế võ thần thác biểu hiện bên trong, hắn cũng là lực pháp quân hùng, hơn nữa còn là hàng hai tu sĩ trẻ tuổi bên trong, số lượng không nhiều phát động ngộ đạo thạch dị tự người. Hắn cùng công nguyệt sơn vị này ngu họ nữ tu ở giữa cường cường đối kháng, cơ bản liền có thể đại biểu bây giờ chục hổ vương triều bên trong, hậu kỳ tu sĩ tối cao trình độ, chỉ là quan chiến liền có thể từ đó nhìn ra không ít môn đạo đến sở hạo đứa nhỏ này tại hỏa mục một đạo thiên phú tưởng thật đến a. Ai? Ngày đó liền để các ngươi cho nhặt được tiền nghi, thật không tự tế. Vạn hóa môn bên này, hai tên tu tập mục, lửa hai đạo trưởng lão nhìn xem trong sân đi khắp xích hỏa lưu ảnh, không khỏi phát ra thở dài. Tốt như vậy người kế tục, nếu có thể vào Vạn Hóa môn nên tốt bao nhiêu? Á Đạo Nguyên Sơn bên này mấy vị trưởng lão nghe tiếng, liền cũng đều cười không nói. Bởi vì sợ hãi tồn tại, Vạn Hóa môn cái này đời hậu kỳ đệ tử đều bị áp chế đến sít sao, căn bản không ngóc đầu lên được đợi đến cừu nhiễm cùng tiêu dịch chạch nhóm này đệ tử lần lượt thành tựu ngưng nguyên cảnh giới, qua không được mấy năm, hai tông đệ tử ở giữa, chính là từ sợ hãi một người độc lĩnh phong tao. Luân Đạo Đài bên trên, chiến cuộc như cũ giằng co. Hai vị tông môn tiên tại kỳ chiêu nhiều lần ra, nhưng lại đều là bị đối phương đồng dạng xảo diệu hóa giải. Tại thuật pháp trên uy năng là sở hạo hơn một chút, nhưng bởi vì kia Nguyệt Hoa chi đạo kèm theo ngũ hành hàm tính, hắn xích hỏa đốt cháy không phát huy ra toàn bộ hiệu năng, cái này nhỏ xíu chênh lệch cũng bị san bằng. Nhìn đến đây, quan chiến đám người cũng đều minh bạch, nếu không xuất ra chân chính áp chủ bài thủ đoạn, hai người này chiến đấu xác nhận phân không ra cao thấp. Bành, lại lần nữa trao đổi một đạo thuật pháp sau, hai người thân hình đồng thời hướng về sau lướt đi. Sở Hạo song đồng lúc này đã là xích hồng nung hết, hắn chươn tay tại trước người hư nắm, chính là ngưng ra một đoạn đốt lửa làm mục. Thấy vật này, Ngô Đình chỉ đầu ngón tay cũng bắt đầu nhanh chóng múa. Một vòng trắng đoán Hạo Nguyệt hư tượng từ sau người chậm rãi dâng lên đốt không nổi, vậy liền để lửa lại vượng một chút, lại cháy mạnh một chút. Sở Hạo phát ra quát khẽ một tiếng, sau đó đột nhiên đem tia đoạn đốt lửa đoạn một cắm vào tim. Hùng hùng hùng. Lấy thân làm tuổi hóa liên hỏa. Cái này một cái chớp mắt, Sở Hạo cả người hóa thành một đoàn bạo liệt thiêu đốt xiểm diễm, khí tức trên thân chính là thẳng bức tụ khí tầng 11 cảnh giới. Thấy cảnh này, không chỉ có quan chiến đệ tử trẻ tuổi sinh lòng sợ hãi, ngay cả đại cao ngồi trên ghế vạn hóa môn trưởng lão đều là không khỏi ra mặt co rúm lên đây cũng là thô lôi, lại là đốt người đạo nguyên sơn cỗ này, là nhổ chiến lực liệu lĩnh điên khùng. Thật đúng là từ khi lão tổ Mộc Lôi bắt đầu liền nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối a một bên khác Đạo Nguyên Sơn các trưởng lão, tại thấy Sở Hạo thi triển phương pháp này sau, cũng là lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Nhưng chỉ là tại ngắn ngủi một hơi về sau, luận đạo đại bên trên phát sinh một màn kỳ biến, chính là gọi sắc mặt bọn họ ngưng kết tại đường trường. Chỉ thấy, từ ngu linh chỉ gọi ra cái kia đạo hậu nguyện phía trên, có một sợi tốc độ cực nhanh, lại cực kỳ âm hiểm nhỏ bé hư bạch pháp quang hiện ra. Tại Sở Hạo chưa thể phản ứng lúc, liền một cái chớp mắt mà qua, làm yên không một tiếng động xuyên qua bộ ngực của hắn. Chương 59. Kim tướng Chu Tả Nguyệt trong năm 59, Kim tướng Chu Tả Nguyệt. Liền sau đó một khắc, sở hạo quanh thân liệt hỏa chính là bắt đầu không bị khống chế xảy ra cháy bùng. Huyết nục của hắn xương tại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ, đến mức phụ trách trong trường đạo nguyên sơn tu sĩ không thể không cưỡng ép ra sân, kết thúc hai người giao đấu như thế nào như thế. Đài cao trên bàn tiệc, Đạo Nguyên Sơn mấy vị trưởng lão đều là đứng lên. Trên đài trong trường tu sĩ, lấy tự thân chân nguyên trợ giúp sở hạo áp chế thế lửa, nhưng liền đang xuất thủ một cái chớp mắt, hắn bắt được một đạo lạ lẫm khí tức từ sở hạo trên thân tản mạn khắp nơi mà đi. Bởi vì này khí tức tản mạn khắp nơi quá nhanh, hắn không có thể đem lưu lại nhưng đã là có thể rõ ràng đánh giá ra là chân nguyên khủng khác. Trong trường tu sĩ phát giác việc này sau chính là giận tím mặt, cho đệ tử ẩn dấu chân nguyên đâu pháp. Các ngươi Lã Nguyệt Tông là có ý gì? Lời này vừa nói ra, chính là lập tức nhấc lên sóng to gió lớn mẹ nó, làm ám chiêu. Thối cái thứ không biết xấu hổ, có bản lĩnh cùng ta đi đánh. Thật coi ta Đạo Nguyên Sơn sợ ngươi sao? Đạo Nguyên Sơn bên này trưởng lão đều là trỗi ầm lên phi thân lên. Vân Chu bên này, Lã Nguyệt Tông ba tiên trưởng lão cũng là ngự phong mà lên, cùng bọn hắn rằng cô chuyện đều không có làm rõ ràng, liền muốn kêu đánh kêu giết, các vị đạo hữu phải chẳng có chút quá nóng lòng. Lã Nguyệt Tông một tên ngưng nguyên viên mãn trưởng lão lên tiếng nói, "Còn muốn giở biện? Ta vừa mới rõ ràng tại sở hạo trên thân đã nhận ra chân nguyên khí tức, chẳng lẽ lại nàng một cái tụ khí tự trọng, còn có thể ngưng luyện ra chân nguyên không thành?" Cái kia trông trưởng tu sĩ đã dậy ra chóp thịt bong sở hạo, trong mắt tràn đầy lửa giận ha ha, đạo hữu nói không sai, đích chỉ bằng trường ấy tuổi cùng cảnh giới, đương nhiên là ngưng không ra chân nguyên. Lã Nguyệt Tông trưởng lão sắc mặt bình tĩnh nói, "Nhưng chư vị cho là quên, nếu là tiên sinh linh thể, tại sinh ra thời điểm, thể nội cũng là có xác suất kèm theo một sợi tiên tiên chân nguyên." Đinh Chỉ chính là ta tông môn phía dưới, trăm năm vừa gặp Thái Âm chi thể, vết kia chân nguyên cũng không phải là chúng ta bố trí, mà là dáng sinh kèm theo chi vận. Chư vị nếu không tin, cũng có thể gọi hư kiếm chân nhân xuống tới tra một cái, đến lúc đó chuyện chính là minh bạch. Nghe được lời này, hai thân ảnh vẫn thật là chống rông xuất hiện tại hai phe đội ngũ ở giữa đúng là Thái Âm chi thể, vậy ta nhưng phải thật tốt tra một chút. Cổ Hoài Nhân cùng Đinh Hưu đều là lấy phần thân tiến vào đại trận, đi vào luận đạo đại bên trên. Cái trước đưa tay điểm vào ngu đinh chỉ chỗ mi tâm, cái sau liền ở một bên gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Hoài Nhân, ngươi nếu dám đối Đinh Chỉ làm tay chân, Ta hôm nay chắc chắn nơi đây mới tẩy. Thứ. Cổ Hoài Nhân khinh thường cười một tiếng, lừa nhắc cùng người này so đo. Hắn thân phận này cảnh giới, còn không đáng cùng một cái tụ khí tiểu bối khó xử. Có thể có ý tưởng như vậy, cũng chính là Đinh Hưu kia rảnh khỏe mắt tất báo tính tình, tại cái này lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ba hơi qua đi, Cổ Hoài Nhân thu tay lại, nói khẽ, sát thực là thai âm chi thể, chân nguyên kia là nạng trong thân chí vận, giao đấu tiếp tục a. Nói xong, hai đạo phân thân từ từ tiêu tán. Nghe được thống lĩnh xác nhận việc này, Đạo Nguyên Sơn bên này liền cũng mất nói đầu, chỉ có thể nhậm thua. Bị người hưu tâm tính vô tâm, Mạc Lửa cũng xác thực không có cách nào đám người vội vàng đem trọng thương Sở Hạo mang về chữa thương, mà dưới mắt cái này hậu kỳ một ván, dường như liền muốn chấp tay nhường cho người, nhưng còn vẫn có đạo hữu mong muốn lên lại, cùng Đinh Chỉ luận bàn một hai. Điều tức bổ túc khí lực sau, Ngô Đinh Chỉ nhìn một phía, há miệng hỏi. Nang tiếng nói huyền chuyển nhu hòa, nhưng để cho trong sân đám người nghe xong đi, nhưng luôn luôn có một cỗ không dứt mà run cảm giác. Quan chiến trên ghế, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi nhóm hai mặt nhìn nhau, hai tông trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Sở Hạo đã là Đạo Nguyên Sơn cùng Vạn Hóa môn, thế hệ này hậu kỳ đệ tử bên trong mạnh nhất một người. Hiện tại liền hắn đều đã thua trận, kia lại phái cái khác hậu kỳ đệ tử lên đài cũng không làm nên chuyện gì. Cửu Trọng Đình Phong, trưởng ngự Linh chi đạo, người mang chân nguyên diệu pháp, chiến lực thẳng bức tầng 11 cảnh giới. Trừ phi là Cửu Nhiễm, tiêu dịch trạch lên đài, không phải, nơi đây còn có ai có thể là đối thủ của nàng a. Hai tông trưởng lão thở dài lắc đầu, đã đang suy nghĩ phải chăng muốn từ bỏ mấy cuộc, lại là không hề nghĩ rằng, dưới mắt cái này rất nhiều người quan chiến bên trong, thật là có như thế hai người nắm giữ như vậy năng lực. Dương Linh Duệ cùng Tử Hòa không hẹn mà cùng nhìn nhau mà đi, trao đổi một ánh mắt. Sau đó Tử Hòa chính là đứng người lên. Dương Linh Duệ nhấn xuống ý niệm trong lòng. Nếu như nói mọi người tại đây bên trong, ai cùng Công Nguyên Sơn thù hận sâu nhất, kia tử hòa tất nhiên là xếp ở vị trí thứ nhất. Gia tộc phá hủy, lão tổ bọn mình, muội muội mệnh đồ không lâu, lý do những này đủ loại tang nộ, đều là bởi vì bị Công Nguyên Sơn cùng sau người Lãng Nguyệt Tông tính toán bố trí. Bây giờ bắt lấy cơ hội này, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Dương gia thực lực còn thấp, Linh Duệ lại vừa đến kia phần Hoàng Phong truyền thừa không lâu, hiện tại còn chưa thích hợp bạo lộ ra. Vậy thì do chính mình lên này, là hai nhà người đi đầu xuất ngủ ác khí a. Phu Quan chiến đệ tử chợt thấy một cái bóng mờ hiện lên trước mắt, liền gặp được kia gánh vác trưởng cung thân ảnh đứng ở luận đạo đài bên trên đã là Tây Bắc tứ tông cùng ta trúc hộ thị thị, vậy liền không có chỉ gọi hai nhà tông môn ra người đạo lý. Từ Hoa đứng vững thân hình, nhìn về phía Ngô Linh Chỉ, có chút chắp tay cao giọng nói, "Trúc hộ Vương Triều, Chu Tả Ti Trạm Vệ Từ Hoa, Tu Khí Cựu Trọng, Hưng Chiến." Từ Hoa đạo hữu nói hay lắm. Ta Mên Ngông trúc hộ, cũng không chỉ có hai nhà tông môn. Trạm Vệ đại nhân vi vũ. Từ Hoa lần này gọi hàng. Lập tức để trấn trục hộ phương đám tu sĩ trẻ tuổi sĩ khí, Đinh Hai nhấc góc tiếng gầm lần nữa nhấc lên đài cao ngồi trên ghế cái khác mấy phe thế lực, cũng là tại trong lòng có quyết đoán mấy vị đạo hữu, hạ chàng cảnh giới viên mãn trở đầu, liền giao cho ta phong gia tới trước đi. Hai tông đệ tử trèo chống đến tận đây, cũng nên là đến phiên chúng ta chia sẻ một chút áp lực. Ta võ viện đệ tử, cũng có thể làm tiên phong. Nghe được lời này, hai nhà tông môn trưởng lão một chút liền trong lòng đại định, nhẹ nhàng tỏ ra. Tiêu Dịch trạch sau khi nghe xong trong lòng càng là trực tiếp trong bụng nở hoa. Vừa rồi hắn còn tại suy nghĩ đến phiên chính mình nên ứng đối ra sao đâu, lần này tất cả mọi người đứng ra, Hàn La Liên không có mình chuyện gì. Luận đạo đại bên trên, Ngô Ninh Chỉ tùy ý đánh giá một phen tự hòa, sau đó có chút không người thi lễ. Một cái liền ngự linh chi pháp đều chưa từng nắm giữ người, làm sao có thể là đối thủ của mình đâu. Hai người đều chuẩn bị hoàn tất, nay cuộc liền tuyên cáo bắt đầu. Có trước một trận làm nền, lần này Ngô Ninh Chỉ cũng không lại dự định cùng tự hòa lẫn nhau thăm dò, vừa mở màn liền trực tiếp mở ra ngự linh trạng thái. Nguyệt Mang băng rua lại xuất hiện, Ngô Ninh Chỉ một thân thanh nhã đứng ở ở giữa, liền giống như kia nguyệt trùng tiên tử đồng dạng. Nàng giơ lên quanh thân nguyệt mang băng rua, lấm ta lấm tấm nguyệt hoa lưu quang liền hiện hiện mà ra đi. Ra lệnh một tiếng, Những này nguyệt hoa quang huy chính là như mưa rơi hướng về tử hỏa. Cùng lúc đó, Ngô Linh Chỉ cũng lại lần nữa ngưng tụ hạ nguyệt lên không, chuẩn bị lấy thế sét đánh lôi đỉnh kết thúc trận tỉ đấu này ư? Ngay tại lúc nàng ngưng tụ thuật pháp thời điểm, lại là đột nhiên phát hiện, tử hỏa thân ở nguyệt hoa mưa to bên trong thân hình sừng sững bất động. Ngô Linh Chỉ đem linh lực thay đổi đến hai mắt định thần nhìn lại, theo sau chính là trong lòng giật mình. Bởi vì nhìn kỹ phía dưới, nàng đúng là phát hiện tử hỏa đứng phía sau một tôn cao hơn một trượng kim tướng thần nhân. Chính là tôn này kim tướng thần nhân, đem đẩy trời nguyệt hoa thuật pháp toàn bộ cản lại kim tướng pháp thân. Người này không ngờ là thật sự Chu Tả Ti thống lĩnh của Bạch Cái này truyền thừa đã thất truyền mấy chục năm, không nghĩ tới còn có thể lại có người cho nối liền. Không hổ là Chu Tả Ti bí mật bồi dưỡng tiểu bối, xuất thực cao minh. Đài cao trên bản diệp, có người nhận ra phương pháp này lai lịch, không khỏi phát ra tán thưởng. Ngô Đình chỉ lại lần đến thử thả ra mấy lần nguyệt hoa thuật pháp, nhưng tôn này kiếm tướng pháp thân lực phòng ngự đúng là kinh người, những này thuật pháp ngoại trừ có thể tại pháp thân bên trên lưu lại nhỏ bé vết rách bên ngoài, căn bản không tổn thương được tự hòa mấy may. Hắn vẫn như cũ đứng ở chỗ kia, bất động như núi không được, nữ linh thời gian có hạn, như vậy rông dài không phải biện pháp. Tâm tư chuyển động ở giữa, Ngô Ninh Chỉ chính là lại lần nữa chuẩn bị vận dụng tự thân kia sợi chân nguyên chi lực thanh huy trụ nguyệt. Ngô Ninh Chỉ khẽ quát một tiếng, phía sau kia vòng hạ nguyệt chính là toát ra cực đoan chói mắt bạch quang thật trướng mắt ta. Ta cái gì đều nhìn không thấy. Làm sao lại? Liên thần thức đều chỉ có thể cảm giác được một mảnh hư vô. Tại ánh sáng màu trắng này bao phủ phía dưới, tất cả tụ khí thập trọng cảnh giới trở xuống tu sĩ đều là đã mất đi năng lực nhận biết. Ngô Ninh Chỉ mượn cơ hội đem kia sợi tiên tiên chân nguyên giấu tại băng rùa bên trong, đồng loạt quang về phía Tử Họa. Không có thần thức cảm giác, cho dù người này có thể sử dụng kim tướng pháp thân ngăn lại băng rùa cũng tất nhiên không cách nào tránh thoát chân nguyên thấu thể chí nạn. Ông. Ngay tại lúc tiếp theo một cái chớp mắt, Ngô Đình Chỉ nhìn thấy, tại Tử Hỏa thân ở kia phía tái nhật bên trong, có hai đạo tử mang chợt hiện mà ra. Kia là một đôi tử sát đồng mắt, ngoại trừ hơi có vẻ yêu dị bên ngoài, nàng con ở trong đó cảm nhận được nồng đậm sát khí. Đây là đồng thuận. Nàng trong lòng cả kinh, sát thực không nghĩ tới Tử Hỏa còn có dấu chiêu này. Mà càng làm cho nàng kinh ngạc hình tượng còn tại đằng sau. Chỉ thấy kia kim tướng nắm chặt băng rùa nháy mắt, Tử Hỏa cũng là rũa ra kim quang lập loại hai chỉ, hướng bên thân kèm lấy. Vậy mà trực tiếp đưa nàng cái kia đạo tiên tiên chân nguyên kẹp ở đầu ngón tay. Làm sao có thể? Đây chính là chân nguyên, ngươi làm sao có thể làm được? Ngô Đinh Chỉ kinh thanh mà ra, tại trong tông môn, nàng cái này sợi tiên tiên chân nguyên luôn luôn là mọi việc đều thuận lợi, cùng cảnh phía giới chưa từng người có thể phá giải. Từ hòa vô ý cùng nàng giải thích, chỉ là yên lặng bóp lấy chân nguyên kia dựng cung mà lên. Mà hắn nhắm ngay, chính là Ngô Đinh Chỉ đỉnh đầu kia vòng trắng đoán hạ nguyệt. Ngô Đinh Chỉ thấy thế sững sờ, sau đó gương mặt xinh đẹp phía trên chính là bị vẻ sợ hãi thay thế. Người này đúng là dự định lấy nàng kia tiên tiên chân nguyên làm tiễn, tới đối phó chính nàng. Không tốt, ý thức được muốn xảy ra cái gì, nàng vội vàng mong muốn tán đi đạo này Hạ Nguyệt thuật pháp. Nhưng Tử Hoa động tác rõ ràng càng nhanh, hắn tại môi ở giữa phun ra một giọt tinh huyết, cưỡng ép thôi động kim tướng pháp thân nhảy lên mà ra. Lấy pháp thân mất đi đầu lâu cùng một cánh tay làm đại giá, đuổi tại ngu linh chỉ triệt hồi thuật pháp trước đó, một tay lấy kia vòng Hạ Nguyệt gắt gao nắm chặt. Chỉ là cái này ngắn ngủi hai hơi ở giữa, hắn nắm chân nguyên hai ngón liền đã là da thịt mất hết, chỉ còn hai cây xương ngón tay vẫn còn tồn tại. Nhưng phần này đau đớn không để cho hắn cảm nhận được bất kỳ khó nhịn, ngược lại là nhường hắn cảm thấy đã lâu khoái ý. Lấy, không cho ngu linh chỉ đầu hàng nhận thua cơ hội hỏa quả quyết ra tay. Từ bề ngoài thuật pháp bao khỏa chân nguyên chi tiến phá không mà ra, đến cả chính mình pháp thân cùng kia Hạ Nguyệt cùng nhau xuyên tấu mà qua. Hạ Nguyệt vỡ nát thời khắc, Ngô Linh chỉ phát ra một tiếng kêu thảm, tiếp lấy thoát lực giống như quỷ giảm xuống đất, nôn ra máu không ngừng. Chương 60. Viên mãn chiến mở màn. Chương 60. Viên mãn chiến mở màn, đại đa số quan chiến đệ tử đều không thể biết được trận tỷ đấu này cuối cùng sẽ ra chuyện gì. Lam Toàn Trường tái nhận ánh sáng giống như thủy triều tối lui sau, bọn hắn liền chỉ có thể nhìn thấy, Lãnh Nguyệt tông vị kia trong trường tu sĩ đầy mặt trầm trọc đem sắc mặt như tờ giấy, vẻ mặt vẻ vẻ ngu đinh chỉ tiếp về Vân Chu phía trên. Nang cái kia đạo tiên tiên chân nguyên cũng là không có bị hao tổn, nhưng ngự linh lộ ra như bị tử hỏa sinh sinh bắn nổ, vẫn là để toàn thân của nàng khí mạch thụ trọng thương, không có mấy tháng thời gian là không có cách nào hoàn toàn khỏi hẳn đây cũng chính là tử hỏa, vì cái gì đem mục tiêu chọn làm ngu đinh chỉ ngự linh lộ ra giống, mà không phải bản thân. Bởi vì mũi tên kia chân nguyên bắn đi ra đủ để uy hiếp được tính mạng của nàng, Lãng Nguyệt tông kia trong trường tu sĩ tất nhiên sẽ tiến lên nhúng tay. Tựa như là trước đây hắn cứu Trịnh Hàn như thế. Dạng này ngu đinh chỉ mặc dù cũng là thua Nhưng tối đa cũng liền chịu chút da bị thương ngoài da, không đau không ngứa. Hắn muốn đánh công Nguyễn Sơn Mạc, đồng thời cũng muốn nhường ngu đinh chỉ là vừa mới tập kích bất ngờ sở hạo hành vi trà giá đắt, cho nên tử hòa cuối cùng không chút do dự bắn về phía nàng ngữ linh lộ ra giống, chính là muốn nhường nàng cũng chịu đựng bốn có thống khổ. Mà trận chiến này một thua, liền cũng mang ý nghĩa Tây Bắc tứ tông phía trước ba lượt cùng chúc hổ giao đấu bên trong, tất cả đều bại hạ trở đến. Cái này cùng bọn hắn đến đây bái sơn lúc dự đoán tình huống, có thể chênh lệch quá xa. Tại bọn hắn nguyên bản suy nghĩ bên trong, trước ba vòng cho dù ngoài ý muốn nổi lên, thắng được hai trận hẳn là không có vấn đề. Nhưng mà hiện thực lại là, hôm nay đụng tới ngoại ý muốn giống như có ức điểm nhiều. Sơ kỳ đối chiến phát ra cái tâm tính thuần pháp đầy đủ lưỡng phương hiện, trung kỳ đối chiến lại giết ra cái có thể thôn lôi thể vi, hậu kỳ một trận chiến bên trong, vốn cho rằng đem người mang tiên tiên chân nguyên ngu đinh chỉ đã là không người có thể địch, phái hạ liền có thể vững vàng chiến thắng. Có ai nghĩ được, lại gặp phải cái tiếp tục chu tà ti bí pháp truyền thừa tự họa. Kết quả cuối cùng, chính là trước đây 3 lượt giao đấu, bọn hắn tất cả đều thua, một trận không có thắng. Đừng nói cái khác ba môn, chính là Lãng Nguyệt tông người cũng là có chút không hiểu. Bởi vì tại trong trí nhớ của bọn hắn 20 năm trước chục hộ Vương Triều cũng không phải như vậy à? Khi đó bọn hắn bái sơn đều là trở lên tông dáng vẻ, môn hạ đệ tử chất lượng so chục hộ bên trong những tông môn này mạnh hơn dòng dã một cái cấp bậc. Thế nào ngắn ngủi 20 năm qua cảnh, chục hộ bên này tuổi trẻ thiên tài liền cùng mọc lên như nấm đồng dạng xếp hàng nổi bật nhi, còn mỗi cái đều người mang mấy thứ tuyệt chiêu. Cái này có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đi a? Nhưng mà bọn hắn lại là sẽ không biết, vị trí tạo ra hôm nay Vương Triều khí tượng, chục hộ âm thầm bảy mưu nghị kế bố cục bao nhiêu năm, lại là hao tốn như thế nào khổng lồ một cái giá lớn, mới đưa sủng tiên thành rũi mặt đất long mạch đoạn kia hỏa điểm giấy lên đến. Lâm Nguyệt Tông cái kia dẫn đầu tu sĩ giờ phút này sắc mặt cực kỳ âm trầm, mới vừa cùng Đạo Nguyên Sơn các trưởng lão rằng có lệnh nhạt tự nhiên đã không thấy tung tích. Sơ kỳ cùng trung kỳ hai trận chiến, bại cũng liền bại. Nhưng Ngô Đình Chỉ trận này, theo bọn hắn nghĩ là tất thắng một ván, cái này đều thua, thực sự làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Ba trận liên tiếp bại, đã có thể được xưng tụng xỉ nhục. Tới cửa đến Bái Sơn phá quán kết quả bị đánh cái mặt mũi bầm dập, bọn hắn Tây Bắc tứ tông còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tiếp xuống viên mãn chiến, vô luận như thế nào cũng không thể thua. Hắn sau đó cùng bên cạnh người thì thầm vài câu, cái sau liền phi thân mà đi xuống về đối diện đại cao đạm không mà đi lợi hại. Quan chiến trên đế, Dương Linh Duệ trong lòng tán thưởng một câu. Tại vừa rồi thanh huy chụp nguyệt quang mang bên trong, hắn vận dụng thức hải bên trong trấn dương lưu lại ý thức, cảm giác được hai người cuối cùng đấu pháp quá trình. Tại cái này về sau hắn liền tại trong lòng có phán đoán. Kim tướng pháp thân, bên ngoài đại pháp, yêu dị đồng thuận, ba người hợp nhất. Bây giờ trục hộ vương chiếu cảnh nội, viên mãn phía dưới, tựa hồ cho là có thể xứng vô địch. Ngô Ninh chỉ có kia sợi tiên thiên chân nguyên, hẳn là có thể xếp hạng thứ 2. Mình bây giờ thực lực lại so với Sở Hạo hơi mạnh chút, nhưng cũng không có đạt tới tự hòa trình độ đến mức cùng Ngô Đình Trị so sánh, ai mạnh ai yếu chỉ ở một chuyện phía trên. Kia chính là mình có thể hay không né tránh nàng đến kia một phát chí mạng chân nguyên ám tiễn. Chỉ cần tránh thoát chiêu này, Dương Linh Duệ chính là có hơn chín thành năm chắc, đem nó chém giết tại thủ hạ. Luân Đạo Đài bên trên, Tử Hòa ăn vào đan dược hơi chút điều tức sau, liền bị trông chừng tu sĩ mang xuống trận. Tây Bắc tứ tông cùng chục hộ các phương trại qua thương nghị, định ra cuối cùng biện mãn chiến giao đấu hình thức. Tổng cộng 5 trận, song phương đều phái ra 5 người ứng chiến, trước được 3 thắng một bên chính là bên thắng. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, cuối cùng quyết chiến danh sách rất nhanh bị định rồi xuống tới. Vu Khôi tông đặng Quần Tri, giao đấu, Hà Gia Hà Thường Lai. Quân Tử Sơn Đở Minh, giao đấu, Phong Gia Phong Lam. Huyết Ảnh tông Cổ Như, giao đấu, Đặng Nguyên Sơn Cửu Nhiễm. Công Nguyên Sơn sóng không dấu vết, giao đấu, Vương Triều Võ Viện Vũ Chiêu. Lãnh Nguyệt tông Tiết Thanh Loan, giao đấu, Thừa Thiên Tư Viện Thẩm Nhạc. Muốn nói nhìn thấy danh sách này người cao hứng nhất là ai, tất nhiên không phải Tiêu Dịch chậc không còn ai. Vạn Hóa môn ở đằng kia lần bắt thượng vây quét ở bên trong lấy được ban thưởng là thân truyền đệ tử danh nghịch, cho nên không có bị kia ba môn ghi hận bên trên. Hắn chính là thiếu đi trận này, ân oán quyết đấu rất tốt, rất tốt, nguyện các vị đạo hữu vạn hưu vạn hưng thịnh, ta sẽ vì các ngươi cố lên." Tiêu Dịch chậc mép cười nói, "Ngươi cái thứ không có tiền đồ, đúng phải chuyện liền biết tránh cùng trốn, một thân tu vi không bằng trò chó ăn." Mạc Yên thấy thế lập tức tức giận đến không nhẹ, há miệng liền mắng ai sư phụ lời ấy sai rồi. Tiêu Dịch chậc lo lắng nói, "Chúng ta tu sĩ làm dũng nghị ham hở tiến lên không, giả, nhưng này mục tiêu cuối cùng, không hay là hỏi cầu trưởng xin sao? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chỉ có xu lợi tránh hại mới có thể sống đến lâu dài không phải?" "Sư phụ à, ngài vẫn là đem những này thắng bại danh lợi coi quá nặng." cần biết con đường tu hành, coi trọng nhất chính là. Hắn lời còn chưa nói hết, Mạc Hiền to mồm liền đã tại chào hỏi trên đường tới. Tiêu Dịch Trạch hiển nhiên cũng là thân kinh bát chiến. Hắn phản ứng cực nhanh, lòng bàn chân đạp một cái, ngay cả người mang chỗ ngồi hướng về sau chợt đàn ra, tránh thoát một đất này. Một chiêu không trúng, Mạc Hiền đang muốn lại lần nữa đưa tay, liền đã thấy Tiêu Dịch Trạch lại đem Dương Linh Thủ cho kéo tới, bảo hộ ở trước người mình. Thừa dịp Mạc Hiền ngừng thân hình, Dương Linh Thủ cũng là mau tới trước chân an, này mới khiến hắn chế trụ tâm đầu hoả khí. Mạc Hiền thở phào mấy hơi thở, sau đó nhìn về phía Dương Linh Thủ. Trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng còn tốt cái này, cái thứ hai đồ đệ tính tình không giống kia Nghê Đồ, về sau thật tốt bổ dưỡng, bước lên thiên hành phong đòn rông vẫn là có trông cậy vào. Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn liền tốt thụ rất nhiều. Nhưng mà hắn không biết là, Dương Linh Thủ sẽ có bây giờ những này dáng chói biểu hiện, đều bất quá là vì phối hợp Vương Triều Âm thầm làm việc, dẫn xạ xuất động. Mà nếu bản về hắn bản tính của mình, cùng tiêu dịch chạch so sánh, ai cảng có thể bảy nát thật đúng là khó mà nói. Cái này sư đồ ba người đùa giỡn lúc, trận đấu viên mãn chiến đối cục song phương đã lên luận đạo đại vô khôi tông, tông chủ thân truyền đặng cần chi, tu khí tầng 11, gặp qua đạo hữu Vạn Trọng Lâm Hà gia, Hà Tháng Lai, tụ khí tầng 11, gặp qua đạo hữu. Nhìn xem hai người lẫn nhau cho biết tên họ, Dương Linh thủ chính là Hiếu Kỳ hướng bên cạnh Tiêu Dịch chạnh hỏi: "Sư huynh, ngươi nói trận này đối cục ai sẽ thắng?" "A, trận này còn cần nghĩ." "Khẳng định thắng Lai ca tháng a." Tiêu Dịch chạy dựa vào ghế nói rằng: "Cái này Vu Khôi tông người cũng là không may, đụng đối ai không tốt, hết lần này tới lần khác đụng phải tháng Lai ca. Nếu là tại dã ngoại có lẽ còn có đến đánh, nhưng ở cái này luận đạo đại đài bên trên, hắn không có khả năng có bất kỳ phần thắng nào." Dương Linh thủ hình như có sợ ngộ gật đầu. Nhìn về phía Luận Đạo Đài ánh mắt nhiều hơn mấy phần chờ mong. Xem như Dương gia trước mắt lớn nhất chỗ dựa, hắn đương nhiên hy vọng Hà Thắng Lai càng mạnh càng tốt. Kế tiếp chàng tỷ đấu này kết cục, cũng liền cùng tiêu dịch trạch dự đoán như thế. Vẹn vẹn qua không đến nửa khắc thời gian, Hà Thắng Lai liền lấy cơ hội nghiền ép dáng vẻ đạt được thắng lợi. Cái kia tên là Thương Mục Tế Nhật Ngự Linh Lộ ra giống, gần như chỉ ở một hơi ở giữa liền đem trọn tòa Luận Đạo Đài hóa thành nguyên một phiến tĩnh mịch rừng rậm. Một đám quan chiến đệ tử căn bản không biết rõ trong đó xảy ra chuyện gì, chỉ là mơ hồ nghe thấy được mấy đạo thuật pháp nổ vang. Tiếp lấy cũng không lâu lắm, đã nhìn thấy kia đặng Cẩn Chi từ trong rừng bị quật thổ hết tung bay đi ra. Chương 61. Đạo Hữu bảo trọng. Chương 61. Đạo Hữu bảo trọng. Toàn bộ sân bãi lập tức yên lặng lại, lặng ngắt như tờ. Xem như viên mãn cảnh trận đầu, đám người đối chạng tỉ đấu này đều ôm lấy vô cùng cao chờ mong đối chiến xong phương đều là tụ khí tầng 11 đỉnh phong tuổi trẻ thiên tài. Quan chiến các tu sĩ rất tự nhiên sẽ cho rằng, cái này đem là một trận cực kỳ đặc sắc long tranh hổ đấu. Có ai nghĩ được tới, vậy mà lại lại như vậy kết quả. Thắng bại quyết ra chính là đột nhiên như vậy, đến mức cho người ta một loại cảm giác không chân thực. Cái kia bị Vu Khôi tông ký thác kỳ vọng đệ tử, vậy mà tại Hà Thắng Lai thủ hạ liền nửa khắc đều chưa từng trông đến. Thiên tài cùng thiên tài ở giữa, vậy mà cũng sẽ có như thế cách xa chiến lệnh. Luân đạo đài bên trên, tuy tốt có cây trong thời gian cực ngắn tàn lùi rút đi, hiện ra cái kia đạo ngạo nghệ đứng thẳng thân ảnh. Hà Thắng Lai zoom lên trên quần áo bụi lất, trong miệng nói lẩm bẩm chỉ là một đầu thối chó, cũng xứng cùng ta tranh phong. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng ở toàn trường cực đoan yên tĩnh dưới tình huống, lại là truyền đến trong tai mỗi một người. Hà gia con trai trưởng kia phần cuồng ngạo, tại lúc này hiện lộ phát huy vô cùng tinh tế. Cùng Ngô Đình Chỉ chiêu kia Thanh Huy Trục Nguyệt Quái nhiễu hiệu quả khác biệt. Hà Thắng Lai ngự linh lộ ra giống như là trực tiếp đem mọi người thần thức cảm giác ngăn cách bên ngoài, chỉ có người mang chân nguyên Nưng Nguyên cảnh tu sĩ, khả năng chân chính thấy rõ trận này đối cục toàn bộ quá trình. Nưng Nguyên phía dưới, ngoại trừ cái khác cùng Hà Thắng Lai cùng một cấp độ thiên tài đứng đầu, cùng vận dụng Trần Dương ý thức dương linh duệ bên ngoài, cái khác quan chiến đệ tử, cơ bản cũng chỉ có thể nghe cái vang. Có thể cho dù là Dương linh duệ vận dụng Trần Dương đạo ý thức kia, mong muốn quan sát được kia thâm lâm bên trong tình huống cụ thể cũng mười phần khó khăn. Cảm giác kia tựa như là tại trong vũng bùn tiến lên, mỗi tiến về phía trước một bước đều mười phần gian khổ. Thẳng đến kết thúc, hắn cũng chỉ là bắt được vài đoạn mơ hồ hư ảnh. Kia đặng cần chi cũng mở ra ngự linh trạng thái, hắn ngự linh lộ ra giống, tựa hồ là một mảnh vô quỷ u hồn. Nhưng không biết ra sao nguyên nhân, cái này lộ ra giống xuất hiện thời gian chỉ có ngắn ngủi mới hơi. Tiếp lấy liền giống như là bị mảnh này sâu thẳm thâm lâm hấp thu nuốt hết đồng dạng, khoảnh khắc chôn bụi. Tân mắt thấy Hà Thắng lai chiến lực, dưỡng linh duệ trong lòng chỉ có thể dùng kinh khủng hai chữ để hình dung. Hắn nhận thức đến, đây chính là mình cùng thiên tài đứng đầu ở giữa trên lệnh. Nếu như cùng bọn hắn đối đầu, vậy mình sẽ không thể có thể có bất kỳ phần thắng nào. Bất quá Dương Linh Duệ cũng không có vì vậy sinh lòng vẻ sợ hãi, mà là tại giữa ngực dấy lên một đoàn đấu chí cuối cùng cũng có một ngày, ta Dương Linh Duệ cũng sẽ cùng bọn hắn sóng vai, thậm chí, siêu việt bọn hắn. Hắn ở trong lòng âm thầm quyết định hạ gia con trai trưởng, quả nhiên không tầm thường. Tu khí cảnh giới, liền có thể dẫn động khủng lỗ như thế thể lượng Chu Thiên Linh vận, kia nếu là tới Ngư Nguyên, nên như thế nào một phen cảnh tượng a. Có kẻ này tại, Hà gia tương lai trăm năm, tại vương triều bên trong địa vị, cho là sẽ không lung lay, thậm chí có khả năng sẽ còn đi hướng vị trí cao hơn. Chúng hổ thế lực khắp nơi nhân vật đại biểu, đang nhìn trận này đối cuộc sau, trong tim đều là có chút căng thái. Ngồi tại phía sau bọn họ mấy vị khác Vương triều thiên tài, cũng đều là mặt lộ vẻ suy nghĩ chi sắc, trong đầu đánh giá lấy, nếu như nếu đổi lại là mình cùng Hà Thắng Lai giao thủ, như vậy phần thắng sẽ có bao nhiêu. Phong Lam suy nghĩ một hồi liền không tự chủ lắc đầu. Vũ Triều Long mày càng là trực tiếp vận thành một đoạn, hắn suy tư thật lâu, đều không thể trong đầu tưởng tượng ra chính mình chiến thắng Hà Thắng Lai hình tượng. Tiêu Nhiệm ánh mắt khẽ nhúc nhích, biểu lộ vẫn như cũng là một mảnh lạnh lùng. Tiêu Dịch Trạch cùng Hà Thắng Lai quen biết, biết hắn chân thực chiến lực, biểu lộ cũng mười phần bình tĩnh. Thẩm Nhạc trên mặt thì là từ đầu tới cuối duy trì bộ kia cười nhạt ý mà Tô Lăng Vân. Khi nhìn đến Hà Thắng Lai thi triển ngự linh chi pháp sau, lại là trực tiếp bật cười cái kia bán mệnh thái tướng, nói đúng không dạ a. Trong lòng của hắn thì thầm, hai nhà trăm năm con đường chi tranh, đã rơi vào ngươi cùng ta trên thân. Đài cao đối diện Vân Chu phía trên, Tây Bắc tứ tông giờ phút này tâm cảnh coi như cùng bọn hắn hoàn toàn khác nhau. Nhất là Vũ Khôi tông giải đám đệ tử cũ, giờ phút này thần sắc trên mặt đã là khó coi tới cực điểm đặng cận chi tầng 11 định phong cảnh, giở ngự linh chi đạo, còn thông hiểu vu pháp bí thuật, đã là trong tông môn chiến lực cao nhất đệ tử mà ở đối mặt Hà Thắng Lai lúc, vậy mà lại không hề có lực ngăn thủ, ngay cả kia lộ ra giống đều là bị người trực tiếp bạo lực nuốt sống đi. Lãng Nguyệt Tông trông chừng tu sĩ đem đặng cẩn chi đưa ra, Vu Khôi Tông đại trưởng lão vào tay chà một cái, thần sắc liền đột nhiên biến đổi, trong mắt khó nén tức giận. Hà Thắng Lai ra tay thực sự quá nặng, đặng cẩn chi bây giờ trạng thái đã đê mê tới cực điểm, nếu như không lấy chân nguyên tiếp tục, ngay lập tức sẽ có nguy hiểm tính mạng tốt tốt tốt. Tốt một cái Hà gia, tốt một cái Hà Thắng Lai. Thứ này ta Vu Khôi Tông nhớ kỹ. Mấy tên Vu Khôi Tông trưởng lão tức giận đến toàn thân run rẩy, hai nhà thù hận, lần này là hoàn toàn kết chết. Về sau hai phe tu sĩ gặp lại, vậy thì đem là không chết không tồi của diện. Hà Thắng Lai cũng không hiểu biết bọn hắn ý nghĩ, đương nhiên hắn cũng sẽ không để ý Hà gia trải qua cùng trục hổ mấy chục năm kinh doanh, bây giờ ẩn giấu nội tình, sớm đã vượt qua những này cái gọi là thượng tông. Nếu như Vu Khôi tông nghĩ đến rủ do, kia Hà gia cũng không để ý trong nhà hậu viện nhiều loại mấy cây bọn hắn trấn tông bảo thụ. Tiếp xuống trận thứ hai, là Phong gia Phong Lam giao đấu quân tử sơn Đở Minh. Cuộc tỉ thí này liền phải so trận đầu đặc sắc rất nhiều. Hai người cùng là nho tu, một người gọi ra ngôn linh tối người, một nhân khẩu tụng chân ngôn phá pháp. Nhưng kết quả sau cùng lại là Phong Lam cỡ kém một chiều, tiếc nuối thua trận. Cái này Đường Minh từ đầu đến cuối đều ẩn giấu một tay kiêu phách. Tại cuối cùng thời khắc nắm lấy cơ hội, sát chiêu chợt hiện. Phong Lam là tránh thoát kia chí mạng một kiếm, đành phải nhảy ra luận đạo đại phàm vi, xem như trộm của hắn lấy chưa từng đắc thắng, để trừ vị chế cười. Phong Minh không cần như thế. Chiêu kia âm hiểm đến cực điểm, đừng nói là ngươi, đổi thành ta ra sân cũng phải cắm một té ngã. Hắn trở lại đài cao sau chính là có chút tự trách, đương nhiên đám người cũng đều không trách hắn, nhao nhao mở miệng an ủi. Về sau liền tới tới Cửu Nhiễm ra sân nhưng hắn dường như cũng không hề quan tâm quá nhiều chính mình bổn chàng đối thủ, ngược lại từ đứng dậy về sau, cũng vẫn xem hướng bạn hóa môn bên này sư huynh, Cửu sư huynh giống như đang nhìn ngươi. Dương Linh thủ phát hiện sau chính là nhỏ giọng nhắc nhở lấy. Tiêu Dịch Trạch nghe vậy chính là nghiêng đầu đối với hắn một hồi nháy mắt ra hiệu, lời nói ám chỉ chính là ta hắn a có thể không biết sao, muốn ngươi lắm miệng. Tiêu Dịch Trạch xem trọng trận này, ra coi như là đang đánh ngươi. Cửu Nhiễm lạnh giọng ném ra một câu, liền hóa thành một đạo tử lôi chém vào giữa sân. Tiêu Dịch Trạch nghe thấy thấy thanh âm của hắn, thân thể liền run lên. Còn lại mấy người thì đều là có chút buồn cười, mặc hiền càng là hạ giận đồng dạng, quay đầu cho Tiêu Dịch chậc một cái đáng đời ánh mắt. Dương Linh Thù nghe được lời này cũng là che miệng cười khẽ, thầm nghĩ, quả nhiên là vợ quít dày có móng tay nhọn, sư huynh ngay cả sư phụ đều sợ không được nửa phần, thấy cựu sư huynh liền phản phất chuột gặp mèo đồng dạng, thực sự có ý tứ. Ai? Cữu Nhiễm hạ chẳng sao, Tiêu Dịch chậc chính là vô đuổi, chúng điệp thở dài thật sự là nghiệp chướng a. Ta 10 năm trước làm sao lại hết lần này tới lần khác thắng hắn một trận. Cái này cựu Nhiễm cũng là, lòng dạ liền to như hạt vừng nhi, một sự kiện có thể nhớ đến bây giờ còn không dung tha. Tâm hắn ở giữa nghĩ như vậy, chính là bất đắc nhìn phía một bên Dương Linh thủ sư đệ a, "Ta, sư huynh ta biết, ngươi khổ quá a." Tiêu Dịch trạch rũ hạ đầu bất đắc dĩ vậy vây đầu, nhưng về sau vẫn là đứng người lên nhìn về phía luận đạo đài. Hắn hướng đối diện kia vết ảnh tông tu sĩ ném một cái mười phần đồng tình ánh mắt. Thầm nghĩ một câu, "Đạo hữu, bảo trọng." Chương 62, "Thử lôi phá huyết hải." Chương 62, "Thử lôi phá huyết hải." Ứng. Một thân huyết hồng pháp bảo khổ nhược vừa nhìn một chút lên đại cửu nhiễm, trong mắt chính là lộ ra một vẻ nghi ngờ người này vì sao đối ta địch ý nặng như thế? Chẳng lẽ ngoại trừ Hạ tông sự tình, Hắn cùng ta là trước kia còn có qua cái gì khác thù hận. Khổ nhục trong đầu tinh tế hồi tưởng một phen, nhưng cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Huyết Ảnh tông đỉnh núi tại Tây Bắc tứ tông bên trong khoảng cách trục hộ xa nhất, hai người trước đó căn bản không hề có quen biết gì. Rõ ràng là trục hộ bưng nhà mình hạ tông, cái này đạo nguyên sơn được chỗ tốt đi, thế nào hiện tại giống như mình mới là chiếm tiện nghi lớn đồng dạng. Thật sự nghĩ mãi mà không rõ, khổ nhục liền không còn hao tâm tổn sức. Ngược lại bất kể như thế nào đều là muốn thắng hạ người này, hắn nghĩ như thế nào đều là không quan trọng viên mãn chiến trận thứ ba, bắt đầu. Huyết Thương Hải, thử lôi kiếp. Hai người đồng thời mở ra Ngự Linh, vốn là đã là tụ khí thập nhị trọng đỉnh điểm khí tức lại lần nữa điên cuồng bành trướng. Chen, ầm ầm, ầm ầm. Vũ Nhiễm đã là hóa thân thành một đạo tử sắc kia lôi dẫn, mỗi một lần thân hình chớp động ở giữa đều sẽ mang theo một tiếng điết hai nhức góc lôi đỉnh nổ vang. Thanh âm này làm cho rất nhiều cảnh giới không cao quan chiến đệ tử đều là tâm hồn rung động, không thể không vận dụng linh lực đem hai lỗ thai phong kín. Không phải, khả năng qua không được bao lâu, liền sẽ bởi vì tâm hồn thất thủ mà bất tỉnh đi. Khâu Nhược cũng tại đồng thời hóa thành một vệt đỏ thấm vết ảnh. Hắn cái này ngự linh trạng thái sát lực không so được tiểu nh nh, nhưng là có cái khác diệu dụng. Một tử một đỏ hai thân ảnh tại luận đạo đài bên trên tung bay múa, kinh lôi cùng huyết bạo nổ vang bên tai không dứt đánh thật hay a. Thật sự quá đặc sắc. Con mắt ta đều nhanh nhìn không tới. Cảnh giới còn thấp các đệ tử thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc, nhưng bọn hắn cuối cùng chỉ có thể là nhìn cái náo nhiệt. Trân chính hiểu môn đạo cao thủ, giờ phút này căn bản không có đang chăm chú chiến đấu hai người, mà là đem lực chú ý đặt ở luận đạo đài mặt bản cùng giữa không trung. Bởi vì theo hai người đánh nhau, ở đằng kia hai nơi địa phương đều đều có sát chiêu ập tụ tại khổ nhược ngự linh lộ ra giống huyết thương hại ảnh hưởng dưới. Toàn bộ luận đạo đại dần dần biến thành một mảnh huyết ẩm. Mà kia giữa không trung cũng là đạt tụ lại ra một đoàn khí tức cực kỳ bạo ngược tử sắc lôi vân. Bọn hắn đều là minh bạch, trang tỷ đấu này cuối cùng thắng bại, ngay tại chiêu này phía trên. Dương Linh Duệ cố gắng dùng ánh mắt khóa chặt hai người, nhưng bởi vì cảnh giới chênh lệch thật lớn, vẫn là chỉ có thể nhìn thấy mấy đạo tàn ảnh. Cuối cùng vẫn là phải dùng Trần Dương ý thức khả năng biết trên đại xảy ra chuyện gì may mắn có tiên tôn một đạo thần niệm tồn tại, không phải chuyến này thật là cũng chỉ có thể làm mắt ngủ. Hắn thầm nghĩ nói, tại lần tỷ đấu này bên trong, dựa vào Trần Dương kia ý thức này, nhường hắn quan sát tới rất nhiều mấu chốt đối chiến. Bất luận là tại đối ngữ linh chi pháp lý giải vẫn là kinh nghiệm chiến đấu bên trên, đều là có nhảy vọt tiến triển. Sau một lát, hai người sát chiêu đồng thời ngưng tụ thành hình tiếp lôi. Huyết thực. Từ lôi hướng về khổ nhược lúc, toàn trường huyết đầm cùng sôi trào mà lên, đem cửu nhiễm bao khỏa tại trong đó. Tiếp xuống chính là so đấu nội tình thời điểm. Ai đỉnh trước không được đối phương sát chiêu, ai liền sẽ trở thành bồn tràn quyết đấu kẻ thất bại. Mặc dù tại vừa rồi cùng cửu nhiễm triển đấu bên trong khổ nhược đã bị thiệt thòi không ít, nhưng tiến vào giai đoạn này sau, hắn rõ ràng tự tin không ít. Lôi pháp đối máu pháp có tác dụng khắc chế, nhưng hắn cái này sát chiêu hết thực lại là có cực cao lôi đạo hàm tính. Bây giờ chân đạp huyết đầm, chỉ cần vượt qua mấy đạo tử lôi, thắng lợi liền sẽ thuộc về mình. Sớm nghe nói Đạo Nguyên Sơn lôi pháp ca mình, hôm nay liền để ta đến thật tốt phẩm nhất phẩm. Đạo thứ nhất tử lôi hạ xuống, khổ nhược gọi ra một cái huyết sắc đại thủ đem nó tạn ra đạo thứ hai tử lôi hạ xuống, hắn lấy mười mấy đạo huyết tiện đối chọi gay gắt đạo thứ ba tử lôi hạ xuống, hắn lại là thông qua huyết độn chi thuật ẩn nấp tại huyết đầm bên trong né qua. Tử lôi uy lực một lần mạnh hơn một lần, từ lần thứ 3 bắt đầu khổ nhược liền không lại ngăn cản, mà là lựa chọn tránh né. Gặp tình hình này, Vân Chu bên trên huyết ảnh tông nhân sĩ đều là mặt lộ vẻ ý cười. Cái này cừu nhiễm lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng bất quá tụ khí thập nhị trọng cảnh giới, hắn cái này lôi kiếp đạo pháp còn có thể tu đến trên trời phải không? Dưới mắt đã hằng qua ba lôi, cao nữa là cho hắn lại tính ba đạo a, chỉ cần khổ nhược đem cái này ba đạo chịu đổi, kia chiến thắng này bại mà có thể sớm công bố. Khoa. Đạo thứ tư tử lôi đánh tới. Lần này uy lực càng lớn, tốc độ càng nhanh. Khổ nhược cơ hồ là đem độn pháp điều động tới cực hạn, vừa mới tránh thoát một cái này, mà ngay sau đó chính là tử quang lại xuất hiện, đạo thứ năm tử lôi xuyên vân mà xuống. Suất, lần này khổ nhục không thể hoàn toàn né tránh, hắn bị đánh ra máu độn trạng thái, vai phải bị tử lôi trồi ra, lưu lại một đạo rất sâu vết thương tê, thật đúng là đau a. Hắn nhai nhay răng, tứ huyết đầm bên trong nắm lên một thanh huyết tương trùm lên trên vết thương, thoáng hóa giải cảm giác đau ầm ầm ầm. Nương theo lấy sấm rền lăn lộn vận động, đạo thứ 6 tử lôi đã muốn thành hình. Mà lần này, khổ nhục ở đằng kia trong lôi vân cảm nhận được cực đoan hơi thở nguy hiểm. Trong lòng của hắn kinh ngạc tại cừu nhiệm đúng là thật tu luyện ra đạo kiếp lôi thứ 6, sắc mặt cũng đi theo nghiêm tốc lên. Bởi vì hắn biết rõ, lần này nếu là tránh cũng gọi co như không phải trước đây cục bộ chảy ra đơn giản như vậy. Khoa, tự sắc kiếp lôi gào thét mà xuống, xé rách đến quanh mình linh cơ đều là bắt đầu xảy ra dao động. Huyết ý giải thể. Khổ Nhược nguyên địa quát lên một tiếng lớn, thân hình liền cùng kia một thân huyết ý đồng thời băng liệt mà mở đàn thi triển ra bạo mệnh áp trụ bài dưới tình huống, đạo này tiếp lôi cuối cùng vẫn là rơi vào khoảng không. Thân hình lại lần nữa đoàn tụ sau, Khổ Nhược sắc mặt đã tái nhợt như tuyết, cặp mắt mang ảm đạm tốt. Đây chính là gắng gượng qua tới. Một thắng tới tay. Huyết Ảnh Tông các trưởng lão trực tiếp đứng dậy gọi tốt. Tránh thoát lục đạo tử lôi. Khiê khổ nhược cho là kết thúc ván đối chiến bên thắng đại cao trên bàn tiệc, tiêu dịch trạch nhìn thấy đối diện huyết ảnh tông phản ứng, chính là cảm thấy có chút buồn cười lắc đầu. Nếu như cựu nhiễm bạn sự thật liền dừng ở đây, như thế nào lại nhường hắn tránh nhiều năm như vậy đâu. Quả nhiên, ngay tại hai hơi về sau, trên đại khổ nhược liền ra phụ định truyền đến vang động dọa đến mặt lộ vẻ kinh hãi. Thứ, đạo thứ 7, làm sao có thể? Huyết ảnh tông các trưởng lão gặp tình hình này cũng là cứng cứng ngay tại chỗ. Bọn hắn thế nhưng là song tất cả cũng không có nghĩ đến, một cái tụ khí thập nhị trọng tu sĩ vậy mà thật sự có thể đem kiếp lôi tu ra đạo thứ 7. Không tốt sẽ chết, khổ nhược hai chân như nún rà, hiển nhiên đã bị tia tử lôi tàn ra khí tức khủng bố sợ vỡ mật. Thi triển xong huyết ý giai đại thể sau, hắn hiện tại trạng thái đã coi như là rầu hết đèn tắt, đừng nói là ngăn cản một chiêu này, chính là tránh né đều không làm được. Tại cái này một cái chớp mắt, hắn tâm cảnh xuất hiện lung lay, phân thân điều khiển huyết thực cũng xuất hiện sơ hở. Phốc xoạt, một đạo kia lôi dẫn vạch phá huyết lao, cửu niệm thoát khốn mà ra. Nhìn thấy hắn giờ phút này bộ dáng, quan chiến đệ tử đều là cảm thấy một hồi kinh hãi. Tại huyết thực xâm nhiễm hạ, cửu niệm giờ phút này tứ chi đều đã huyết nục hoàn toàn không có. Chỉ tồn bạch cốt âm u u bạch cốt phía trên tử lôi quang hoa dày đặc, hắn tựa như là cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng, lấy tia lôi dẫn dắt thân chẻo chống thân thể, tay cầm lôi lưới đao trực chỉ khổ nhục trên ngũ cổ đầu người mà đi. 3. Tại Cửu Nghiệm tiếp cận tới khổ nhục trước người thời điểm, Lãng Nguyệt Tông trung trường tu sĩ hạ chàng. Thấy kia lôi lưới đao bị chặn lại, hắn chính là một chút ngồi quỳ chân trên mặt đất, rất có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tỉnh táo lại sau nghĩ lại một phen, hắn chính là phát hiện chỗ không đúng. Ngươi đang lừa ta. Ngươi căn bản không có đạo kiếp lôi thứ 7. Hắn nhìn về phía Cửu Nghiệm hô. Chương 63. Đi vào trận thứ 5. Chương 63: Đi vào trận thứ 5. Khổ nhục ý thức được, chính mình là bởi vì bị vị bị kia chưa thành hình đạo thứ 7 tử lôi lôi đến, mới có thể dẫn đến thuật pháp xuất hiện sơ hở, bị Cửu Nghiệm đánh tan. Nhưng đến cuối cùng, đạo thứ 7 tử lôi cũng đều chưa thể chân chính ngưng tụ mà thành. Nói cách khác, lúc ấy mình nếu là lại kiên định một chút, không bao lâu, liền nên là trục hổ bên kia trong trường tu sĩ hạ trạng cứu người. Cửu Nghiệm ăn vào đang dược, tại hai vị ngưng nguyên tu sĩ chân nguyên trợ giúp dưới thúc đẩy sinh trưởng huyết độ. Thắng bại đã phân, hắn liền không tiếp tục để ý tới khổ nhục gọi. Có thể khổ Nhược không có cam lòng, một mực không chịu rời sân, thẳng đến thương thế hắn khỏi hàn kưu nhiễm, ta chăm chú hỏi ngươi một lần, ngươi đến tuật cũng có hay không tu thành đạo tiếp lôi thứ 7? Khổ Nhược hé mồm nói có gì khác nhau sao? Yưu Nhiễm nhàn nhạt, nhạt trả lời đương nhiên là có. Khổ Nhược có chút kích động nói, nếu ngươi tu thành, vậy ta đây trận thua tâm phục khẩu phục, như không thành, kia bất quá chỉ là chúng ngươi tính toán, cũng không phải là ta thật không bằng ngươi. Như vậy sao? Yưu Nhiễm nhìn hắn một cái, sau đó đưa ra một cái trả lời chắc chắn ta tu ra tám đạo. Dứt lời, hắn liền không có lại dừng lại, quay người về tới trên đài cao chỉ để lại khuôn mặt đờ đẫn khổ nhục, một mặt dường như ngu dại giống như giật mình tại nguyên chỗ tám đạo, lửa gạt quỷ đầu. Tiêu Dịch chậc nhỏ giọng thầm thì lấy. Dương Linh Thù nghe vậy gật gật đầu, hắn còn tưởng rằng ý của sư huynh là cửu nhiễm này cục sát thực lựa rối khổ nhục, không có tu ra bảy đạo kiếp lôi, lại là chưa từng ngờ tới. Tiêu Dịch chậc câu nói tiếp theo là rõ ràng chín đạo toàn tu ra tới chín đạo. Dương Linh Thù nhịn không được hỏi âm thanh. Tiêu Dịch chậc vẻ mặt đau khổ gật đầu, đúng a, không phải ngươi cho rằng bảy đạo kiếp lôi liền có thể hù đến sư huynh của ngươi a. Chính là kia thứ chín lôi quá lợi hại, căn bản không phải tụ khí tu sĩ cấp độ này có thể chống cự. A Đương nhiên, Thẩm Nhạc ngoại trừ, cái kia núi xanh vẫn là phải càng quá đáng một chút. Phía dưới chỗ ngồi Dương Linh Duệ cũng là cảm nhận được cừu nhiễm sức chiến đấu đáng sợ. Hắn thi triển mỗi một chiêu đi năng đều là vượt qua nhà mình ngũ lôi phủ. Cuối cùng kia mấy đạo kiếp lôi, càng là có thể tùy ý đem bình thường tụ khí thập nhị trọng tu sĩ bổ đến hình thần câu diệt đã mạnh như vậy, cũng không thể vấn định sao. Dương Linh Duệ trong tim nghĩ đến, chính là Dương mắt nhìn về phía đại cao ghế, Thẩm Nhạc vị trí. Chúng hổ Vương Triều đều biết, Lý Nguyên Đức là ngưng nguyên phía dưới vô địch thủ. Sau khi hắn chết, chính là tại không người có thể cùng Thẩm Nhạc sánh vai. Vị này đứng ở tất cả thiên tài đỉnh nhân vật, lại nên nắm giữ như thế nào thực lực khủng bố đâu. Ba trận chiến kết thúc, trước mắt Trục Hổ Phương lấy 2 so 1 ưu thế dẫn trước. Nếu như trận tiếp theo Trục Hổ lại có thể thắng được đến, vậy thì vòng không đến cuối cùng Thẩm Nhạc cùng Tiết Thanh loan ra sân. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng ở trận hy vọng giao đấu có thể tiến vào trận thứ 5 người tuyệt đối không phải số ít. Vũ Triêu lên lại, cùng đối diện Lãng Vô Ngân bắt tay. Trước đây hắn một mực đem Thẩm Nhạc coi là chính mình duy nhất đối thủ cạnh tranh. Nhưng hôm nay ba trận chiến nhìn xong, hắn cái này miệng lòng dạ đúng là rất xuống không ít. Bởi vì bất luận là Hà Thắng Lai vẫn là Cửu Nhiễm, hắn đều không có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng, Ma Cửu Nhiễm là đã từng chứng minh thừa nhược qua, nói chính hắn không bằng tầm nhạc. Bất quá cái này với hắn mà nói cũng không phải là tất cả đều là chuyện xấu, cương giả chân chính chính là muốn tại bản thân hoài nghi bên trong không ngừng đột phá, mới có thể luyện thành cứng cỏi dạ tâm. Trận thứ tư giao đấu lập tức đánh, Lãng Vô Ngân cùng Ngô Đình chỉ như thế, tu tập chính là Câu Nguyệt Sơn Thông Linh thuật pháp Câu Nguyệt Hánh Thí quyết. Nhưng hắn tu tập tinh tâm trình độ chính là muốn viễn siêu cái sau. Nữ linh lộ ra giống mà ra vầng trăng sáng kia, dường như thật nguyệt lâm thế, phát ra thế lương lại cô tịch khí tức. Vũ Chiêu lấy ngự linh chi pháp gọi ra Hùng sư Võ Hồn phụ thân, tại đây trời nguyệt hoa bên trong sinh sinh giết ra một đạo vết đứt. Thân ảnh chớp động mà ra, liền đem chí cường một quyền đưa về phía vầng trăng sáng kia đông. Trăng sáng tại cương mãnh quyền thế phía dưới vỡ vụ ra. Thấy cảnh này, có chút quan chiến đệ tử đều đã bắt đầu sớm reo hò, nhưng Vũ Chiêu bản nhân trên mặt lại là hiện lên một vẻ không cam lòng ông, trong như lưỡi câu. Lãng Vô ngân khẽ đọc một câu, Vũ Chiêu lồng ngực trong nháy mắt liền bị sau lưng một đạo chăng non đâm xuyên. Hai vị trông trưởng tu sĩ lên một lượt trận, đuổi tại Vũ Chiêu trái tim bị tác động đến trước đánh tan thuật pháp. Vũ Chiêu thua, trở về đài cao sau. Lần thứ nhất hắn chủ động tìm tới Thẩm Nhạc ta sát thực không bằng ngươi. Nghe đạo có trước sau, thuật nghiệm lưu chuyên công, nào có cái gì như không bằng." Thẩm Nhạc lắc đầu nói, vừa mới sát thực đáng tiếc, chỉ kém một đường, như quần ủng kia có thể lại mo hơn một chút, Lãng Vô Ngân cho là không kịp đi kia thay xả đổi cột cử chỉ. Vũ Chiêu nghe vậy gật đầu, là ta tu hành không đủ, tâm tính cùng tu vi đều là, trước đây có nhiều cuồng vọng khiêu khích nữ điệu, mong rằng Thẩm huynh chờ trách." Thẩm Nhạc cười nhẹ đứng dậy, hướng Vũ Chiêu thi cái lễ võ viện cùng thư viện chi tranh, lúc trước liền một mực có, ngươi cũng là không chắc chắn được cái này chịu tội ôm lấy. Vất vả một trận chiến Đến mức chàng tỷ đấu này kết quả, liền giao cho ta A. Dứt lời, thẩm nhạc thân hình nhẹ nhàng bay xuống, hàng tại luận đạo đài bên trên đi sư đệ, hiện tại ngươi có thể sớm ngắm lại đợi một chút muôn cái gì ban thưởng. A. Sư Vinh, cái này thứ 5 cục còn không có đánh đâu. Dương Linh Thù chỉ chỉ dưới trận nói. Tiêu dịch trạch trở lại vô vô bở vai của hắn, sư đệ A, chắc hẳn ngươi cũng biết, tại chúng ta trục hổ trong lịch sử, chưa bao giờ có tụ khí tu sĩ vượt cảnh đánh giết ngưng nguyên tu sĩ tình hùng A. Dương Linh thủ thành thật một chút đầu, biết, bởi vì chân nguyên chi lực xa không phải tụ khí tu sĩ có khả năng ngăn cản, cho nên chưa từng từng xuất hiện loại sự tình này. "Ừm, là như vậy, vậy ngươi biết Thẩm Nhạc từng có qua dạng gì chiến tích sao?" "Ừm, cùng Ngưng Nguyên tu sĩ chiến hỏa." "Không không không." Tiêu Dịch chạch khoát qua tay, sau đó vẻ mặt chỉnh trọng nói, "Đã từng, Thẩm Nhạc bị một vị Ngưng Nguyên cảnh giới vũ đường tu sĩ truy sát, hai người tiến vào một chỗ đường cùng bên trong. Về sau Thẩm Nhạc từ chỗ kia đường cùng còn sống đi ra, quay trở về Thừa Thiên thư viện, mà vị kia huyết vũ đường Ngưng Nguyên tu sĩ, lại là từ đó lại không có tin tức." Hắn tìm cứ nói, là tu sĩ kia tại đường cùng bên trong phát động cấm chế lợi hại mà chết, nhưng trải qua thực địa điều tra, cơ bản tất cả dấu hiệu đều cho thấy, là hắn chém giết cái kia ngưng nguyên tu sĩ, chỉ là thiếu khuyết mang tính then chốt chứng cứ, không cách nào kết luận. Dương Linh Thủ còn là lần đầu tiên nghe được cái này bị văn, nhất thời cũng là có chút cảm xúc bành trướng. Tu khí Trảm Ngưng Nguyên. Đây lại như thế nào hành động vĩ đại a? Nhìn cho thật kỹ a sư đệ. Tiêu Dịch chạch mang theo Dương Linh Thủ đi đến khán đài bên cạnh, nhìn qua phía dưới thầm nhặc bóng lưng nói, hôm nay ngươi liền may mắn kiến thức đến, như thế nào chúng ta trục hộ thành sơn bất bại. Chương 64 Như thế nào thiên kiêu? Chương 64: Như thế nào thiên kiêu? Viên mãn chiến 4 trận chiến xong, Song Phương đánh cái ngang tay. Tây Bắc tứ tông cùng trục hộ trận này đó sức, cũng là tại vạn chúng chờ mong phía dưới, đi tới giải quyết dứt khoát thứ năm cục. Thừa Thiên thư viện tập nhạc, giao đấu lãng nguyệt tông tiết thanh loan. Tràng tỷ đấu này, chính là đại biểu bây giờ thương làng Tây Bắc khu vực bên trên, tu khí tu sĩ đỉnh điểm. Thẩm Nhạc đứng yên tại luận đạo đài bên trên, vừa nhấc mắt, liền thấy đối diện Vân Chu phía trên, một đạo dáng người thức tha bóng hình xinh đẹp vỏ xuống. Nàng một bộ váy trắng, chân chần điểm nhẹ, trên không trung tóe lên từng mảnh nguyệt hoa tràn đầy, nhẹ rơi vào luận đạo đài bên trên ban luận dung nhan huy dạng, Tiết Thanh Loan không chút nào thua tư viện bốn vị giai nhân. Mà bởi vì có kia sáng trong nguyệt hoa tô điểm, liền giống như nguyệt cung bên trong tiên nữ hạ thế gian. Quan chiến đám đệ tử trẻ tuổi, bất luận nam nữ, tại nhìn thấy nàng lên đài một phút này, trong ánh mắt đều là nhiều hơn mấy phần mông lung chi sắc. Dương Linh Duệ cùng Dương Linh Thù tại mới gặp Tiết Thanh Loan thời điểm, trong đầu cũng là cùng người bên ngoài như thế, sinh ra loại cảm giác này. Nhưng rất nhanh, hai người trong đầu chẩn dương ý thức chính là còi báo động đại tác, những hai người ý thức hồi phục thanh minh thật là đáng sợ tuyệt pháp, đúng là vô thanh vô tức liền có thể ảnh hưởng đến người bên ngoài thậm chí liền khi não chúng triêu đều không có mấy may phát giác, Dương Linh Dụe thanh tỉnh sau, chính là cảm thấy một trận hoảng sợ. Hắn lập tức cũng sẽ bên cạnh lầm vào kia như si như say giống như trạng thái Lữ Phương huyền tỉnh lại. Cái sau thanh tỉnh về sau càng là trực tiếp kinh suất mồ hôi lạnh cả người, giữa bất tri bất giác, thần thức của hắn suýt nữa liền phải thất thủ đạo nguyên sơn cùng vạn hóa môn hai vị trong trường tu sĩ cũng rất nhanh phát giác dị dạng đang lúc bọn hắn chuẩn bị xua tan này quỷ dị thuật pháp thời điểm, Thẩm Nhạc cũng đã ra tay trước một bước ta thấy Thanh Sơn. Âm thanh trong trẻo tại mọi người bên tai vang lên, theo sau chính là một hồi tươi mát thấu xương gió núi quất vào mặt mà đến đem mọi người tâm thần bên trong kia phần hoảng hốt thổi tan mà đi sớm nghe nói về Thừa Thiên có vị thanh sơn khách bây giờ thấy một lần, quả thật danh bất hư truyền. Tiết Thanh Loan khẽ gật đầu, môi son khẽ mở nói, gặp qua Thẩm đạo hữu. Tất nhiên là không so được ngươi Tố Nga tiên tử tên tuổi văn rồi. Thẩm Nhạc cười khẽ đưa tay, Tiết đạo hữu phần này tâm pháp đến, nhưng tác động đến vô tội lại là có chút không đẹp. Vốn là giữa hai người giao đấu, nhưng cái này Tiết Thanh Loan tại lên đài lúc lại là sớm vận chuyển tâm pháp, ảnh hưởng đến quan chiến trục hộ các phương đệ tử. Này quỷ dị tâm pháp nhìn như đối tu sĩ sẽ không tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng lại có thể đối tâm thần thức hải tạo thành vô cùng sâu nặng ảnh hưởng. Một khi hoàn toàn trùng triều, về sau trong tu luyện, bọn hắn chính là lại không cách nào tính tâm năng thần, trong đầu kiểu gì cũng sẽ hiện ra tiết thanh loan thân ảnh. Chẳng khác gì là tại Lặng Yên không một tiếng động ở giữa, liền có thể Lặng Yên phá hủy một cái tu sĩ con đường, thực sự không thể bảo là không ác độc đối với cái này, tiết thanh loan cũng chỉ là cười nhả cười, không có bất kỳ cái gì muốn giải thích ý tứ. Tại hướng bọn hắn xác nhận qua đi, ba tên trong trường tu sĩ cùng nhau tuyên bố thứ 5 chiến bắt đầu. Lần này, bọn hắn đều là đi tới khoảng cách Luận Đạo Đài rất gần vị trí áp trận. Bởi vì trận chiến này hai người, thực lực đều đã là vượt qua Sa Tụ Khí tu sĩ cấp độ ở quá khứ chiến tích bên trong, đều có cùng Ngưng Nguyên tu sĩ tao ngộ, cũng sống sót kinh lịch. Cho nên cho dù là ba vị Ngưng Nguyên cảnh trong trường tu sĩ, lúc này cũng không dám có bất kỳ qua loa thanh sơn thấy ta. Trăng sáng giữa trời, nương theo hai người mở ra ngự linh dáng vẻ, tất cả mọi người cảm giác được, toàn bộ Luận Đạo Đài xung quanh khu vực linh cơ cũng bắt đầu kịch liệt dao động. Chỉ là cái này mở ra ngự linh tinh thế, liền cùng trước đây cửu nhiễm đạo kiếp lôi thứ 7 lý thế tương đối. Một vòng trăng tròn lên không thời điểm, Đối diện tòa kia Thanh Sơn cũng là đột ngột từ mặt đất mọc lên đây đại khái là viên mãn chiến 5 trận đối cục bên trong, quan chiến các đệ tử thấy rõ ràng nhất một trận. Bởi vì hai người đều không có biểu hiện ra đặc biệt loè loẹt thuật pháp, chính là hai tôn lộ ra giống ở giữa, thuần túy nhất đối văn công nguyệt giới thế. Ta đã Thanh Sơn. Oan. Trong sáng rơi hướng Thanh Sơn lúc, chính là dẫn tới tất cả phía dưới quan chiến tịch đều đi theo đại địa cùng nhau rung động lên thật là khủng khiếp chiến lực. Cái này, hai người bọn họ thật là tụ khí cả giới. Thật là đáng sợ, nếu không có cái này phòng ngự trận pháp bảo hộ, chỉ là chiến đấu này dư uy, đều đã là có thể trọng chúng ta. Quan chiến các đệ tử đều là đầy mặt hãi nhiên, nhao nhao sợ hai Thánh phục lấy Thẩm Nhạc cùng Tiết Thanh Loan siêu nhiên thực lực. Bực này uy năng, xác thực xa không phải trước đây 4 trận có thể so sánh a. Dương Linh Duệ lúc này nhìn thấy trên đài quan cảnh, trong lòng chính là cảm nhận được mấy phần may mắn. Có tốt Thẩm Nhạc là vị chính nhân cốt tử, không có bởi vì chính mình cùng Lý Thanh Huyền quan hệ sinh ra genet. Không phải liền hắn thực lực thế này cùng với cảnh, chính mình còn nơi nào sẽ có đường sống. Trên đài cao, Bao Quát Hà thắng Lai cùng Tô Lăng Vân ở bên trong mấy người cũng đều nhao nhao đứng lên, đưa ánh mắt về phía luận đạo đài. Bọn hắn nhìn chăm chú lên kia mang theo khí tức hủy diệt rơi xuống phía dưới to lớn ánh trăng, sau một lát, không có người nào trên mặt còn có thể giữ vững bình tĩnh, đều là biến thành một mặt vẻ ngưng trọng. Ngay cả trước đây chiến thắng khổ nhục, tu ra kiếp lôi chín đạo tiểu nhiễm, tại cảm nhận được cái này rơi nguyệt cường độ về sau, cũng hơi thở thô trọng, chậm rãi nhắm mắt sư huynh, đổi thành ngươi, có thể đỡ cái này rơi như sao. Dương Linh Thù nhìn nhập tận, chính là bật thốt lên hội sư đệ, ngươi liền không thể ngóng trông sư huynh sống lâu mấy năm sao. Tiêu Dịch trạch nghe vậy liếc mắt, bất quá rất nhanh, hắn chính là lại bắt đầu cười khổ thở dài. Người bên ngoài đem mấy người bọn họ cùng nhau coi là Vương Triều Thiên Tài đứng đầu. Nhưng trong lòng bọn họ lại là đều biết rõ vô cùng, kỳ thật chân chính có thể xứng với Thiên Kiêu chi danh, chỉ có Thẩm Nhạc một người. Luận đạo đài bên trên, bởi vì hai người lộ ra giống mãnh liệt va chạm mà sinh ra dư ba, đã đem hai người dưới chân tòa này luận đạo đài dung ra vết rạn. Ba vị trông trưởng tu sĩ nhìn ở trong mắt, trong lòng chính là không khỏi thổ tức. Cái này luận đạo đài có đặc thù chất liệu chế tạo, là có thể tiếp nhận ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ công kích. Nhưng ở giờ phút này, lại là bởi vì hai tên tụ khí tu sĩ đấu pháp, bắt đầu xuất hiện băng liệt điều báo. Ba người nhìn nhau, Liên bắt đầu vận động chân nguyên là cái này luận đạo đại gia cố, để phòng nơi này thật bị hai người san bằng. Lại nhìn giữa sân hai người, Trưởng Không Dơi Nguyệt tiết thanh loan, lúc này giữa lông mày kia phần lạnh nhạt đã là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nàng đã bắt đầu phát giác, bất luận chính mình như thế nào tăng lớn thuật pháp vận chuyển, đều là không cách nào dùng truyền kia thanh sơn may may. Tại Dơi Nguyệt hạ xuống quá trình bên trong, nàng đã từng sử dụng quá nhiều loại bí pháp mong muốn tập kích bất ngờ thầm lặng, chỉ tiếc đều không thể ghã thủ. Bất luận nàng thi triển loại nào thuật pháp, đều cùng Dơi Nguyệt như thế. Không cách nào đột phá tòa kia thanh sơn toàn bộ phương vị phòng ngự đồng thời, thẩm nhạc từ đầu đến cuối, cũng chỉ là thả ra chính mình lộ ra giống, chưa thi triển bất luận cái gì thuật pháp. Hắn liền bình tĩnh như vậy đứng ở nơi đó, dường như đỉnh đầu rơi nguyệt, tứ phương băng tán nguyệt hoa lưu quang, đều chẳng qua là bên cửa sổ thổi tới gió nhẹ mà thôi, đây chính là, trúc hồ thanh sơn bất bại sao? Tiết Thanh Loan trong lòng tuy là không cam lòng, nhưng đối mặt tình cảnh này, lại cũng không thể không thừa nhận chính mình không bằng thẩm nhạc sự thật. Xem như Lãng Nguyệt Tông một trong đệ tử tài tầm, nàng đã từng may mắn cùng thương Lan Châu Trung Bộ Tông môn đệ tử ưu tú nhóm gặp mặt. Cùng những người này luận bàn luận đạo sao? Nàng mới hiểu được mình cũng sự chênh lệch giữa bọn họ. Dưới cái nhìn của nàng, mấy người này mới được xưng tụng là chân chính thiên kiêu nhân vật, chính mình bất quá là tại trên tu hành có một chút thiên phú mà thôi. Cũng chính là tại cái này Tây Bắc chi địa, nàng có thể xem như có tiến tuổi, đặt ở thiên tài như mây trung bộ, nàng liền ở kia phần thiên kiêu bảng cạnh góc đều sở không tới đã từng tiết thanh loan coi lạ, tại cái này thương làn Tây Bắc chi địa, ngoại trừ chính mình cái kia sư tỷ bên ngoài, sẽ không còn có bất kỳ có thể xưng thiên kiêu nhân vật. Có thể trận chiến ngày hôm nay, lại là nhường nàng cãi biến ý nghĩ này. Bởi vì vào thời khắc này, trước mặt mình cái này tu sĩ trẻ tuổi, liền để cho nàng hồi tưởng lại đã từng cùng Trung bộ tông môn đệ tử đối chiến cường đại cảm giác các bác, chương 65, ban thượng cùng ý chỉ. Chương 65, ban thượng cùng ý chỉ. Tự biết như vậy mang xuống cũng là không có phần thắng chút nào, Tiết Thanh Loan liền giật khoát buông tay đánh cược một lần. Nàng hai tay múa, dự định dẫn nổ kia vòng rơi nguyệt, nhìn có thể hay không đem thẩm nhạc thanh sơn công phá. Nhưng ngay lúc này, Tiết Thanh Loan trong lòng dỗng nhiên nắm chặt đau đớn một chút. Nàng một thấp mắt, chính là tại chân mình vừa nhìn tới một đoàn bóng ma, ngay tại từng bước mờ rộng đây là. Tiết Thanh Loan dỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy cái kia khủng lồ hiện tượng hư ảnh đã đang hướng lấy chính mình để xuống. Nhìn qua xuất hiện lên đỉnh đầu tòa thứ 2 thanh sơn, nàng trong tim chấn kinh tột đỉnh hắn vậy mà tu ra thứ 2 hiện tượng. Ý thức được nguy hiểm, Tiết Thanh Loan cưỡng ép đem rơi ngược kéo về, lấy hai tay nắm nâng mà lên, để làm chút ngăn cản. Nhưng ở kia thanh sơn trọng áp phía dưới, nàng trang sáng hiện tượng liền dường như đậu hũ khối đồng dạng, vừa chạm vào tức nát. Xiêu xiêu xiêu. Mắt thấy thanh sơn liền phải ép hướng Tiết Thanh Loan, ba vị trông trưởng tu sĩ thân hình lóe lên, đồng loạt hiện thân nàng bên cạnh. Tam sát chân nguyên rời khỏi tay, đánh vào giữa không trung thanh sơn phía trên, lúc này mới đem này hiện tượng hóa giải. Tiết Thanh Loan nắm chặt lại còn có chút rung động hai tay, quay đầu nhìn về phía Thẩm Nhạc, liền thấy hắn vẫn như cũng là như vậy lạnh nhạt tự nhiên nhìn về phía mình Tiết Đạo Hữu, đa tạ, hy vọng lần sau may mắn, cũng có thể cùng Bích Hoa Tiên tử luận bàn một trận. Đã nhường, trận chiến này là ta tài nghệ không bằng người, lời này của ngươi, ta sẽ trở về mang cho sư tỷ. Dứt lời, nàng liền quay trở về Vân Chu phía trên. Thẩm Nhạc đắc thắng, chính là mang ý nghĩa lần này Tây Bắc tứ tông toàn bộ mặt là bại. Tại sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, bốn trận đối cục bên trong, bọn hắn tất cả đều chưa thể từ chục hổ vương Triều bên này cầm xuống một thắng. Bất quá bọn hắn ngược lại là cũng thông minh, thừa dịp đám người còn tại dư vị vừa mới trận kia giao đấu thời điểm, liền đã mang theo người cối mây thuyền lơ lửng mà đi ai các vị đạo hữu vội vã như vậy làm gì? Chính là chính là, lớn như thế thật xa đi một chuyến, lưu lại uống chén trà lại đi a. Gặp bọn họ muốn trượt, trên đài cao mấy đạo thân hình cũng đi theo bay ra, chăm chú chú ở đằng kia vân chu bên cạnh chính là tốt dừng lại nhiệt tình giữ lại. Tứ tông người nơi nào sẽ nghe không hiểu bọn hắn trong lời nói mỉa mai chi ý, căn bản không đi đáp lời cũng không rảnh để ý, chỉ là một mặt tăng nhanh vân chu tốc độ. Mà gia đạo Nguyên Sơn hộ sơn đại trận, nhìn thấy Đinh Hưu âm trầm như sắc khuôn mặt, tứ tông các trưởng lão càng là dường như đào mệnh giống như trở lại vượt cảnh tiên chu, chẳng trong động phủ không dám phát ra cái gì vận động. Gặp ngươi đều lên tiên chu, cổ hải nhân chính là bắt lấy Đinh Hưu hỏi, đường sá như vậy xa rồi, dọc đường không ít hiểm địa, có cần hay không ta đến hộ tống một phen. Đinh Hưu phẫn hận trừng mắt liếc hắn một cái, trầm giọng nói, không cần. Hô, thân hình hắn sau đó hóa bụi tiêu tán, kia chiếc to lớn vượt cảnh tiên chu cũng liền lại lần nữa bay lên không, rất nhanh liền biến mất ở cuối chân trời biển mây. Ai có thể nghĩ tới, một trận thanh thế thật lớn mở màn về sau, Kết cục đúng là như vậy đầu voi đuôi chuột, rất có hoang đường buồn cười ý vị. Tây Bắc tứ tông khí thế hùng hùng tới cửa Bại Sơn, cuối cùng lại là một trận chưa thắng, rơi vào cái đầy bụi đất chạy trốn hạ tràng. Chuyện này tất sẽ trở thành về sau trong hơn 10 năm, chúc hổ vương chiều các tu sĩ trong miệng nói chuyện say sưa cho cười. Cổ Hoài Nhân xác định đinh Hưu bọn người sau khi rời đi, thu hồi linh nghiệm, hạ xuống thân hình đi vào Đạo Nguyên Sơn bên trong đám người nhìn thấy hắn, đều đứng dậy cùng tính hành lễ gặp qua thống lĩnh đại nhân. Hôm nay là ta chúc hổ đại thắng, đều miễn lễ a. Cổ Hoài Nhân khoát tay liền đem trong sân tất cả mọi người đỡ dậy. Sau đó hắn lại lăng không điểm mấy lần ngoại trừ trọng thương chưa lành sở hạ bên ngoài, tại lần này giao đấu trung thượng đi ngang qua sân khấu tất cả tu sĩ trẻ tuổi, liền đều bị hắn kéo đến bên cạnh. Cổ Hoài nhân dựa theo chiến tích của bọn họ bắt đầu luận công ban thưởng. Lữ Vương Huyền được đến một phần ngưng nguyên viên mãn thổ đạo thuật pháp. Dương Linh Thủ thì được ban cho hạ một cái tụ khí viên mãn tinh phẩm pháp y dị tự hỏa đem phần thưởng của mình gãy làm vương triều điểm công lao số. Mấy người khác cũng đều dẫn tới nên được ngợi khen đa tạ thống lĩnh đại nhân ban thưởng bảo. Không cần cảm vơ ta, chúc hổ luôn luôn thượng phạt phân mình, hôm nay các ngươi có công, những này chính là nên được chi vợi cậu hoài nhân ánh mắt đảo qua trên người bọn họ, mê vụ về sau trên khuôn mặt chính là dần dần lộ vui mừng. Linh nghiệm phản hồi mà đến tin tức, nhưng hắn cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ hữu lực sinh cơ. Sau trận chiến này mà có thể nhìn ra, tại một đời mới tu sĩ nhân tài dự trữ chữa bên trên, chúc hộ đã vững vàng vượt trên Tây Bắc tứ tông một đấu. Loại ưu thế này cũng không chỉ là thiên tài đứng đầu chiến lệnh, mà là tại toàn bộ tụ khí giai đoạn toàn phương vị rất trước. Một nhóm này tại vương triều tầm bổ hạ trưởng thành hai tử, tại hôm nay đã là bắt đầu tiệm lộ phàm mang, mà bọn hắn cũng sẽ trở thành sau này trăm năm, chúc hộ làm việc lực lượng lớn nhất. Các ngươi đều rất không tệ. Cổ Hoài Nhân hài lòng gật đầu, sau đó lại vung tay lên, mấy người liền lại bay xuống trở về nguyên bản vị trí bên trên. Hắn sau đó hẽ một nói, "Hôm nay ta đến, áp trận Bái Sơn chỉ là thứ nhất, còn có mặt khác một chuyện rất trọng yếu, muốn cáo tri chư vị." Đang khi nói chuyện, hắn dương một tay lên, một vệt kim quang liền ở trước mặt mọi người hiện hiện. Chờ thấy rõ kia kim mang đến từ vật gì về sau, ở đây tất cả mọi người, ba quách đạo Nguyên Sơn ba vị thông linh tu sĩ, đều là hàng rơi xuống đất, sau đó quỳ lạy phụng thiên thùy vận, "Hoàng đế chiếu viết, chúng tu nghe chỉ." Cổ Hoài Nhân cất giọng tiến uống, Sau lại hướng phía Đạo Nguyên Sơn chỗ sâu nói, mục lôi đạo hữu liền không cần hiện thân, bệ hạ nói qua, ngươi tự xử liền có thể. Lão tu, cảm ơn bệ hạ. Thành em giản mua qua đi, Cổ Hoài Nhân liền bắt đầu đọc hoàng chỉ nội dung. 2 tháng trước đó, chấm là yên ổn phía đông chiến loạn, còn tri hạ Bạch tính thái bình, đặc khiển vương triều công chúa Mộ Dung Ánh Tuyên là nghị hòa sứ giả, tiến về biên cảnh cùng Đông Hoang thất hoàng tử một phương, trao đổi ngưng chiến rất nhiều công việc. Ánh Tuyên công chúa không sợ nguy hiểm, đích thân tới tiền tuyến, cùng biên cảnh các tướng sĩ cùng an xuyên, cùng tiến thôi, rất được tin yêu. Không sai lại là không hề nghĩ tới, Đông Hoang lại mượn nghị hòa làm lý do đem bản trên công chúa dụ dỗ nhập khu giao chiến, chẳng những quát tháo chém giết ta trục hổ một tên hộ đạo ngưng nguyên tu sĩ, ngay cả ảnh tiên công chúa bản nhân cũng là mất mạng tại chỗ. Nghe đến đó, trong sân rất nhiều người đều là bị tin tức này cả kinh trong lòng giận mình. Trước đây chiến sự lại như thế nào khẩn trương, cũng chưa bao giờ có ngưng nguyên vẫn lạc tin tức truyền đến, nhiều nhất chính là trọng thương. Về công chúa vẫn lạc loại chuyện này, càng làm cho người nghĩ cũng không dám nghĩ. Tại ngắn ngủi chấn kinh qua đi, một đoàn lửa giận liền lại mọi người trong lồng ngực bị nhen lửa. Từ đông hoàng phân liệt đến nay, chúc hổ cho tới nay đều thừa hành lấy rìn giữ đất đai hộ bên cạnh nguyên tắc. Bọn hắn chưa hề đối Đông Hoang Cương tổ phát động qua bất kỳ xâm lược cử chỉ, từ vương triều bên trong điều phối tư sĩ, đều chỉ là vì trong nước Bách Tính có thể khỏi bị Lưu Phỉ tập kích quấy rối. Cho tới bây giờ, phía Đông trận chiến này đã đánh 10 năm lâu, bao nhiêu nhân mã cách khoảng thi, nhiều ít ngã người nhiễm sa trường. Mọi người tại đây bên trong, có không ít đều là trong nhà thân nhân hoặc bằng hữu trấn thủ biên cương chiến tử. Mà vì kết thúc trận này phân loạn, cũng là vì đã không còn càng nhiều người hy sinh. Chúng hổ chủ động phái ra sứ giả nghị hòa, đồng thời cái này sứ giả thân phận vẫn là một cái vương triều công chúa, có thể nói là lấy ra rất lớn thành ý, nhưng này Đông Hoang bại hoại đúng là như thế ngang ngược tàn bạo, không chỉ có đối kia hộ đạo ngưng nguyên tu sĩ hạ sát thủ, thậm chí liền thân là nghị hòa sứ giả ánh tiên công chúa đều chưa từng dung tha, quả thật là liền cẩm thú heo chó cũng không bằng, thật sự là khinh người quá đáng, thật coi chúng ta chục hổ không có răng không thành. Cổ Hoài nhân dừng một chút, nói tiếp, nay, chấm đặc biệt hạ chỉ ý, mời ta chục hổ các phương anh kiệt hùng hào một đạo, sẵn sàng ra trận, đông tiến thảo phạt. Chương 66, tin tức truyền đến. Chương 66, tin tức truyền đến. Vương triều sắp đông tiến tin tức, rất nhanh liền truyền đến chục hổ vương triều các nơi đây là tự chục hổ vương triều tự tây chinh về sau. Lần thứ nhất tiến hành cả nước phạm vi bên trong chiến tranh độc viên. Từ ngày này lên, vương triều cảnh nội tu sĩ, bất luận xuất thân thế gia, tông môn vẫn là tán tu, đều có thể tiến về các nơi tiên tuẩn ti tiến hành tham chiến đăng ký. Về sau tiên phần ti liền sẽ dựa theo tu vi của bọn hắn cảnh giới tiến hành biên phối, theo lượt phái đi vọng hải thành chuẩn bị chiến đấu đương nhiên, quang trông cậy vào dựa vào gia quốc tình cảm liền có thể nhường trong chiều các phương tu sĩ tự nguyện trên chiến trường, hiển nhiên là không thực tế chuyện. Người biết chuyện đều biết, đây chẳng qua là trúc hộ tại sẽ đại kỳ, tìm một cái tuyên chiến lý do chính đáng. Là muốn nói cho tất cả mọi người, lần này trúc hộ đồng tiến Là vì thảo tộc cùng báo thù mà cũng không phải là đơn thuần xâm lược đoạt địa bàn. Tu vi càng cao tu sĩ thường thường thì càng tiếc mệnh đánh trận loại chuyện này là thật sẽ chết người đấy, còn lại là tại loại này hai nước toàn diện khai chiến dưới tình huống, trên chiến trường chém giết thảm thiết trình độ, chỉ có thể so trước kia cao hơn. Trong đó phong hiểm lớn bao nhiêu, những người này trong lòng hiểu rõ, thế nhưng là không tốt lắm lư. Bất quá, chúc hổ đã có thể hạ đạt lệnh độc viên, tự nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vì có thể khiến cho những này nắm quan sát thái độ các tu sĩ cam tâm tình nguyện trên chiến trường, chúc hổ mở ra để bọn hắn không cách nào cự tuyệt điều kiện đông tiến trong lúc đó. Toàn diện mở ra vương triều bảo khố. Tất cả chiến công tại trại qua quy ra sau, có thể trực tiếp dùng để hối đoái vương triều trong bảo khố kỳ chân di bảo. Chỉ cần ngươi chiến công đủ nhiều, bất luận là thông linh cấp bậc linh bảo đáng nương, vẫn là cực kỳ hi hữu các loại linh tài, đều có thể đổi được đi ra. Tật lực Bùi tiếp đối với cảnh giới thấp tu sĩ tới nói, rất có lực hấp dẫn theo tháng định hướng cùng thăng quan tiến tước. Phạm là đăng ký trong danh sách lên tiền tuyến tu sĩ, bất luận tham dự chiến sự nhiều ít, mỗi tháng đều có thể theo tu vi được đến một khoản phong phú linh tình quần lương thấp nhất tụ khí nhất trọng, đều có 20 tháng một khối đồng thời chỉ cần có suất sắc biểu hiện là công, sau trận chiến này, còn có cơ hội trực tiếp tấn thăng làm vương triều quý tộc và ở rùng thiên thành. Ngẫm lại Dương gia 10 năm trước quan cảnh, trong nhà hai vị trung kỳ tu sĩ toàn nhiều năm như vậy, ngoắc dòng vốn liếng mới kiếm ra 36 khối linh tinh. Nhưng lần này, cho dù ngươi chỉ có tụ khí nhất trọng tu vi, chỉ cần có thể trên chiến trường có thể sống quá 1 tháng, liền có thể cầm tới dòng giá 20 khối linh tinh. Hơn nữa phần này cô lương sẽ còn theo cảnh giới tăng lên không ngừng tăng lên, là đúng nghĩa là một lần định 10 năm. Bực này phong phú đãi ngộ, Đối với tuyệt đại đa số thập cảnh giới tu sĩ, nhất là đối tầng dưới chót tán tu lực hấp dẫn, là cản chí mạng. Cuối cùng, chính là nhường vương triều bên trong rất nhiều tông môn thế gia đều động tâm, tiếp theo phái ra đệ tử, thậm chí môn hạ trưởng lão tham chiến một cái điều kiện đông tiến trong lúc đó, đông hoàng khu vực bên trên tất cả tông môn cùng thế gia đều bàn, ai đánh xuống, liền về ai. Có trọng thượng tất có dũng phu. Ném ra ngoài những điều kiện này về sau, ngày thường ra vào giải dắt tiên tuẩn ti ngay tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, biến đông như trải hội một tháng quân lương 20 linh tinh. Làm 1 năm đều có thể đỉnh 20 năm rồi. Liêu Mạn, quản hắn là phúc lường ạ liền đọ sức lần này, làm giàu gây nên phi thảo phạt tường đạo, bảo vệ quốc gia. Nhưng vào lúc này, tu sĩ chúng ta chính là thiên hạ bách tính cầu được quá bình an định. Làm các huynh đệ, vì cầu một khi phú quý cùng tốt đẹp con đường, các phương các tu sĩ tranh nhau chen lấn đi vào các nơi tiên tu ti, nô nước tốc lập đăng tên tham chiến. Cao Huy cũng là ở thời điểm này, đi vào Tùng Sơn Dương gia đến nhà bãi phòng gặp qua Dương gia chủ. Cao Huy vừa mới thí lễ, liền phát giác được Dương linh thánh khí tức biến hóa, ngược lại kinh hỉ nói, ngũ trọng cảnh giới. Chúc mừng Dương gia chủ tu vi lại tiến Bất quá là ăn chút bồi bổ đàn dược, vốn là không có ý định như thế làm việc, nhưng bây giờ Dương gia lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, ta cái này làm gia chủ, cũng phải muốn có chút thực lực giữ thể diện mới là. Dương Linh Thanh đưa tay chắp tay nói, "Cũng chúc mừng cao trấn trưởng, bắt trọng cảnh giới, cái này bạch thạch trấn thang đặng thời gian, xem ra là càng ngày càng gần." Nghe được lời ấy, Cao Huy chính là từ chối cho ý kiến cười. cười. Liên quan tới vương triều an bài, lấy Dương Linh Thanh đầu não, sớm đã suy tính ra đại khái. Hạ thắng lai dạng này nâng đỡ Cao Huy, rõ ràng chính là muốn hắn sớm ngày đột phá nguyên nguyên, sau đó thay thế vọng nguyệt thành tống khai Dương vị trí. Kể từ đó, Tương lai vọng nguyệt khối khu vực này, Vương Triều trong ngoài có cao huy cùng Dương gia, thì tương đương với là hắn Hà Thắng Lai địa bàn của mình. Cao Huy sau đó đem Vương Triều đồng tiến, động viên cả nước chuyện cáo chi dương linh thành. Vương Triều đối Dương gia kia phần 5 năm yên ổn hứa hẹn vẫn có hiệu quả, bây giờ còn lại hơn 1 năm thời gian, Dương gia có thể không cần lập tức tiến về Đông Bộ Tiệt Duẫn. Nhưng Hà Thắng Lai cũng là mang theo lời nhắn đến, thời gian vừa đến, Dương Linh Duệ liền muốn theo hắn cùng nhau đồng tiến, ngoài ra Dương gia còn nhất định phải phái ra ít gia năm tên chỉ hạ tu sĩ tham chiến. Dương Linh Thanh sớm đã đoán ra chủ hộ Đông Tiến ý đồ, cho nên giờ phút này nghe nói cũng không có cảm thấy bất kỳ ngoại ý muốn quốc gia đại sự, thất phu hữu trách, ta Dương gia nghe theo Vương Triều cùng Hà đại nhân ăn bài." Dương Linh Thanh đáp ứng nói, "Thuống hồ, chúng ta cùng lão tổ cũng đã có 10 năm không thấy, vừa vặn mượn cơ hội này tiến về Đông Tiến thăm hỏi một phen." Nàng vốn là thuận miệng nói, nhưng Cao Huy trong mắt lại là hiện lên một vẻ dị sắc. Bực này phản ứng tất nhiên là tránh không khỏi Dương Linh Thanh ánh mắt, nàng lập tức hỏi, "Cao chấn trưởng, nhà ta lão tổ, thế nhưng là gặp chuyện gì?" Cao Huy trải qua muốn nói lại tôi, sau đó than nhẹ một tiếng, vẫn là đem chuyện này nói ra lão gia chủ. Tại 2 tháng trước tiếp đến một cái tiến về Đông tuyến Bắc bộ trợ giúp nhiệm vụ. Cao Huy Thanh Âm có một chút trầm thấp, bọn hắn tìm tới rút lui bộ đội, nhưng vì tiếp ứng đoàn hộ theo quân tú sĩ, tiến vào khu giao chiến bên trong, về sau liền lại không có tin tức, mất tích. Dương Linh Thanh nghe được tin tức này, chỉ có chút nhíu mày, không có quá quá kích động phản ứng. Bởi vì hắn chú ý tới Cao Huy tự thuật cuối cùng, cũng không có rõ ràng Dương Quán Phong tin chết đồng thời, nếu là 2 tháng trước lão tổ thật sự ra chuyện, Tiên Tôn khẳng định sẽ cáo chi nàng mất tích. Dương Linh Thanh thì thầm, nói cách khác, cũng không có tìm được lão tổ. Thi thể. Không sai. Cao Huy gật đầu. Cùng hắn cùng đi mấy người đều tìm tới Di Hải, duy chỉ có không tìm được lão gia chủ, bên cảnh bên kia sơ bộ kết luận, hắn nên là bị Đông Hoang bên kia bắt làm tù binh đi. Đông Hoang bên kia đối đãi tù binh tình huống như thế nào? Chỉ sợ, không thể là quan. Cao Huy Tử trên thân lấy ra mấy phong thư kiện, ta chưa từng đi qua biên cảnh, nhưng từ những này truyền về tin báo bên trong, tại Đông Hoang bên kia, ngựa đại tù binh, nghiêm hình tra tấn tình huống hết sức phổ biến. Vừa dứt tiếng, bên trong căn phòng hai người liền rơi vào trầm mặc. Kỳ thật có một việc, Cao Huy còn chưa từng nói, cái kia chính là trục hổ tu sĩ bị Đông Hoang tù binh, liền cơ bản đồng đẳng với tuyên bố tử vong. Bởi vì mỗi một vị trúc hổ theo quân tu sĩ tức hải bên trong, đều có trúc hổ vương triều bố trí tinh thần bí thuật. Một khi nói ra bất kỳ liên quan đến trúc hổ bí văn chuyện, cái này bí thuật liền sẽ phát động, thủ thuật giả liền sẽ tức hải sụp đổ mà chết. Cho nên trúc hổ tu sĩ bị đông hoàng tù binh, cơ bản chỉ có thể có hai loại kết quả. Một cái là nhịn không được khảo vấn muốn cung khai, bị bí thuật giết chết. Cái thứ hai, chính là bị vĩnh viễn tra tấn, tươi sống ngược đãi đến chết. Cao Huy không đem việc này nói rõ, cũng là bởi vì cái này chân tướng quá mức tàn khốc ngược đãi. Tra tấn. Trần Dương nghe được hai cái này từ, Thả ra trong tay dệt một nửa khăn quàng cổ một lần nữa kiểm tra lên Dương Quán Phong hồn hỏa. Nhiều lần xác nhận sau, Trần Dương chính là có thể kết luận, Dương Quán Phong trạng thái không có vấn đề, ít ra không phải bị thương thế tình huống. Chương 67. Đặt vào đường về. Chương 67. Đặt vào đường về. Xác định Dương Quán Phong sinh mạng thể chính bình thường sau, hắn liền cho Dương Linh thanh truyền cái ý niệm đi qua được tin tức sau, Dương Linh thanh chính là trong lòng đại định đã tiên tôn nói lao tổ không việc gì, vậy cũng không cần bọn hắn lại lo lắng. Bất quá đối mặt Cao Huy, Nàng vẫn là bày ra một bộ hơi có vẻ thống khổ sắc mặt, chóp mũi không ngừng tở dại lên tiếng Dương gia chủ chớ có lo lắng quá nặng, lão gia chủ còn có một chút hy vọng sống. Cao trấn trưởng nói phải, núi cao nước xa, bất luận chúng ta như thế nào ưu sầu đều là vô dụng. Dương Linh thanh ngồi thẳng lên, lên dây cốt tinh thần nói, như lão tổ có thể chống đỡ xuống tới, kia vương triều đồng tiến thời điểm, liền có được cứu vớt hy vọng, như lão tổ chết mượn đồng hoàng chi thủ, chúng ta cũng làm hết sức đem nó thi thể tìm trở về, hảo hảo an táng. Cao Huy ha hốm, cuối cùng vẫn là đem lời nói nuốt xuống chuyến này, đa tạ cao trấn trưởng cáo tri. Ta không được, ta không được. Camỗ cáo tử, Dương gia chủ, bảo trọng. Cao Huy sau khi đi, Dương Linh Thanh liền lần nữa tiếp đến Trần Dương truyền niệm. Trần Dương lần này nói cho hắn biết, Dương Quán Phong vị trí ngay tại trục hồ Lệ Đông, nhưng khoảng cách vô cùng xa. Dương Linh Thanh dùng cái này suy đoán, lão tổ hẳn là ở đằng kia trận trong giao chiến, thừa dịp loạn trốn vào Đông Hoang cảnh nội trốn đi Đông Hoang bây giờ Tam phương tứ thứ, vẫn tồn tại rất nhiều không người quản thúc hỗn loạn địa khu, Dương Quán Phong tỉ lệ lớn là tới những địa phương này cũng ẩn giấu đi thân phận. Nếu như là dạng này, kia lần này Vương triều Đông Tiến, Dương gia tu sĩ liền sẽ có một cái nhiệm vụ mới, cái kia chính là tại Đông Hoang cảnh nội tìm tới còn sống Dương Quán Phong. Hào tháng lại yêu cầu chính là Dương gia ra, ra 5 người, bây giờ 4 cái gia tộc phụ thuộc bên trong, Sở gia có 2 vị tu sĩ tọa trấn, có thể ra 1 người. Còn lại trong 4 người, Tạ Xuyên, Triệu Kỳ cùng Lương Dật, 3 người trước tiên có thể định ra đến. Nếu như đem Dương Linh Thổ cùng Lữ Phương Huyền bỏ đi, vậy bây giờ trong nhà tu sĩ liền còn thừa lại Dư lão, Lưu Tử Hào, Nô Đồng, Vệ Hâm Tỉnh, Dương Nguyên Liễu còn có chính nàng, tổng cộng 6 người. Nhìn như nhân số thật nhiều, nhưng kỳ thật 6 người này đều không thích hợp mọi phái. Tam lộ cốc cần dư lão tọa trấn. Lưu Tử Hào thân làm chủ gia trận sư khẳng định không thể động. Dương Nguyên Liễu tuổi tác quá nhỏ. Vậy Hâm Tỉnh cùng Dương Linh Thụ chưa thành hôn, Lô Đồng cũng còn phải tại Nguyên Hồng nhập đạo trước chiếu cố hắn. Chính mình lại là người vị trí gia chủ tính như vậy đến, cũng chỉ thừa đứa bé kia. Dương Linh thanh suy nghĩ một hồi, liền là nghĩ đến ngày ấy tư chất kiệm chắc, cùng Dương Nguyên Liễu cùng nhau lên núi lợi nguy. Trước đó vài ngày tạ xuyên đưa về thủ Tín, nói hắn đã đạt thông tám châu khí tiết. Tam lộ cốc bên trong chỉ có lưu tử hào bày ra cỡ nhỏ tụ linh trận, nồng độ linh khí đại khái tại bình thường chừng gấp 2. Như vậy tính được, đối nguy tu luyện hiệu suất đã không tính chậm, thiên phú hẳn là so Dương Nguyên Liễu còn muốn hơi cao một chút. Thời hạn còn có hơn 1 năm. Đến lúc đó đứa nhỏ này ngưng tụ khí phù nên vấn đề không lớn. Vừa nghĩ vừa đi, Dương Linh Thanh chính là đi tới một chỗ viện lạc trước cửa. Trong viện tu tập người phát giác động tĩnh, cũng là đứng lên hâm tình gặp qua gia chủ. Vệ Hâm Tình khom người thi lễ nói, Dương Linh Thanh mặt lộ vẻ ý cười, hỏi, những ngày này ở trên núi còn ở quán thuộc, nếu là trên việc tu luyện có gì cần, có thể trực tiếp nói với ta. Thói quen, Vệ Hâm Tình vội vàng ngẩng đầu, Tùng Sơn điều kiện tu luyện, so nhà ta tốt không biết bao nhiêu, chẳng những có tụ linh phát triển, các loại phụ trợ đang dưỡng dược, còn có trong nhà truyền xuống tu hành bí yếu, có thể có những này. Hâm Tình đã là mười phần phàm mãn, không còn cần cái khác. Vậy Hâm Tình lời nói này tuyệt không phải khách sáo, mà là phát ra từ chân tâm. Nàng lại đến Dương gia trước đó, cũng đối Tùng Sơn từng có rất nhiều tưởng tượng. Thật là đang lên Tùng Sơn về sau, nàng mới hiểu được, tưởng tượng của mình vẫn là quá bảo thủ một chút. Tùng Sơn phía trên, mỗi một chỗ phân viện đều có một tòa tụ khí trung kỳ cỡ nhỏ tụ linh trận, mà toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ vệ, cũng chỉ có gia chủ vệ Chung Vân tu luyện chỗ kia trong động phủ, có một tòa tụ khí sơ kỳ cỡ nhỏ tụ linh pháp trận. Từ đái nội này nhìn dương gia tùy tiện một vị trên núi tu sĩ, tu luyện hoàn cảnh đều là muốn so vệ gia gia chủ còn tốt hơn đồng thời trừ cái đó ra, trên núi tu sĩ si mỗi người mỗi tháng đều có thể từ trong nhà được đến ban thưởng đến linh tinh, đang dược, còn có phụ lục. Cái này tại vệ gia càng là nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Vệ Âm Tình đã từng hiểu qua, cho dù là không bị vương triều điều động tu sĩ thời điểm, vệ gia quanh năm suốt tháng cũng liền có thể để dành tầm 10 khối linh tinh. Cái này cũng liền dẫn đến toàn bộ vệ gia, cũng chỉ có gia chủ có một cái túi đựng đồ, đến mức có thể cho tu sĩ khác phân phát xuống tới tu luyện tư lương, kia căn bản chính là thiên phương gia đàm. Mà chính nàng khi tiến vào Tùng Sơn ngày đầu tiên, Dương Linh Thanh liền đem một thân linh bảo, thị phóng 500 linh tinh cùng rất nhiều đan dược phụ lục túi chứa vận cho tới trong tay của nàng. Lúc ấy tiếp vào những thứ này thời điểm, Vệ Âm Tỉnh cả người đều bị giật nảy mình, còn tưởng rằng đây là Dương gia sớm cho tới trong tay nàng sính lễ, lúc này liền muốn túi người nói tạ, Dương Linh Thanh thấy thế vội vàng đỡ nàng. Về sau trải qua Dương Linh Thanh giải thích, Vệ Âm Tỉnh liền càng thêm chấn kinh. Nguyên lai nhiều đồ như vậy, cũng chỉ là một phần lễ gặp mặt mà thôi. Vào thời khắc ấy, Vệ Âm Tỉnh thế giới quan nhận lấy cực lớn sốc kích. Tứ nhỏ sống ở Vệ gia nàng chưa hề nghĩ tới, nguyên lai còn có tụ khí gia tộc có thể có bực này kinh người nội tình. Sau đó bắt đầu tu hành, nàng bái kiến dư lão. Cái sau giúp nàng kiểm tra tư chất sau, liền ban cho một bản tụ khí viên mãn công pháp tu hành, còn có một môn tụ khí viên mãn thủy đạo thuật pháp. Nàng trước đó tu tập, vẫn luôn là vệ gia hậu kỳ phát môn, đây chính là lại tăng lên một cái cấp bậc đối diện với mấy cái này theo nhau mà tới trời giáng chi phúc, về âm tình cảm giác chính mình cũng sắp vắng đầu, nhất thời có chút không biết làm sao. Cũng may có Ngô Đồng mỗi ngày tới cửa trò chuyện với nhau, này mới khiến nàng chậm chậm thích hứng Tùng Sơn bên trên tu luyện các loại hạng mục công việc đồng thời, tại đem chuyện này tiêu hoa sau, Nàng thị càng là cảm nhận được Dương gia thực lực hôm nay là bậc nào hùng hậu. Dương gia nếu làm muốn, hoàn toàn có năng lực làm cho cả vọng Việt Nam bộ tất cả tự lập gia tộc đều thần phục với chính mình. Thậm chí liền bốn chấn vương triều tu sĩ liên thủ, đều không nhất định có thể đối Dương gia cấu thành uy hiếp. Mà trên thực tế, Dương gia cùng Bạch Thạch, Thanh Hà hai chấn quan hệ mật thiết, loại chuyện này căn bản cũng không khả năng xảy ra. Nói cách khác, ngoại giới liên quan tới Dương gia nghe đồn không mấy may rả, thậm chí cung cũng giống như mình, có chút bảo thủ. Bởi vì ngoại trừ trở lên những này, Dương gia còn có hai vị tiên tư chắc tuyệt công tử. Một người bị vạn hóa môn chọn làm thân truyền Một người bị Vạn Trọng Lâm Hà ra trọng dụng. Có hai người này tại, chỉ sợ sẽ là bình thường thế gia, đều là không dám trèo chọc Dương gia. Khi đó Vệ Hâm Tình chính là hoàn toàn nghĩ thông suốt, mình có thể gả vào Dương gia, chính là nàng tu đạo chi đồ bên trên lớn nhất cơ duyên chỗ. Ý thức được điểm này, nàng liền bắt đầu điều chỉnh tâm tính, chủ động dung nhập vào Tùng Sơn mạng lưới quan hệ bên trong, ngày thường sẽ xuống núi trợ giúp Dương Linh Thanh xử lý tụ vật, cũng biết giúp đỡ Triệu Kỳ cùng Lương Dật cùng nhau quản lý linh thư viện. Nàng hành động như vậy, Dương Linh Thanh tự nhiên đều là để ở trong mắt. Nhìn ra Vệ Hâm Tình cũng không phải là loại kia kẻ ngu dốt, nàng trong lòng cũng là yên tâm không ít. Dù sao chỉ có như vậy mới tốt nói xứng với Dương Linh thủ ửng, vậy thì tốt rồi." Dương Linh thanh thoát cảm nói, tính lấy thời gian, tiếp qua mấy tháng linh thủ hẳn là liền sẽ về nhà thăm viếng, ta hôm nay cho ngươi đưa tới chân dung của hắn, ngươi trước tiên có thể nhìn xem." Vệ Âm tình ánh mắt nhất động, tiếp nhận họa quyển thời điểm, trong tim cũng là nhiều hơn mấy phần chờ mong. Lật ra họa quyển xem xét, một cái thân mặc trường sam màu đen, thân thể hơi có vẻ mờ mà, mặt mũi tràn đầy phúc tướng thiếu niên liền xuất hiện tại trước mắt của nàng đây chính là ta tương lai vị hơn phù. Nàng trong tim lẩm bẩm, liền cầm lấy họa quyển tự tế suy nghĩ. Dương Linh Thanh đưa mắt tới nói, linh thủ khi còn bé tính cách, thân có chút lòng lẹo, bất quá ta đã truyền tin với hắn, gọi hắn về nhà trước tu chỉnh dáng vẻ, đến lúc đó hẳn là so cái này muốn trông tốt chút. Vệ Âm tình nghe tiếng, trong ánh mắt chính là dần dần lộ một chút nhu sắc, như hắn không muốn, gia chủ cũng chớ có cưỡng cầu, kỳ thật như vậy nhìn, cũng là quái khả quan. Hxì, hxì. Ngay tại hai người trò chuyện lúc, xa xôi vương triều trung bộ, có ba người đi ra sủng thiên thành thiếu gia thân thể thế thế nhưng là có khó chịu. Thấy Dương Linh thủ ngay cả đánh hai cái hxì, Lữ Vương Huyền chính là tiến lên quan tâm nói: Dương Linh thủ người già sau đồng dạng mặt lộ vẻ nghi ngờ, chính mình bây giờ thân làm trung kỳ tu sĩ, mấy mối loại tình huống này ở trên người hắn đã vô cùng hiếm thấy. Hôm nay ngay cả đánh hai cái, quả thật có chút cổ quái linh thủ, lần này đi trở về đi cũng sẽ không nhẹ nhõm, ngươi làm thật chỉ dùng linh lực, không cần Phật pháp." Dương Linh Duệ nghiêng đầu hỏi. Hắn vốn là dự định cọ bên trên Hà gia tiên chu trở về, nhưng nghe Dương Linh thủ nói phải đi bộ đi trở về đi, hắn liền cũng lưu lại cùng đi cùng nhau hừ. Dương Linh thủ chăm chú gật đầu nói, "Về nhà sau có quý khách tới cửa, ta như vậy thân thể xác thực bất nhã, chính là muốn làm phiền Linh Duệ a ca đoạn đường này giúp ta trông chừng." Còn khách khí với ta, lấy đánh đúng không?" Dương Linh duệ nói, đưa tay liền chụp đập Dương Linh thủ hở ra bụng nằm nhỏ. Kết quả trở lại thùng thùng hai tiếng, nhưng ba người nhất thời đều có chút buồn cười giống như xác thực đến giảm một chút a. "Đúng không? Ai. Đều là khi còn bé không hiểu chuyện, hiện tại đến trả nợ." Dương Linh thủ hơi có vẻ bất đắc dĩ bóp bóp cái hông của mình cũng là không sao, đoạn đường này đi trở về đi, thế nào đều có thể gây ba vòng. Dương Linh duệ nhìn về phía phía năm nói, vừa vận dụng đoạn đường này thời gian, ta cũng sẽ mới được thuật pháp hào hào suy nghĩ một phen. "Lên đường đi." Chương 68. Trở về nhà kiến thức chương 68 trở về nhà kiến thức. Nếu là cưỡi cỡ lớn Vân Trù, từ Sùng Thiên Thành trở lại Vọng Nguyệt Chỉ cần hơn 10 ngày thời gian đổi thành đi bộ, lấy ba hiện tại chân người lực, đại khái liền phải muốn hơn 2 tháng. Nhưng vị có thể đạt tới tu chỉnh dáng vẻ hiệu quả, Dương Linh thủ tại đường về trên đường không có ý định thi triển bất kỳ thuật pháp, chỉ dùng linh lực là lòng bản chân, cấp nối chờ chỗ làm chút phòng hộ. Kể từ đó, lần này trở về nhà thời gian liền chạy theo hơn nửa năm đi. Thời gian tuy là có chút dài, nhưng trên đường đi gặp không ý chuyện, cũng thể nghiệm dọc đường phong thổ, cũng là không tính không thú vị đạt tạ tiên sư. Cứ ta trong tôn hải đồng tính vậy già tiên sư cứu cô ta. Một chỗ ở vào giữa rừng núi trong thôn xóm, thôn trưởng đang mang theo các thôn dân hướng phía cửa thôn một vị thiếu niên dập đầu bái tạ. Thiếu niên bên cạnh, nằm một bộ đã không có khí tức yêu thú thi hài. Can cứ không lãng phí nguyên tắc, Lữ Phương Huyền đem cỗ này tụ khí nhất trọng yêu thú thi thể cho thu vào túi trữ vật. Sau đó cũng không có cùng thôn dân nói thêm cái gì, quay người liền hướng về một phương hướng rời đi. Cùng loại dạng này gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ chuyện, cái này 7 tháng cùng nhau đi tới, ba người làm qua rất nhiều. Giết qua đạo tặc, đồ qua yêu thú, diệt qua sơn phỉ, trừ qua ác bá đến mức tu sĩ, tự nhiên cũng là có. Tại ở gần khu lộc khu vực biên giới một chỗ trong rừng sâu núi thẳm, bọn hắn ngoài ý muốn bắt gặp một cái thích ăn đứa bé tà pháp lão tu. Cái này lão tu giấu kín tại một chỗ sơn cốc trong huy động, cảnh giới còn không thấp, có viên mãn thập trọng tu vi. Kia trong động chỗ sâu, tất cả đều là hắn tự các nơi cấp giật mà đến hai đồng. Mới gặp Dương gia ba người, lão tu vốn là dự định chạy trốn, nhưng ở thấy rõ ba người cảnh giới về sau, hắn chính là lại động cái khác tưởng nghiệm. Tu sĩ tinh huyết với hắn mà nói thế, nhưng là vật đại bổ, ngược lại bị phát hiện đều là muốn chạy, không bằng lấy trước ba người bồi bổ một phen lại chạy cũng không mượn. Thế là hắn liền quả quyết đối ba người động thủ nhưng lại tại hắn bấm niệm pháp quyết chuẩn bị ngưng tụ tà pháp thời điểm, một hồi hoàn phong đập vào mặt mà qua, liền đem hắn gọi ra linh lực toàn bộ ăn mòn hầu như không còn. Tính cả cái này lão tà tu bản nhân, cũng tại mấy hơi về sau thân hình băng tán, hóa thành một chỗ cặn bã mảnh vụn. Dương Linh Duệ vận dụng Ngự Linh Chi Pháp, vẹn vẹn một chiêu liền gọi cái này viên mãn tà tu mất mạng tại chỗ. Nói đến cái này lão tà tu cũng thật sự là không may, lúc đầu hắn giấu ở trong rừng sâu núi thẳm này, rất khó có người phát hiện. Kết quả là đuổi đến xảo, Dương Linh Thủ vì tu chỉnh dáng vẻ hiệu quả càng tốt, liền chuyên môn tìm loại này trèo núi đường tới đi, xuyên qua sơn lâm thời điểm, liền cho hắn độ vải. Ba người sau đó đem trong động hải đồng cứu ra, đưa đến gần nhất thị trấn Tiên Tuần Ti đến mức Lao Tà tu góp nhặt nhiều năm gia sản, tự nhiên là bị bọn hắn thu nhập trong túi. Ngoại trừ những này động đao tới máu, ba người cũng là đã cử hai, đã chứa người, sửa qua cậu. Những này tiện tay trở nên chuyện, Dương Linh Duệ cùng Dương Linh Thủ đều không thèm để ý, cũng chưa từng lưu lại qua tên. Bất quá Lữ Phương Huyền, lại là đem cái này từng cộp từng cộp từng kiện, đều dùng mang theo người giấy viết thư ghi xuống. Hắn chuẩn bị trở về nhà về sau chỉnh lý một phen, tập kết một bộ ngắn gọn ghi ký, cho Dương gia chỉ hạ bạch tính phát hạ đi nhị tiêu ra, giải quyết Lữ Vương Huyền đổi kịp đi ở phía trước Dương Linh Duệ cùng Dương Linh Thủ. Hắn đầu tiên là hướng Dương Linh Duệ bẩm báo một tiếng, sau đó nhìn thấy Dương Linh Thủ bị ướt đẫm mồ hôi quần áo, liền lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ sạch sẽ gọi hắn thay đổi. Dương Linh Thủ rút đi quần áo, trước đây hơi có vẻ trắng nõn màu da tại trải qua dài đến hơn 7 tháng đi bộ về sau, đã biến thành luộm mị giống như màu vàng nâu. Giữa bụng, phần lưng cùng tứ chi cũng bắt đầu có rõ ràng cơ bắp hình dáng đối Dương Linh thanh bằng dao, hắn luôn luôn là không giảm, có chút bướng lòng, cho nên cái này 7 tháng Hắn đang đi đường lúc liền thật một lần thuật pháp đều chưa từng sử dụng qua, mạnh mẽ từ sủng tiên thành đi tới bây giờ vọng nguyệt bắc bộ biên giới thiếu gia, theo ý ta, ngươi bây giờ như vậy thân thể, hẳn là có thể. Lữ Vương Huyền Từ phía dò xét một lần thay xong bộ đồ mới Dương Linh Thủ, mở miệng nói phải không? Dương Linh Thủ nhìn về phía Dương Linh Duệ, cái sau cũng là hướng hắn gật gật đầu, sau đó nói câu không sai. Dương Linh Thủ gầy sau khi xuống tới dung mạo, tuy là không so được Dương Linh Duệ như vậy kinh thế hai tụ, nhưng cũng tuyệt đối xứng nổi thành Tú tuấn lãng linh duệ ca nói không sai, kia cho là coi như không tệ. Dương Linh Thủ dứt lời, Quanh thân chính là linh lực cuộn, một đạo sóng nước hư ảnh tại ngắn ngùi lấp lóe sau, lại tiêu tán thành vô hình. Không cần lại áp chế thuật pháp, ba người sau đó đi đường tốc độ cũng nhanh mấy lần. Không đến nửa tháng thời gian, liền từ vọng nguyệt bắc bộ biên giới chạy tới Thanh Hà Tang Lộ Cốc. Gặp lại ba người thời điểm, Dư lão trong mắt khó nén sợ hãi lẫn vui mừng linh duyệt, cửu trọng cảnh giới. Tốt tốt tốt. Linh thủ đã tứ trọng, cũng rất tốt. Phương Huyền Tu tới tam trọng, nhìn ra được là hạ không ít khổ công vun, không sai không sai. Nhìn ra ba đứa hài tử con đường một mảnh tốt đẹp, Dư lão chính là cười đến không ngậm miệng được. Lữ Vương Huyền sau đó quay trở về Lữ gia thăm người thần, Dư lão liền mang theo Dương Linh Duệ cùng Dương Linh Thủ đi tới đái cốc động phủ đến nơi này, hắn liền đem trên người che lớp thuật pháp tán đi. Dương Linh Duệ cùng Dương Linh Thủ thả ra thần thức tra một cái, liền phát hiện Dư lão cảnh giới đã lại làm đột phá, đến đến cuối cùng tất trọng. Chúc mừng Dư lão tổ, tu vi lại tiến. Hai người lập tức chúc mừng ha ha ha ha. Dư lão cười lớn một tiếng, khoát tay nói, đều là dựa vào Tiên Tôn thần thông cường đại, đem kia Lý Nguyên Đức tu đạo cảm ngộ ban thượng, vừa mới gọi ta cầu kia đoạn đạo tuyệt chi nhân, lại nối tiếp con đường. Nâng lên Trần Dương, Hai người đồng dạng cũng là trong lòng buổi ngồi ngoài mai thôi. Nếu không có tiên tôn tương trợ, Dương Linh thủ chỉ sợ đã bị Mạc Hiền đuổi xuống tiên hành phong, mà Dương Linh Duệ cũng sẽ ở đẳng kia đầu đất vàng trên đại đạo đạo tâm bị long đong tiên tôn tại ta Dương gia tri ân, thực sự quá nặng, ngày sau nếu có điều nắm, chúng ta chắc chắn dọc sức vì đó." Dương Linh Duệ nói rằng. Một phen chuyện phiếm về sau, Dương Linh thủ liền hỏi lên quý khách đến nhà sự tình. Dư lão nghe xong sững sờ một lát, thế mới biết, Nguyên Lai tiểu tử này còn không biết được chính mình sắp kết hôn một chuyện. Hắn lập tức tâm niệm vỡ động, liền cũng không có nói rõ, chỉ gọi hắn một người trước tiên phản hồi Tùng Sơn đợi hắn sau khi đi. Dư lão chính là vướt râu cười nói, "Linh duyệt ngươi cũng là, cứ như vậy dấu giếm linh thú một đường trở về, thật để hắn tưởng rằng muốn gặp quý khách a." Dương Linh duyệt nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, "Dư lão tổ, thanh tị gọi linh thú tu chỉnh dáng vẻ, chẳng lẽ không phải vì sẽ gặp khách nhân sao?" "A?" Dư lão cũng động, quay đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi Dương Linh duyệt, lúc này mới rốt cục tỉnh táo lại thật sao. Nguyên lai like hai người còn liền thật cũng không biết a. Nghĩ đến đây, Dư lão liền cảm thấy có chút buồn cười lắc đầu các ngươi hai đứa bé này cũng là thú vị, ngày thường đụng phải sự tình khác Đầu não đều cơ linh thật sự, có thể vừa đến cái này chuyện tình nam nữ một hồi, liền giống như du mục đầu giống như trầm trạng. Nam nữ, tình hình. Dư lão đem lời nói như thế minh bạch, Dương Linh Duệ cũng rốt cuộc mình bạch tới, thành thị là cho linh thủ tìm được lương phối. Đúng vậy a, không phải cái gì quý khách, còn phải linh thủ chuyên môn gầy xuống tới khả năng thấy. Hắc. Đây chính là đại hào thự đâu? Là nhà ai người? Dương Linh Duệ vội vàng mà hỏi cao trấn trưởng là ai, Bạch Thạch vệ ra nữ tử, tên là Hâm Tình, bây giờ đã ở Tùng Sơn bên trên tu đạo có hơn nửa năm. Dư lão nghiêng đầu nhìn về phía cốc bên ngoài trong lòng liền bắt đầu không khỏi yếu kỳ, Dương Linh thủ cùng Vệ Hâm Tỉnh mới gặp, nên là như thế nào tình cảnh đâu. Chương 69. Mới gặp. Chương 69. Mới gặp. Tùng Sơn dương ra. Hôm nay đến phiên Vệ Hâm Tỉnh xuống núi Tuần Sắt đang nhìn qua các nơi tộc binh trại đắc sau, nàng liền đem Tuần Sắt phạm vi tiếp tục mở rộng. Tại Tùng Sơn bên trên tu hành hơn nửa năm, nàng đã hoàn toàn quen thuộc dương giá sinh hoạt. Vệ Hâm Tỉnh vốn cho rằng hôm nay Tuần Sắt sẽ còn giống như quá khứ bình tĩnh, lại không nghĩ rằng, tại ở gần Tùng Sơn đông bắc khu vực tọa điểm, nàng đúng là bỗng nhiên đã nhận ra một đạo sóng linh khí đang bay nhanh hướng Tùng Sơn tiếp cận xa lạ khí tức không phải tạ xuyên tiền bối, phân biệt cũng không phải là người trong nhà sau, Vệ Âm Tình lập tức đề cao cảnh giác, lòng bàn tay cũng là ung dung thản nhiên ở giữa, nhiều hơn 2 tấm phù lục a. Có người. Dương Linh Thù đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn, nơi này khoảng cách Tùng Sơn đã rất gần, tại sao có thể có lạ lẫm tu sĩ xuất hiện? Nghĩ đến chỗ này trước Dương Linh Thanh Thụ tiến bên trong nâng lên trong nhà náo động, hắn cũng trong tim đề phòng. Không bao lâu, hai người liền đều dừng ở Tùng Sơn phía đông, cách một mảnh cây rừng tương vọng xin ra mắt tiền bối, xin hỏi tham ta Tùng Sơn, cần làm chuyện gì? Vệ Âm Tình hỏi Bởi vì hình thể cùng màu da đều cùng chân dung bên trong bộ dáng biến hóa quá lớn, tăng thêm cách xa nhau một khoảng cách, về âm tình căn bản không có đem người trước mặt cùng mình kia tương lai vị hôn phu liên tưởng đến một hồi. Bị nàng hỏi lên như vậy, Dương Linh Thủ cũng là có chút chán vãng. "Tham ngươi Tùng Sơn, đây không phải nhà ta sao?" Bất quá Dương Linh Thủ phản ứng cũng là không chậm, rất nhanh liền suy đoán ra, người này nên là trong nhà mới thu nạp vào tới họ khác tu sĩ gặp qua đạo hữu. Hắn lập tức chắp tay nói, "Đạo hữu chớ có khẩn trương, ta tên là Dương Linh Thủ, chính là Tùng Sơn Dương gia người, năm ngoái tiến về Vạn Hóa Muôn Cầu Đạo, đạo hữu hẳn là còn chưa từng thấy qua ta." nói, hắn liền đem mang theo người một mặt thanh tự lệnh xa xa thả tới. Vệ Âm Tình nghe được câu này, chính là đột nhiên thân thể cứng đờ, kém chút không có nhận ở lệnh bài kia. Tại xác nhận là gia chủ tín vật không sai sau, nàng trong tim liền bắt đầu hơi khẩn trương lên người, ngươi nói ngươi gọi, Dương Linh Thủ. Không sai. Vệ Âm Tình nhìn về phía người trước mặt, cảm thấy trong đại não có một chút rối loạn cảm giác. Bản này người, cùng chân dung bên trong, cũng kém hơn quá nhiều đi. Bất quá tại Dương Linh Thủ đến gần sau, nàng lại là có thể từ khuôn mặt ngủ quan chi tiết, nhìn ra mấy phần chân dung bên trong cái bóng. Nghe đến gia chủ ngày đó nói đến Tỉnh Dương Linh Thủ tu chỉnh dáng vẻ xem ra hắn là thật đem việc này để ở trong lòng. Nghiệm lên nơi đây, lại nhìn về phía đi đến trước người mình vị này tuấn dật thiếu niên, vậy Hâm Tình chính là có loại không nói ra được thích thú vẻ Hâm Tình, gặp qua Linh Thủ công tử, gặp qua Hâm Tình cô nương. Bắt chuyện qua sau, hai người liền cùng nhau trở về Tùng Sơn. Trên đường Dương Linh Thủ hỏi thăm vẻ Hâm Tình ra thế, còn có nửa năm qua này Dương gia tình trạng. Vệ Hâm Tình cũng là từng cái làm ra trả lời. Nàng lời nói vừa vặn, luôn từ ngắn gọn, mấy câu liền đem các loại công việc trật tự rõ ràng khái quát đi ra không hổ là đại gia xuất thân nữ tử. Zamba Câu Liên cũng có thể thấy tu dưỡng không tầm thường. Dương Linh Thù trong lòng thầm khen một câu, sau đó cũng vì nàng dàn thuật chính mình lần này lên núi sau khi được lịch đủ loại sự tích. Vệ Hâm tình an tĩnh nghe nàng dàn thuật, một vẻ cười yếu ớt chính là không tự chủ treo trên mặt. Vốn là tuổi tác tương tự hai người, tại trải qua như vậy trò chuyện qua đi, chính là đã không có nhiều ít ngăn cách cùng cảm giác xa lạ. Vệ Hâm tình đột lỗ lén Dương Linh Thù một cái, sau đó nói: "Linh Thù công tử, bộ dáng bây giờ của ngươi, nhưng cùng ta trước đây nhìn thấy chân dung kém rất nhiều." Dương Linh Thù nghe vậy chính là xấu hổ cười một tiếng, khi còn bé ta quá không hiểu sự tình, quá phóng túng tự do, may mắn được có gia chủ kịp thời đôn nắn, mới vừa rồi không có đúc thành sai lầm lớn. Nói xong, Dương Linh Thù liền ngược lại hỏi, "Hâm Tình cô nương, ngươi có biết trong nhà lần này gọi ta, muốn gặp là phương nào quý khách?" "Quý khách?" Vệ Hâm Tình lộ ra vẻ không hiểu không sai, hơn nửa năm trước, ta tiếp vào gia chủ thủ tín, trong đó cuối cùng chuyên môn nhắc nhở gọi ta tu chỉnh dáng vẻ, ta liền muốn đến, lần này hẳn là muốn gặp mặt quý khách." Dương Linh Thù đang khi nói chuyện, cũng không có chú ý tới Vệ Hâm Tình ánh mắt biến hóa. Nàng gái này mới phản ứng được, Ngụy Lai Dương Linh Thủ còn chưa từng minh bạch ra chủ câu nói này dụng ý thực sự. Nói cách khác, hắn còn không biết cùng ta ở giữa an bài. Vệ Hâm Tình tâm tư chuyển động ở giữa, bỗng nhiên liền có chú ý nàng đón lấy câu chuyện nói, ta nhớ ra rồi, gia chủ trước đây giống như xác thực cùng Ngô Đồng tỷ tỷ đề cập qua việc này, bất quá đến mức vị này quý khách cụ thể là ai, ta cũng không quá biết được. Dương Linh Thủ nghe vậy gật gật đầu, nghi thẩm nếu là quý khách, kia vệ Hâm Tình dạng này họ khác tu sĩ không biết rõ, cũng thuộc về bình thường đang lúc suy tư, bên tai liền lại vang lên tiếng trong trẻo nhu hòa thanh âm đảm thoại Linh Thủ công tử, ta một mực nghe người ta nói Trên núi trong tông môn tiên tử giai nhân vô số, thế nhưng là thật. Từng không có nghe đồn khoa trương như vậy, trong tông môn thật có mấy vị hình dạng sáng chói sư tỷ sư muội, nhưng cùng dưới núi như thế, cũng đều chỉ chiếm số ít. A hóa ra là dạng này a. Vệ Âm tình gật gật đầu, sau đó lộ ra một bộ hoạt bát biểu lộ hỏi, "Kia linh thủ công tử, ngươi liền không có nghĩ qua cùng mấy vị này đẹp mắt sư tỷ sư muội kết làm đạo lữ sao?" Đạo lữ? Dương Linh thủ hơi sững sờ, sau đó lắc đầu cười nói, "Ta xác thực còn chưa từng có ý tưởng như vậy, tâm tư chỉ ở trên tâm tu đạo bên trên." Dương Linh thủ đang khi nói chuyện Vệ Âm Tình liền một mực tại lưu tâm quan sát thần thái của hắn, thấy nữ khí bình thường, ánh mắt không có bất kỳ cái gì dị dạng, vệ âm tình trong tim chính là á tâm. Nàng như vậy tìm hiểu ý tứ, chính là lo lắng Dương Linh Thù đã cùng cái khác nữ tử lẫn nhau cảm mến ái mộ. Nếu như như vậy, chính mình bỗng nhiên chẳng ngang tiến đến, cho dù hôn sự có thể thành, tương lai hai người ở chung cũng sẽ không hòa hợp. Hiện tại xác định Dương Linh Thù trong lòng không người, chính là không có lần này lo lắng. Hai người lúc nói chuyện, chính là đi tới Dương gia cấm địa đại trận bên ngoài. Vệ Âm Tình lấy ra lệnh bài, thuần thục đánh ra mấy đạo pháp quyết về sau, đại trận liền mở ra một đạo nhập khẩu. Mà bởi vì có Trần Dương nhắc nhở, Dương Linh Thanh đã sớm ở chỗ này chờ Dương Linh Thủ, gặp qua gia chủ. Dương Linh Thủ tiến lên khom người thi lễ nói "Ừm, không sai. Hiện tại bộ dáng này cũng là có mấy phần quân tử phong phạm." Dương Linh Thanh tán thưởng một câu, sau đó cùng hắn bên thân vệ Hâm Tình trao đổi một ánh mắt. Nhìn thấy vệ Hâm Tình trong mắt ánh sáng lưu hoa, nàng liền trong lòng có số gia chủ, ngài cùng linh thủ công tử chậm trò chuyện, Hâm Tình liền cáo lui trước. "Ừm, đi thôi." Dương Linh Thanh sau đó mang theo Dương Linh Thủ đi hướng từ đường bái kiến Trần Dương, lại gọi hắn cùng trên núi mấy vị khác tu sĩ lần lượt bắt chuyện qua. Sau đó hai người liền bay trở về ngải thường nghị sự dân phỏng, nói đến chính sự. Dương Linh Thù liền đem hơn nửa năm nay bên trong tao ngộ, không rõ chi tiết cho Dương Linh Thanh làm báo cáo đã làm rồi, là nên thích hợp ra mặt, ngươi làm không sai. Dương Linh Thanh nói, nhưng có hoài nghi người. Tạm có 3 người. Dương Linh Thù nói, mới vào thiên hành phong 3 tháng, có 2 vị nội môn trưởng lão, Mượn Vương Huyền làm lý do, chủ động đi tìm ta, thi đấu về sau, có vị phong khác chủ sự trưởng lão cùng ta tự mình tán gẫu qua vài câu. Ừm, trong lòng ngươi hiểu rõ liền có thể, kia đông tiến sự tình, vạn hóa môn gia sao thái độ? Đã phái ra nhóm đầu tiên đệ tử cùng trưởng lão xuống núi. Dương Linh Tú nói, "Ta cùng sư huynh là nhóm thứ tư, tại một năm về sau tiến về, ta đã cùng sư phụ nói qua, đến lúc đó liền từ trong nhà xuất phát, cùng sư huynh tại Vọng Hải Thành tụ họp." Dương Linh Thanh sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ, bởi vì thời gian điểm này, vừa vặn cũng là Dương gia đám người muốn tham chiến thời điểm như vậy xem ra, Vương Triều mấy phương thế lực lớn hẳn là đạt thành trung nhân tứ, mở đầu hơn 1 năm nay, trước phái ra mấy đám người đi xác minh tình thế, về sau lại đem hạch tâm đệ tử thả đi tiền tuyến. Trong lòng có chỗ minh ngộ về sau, Dương Linh Thanh liền nhắc nhở Vạn hóa muôn bên trong còn không biết có mấy con chuột, nhưng tỷ lệ lớn là sẽ ở 1 năm sau cùng ngươi cùng nhau xuống núi hướng Đông tiến. Ừm, ta cũng nghĩ qua việc này, sẽ lưu tâm đề phòng. Dương Linh Thù đáp ứng tốt, đem những này trước đó để ở một bên, hiện tại tâm sự ngươi chính sự à? Ta, chính sự. Dương Linh Thù hơi nghi hoặc một chút, vừa rồi nói chuyện những cái kia không phải liền là chính sự sao? Ừm, thế nào, gặp mặt sau cảm giác như thế nào? Ách, cảm giác gì như thế nào? Tâm tình a, không phải liền là nàng dẫn ngươi trở về sao? Tâm tình cô đơn, có tri thức hiểu lễ nghĩa, người cũng rất tốt, nàng Dương Linh thủ lời nói tới một nửa, đột nhiên dừng lại, trong đầu cây kia đầu sợi rốt cục tại lúc này nhận ra nàng. Dương Linh thủ kích động nói, gia chủ, người giao cho ta về nhà trước tu chỉnh dáng vẻ, chính là vì thấy hâm tình cô nương. Đúng a, không phải đâu. Dương Linh thanh gật đầu nói, ta sớm cho nàng tiếp vào trên núi tới, nhìn nửa năm này, cũng coi như cho ngươi đem quằn là cô nương tốt. Cái này, Dương Linh thủ nhất thời nghẹn lời, hồi tưởng lại vừa mới lúc đến hai người nói chuyện tiếu, mới hiểu được kia là vệ hâm tình tại cẩn thận thăm dò chính mình. Hắn sau đó liền đem chính mình một mực hiểu làm việc này trước trước sau sau nói thẳng ra, nghe được Dương Linh thanh hùng hăng cố gắng mỉm cười. Cùng ngày đang lúc hoàng hôn, Dương Linh thủ liền tới tới Vệ Hâm Tình viện là trước. Cái sau đem nó mời vào trong phòng, ngồi đối diện mà xuống Linh thủ chỉ đốn, có nhiều hiểu lầm, mong rằng Hâm Tình cô nương chớ trách. Không có sự tình, tu sĩ chúng ta vốn là nên thường nghi ngờ hướng đạo tri tâm, Linh thủ công tử cũng không sai lầm. Vệ Hâm Tình bên cạnh châm trà bên cạnh trả lời, vừa mới lúc đến, ta cũng có chút ý nghĩ, động một chút tâm tư tìm hiểu, công tử cũng không muốn để ý. Tự nhiên như thế, Dương Linh thủ tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một cái. Kỳ thật ta cũng có việc muốn cùng cô nương sắp nhận. Công tử mới nói, gia chủ nói với ta, lần này kết thân cử chỉ, là cao trấn trưởng từ đó làm mai mối. Dương Linh Thù sắc mặt nói nghiêm túc, nhà ta thế mạnh, nhà ngươi thế yếu, trước bất luận cô nương, chỉ nói vậy ra, tất nhiên là có nhu cầu lợi ích phát triển, leo lên nhà ta ý nghĩ. Cho nên như thế làm việc, nhiều ít đều là có chút đem cô nương xem như thẻ đánh bạc ý tứ. Nếu là trong nhà những an bài khác, ta nhất định là tuyệt không dị nghị. Nhưng việc này quan hệ tới ta cùng cô nương về sau hơn nửa cuộc đời, ta cần biết tâm tình cô nương trong lòng người ý tưởng chân thật. Nước khí hơi ngừng lại, Dương Linh thủ nhìn về phía Vệ Âm Tình hai mắt, nếu như cô nương đến Tùng Sơn, là tâm không cam tình không nguyện, đưa thuần vì gia tộc lợi ích làm đoàn chứng minh, liền có thể cùng ta nói rõ, Linh thủ sẽ tìm cách từ cùng gia chủ đi nói. Nghe được lời ấy, Vệ Âm Tình mặt mày khẽ nhếch, cầm chén trà hai tay khẽ run lên, trong tim cũng là hiện lên mấy phần cảm động chi ý bởi vì lấy Dương gia cùng Vệ gia ở giữa cách xa thực lực địa vị, đứng tại Dương Linh thủ trên lập trường, hắn căn bản không có tất yếu cùng mình nói những này. Gia tộc tu sĩ, tự nhiên lấy gia tộc lợi ích làm trọng, đây là xuất thân đại gia hài tử, trong lòng đều nên có nhất độ Mà Dương Linh thủ vừa mới nói tới lời nói này, lại là khắp nơi đều thể hiện ra đối nàng ý nguyện cá nhân tôn trọng. Vệ Âm tình nhấp một ngụ trà, chầm ngâm một lát sau mở miệng muốn nói ủy khuất cùng không tình nguyện, lúc đầu đang nghe được việc này sao, đương nhiên là có. Nàng vừa nói, bên cạnh dương mắt cùng Dương Linh thủ đối mặt ánh mắt, nhưng ở Tùng Sơn tu hành nửa năm này, trong nhà chư vị đều đợi ta rất tốt, gia chủ càng làm mười phần chiếu cố, trước kia kia phần ủy khuất cùng không tình nguyện, đã là đánh tan hơn phân nửa. Mà tại hôm nay nhìn thấy công tử, chính là liền kia một điểm cuối cùng, cũng đều chưa từng có. Lời nói ở đây, Vệ Âm tình gương mặt liền đã là dâng lên hai vệt đỏ ửng. Song mắt Lưu Truyện ở giữa, lộ ra nụ ngượng ngùng chi ý, Dương Linh Thủ ngu ngơ nhìn nàng mấy giây, sau đó liền nhẫn miệng cười, đem trước mặt nước trà uống một hơi cạn sạch trà này rất tốt uống. Trong ấm còn có, công tử còn muốn lại uống chút sao? Ừm, vậy thì lại phẩm nhất phần a. Tốt. Về sau trong phòng, chính là lại không một lời, chỉ có một người rót uống, một người thêm trà. Hai người lại không biết là, giờ phút này đang có một thạch nhìn về phía nơi đây, cũng toàn bộ hành trình đều lộ ra lấy gì mẫu tiểu trai tài gái sắc, một đôi trời sinh. Rất tốt rất tốt. Trần Dương tán thưởng một câu, sau đó đem thẻ nội cuối cùng một cái linh châu lấy ra tiểu tử ngươi tức qua không được mấy năm, hẳn là liền chỗ hữu dụng rồi. Lúc trước hắn thử qua đem linh châu ban cho Dương Nguyên Liễu, nhưng linh châu không có lưu tại thể nội, đã nói nàng tư chất thiên phú không đủ. Mà Dương Linh Thủ cùng Vệ Hâm Tình tương lai sinh con, phải cùng Dương Nguyên Hồng như thế, là sẽ có chút chỗ đặc biệt. Chương 70, Nguyên Hồng tiềm lực. Chương 70, Nguyên Hồng tiềm lực. Nam nữ song phương nhìn vào mắt, việc này liền coi như là quyết định xuống. Theo hai nhà kế hoạch ban đầu, tại năm bên trong liền phải đem hai người đại sự làm. Nhưng bởi vì Vương Triệu Đông Tiến nguyên nhân, 1 năm sau Dương Linh Thủ liền phải theo tông môn tiến về Đông Tiến. Trải qua một phen tương nghị, Hai nhà cuối cùng quyết định vẫn là chờ hắn trở về về sau lại xử lý hôn sự. Vừa văn hai người tuổi tác còn nhẹ, cái này thời gian 1 năm, liền lưu cho bọn hắn thật tốt bồi dưỡng một chút tình cảm. Dương Linh Duệ từ trở về nhà về sau, liền tại tang lộ cấp bên trong động phủ bắt đầu bế quan, chuẩn bị lợi dụng cái này thời gian 1 năm, nếm thử nhìn có thể hay không lại làm đột phá. Dương Linh Thù lúc này sẽ ngủ ở Tùng Sơn, cùng Vệ Hâm Tình cùng một viện lạc. Hai người tính tình tương hợp, hình dạng xứng, cho nên ở chung lên vô cùng hòa hợp, không có bất kỳ cái gì câu thúc cùng ngăn cách cảm giác. Dương Linh Thù tại chủ viện từ đường tu luyện, Có khi muốn tốt chút trời đều không trở về sân nhỏ. Nhưng bất luận hắn qua bao lâu trở về, bên trong phòng của mình luôn luôn không nhốn bụi trần, tất cả quần áo cũng đều bị giặt sạch chỉnh tề tất kỹ, trên bàn cũng chỉ có một bình vừa mới pha tốt trà nóng, cùng một câu kia thế nào đều nghe không ngại Linh Thủ ca người trở về rồi. Ngắn ngủi thời gian 3 tháng, hai người liền đã là mười phần thân mật, cho người bên ngoài nhìn lại, đều sẽ có một loại hai người đã là lão phu lão thê ảo giác. Đương nhiên, ngoại trừ tu luyện cùng với vệ hâm tình bồi dưỡng tình cảm bên ngoài, Dương Linh Thủ lần này về nhà sau, còn nhiều thêm một hạng nhiệm vụ, cùng đi Dương Nguyên Hồng lựa thể. Dựa theo tiên tôn pháp lệnh, Dương Nguyên Hồng sẽ tại 2 năm sau nhập đạo. Trong lúc này hắn cần làm chính là tận khả năng đem lục thân tiềm lực khai qua. Mà bởi vì trời sinh tố chất thân thể liền viễn siêu thường nhân, lại có linh châu gia chỉ, đồng dạng người tập võ luyện thể biện pháp, rất khó đối Dương Nguyên Hồng đưa đến ma luyện hiệu quả. Cái này liền cần Dương Linh Thanh cùng Dương Linh Thù hai người ra tay, lấy thuật pháp đưa cho hắn tăng lớn cường độ. Dương gia cấm địa phía sau núi bên trong, có một vũng đầm nước đây là Dương Linh Thanh chuyên môn mở ra đến, chuyên vị Dương Nguyên Hồng luyện thể chi dụng đầm nước rất tiến tĩnh, tỉnh biến thành màu đen, người có kinh nghiệm liền có thể từ đây nhìn ra, nước này rất sâu. Kỳ thật tại vừa bắt đầu Dương Linh Thanh chỉ đào khoảng 30 triệu, nhưng bởi vì Dương Nguyên Hồng trưởng thành tốc độ thực sự quá nhanh, bây giờ hơn nửa năm trôi qua, đã làm sâu thêm tới gần 120 triệu khoảng cách. Cũng may có Dương Linh Thù hỗ trợ, hai người hợp lực đào lên cũng là không tính quá phí sức xuống dưới bao lâu. Xử lý xong trong nhà việc vật lẫm, Dương Linh Thanh đuổi tới nơi đây, huống bở Đẩm Dương Linh Thù hỏi đã có nửa canh giờ. Dương Linh Thù nhìn qua bình tĩnh mặt nước, trong tim tính toán Dương Nguyên Hồng lặn xuống thời gian, đầu ngón tay bóp lấy một chút linh quang. Bởi vì tim phổi công năng thực sự quá mạnh, trên lục địa các loại sức chịu đựng huấn luyện căn bản không được hiệu quả, cho nên bây giờ Dương Nguyên Hồng đại đa số thời gian đều là tại dưới nước một bên mím hơi một bên tiến hành các hạng luyện. Dựa vào thần thức phản hồi về tới tin tức, Dương Linh thủ đầu ngón tay linh quang bắt đầu chớp động. Cùng lúc đó dưới nước, Dương Nguyên Hồng kéo lấy cột vào tứ chi bốn khối lớn thiết cầu, ngay tại làm nước sâu lặng. Phốc cuối cùng, đột nhiên, ngai đầm truyền đến dị hưởng, mấy đạo rễ cây dây leo đột nhiên phá đất mà lên đem hắn cuốn lấy túm xuống dưới. Ngay sau đó, lại là mấy đạo dòng nước xiết hiết lên, ở giữa hận chứa nặng nghề lực lượng, tại nước sâu bên trong phát ra ong ong vận động, mấy cái lưu chuyển ở giữa chính là hướng phía trên người hắn quật mã để dừng. Dương Nguyên Hồng quanh thân đột nhiên phát lực, đàm đáy lập tức quấn quần lên cốt nhục sai động mạnh trướng nổ vang. Khoa, hắn một thanh tránh thoát một pháp chói buộc, sau đó hai chân đột nhiên đạp, né tránh dòng nước xiết đồng thời, liền bắt đầu lướng phía phía trên bề đi. Tại hắn nổi lên quá trình bên trong, bốn phía còn không ngừng có mấy dây leo cùng dòng nước xiết hiện ra. Có thể tránh thoát hắn đều tận lực chênh né, tránh không xong liền lấy chống đỡ tư thế chống cự khó khăn. Ở trên phủ tới một nửa thời điểm, hắn phun ra cái thứ nhất khí, tiếp lấy du động tốc độ liền lại lần nữa đề cao rất nhiều. Nhưng càng đến gần mặt nước, rễ cây dây leo cùng dòng nước xiết công kích chính là cản giải đặc. Tốc độ này nhanh đến Dương Nguyên Hồng đã không cách nào lại tiến hành chênh né, chỉ có thể dùng hai tay bảo vệ mấy chỗ bộ vị mấu chốt sau gáy cả cục. Lại làm một hơi thở ra, chỉ bất quá lần này phun ra khí tức bên trong mang theo một mảnh nhỏ tơ máu đã là vì kích phát tiềm lực đào ngoốc tự hạ, vậy cái này ma luyện thủ đoạn tự nhiên là không thể đánh mảy may chết cấu. Cũng chính là Dương Nguyên Hồng tố chất thân thể đầy đủ không hợp phói thường, đổi lại khác người thường đến bên trên như thế một lần, đều đủ một lần nữa đầu thai 80 trở về. Nội lên tốc độ bởi vì thương thế bị ngăn trở, Dương Nguyên Hồng nhìn về phía đỉnh đầu giao thoa dày đặc, như là mạng nhện đồng dạng đến dòng nước xiết cùng dây leo, hai mắt nướng lại Qua trong giây lát liền tiến vào tĩnh tâm trạng thái, hắn trong tim yên lặng niệm lên một đạo khẩu quyết, sau đó kia nơi trái tim chính là một lần nữa dâng lên một phần bùng bột lực lượng. Hô! Chỉ thấy quanh thân đã xuất một cỗ luồng sóng, chỗ gần mấy đạo dòng nước xiết chính là tại mấy hơi ở giữa bị toàn bộ quấy tán. Dương Nguyên Hồng sau đó đột nhiên vọt tới, chính là lấy hai tay là lưỡi đao, phá vỡ đỉnh đầu đạo này thủy mục lồng giam. Song phá ngăn cả sau, tốc độ của hắn chính là lại lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, đến mức những cái kia dây leo dòng nước xiết đều đã đuổi không kịp hắn. Cho hắn chạy, gia chủ, tới phiên ngươi. Dương Linh thủ đầu ngón tay linh quang vừa diệt, nhìn về phía một bên Dương Linh thanh nhanh như vậy, xem ra trong khoảng thời gian này lại tiến bộ. Dương Linh thanh trên mặt lộ ra ý cười, nhưng trên tay bấm niệm pháp quyết động tác lại là càng thêm sắc bén che. Nàng giơ tay hướng phía mặt nước đánh ra một đạo pháp quang, sau một khắc cả tòa đầm sâu mặt ngoài liền bị một tầng nặng nghề buồn đất bao trùm. Trong nước, Dương Nguyên Hồng trong mắt vừa thấy mặt nước sáng ngời, liền lại trong nháy mắt lầm vào trong bóng tối. Bùn cát lôi cuốn lấy đá vụn từ bốn phương tám hướng ập tới. Tầm mắt không cách nào bắt giữ, Dương Nguyên Hồng hiện tại cũng chỉ có thể dùng cái khắc giác quan đến phân rõ công kích phương hướng mà đang chèn né ngăn cản phần này đồng thời công kích, hắn còn nhất định phải đổi tại tổn hơi thở hao hết trước đó đột phá mặt nước bùn đất phong tỏa khủng. Theo cái thứ 3 sen lẫn tơ máu khí tức phun ra, Dương Nguyên Hồng cũng là biết, lưu cho mình thời gian không nhiều lắm không thể cùng những này bùn cắt dây dưa, trước hết bơi tới phía trên lại nói. Dương Nguyên Hồng sau đó chính là không tiếp tục để ý quanh người các nơi ra chóp thịt bong đau đớn, máng đủ kỉnh sông về mặt nước. Vành, lại tới đây, hắn phất tay đánh ra quyền thứ nhất, nhưng là toàn bộ bùn đất tầng không nhúc nhích tí nào. Vành, Vành, Vành, Dương Nguyên Hồng một quyền tiếp lấy một quyền không ngừng tung ra. Đập nền tại tầng đất bên trên phát ra trận trận chấn động. Bà Đầm, Dương Linh Thù nhìn xem tầng đất dần dần xuất hiện vết rạn, trong mắt cũng là hiện ra mấy phần vẻ kinh dị giá chủ, bực này động tĩnh, cơ hồ cùng nhất trọng tu sĩ tương đối. Dương Linh Thù khen. Dương Linh thanh gật gật đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thủ mặt. Như hôm nay Dương Nguyên Hồng có thể phá đất mà lên, vậy đã nói rõ hắn tại nhục thân cường độ cùng về mặt chiến lực, đã có thể cùng nhất trọng tu sĩ so sánh. Mà hắn hiện tại niên kỷ, cũng mới vẹn vẹn chỉ có 5 tuổi mà thôi. Nếu là mạnh như vậy độ tôi luyện lại duy trì liên tục hơn 1 năm, đợi đến Dương Nguyên Hồng nhập đạo trở thành tu sĩ về sau, chiến lược của hắn sợ rằng sẽ đạt tới làm cho cả trúc hộ vương triều đều trở nên khiếp sợ trình độ. Thủ mặt vết rạn còn tại duy trì liên tục tăng nhiều, nhưng dưới nước kia Vung quyền vận động lại là một chú xíu thú nhỏ. Lại qua nửa khắp thời gian, Vung quyền thanh triệt đái đình chỉ. Dương Linh thanh thu vào Trần Dương chuyên nghiệp, nàng sau đó đem pháp thuật triển hồi, từ trong nước mò lên đã lâm vào hôn mê, đầy người máu tươi Dương Nguyên Hùng. Mặc dù lần này không thể đánh xuyên tầng đất, nhưng đối với Dương Nguyên Hùng biểu hiện, hai người đều đã là hết sức hài lòng. Dương gia hiện tại có đầy đủ thời gian, cũng có đầy đủ tài nguyên, chờ đợi hắn chân chính trưởng thành, chương 711. Vị thứ nhất viên mãn tu sĩ Chương 71, vị thứ nhất viên Mãn Tu sĩ. Ra đến phát trước 1 tháng, Cao Huy lần nữa đến nhà đến thăm. Trong năm đó, hắn cách mỗi nửa tháng tại Hữu Liển sẽ đem tiền tuyến mới nhất chuyển về chiến báo tiện thể cho Dương gia. Cả chiêu động viên phía dưới, trải qua 1 năm phân chiến, chục hộ tại toàn bộ đông tuyến đối kháng lên đều thu được chủ động. Trước đây nhiều chỗ có tranh cãi biên cảnh lãnh thổ đều thu hồi lại, đã từng tất cả trung lập khu giao chiến, cũng thay đổi thành chục hộ tiền tuyến trận địa chỗ. Bất quá bởi vì Đông Hoang Thất Hoàng tử thế lực phía sau có tông môn duy trì, tại chủ lực không lên dưới tình huống, chục hộ đẩy vào tới loại trình độ này cơ bản cũng là cực hạn. Trước mắt biên cảnh bộ đội ngay tại củng cố chiến tuyến, liền chờ Dương Linh Duệ bọn hắn một nhóm này chân chính Vương Triệu Tinh người đến, liền sẽ bắt đầu đối đông hoang thất hoàng tử lãnh thổ toàn bộ mặt phàn công. Cao Huy chuyến này ngoại trừ mang đến chiến báo mới nhất, còn có một cái tin tức trọng yếu Hà đại nhân gửi thư nói, hắn 10 ngày sau sẽ đến Tùng Sơn tiếp Linh Duệ, thuận tiện muốn xem thử xem cổ Liễu tình huống. Cao Huy nói, đem thư tiến đưa ra. Dương Linh thanh đón lấy nhìn qua, nội dung bức thư không nhiều, nhưng ngôn tử vẫn như cũng là như vậy hung hăng. Đại khai ý tứ chính là Hà gia ban thượng cổ Liễu, nếu như nuôi không tốt, hoặc là ra cái gì khác vấn đề, Hà thắng Lai liền sẽ cân nhắc đem nó thu hồi. Hà gia sớm nhất chính là dựa vào dục dưỡng linh thực lập nghiệp, cho nên bọn hắn toàn cả gia tộc đối với linh thực coi trọng trình độ đều vô cùng cao. Dương gia loại này cổ liệu, thế nhưng là một gốc danh xứng với thực cây dụng tiện. Hàng năm chỉ là dựa vào bán cổ liệu sản xuất các loại linh tài, Dương gia liền có thể sạch tu mấy ngàn linh tinh, là bây giờ gia tộc chủ yếu nhất linh tinh nơi phát ra. Cái này nếu là một khi cho Hà gia tu về, kia Dương gia tất cả tu sĩ điều kiện tu luyện liền phải chợt hạ xuống mấy cái cấp bậc. Bất quá Dương Linh Thanh cũng một mực đem việc này nhớ ở trong lòng. Bất luận xảy ra chuyện gì, đều chưa từng gây mất đối cổ liệu bổ dưỡng dục dưỡng đồng thời ngoại trừ kia hai môn dục dưỡng thuật pháp bên ngoài, Dưỡng Linh Thanh còn định kỳ dùng trong nhà công kích, Từ Vương Triệu trong bảo khố đổi rất nhiều có thể làm phân bổ linh tài, cung cấp cổ liệu hấp thu trưởng thành. Hiện tại gốc kia cổ liệu đã so đưa tới lúc lại cao tốt một đoạn. Cái khác 3 cây linh thực cũng liền mang theo dính ánh sáng, phẩm chất đều đã tiếp cận tụ khí hậu kỳ, không dùng đến mấy năm liền sẽ lần lượt hoàn thành thối biến cao trấn trưởng yên tâm, Dưỡng gia chưa hề bưng lòng việc này. Dưỡng Linh Thanh thu hồi thư tín nói vậy thì tốt rồi. Cao Huy gật gật đầu, sau đó hỏi, linh dược như thế nào? gần nhất nhưng có động tĩnh. Dương Linh Duệ bế quan một chuyện hắn cũng là biết, lúc ấy trở về tang lộ cốc ngày thứ 2 liền vào lập phủ, hắn cũng không kịp gặp mặt một lần. Bất quá đối với Dương Linh Duệ như vậy tâm tình thăng cấp, Cao Huy đồng dạng có thể lý giải. Bởi vì đông tuyến bây giờ tu sĩ tỷ lệ chết trận càng ngày càng cao, đi lúc nhiều một phần thực lực, liền có thể nhiều một phần bảo hộ. Dương Linh Duệ cùng Dương Linh Thủ tình huống còn không giống nhau lắm. Mặc dù đều có thế lực lớn là chỗ dựa, nhưng Dương Linh Thủ thế nhưng là đường đường chính chính vạn hóa môn thân truyền, mặc hiền trưởng lão nhị đồ đệ. Mà Dương Linh Duệ, nói ngay thẳng chút, chính là hà tháng lai nhìn chúng một cái tiện tay binh khí. Thanh binh khí này trước đây còn chưa hề ở trước mặt mọi người triển lộ qua trận chiến phong mang, mà lần này đồng tiến, liền sẽ là rút lưỡi sáng kiếm thời điểm. Cao Huy đã là có thể tưởng tượng tới, tại không lâu tương lai, Dương Linh Duệ hiển hách hung danh tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ đông tiến chiến trường trước đó vài ngày tạ xuyên mang theo dư lão tổ thủ đi đến, nói là đại cốc có chút động tĩnh. Dương Linh thanh hơi chút suy nghĩ nói, ta vốn là nghĩ đến dành thời gian đi một chuyến, hôm nay vừa vận cao trấn trưởng tới đây, liền cùng nhau đi xem một chút a. Đa tạ gia chủ, như thế tốt lắm. Một năm này Tùng Sơn bên trên có Dương Linh thủ tại, Dương Linh thanh liễn cũng không cần giống như trước như thế một mực canh giữ ở trên núi, ra ngoài số lần cũng nhiều hơn. Dương Linh thanh sau đó lại đem Lưu Tử Hạo theo lên, ba người cùng nhau đi hướng Tang Lộ cốc, tại tạ xuyên tiếp dẫn xuống tới tới đáy cốc. Vừa tiến vào nơi đây, ba người liền đều là phát hiện tại động phủ cửa đá khe hở bên trong, đang có từng kia từng sợi hoàng phong tàn mắt mà ra cái này hoàng phong phệ nhân đến tích liệt, chớ có cách quá gần. Dư lão nhắc nhở. Dương gia ba người nghe vậy liền ngừng bước chân, không có tiến lên nữa, ngay tại khu vực biên giới xa xa đứng đấy quan sát. Ca Huy bởi vì có bắt trọng cảnh giới, Gọi ra linh lực hộ thể sau hơi hơi đi về phía trước chút, cùng Dư lão đứng trùng một chỗ. Cảm tụ đột tử trong động phủ tản mát mà gia dọa người khí tức, tâm hắn ở giữa liền không khỏi khẽ run lên Dư lão, linh uy cái này phá cảnh linh lực bá động, không khỏi cũng thật là đáng sợ chút. Cao Huy giữa lông mày hơi lên, đến lúc đó đột phá động tĩnh, chỉ sợ sẽ không nhỏ. Ừm. Dư lão gật gật đầu, sau đó nghiêng đầu hỏi, "Lưu Chấn Sương, trong cốc che lớp trận pháp không có vấn đề chứ?" Về Dư lão tổ, lúc đến trên đường đã nhìn qua, không có vấn đề. Lưu Tử Hào không người giơ tay lên nói, chỉ cần nhị thiếu gia phá cảnh dẫn động uy thế không cao hơn thập nhị trọng, ngoại giới liền rõ sẽ không đến mấy may. Đám người nghe tiếng gật gật đầu, từ trong động phủ truyền ra động tĩnh, Dương Linh Duệ hẳn là khoảng cách phá cảnh không xa, bọn hắn liền cùng một chỗ canh giữ ở đáy cốc. Tới ngày thứ 3 thời điểm, trong động phủ đã không còn một kiêu hoàng phong tràn ra ngoài. Có thể dư lão đám người sắc mặt lại không có vì vậy biểu hiện ra mấy may nhẹ nhõm, ngược lại đều là một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Bởi vì bọn hắn biết, trọng đầu hí hiện tại mới muốn bắt đầu lưu trận sư, khởi trận a. Vâng, gia chủ. Dương Linh Thanh hạ lệnh sau, Lưu Tử Hào liền chưởng nắm trận lệnh. Đem đầy cốc động phủ hai tòa chế lớp, ngăn cách trận pháp khởi động. Hai tòa trận pháp song sinh mà lên, đem trọn tòa động phủ tụm tại trong đó. Hai trận đều là tụ khí viên mãn cấp bậc, dùng để là tu sĩ bình thường đột phá tụ khí thập trọng dư giải. Nhưng vấn đề là, Dương Linh Duệ rõ ràng không thuộc về bình thường tu sĩ hàng ngũ. Tại hắn vừa mới bắt đầu xung kích thập trọng cảnh giới nháy mắt, trong động phủ linh cơ tựa như cùng đốt lên nước sôi giống như sôi trào lên. Kia cố uy thế tại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, cũng đã là đạt đến tụ khí tầng 11. Một hồi cơ hồ biến thành thực chất hoàng phong hư ảnh xuyên tấu động phủ, tại trận pháp bên trong nhảy múa kêu khắp lấy. Cho dù là cách hai tòa trận pháp Đám người cũng có thể mơ hồ cảm giác được kia cỗ mong muốn ăn mòn tất cả kinh khủng quỷ lực. Sau nửa canh giờ, Lưu Tử Hào đầy mắt khiếp sợ nhìn về phía trong tay rung động kịch liệt trận lệnh gia chủ. "Dư lão, nhị thiếu gia phá cảnh như thế, sắp đến trận pháp cực hạn chịu đựng, chớ hoảng sợ, cùng một chỗ ổn định trận pháp." Đám người nghe tiếng lập tức đi vào bên cạnh hắn, đem tự thân linh lực đánh vào trận lệnh bên trong. Năm người hợp lực áp chế dòng dã nửa ngày thời gian, tới cuối cùng, cảnh giới thấp nhất tạ xuyên đều suýt nữa muốn kiệt lực té xỉu, kia Hoàng Phong hư ảnh mới rốt cục bị trong động người cho thu về cảm nhận được trong trận pháp linh cơ hỗn định lại, Lưu Tử Hào giữa ngực mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lau đi cái trán mồ hôi. Ngày ấy bị Dương Linh Duệ cứu lúc, hắn liền dự cảm tới nhà mình vị này nhị thiếu gia, tuy không phải vật trong ao. Bây giờ 3 năm thẳng qua, phần này dự cảm chính là đã dần dần biến thành hiện thực. Dương Linh Duệ, thật chạy tới làm bọn hắn khó thể thực hiện độ cao. Ken két. Sau một lát, cửa đá chậm rãi mở ra. Nhìn qua cái kia đạo nhập phàm Trần Trích tiên thanh niên từ đó đi ra, ngoài động phủ năm người, đều là không hẹn mà cùng đưa tay không người thi lễ. Cái này cùng thân phận, bối phận, cấp bậc lễ nghiếc đều không quan, chỉ là cùng là tu hành tìm kiếm người, đối công thành người nhất chân thành kính ý dư lão tâm tình vào giờ khắc này vô cùng kích động gia chủ. 25 năm, Dương gia rốt cục cũng có chính mình viên mãn tu sĩ. Hắn dương mắt, Dương Linh Duệ đồng dạng hướng hắn trông lại. Dư lão khẽ miệng khẽ nhúc nhích, giống như là nói cái gì, lại giống không nói gì, mà Dương Linh Duệ cũng giống là nghe hiểu đồng dạng, nhẹ nhàng gật đầu, ngưng nguyên chưa thành, đại nghiệp chưa thành, không được đắc chí, còn cần cần cù, còn cần cẩn thận. Chương 72, khác biệt mục đích. Chương 72, khác biệt mục đích. Ngày thứ 10 Hà gia cỡ lớn Vân Chu đến đúng giờ Bạch Thạch trấn. Giờ nhà trước, Dương Linh thủ tìm tới Vệ Hâm Tình, há miệng đang muốn nói cái gì, lại bị nàng rũ ra một chỉ chống đỡ miệng ta biết, ta tin tưởng ngươi, ta sẽ chờ. Dương Linh thủ nghe vậy, trong lòng chính là dâng lên ấm áp, hắn nhẹ nhàng nắm chặt Vệ Hâm Tình tay, sau đó đưa nàng ôm vào lòng. Hai người rủ xuống thủ vừa nhấc mắt, thân tình nhìn nhau phía dưới, tại trên môi lưu lại lẫn nhau ân ký. Tạm biệt Vệ Hâm Tình, Dương Linh thủ liền tới tới dưới núi. Lúc này Dương gia 6 người khác đều đã đến đông đủ. Theo cảnh giới theo thứ tự xếp thứ tự, theo thứ tự là Dương Linh Duệ, Tạ Xuyên, Lương Dật, Triệu Kỳ, Sở Hiên, đối nguy. Sở Hiên đến từ Thanh Hà sở ra, bây giờ là Dương gia phụ thuộc gia tộc. Tư chủ gia được tin tức sau Sở Hiên liền tự đề cử mình, bằng lòng tiến về Đông Tuyến, vì có thể khiến cho mấy người kia tại trên chiến tuyến có thể nhiều chút sống sót cơ hội. Tư nhận được tin tức hơn 1 năm nay bên trong, Dương Linh thanh cho bọn họ ban cho không ít tăng cao tu vi đan dược. Trước khi đi, cũng cho bọn hắn trong túi chứa vật chuẩn bị xung tốc đan dược, phù lục cùng công thủ linh bảo. Tăng thêm trước đó lấy được chép bản tu đạo cảm ngộ, hiện tại mấy người cảnh giới cũng đều có chỗ tăng lên. Dạ xuyên đột phá đến tụ khí ngũ trọng. Lương giật đi vào nhị trọng đỉnh phong. Sở Huyên cùng Triệu Kỳ đều đột phá đến tụ khí nhị trọng. Chỉ có đối nguy một người còn tại nhất trọng cảnh giới chưa vị lợi lâu. "Ừm, linh thú tới, vậy liền lên đường đi." Một nhóm bảy người rời đi Tùng Sơn, đi đến Bạch Thạch trấn đây cũng là kế 24 bí tàng bảo địa sự kiện sau, dương ra lần thứ nhất phái ra nhiều tu sĩ như vậy ra ngoài đi qua một nửa lộ trình, bọn hắn chính là đã có thể ở Bạch Thạch trấn trên không, xa xa nhìn tới hạ gia kia chiếc cỗ lớn vân chu đó chính là vân chu sao? "Hảo hảo khí phái a." Bức này hình thể linh bảo, chẳng những có thể cưỡi gió mà đi, còn có thể mang người, gen đúc kỹ nghệ thật sự là thần hổ kỳ thần. Tạ Xuyên Sở Hiên còn có đối nguy, ba người này đều chưa hề thể nghiệm qua ngự không cảm giác, cho nên thấy Vân Chu sau, chánh không được nỗi lòng kích động. Đi vào trấn môn trước, Ca Huy Liễn đã ở chờ đợi Dương Gia đám người trừ vị đi theo ta. Tiến vào trấn phủ sau, Hàn An bài Dương Gia năm người khác tại khách phòng trước vứt bỏ làm, chỉ đem Dương Linh Duệ cùng Dương Linh Thù mang theo đi vào đi vào trấn phủ tầng cao nhất nghị sự đại đường, Ca Huy Liễn đứng ở cửa ra vào, mời hai người tiến vào bên trong. Dương Linh Duệ cùng Dương Linh Thù nhìn nhau, sau đó bước qua trước mặt cấm chế. Trong phòng chỉ có hai người, một cái là thủ tọa bên trên ngay tại thẩm duyệt văn thư Hà Tháng Lai. Một người khác thì nằm tại từ xanh đỏ thủy ngọc chế tạo trên giường, trong tay đang cầm lấy một chuỗi nho đánh lấy nhà Thế Hắc. "Tốt sư đệ, thế nào, kinh hỉ hay không?" "Bất ngờ không?" "Sư huynh, ngươi thế nào cũng tới." Nhìn thấy Tiêu Dịch Trạch, Dương Linh thủ đầu tiên là giật mình, sau đó liền mặt lộ vẻ vui mừng. Tiêu Dịch Trạch gơ trong tay nho nói rằng, "Tháng Lai ca tại Hà Gia có chuyên môn văn trùng, ta tại Vạn Hóa môn cũng không có lớn như thế mà mũi, cùng những lão gia hỏa kia ngồi một chuyến thật là mất hứng, liền cọ lấy tới cùng các ngươi một đạo." Đang khi nói chuyện, hắn còn cho hai người liếc mắt ra hiệu, ra hiệu bọn hắn trước chờ Hà Tháng Lai xem hết sách văn. Hai người hiểu ý, liền đứng qua một bên chờ đợi, thẳng đến Hà Thắng Lai đưa tay bên cạnh kia thật dạy một sấp văn thư toàn bộ nhìn xong, mới một lần nữa đi đến trung ương hướng hắn thi lễ Tùng Sơn Dương Dương gia, Dương Linh Duệ. Tùng Sơn Dương gia, Dương Linh thủ. Gặp qua hạ đại nhân. "Từng, ngồi đi." Hà Thắng Lai chưa từng là kéo dài tính tình, chờ hai người sau khi ngồi xuống, liền trực tiếp bắt đầu nói đến bọn hắn chuyến này nhiệm vụ Dương gia năm người sẽ bị an bài tiến Đông tiến trung bộ quân chủ lực, nơi đó theo quân tu sĩ tỷ số chết thấp nhất, cuối cùng nếu là còn không sống nổi, cũng chỉ có thể tính chính mình không có bản sự. "Hai người các ngươi là vương triều điểm danh tinh nhuệ tu sĩ." Phân biệt nhập ta cùng Dịch Trạch đội cơ động ngũ, phụ trách gánh chịu một chút như tác kích, trợ giúp cùng chém đầu chờ nhiệm vụ trọng yếu. Nói, hắn đem hai phần văn thư đưa cho hai người các ngươi đãi ngộ cũng phổ thông tu sĩ khác biệt, cụ thể như thế nào đều viết ở phía trên, trên đường có thể tự tự xem. Chỉ những thứ này. Dịch Trạch, ta muốn cùng Linh Duệ đơn độc giao phó một số chuyện, ngươi mang theo Linh thủ đi trong phòng nói chuyện đi. Đúng vậy. Tiêu Dịch Trạch xoay người mà lên, mang theo Dương Linh thủ đi ra khỏi phòng đợi đến hai người tiến vào trong phòng, Dương Linh thủ mới đưa dấu ở trong lòng ý nghĩ nói ra sư huynh, ngươi cùng ta giảng lời nói thật, là sư phụ phái ngươi tới à? Con phải là tiểu tử ngươi, giảng Cân Phiêu, cái này cơ linh sức lực ngược lại càng nhiều." Tiêu Dịch chậc nói, "Đó là đương nhiên là sư phụ, không phải ta một người thế nào đơn độc xuống núi a, ngươi đoán xem là vì sao?" Dương Linh Thủ hơi chút suy nghĩ, liền hẽ một nói, "Ta đoán, là những con chuột thành đoàn xuất động." Đối đầu. Tiêu Dịch chậc cười mỉm nhìn xem Dương Linh Thủ, cùng từ gia sư đệ nói chuyện chính là nhẹ nhõm theo tin tức đáng tin, các nhà chuột đều đã đã đợi không kịp, đều muốn tại cái này đồng tiến trên chiến trường thật tốt kiếm công lập nghiệp một phen. Sư phụ không muốn để cho ta trên đường liền lẫn vào tiến những này lận sự, liền để cho ta tới tìm thắng Lai ca. Tiêu Dịch Trạch dứt lời, Dương Linh Thủ lại là lộ ra vẻ suy tư. Trong lòng của hắn còn có một chút nghi hoặc đã Vương Triệu đều biết những người này, vì sao không trực tiếp đem bọn hắn bắt lại thẩm vấn đâu? Tiêu Dịch Trạch nhìn ra Dương Linh Thủ trong mắt lo nghĩ, nhưng hắn cũng không nhắc nhở các nàng, chỉ chờ chính mình sư đệ tự suy nghĩ. Nửa khắc về sau, Dương Linh Thủ ánh mắt một mình, nghi thông suốt mấu chốt trong đó, tiếp lấy há mồm phun ra bốn chữ, vật tận kỳ dụng. Lại đúng, không hổ là ta tốt sư đệ. Tiêu Dịch Trạch xông Dương Linh Thủ giơ ngón tay cái lên, mà phía sau sắp thành thời nói, thông hiểu đạo thạch một đường, lại không ngừng hắn lãng nguyệt một nhà, những này chỗ bự Tại chúng ta mà nói, vậy cũng là chỉ có thể nộm mà không thể cầu tốt nhất cơ duyên a. Trải qua hắn điểm nói này, Dương Linh Thủ trong lòng chính là hoàn toàn minh ngộ. Chúc hộ quả nhiên không vừa lòng chỉ xuất thẩm nhạc một vị thiên tiêu. Lần này đông tiến mục đích không vẹn vẹn chỉ là vì khuyết chương cương thổ, còn có một cái rất trọng yếu mục đích, chính là gửi hy vọng ở tiêu dịch trạch đám đệ tử này bên trong, có người có thể hoàn thành tụ khí chạm ngưng nguyên hành động vĩ đại, làm vương triều bên trong lại xuất hiện một vị chân chính thiên kiêu nhân vật. Cùng lúc đó, tầng cao nhất nghị sự trong hành lang lần này đông tiến, người khác nhau sợ cầu cũng khác nhau, có chuyện nhờ phú quý, có chạy cơ duyên cổ lập công nghiệp, chờ một chút mọi việc như thế nhiều không kể xiết. Hà Thắng Lai ánh mắt rơi vào một bức đông tuyến trên bản đồ, ngữ khí bình thản nói rằng, nhưng ngươi Dương Linh Duệ cùng bọn hắn cũng khác nhau, chuyến này theo ta đi hướng đông tuyến, ngươi chỉ làm một chuyện. Dương Linh Duệ nghiêng tai lắng nghe không đợi đến đoạn dưới, liền chủ động hỏi, "Hà đại nhân, cần ta làm cái gì?" "Giết người." Nói xong, dường như cảm thấy có chút không đủ chuẩn xác, Hà Thắng Lai lại tại trên địa đồ vẽ lên một cái rất lớn vòng, bổ sung một câu giết rất nhiều người. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, nghi sự trong hành lang lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Dương Linh Duệ nhìn chằm chằm Hà Thắng Lai tại trên địa đồ vẽ xuống cái kia vòng. Rồi Chuột suy nghĩ sau, giơ tay lên nói, "Linh Duệ, tiếp lệnh." Chương 73: Cắt chạy chiến trường. Chương 73: Cắt chạy chiến trường. Thân làm Hà gia con trai trưởng, Hà tháng Lai trước này chuyên môn Vân Chu là đặc chế. Trong đó có một tòa đơn độc tiểu động tiền, có thể dung nạp ba vị thông linh cảnh tu sĩ phân thân vào ở, cam đoan an toàn. Bây giờ chuột xuất động, vương triều trong ngoài đều là quần quẫn sóng ngầm. Cũng còn tốt là đậu vào Hà gia quan hệ, dương gia bảy người này có thể cùng nhau cưỡi Vân Chu tiến về Long Điến. Không phải, riêng là cái này muốn đi lên mấy tháng xa xôi đường sá, trong đó liền không biết muốn ẩn giấu nhiều ít hung hiểm sát cơ. Vân Chu bên trong còn có trên trăm tòa độc lập động phủ, dựa theo tụ linh nồng độ khác biệt, đã phân biệt tam đẳng, có thể cung cấp mỗi người tu luyện. Bởi vì tính cả Hà gia phái gia ngưng nguyên hộ vệ, Vân Chu bên trên cũng liền hơn 10 cái người, cho nên Triệu Kỳ cùng Lương Dật năm người, cũng đều ở lại thượng đẳng nhất động phủ đi đường quá trình mười phần bình tĩnh, duy nhất phát sinh một kiện đại sự, cũng chính là Dương Linh thú đột phá đến tụ khí ngũ trọng. Trước đây thi đấu thời điểm, tu vi của hắn liền đã đạt tới tứ trọng đỉnh phong tiêu chuẩn. Trở lại Tùng Sơn sau, lại bởi vì bồi dưỡng tình cảm cùng cùng đi luyện thể rất nhiều hạng mục công việc, cũng không có tìm được thời cơ tốt bế quan. Vân Chu bên trên có có sẵn động phủ cùng cao thủ hộ đạo, lại không người quấy rầy, chính là thích hợp phá cảnh thời cơ tốt. Sau nửa tháng, Vân Chu đạt tới Vọng Hải Thành. Bắt đầu từ nơi này, Dương Gia bảy người liền bị tách ra, Triệu Kỳ năm người bị Tiên Tuẩn Ti mang đến làm trước khi chiến đấu huấn luyện. Dương Linh Duệ cùng Dương Linh Thù hai người, đi theo gì, tiêu hai người tiến vào phủ thành chủ. Trong phủ bọn hắn gặp được rất nhiều người quen, Thẩm Nhạc, Cử Nhiễm, Vũ Chiêu chờ một đám vương triều thiên tài đều được an bài tiến vào nơi này. Ngoài ra, còn có Hưng Dao, Vân Tử thư dạng này, có thể gọi là vương triều chủ cột vững vàng ngưng nguyên tu sĩ, cũng đều tập kết tại nơi đây. Dương Linh Duệ tại trong phủ thành chủ lại gặp được Lý Thanh Uyển. Trước đây thi đấu thời điểm, nàng bởi vì được Tây Phi triệu kiến, chưa từng trình diện, bây giờ tu vi của nàng cũng đồng dạng tiến bộ rất nhiều, đã là có cự trọng đỉnh phong tiêu chuẩn. Giờ phút này nhìn lại, Dương Linh Duệ chính là rõ ràng cảm giác được, Lý Thanh Uyển trên thân cốt khí thế kia đã cùng lúc trước rất khác nhau. Lúc trước từ trên người nàng, Dương Linh Duệ nhìn thấy càng nhiều là một cô tránh xa người ngàn dặm thanh lãnh, mà bây giờ, tựa hồ là hoàn thành một loại nào đó thủy biến, kia phần thanh lãnh đã là mai danh nhận tích, chỉ để lại trước đây chưa từng hiện lộ túc sát chi ý. Hóa ra là không người có thể thân cận nàng. Hiện tại thì là không người giám thân cận nàng, dường như chỉ cần cùng nó tới gần chút, liền sẽ bị kia cô phệ nhân khí tức ngủ đồng tổn thương gặp qua Dương Đạo Hữu. Lý Thanh Huyền cũng chú ý tới Dương Linh Duệ, quay người hướng hắn chắp tay. Dương Linh Duệ cười nhạt một tiếng gật đầu nói, gặp qua Lý Đạo Hữu. Vừa mới Tử Hỏa Đạo Hữu mời ta một lần, không biết Dương Đạo Hữu có bằng lòng hay không cùng nhau cùng ngồi đàm đạo. Như thế chuyện may mắn, tự nhiên vui vẻ, đà tại Đạo Hữu mời. Thì lễ cảm ơn sau, Dương Linh Duệ liền đi theo Lý Thanh Huyền đi qua đám người, đi hướng Tử Hỏa chỗ gian phòng đợi đến hai người đi vào trong đó, cửa phòng đóng lại về sau, ba người vẻ mặt mới hơi có vẻ trầm tĩnh lại. Bây giờ trong phủ thành chủ tụ tập đến từ thế lực khắp nơi tu sĩ, tất cả gian phòng cấm chế đều từ thành chủ dỗ họ hàng xa tự vào tay, một lần nữa làm bố trí, không cần phải lo lắng trong phòng tình huống bị ngoại giới dò xét. Bởi vì Vương Triều bên trong có năng lực đột phá thông linh hậu kỳ cấm chế dò xét người, có thể đến được trên đầu ngón tay. Mà mấy người kia cũng đã sớm biết được Tử Hỏa thân phận chân thật các ngươi bị phân đến chỗ nào. Dương Linh Duệ vào chỗ sau hỏi, Tử Hỏa tại bàn giường trên mở địa đồ, ta tại Đông Tuyến Bắc Bộ, thay nguyện đi theo trung bộ chủ lực, ngươi đây, giống như ngươi, Bắc Bộ. Đông Tuyến Bắc Bộ là toàn bộ Đông Tuyến chiến sự nhất thường xuyên tình hình chiến đấu kịch liệt nhất, thương vong nghiêm trọng nhất, cũng là thế cục hẩn trương nhất địa khu. Nguyên nhân trước đây cũng để cả tới, Bắc Bộ đang đối kháng với Đông Hoàng hai phe hoàng tử thế lực đồng thời, còn muốn phân thần ứng đối thiên ưu tập kích quái rối, chỉnh thể hoàn cảnh hết sức phức tạp hại, lần này thật đúng là thành cám mẹ một lửa. Từ Hoa núm núm bay, chỉ chỉ Bắc Bộ chiến tuyến nói, địa phương quỷ quái này có thể một chút không tốt chờ, Hà gia an bài cho ngươi. Ừm. Dương Linh Duyệt gật đầu nói, Hà đại nhân nói với ta, lần này cần giết rất nhiều người. Nghe được lời ấy, một mực trầm mặc Lý Thanh Huyền ghé mắt mà đến, hắn muốn ngươi lấy sát chứng đạo. Có khả năng này, nhưng ta cảm giác cũng không hoàn toàn lạ." Từ Hoa nói tiếp, "Hà gia coi trọng ngươi, chắc chắn sẽ không tặng không ngươi lần này cơ duyên. Theo ý ta, cùng nó nói là chư đạo, không bằng nói càng giống là mài đao mới đúng." Lý Thanh Uyển nghe vậy cũng là nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy ca ca phân tích phải có lý. Nàng bị lưu tại trung bộ, tự nhiên là Tây Phi an bài. Lý Thanh Uyển bây giờ vừa mới sở lấy binh đạo nhập môn cánh cửa, dưới mắt chính là rèn sắt khi còn nóng máu chốt giai đoạn, cần cùng Vương Triều quân đội tiến hành đại lượng thực chiến huấn luyện. Mà trung bộ chiến tuyến chứa hàng quân đội số lượng nhiều nhất, vừa vặn phù hợp. Chư đạo cũng tốt, mài đao cũng được. Kỳ thực trong mắt của ta cũng không khác nhau quá nhiều." Dương Linh Duệ sắc mặt bình tĩnh nói, "Đơn giản giết người mà thôi, ta tự nhập đạo luyện một mực cảm hiểu việc này. Là cái này lý a, lên tiền tuyến, chính là mảy may lòng nhân từ cũng không thể có." Từ Hoa tiếng nói hơi trầm xuống, trận chiến này nhìn như trừng phạt, kỳ thực cũng là trục hộ cùng Đông Hoang Tản Quân Quốc vận chi tranh, đánh xuống, kia trục hộ liên có thể lại được trăm năm cường thịnh, nếu là không hạ được tới. Hắn không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng trong phòng hai người nhưng cũng lòng dạ biết rõ. Nếu như trục hộ trận chiến này bại, gặp phải có thể tuyệt không chỉ là Đông Hoang một phương áp lực, Tây Bắc Tư Tông, còn có Tây, Nam Bắc Tam đại Vương Triều, đều tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội khó có này, tất nhiên sẽ hợp lực tiến hành trấn áp. Như rơi vào tình cảnh như vậy, kia chục hổ có cực lớn sát suất, liền sẽ từ đây không gượng dậy nổi, từ thịnh chuyển suy, đi hướng đường xuống dốc. Như vậy xem ra, quyết sách đông tiến chục hổ cao tầng sắc thực rất có dứt khoát, cơ hội là tại cầm cả tòa Vương Triều tương lai vận mệnh tại làm cược. Ba người lại tán gẫu qua một hồi, Dương Linh Duệ cùng Lý Thanh Uyển liền quay trở về riêng phần mình gián phòng. Trong vòng 3 tháng tập kết cùng huấn luyện qua sau, huấn 10 chiếc biên cảnh vận chu đến vọng Hải Thành, đem trong thành tu sĩ dựa theo phân phối địa khu, mang đi các nơi linh duyệt cả, bảo trọng Thông hướng nam bộ chiến tuyến Vân Chu bên cạnh, Dương Linh thủ hướng Dương Linh Duệ cong xuống thi lễ hửng, lần này phân biệt không biết bao lâu gặp lại, chính mình coi chừng, gặp chuyện nhiều cùng sư huynh của người thương lượng. Dương Linh Duệ tiến lên đem hắn đỡ dậy, còn có, nhớ kỹ gia chủ bàn đàn dao, chúng ta chuyến này chân chính chính sự. Dương Linh thủ nghe vậy trọng trọng gật đầu, Linh Duệ ca yên tâm, việc này ta đã khắc vào trong đầu, tuyệt sẽ không quên. Hai người đề cập chính sự, dĩ nhiên chính là tìm kiếm chẳng biết đi đâu lão tổ Dương Quán Phong. Tại gần phân nửa đông hoang khu vực bên trong tìm một người, không khác là mỏ kim đáy biển. Bất quá hai người thứ hải bên trong đều còn lại trần dương ý thức, chỉ cần tới khoảng cách nhất định, liền có thể thông qua hồn hỏa sinh ra phản ứng, cũng là không phải không còn hy vọng nhị thiếu gia, vậy chúng ta cũng tới thuyền. Triệu Kỳ sau đó cũng đi tới, đại năm người hướng Dương Linh Duệ cáo biệt Triệu Kỳ, ta không lo lắng ngươi, ngươi nhất định sẽ tiếp tục sống. Dương Linh Duệ đối với hắn nói, đối nguy tuổi tác còn thấp, ngươi nhiều chiếu cố một chút hắn, mặc dù ta cũng biết rất không có khả năng, nhưng vẫn là hy vọng trận chiến này kết thúc lúc, các ngươi năm người đều có thể còn sống trở về. Nhị thiếu gia nhắc nhở, Triệu Kỳ ghi nhớ. Triệu Kỳ ánh mắt kiên định đáp ứng, bái biệt Dương Linh Duệ rồi sau, quay người lên vân chu. Tiến về Nam Bộ cùng Trung Bộ Vân Chu lên trước nhất đủ, từng chiếc từng chiếc lên không rời đi. Dương Linh Duệ nhìn qua dần dần từng bước đi đến Vân Chu, ở trong lòng mặc niệm một câu đại gia bảo trọng làm xong chào từ biệt. Hà Thắng Lai thanh âm từ phía sau truyền đến. Dương Linh Duệ quay người thi lễ nói, "Về Hà đại nhân, đệ đệ cùng trong nhà tu sĩ đều đã lên thuyền." Đang khi nói chuyện, hắn liền thấy được dừng ở Hà Thắng Lai sau lưng một tòa cỡ nhỏ Vân Chu. Xem ra, hai người là sẽ không cùng đại bộ đội cùng một chỗ hành động hửng, vậy chúng ta cũng có thể đi. Hà Thắng Lai liếc nhìn một phần truyền báo nói, "Bắc Bộ Cư Hà Quan" Cái này nửa tháng đến liên tiếp lọt vào Đông Hoang bộ đội tập kích quái dối, thủ quan bộ đội thương vong tạm trọng, hai đội theo quân tu sĩ bỏ mình. Chiến báo biểu hiện, trong đó rất có thể ẩn nặc hai tên ngoại tông thân truyền đệ tử, trước đây tuyến trận đầu, trước hết cầm hai người này khai dao a. Chương 74, cá đã mắc câu. Chương 74, cá đã mắc câu. Do bắp Điều Hưu, sa mạc Minh Ngông, cùng cái khác cố thủ yếu đạo, có lệch trời hộ thân quân hải khác biệt. Tư hạc quan ở vào nơi đây chiến tuyến tuyến ngoài cùng, lai trục hộ tại 1 tháng trước mới đánh xuống cũng chú quân một tòa quân hải. Tại đầu này cục bộ trên chiến tuyến, nó tựa như một cái lồi ra đi mũi tên, thò vào khu giao chiến gần trong dặm. Khoảng cách đối diện trận tuyến cùng nhà mình phía sau khoảng cách cơ bản như thế. Nếu là toàn bộ chiến tuyến không đẩy về phía trước tiến, nó liền phải không ngừng đối mặt đến từ ba phương hướng quân địch tập kích quấy rối. Vừa bắt đầu vẫn chỉ là bình thường quân đội tới gần quấy rối, bị quân coi giữ đánh lui. Nhưng ở hơn nửa tháng trước, đến đây quấy rầy Đông Hoang trong đội ngũ xuất hiện tu sĩ thân ảnh Đông Hoang mặc dù một mực không cách nào phá giải tâm hỏa chi thuật, nhưng cũng là có thể lấy những phương pháp khác tránh đi như lần này đối cư hạ quan tiến công, Đông Hoang Tu sĩ liền căn bản không để ý tới phàm nhân binh sĩ, chỉ làm một mặt công kích cư hạ quan tưởng thành cùng đại môn, bước bách trục hộ phương thủ thành theo quân tu sĩ ra khỏi thành đứng nối. Cư hạ quan thủ thành tu sĩ phối trí là một tên tụ khí tầng 10 một đội trưởng, mang ba tên cựu trọng phụ tá, cùng sáu tên thất trọng đội viên. Vì phòng ngừa thành phá, thủ thành tu sĩ tự nhiên là ra khỏi thành chống cự. Có thể một màn này thành, liền chúng phải đối phương kế. Hai đạo sen lẫn trong binh lính bình thường bên trong bóng người đột nhiên rơi ra. 6 tên thượng trọng tu sĩ cơ hồ là bị tại chỗ thuần sát, 3 tên cựu trọng tu sĩ cũng tại nỗ lực ngăn cản một hai sau bị chạm ý thức được không thích hợp tu sĩ đội trưởng lập tức phát ra truyền lệnh, nhưng làm sao đối phương thế công quá hùng, hắn chưa từng đợi đến viện quân đội tới, chính là tại hai người hợp kích hạ ôm hận vẫn lạc. Mà tại giết sạch thủ thành tu sĩ sau, đông hoàng bộ đội cũng lập tức bắt đầu rút lui đợi đến chục hộ viện quân lúc chạy đến, mong muốn truy kích liền đã không kịp, chỉ có thể nhìn đầy đất thi thể không thể làm gì. Về sau vì vững chắc phòng ngự, chục hộ phái ra một tên tụ khí thập nhị trọng tu sĩ Người này là thu lộc một cái tiểu thế gia người đứng thứ hai nhân vật, chiến lực tại cùng cảnh giới bên trong cũng xem là tốt. Bốn cho rằng có hắn tọa trấn, nên cũng sẽ không ra lại vấn đề. Nhưng không nghĩ tới, chỉ qua ngắn ngủi bảy ngày, phía sau liền lần nữa thu đến cầu viện truyền lệnh. Chờ bọn hắn đến nơi đây lúc, liền thấy người này đã không có khí tức thi thể. Trúc hổ cái này liền ý thức được chuyện kỳ quặc, sau đó trải qua điều tra, phát hiện có tông môn đệ tử vết tích, liền lập tức đem tin tức này chuyển về nơi đây thủ tướng. Là tạm thời ổn định của diện, thủ tướng phái ra một tên ngưng nguyên tu sĩ tiến đến tọa trấn. Cái này về sau Đông Hoang cũng là thật không tiếp tục đến quấy rối qua, cơ hạc quan bị hao tổn bộ phận cũng chậm chậm được chữa trị. Nhưng giống như trước đó nói tới, các bộ chiến sự thường xuyên, bộ đội cơ động và viện quân lâu dài đều không đủ dùng, thường xuyên cần từ trung bộ điều người. Nhồn một cái ngưng nguyên chiến lực tốn hao tại dạng này một tòa tiểu quan, thật sự là quá mức lãng phí. Nhưng nếu như không phái ra ngưng nguyên, chỉ dựa vào tụ khí tu sĩ lại chịu không nổi, cái này liền khiến cho nơi đây quân coi giữ tướng lĩnh lâm vào lưỡng nan của diện. Hắn cũng chỉ có thể đem việc này làm thành chiến báo truyền về cấp trên, để có thể được đến giải quyết. Chuyện về sau Đại gia cũng đều biết, thủ tướng trở lại tới phần này, chiến báo liền trải qua một hệ liệt lưu truyện, cuối cùng bị Hà Thắng Lai ôm sụp dưới. Sau tám ngày, cỡ nhỏ Vân Chu dừng ở cơ học quan phía sau trên trận địa. Thủ tướng tự mình đến đây nên đón, đem Hà Thắng Lai cùng Dương Linh Duệ dẫn tới chính mình chủ tướng cảm tại Hà công tử đến đây giải vây, thật sự là giúp đại ân. Thủ tướng nhiệt tình đem Hà Thắng Lai dẫn hướng chủ tọa, bất quá cũng là bị cái sau cự tuyệt tướng quân không cần như thế, theo trong quân quy củ đến liền có thể. Hắn nói, liền cùng Dương Linh Duệ cùng một chỗ ngồi xuống phía dưới bên cạnh tọa ai. Hà công tử nói phải, nên như vậy, nên như vậy. Thủ tướng sau đó mở ra địa đồ, là hai người giảng giải nơi đây chỉnh thể thế cục, cùng cơ hạ quan chô mấu chốt ta cái này, trụ sở tổng cộng liền hai vị ngưng nguyên cao tu, bây giờ một người không thể không tọa trấn cơ hạ quan, nhân thủ thật sự là điều động không đến, mấy ngày nay thương vong gia tăng mấy liệt, đối sĩ khí đã kích rất nặng. Thủ tướng nói, chính là có chút bất đắc dĩ lúc đầu, hiển nhiên đã bị việc này vì chuyện này phiền lòng hồi lâu ta hiểu được. Hà thắng Lai nhìn về phía Dương Linh rồi hỏi, cần chỉnh đốn sao? Bẩm đại nhân, không cần. Tốt. Hắn chợt quay đầu nhìn về phía thủ tướng, tướng quân, đem hoàn phòng lệnh cho ta đi, việc này giao cho ta hai người đến xử lý. Cái này Thủ tướng vốn cho rằng hai người muốn tại trụ sở tu sĩ bên trong chọn lựa mấy người, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà thật chỉ muốn hai người đi đến. Trước đây phái gia tộc khí thập nhị trọng tu sĩ đều đã bỏ mình, mà dưới mắt hai người, một cái tụ khí tầng 11, một cái tụ khí thấp trọng, thật không có vấn đề sao? Hà công tử, không phải là ta không tin hai vị, chỉ là kia Đông Hoàng tu sĩ rất lợi hại, thật không cân nhắc lại mang một số người đi qua sao? Hắn từ trong tay áo đưa ra oán phong lệnh, hỏi dò. Hà thắng lại tiếp nhận lệnh bài, bình tĩnh nói, không cần, mang theo bọn hắn ta còn phải để phòng nội thương, ngược lại sẽ bó tay bó chân. A cái này đưa, vậy chuyện này liền xin nhờ Hà công tử." Thủ tướng nghe hắn nói như vậy, cũng đành phải một mặt cười ngượng gùn gật đầu. Hai người sau đó liền lập tức lên đường, đến Tư Hạc Quan cùng vị Tiêu Ngưng Nguyên tu sĩ hoàn thành thay quân. Cũng không biết là đuổi đến sao, vẫn là có người mật báo. Ngay tại thay quân vào đêm đó, Đông Hoang quân đội lại lần nữa đi vào cơ hạ quan phủ cận hoàn thành tập kết, chuẩn bị tiến hành một vòng mới hành động. Nhưng cùng trước đây khác biệt chính là, lần này giấu ở binh lính bình thường bên trong tu sĩ, từ 2 người biến thành 6 người. Thật là khiến người ta đợi thật lâu, đánh ổ đánh lâu như vậy, xem như có con cá mắc câu rồi. Nghe nói là hai cái chục hổ tuổi trẻ thiên tài gia ngược lại muốn xem xem có thể thiên tài đi nơi nào. Quản hắn như thế nào lợi hại, chúng ta 6 người đều là cảnh giới viên mãn, còn có hai vị sư huynh trưởng ngự linh chi đạo, xử lý hai người bọn họ, bất quá một bữa ăn sáng. Đông Hoang binh sĩ bên trong, mấy người nói nhỏ trao đổi. Bọn hắn đều là đến từ Tây Bắc mấy đại tông môn đệ tử, thuần một sắc tụ khí viên mãn cảnh giới. Từ khi tông môn hạ chẳng can thiệp biên cảnh chiến sự, mấy năm xuống tới, đã sớm đem biên cảnh chiến trường xem như môn hạ đệ tử tiên nhiên lịch luyện chỗ đông hoang bên này cũng biết trực tiếp treo lên biên cảnh ủy thác treo thượng, nhường mấy nhà tông môn đệ tử tới đó lấy. Lần này 6 người này chính là tiếp đến Đông Hoang một cái bí mật ủy thác. Bởi vì biết Trục Hổ tinh nhuệ trống đơ bên cạnh, Đông Hoang bên kia cũng bắt đầu tìm cách làm sao có thể đem Trục Hổ cái này tuổi trẻ thiên tài cho lừa gạt đi ra giết. Bọn hắn chọn lựa mấy chỗ vị trí đặc thủ quan ải, bắt đầu công thành thêm giết người tập kích quấy rối kế hoạch, mục đích đúng là mong muốn dẫn dụ ra Trục Hổ thiên tài hạ chàng giải vây. Cư Hạc quan chính là trong đó một chỗ. Ma Hà thắng Lai cùng Dương Linh Duệ, trong mắt bọn hắn, chính là nhóm đầu tiên bị dụ rô mắc câu rồi con cá. La bảo đảm hành động thành công, Đông Hoang cho phần này ủy thác mở ra cực cao triêu thưởng, cuối cùng có 6 vị tông môn tu sĩ đón lấy ủy thác đến đây. Trong đó có hai vị là thân truyền đệ tử. A, trước đó tiếp cận đến chỗ này, quân coi giữ sớm đã đánh tới, thế nào hôm nay một điểm động tĩnh đều không có." Một tên tông môn tu sĩ nghi ngờ nói. Một người khác cũng tại híp mắt tìm hiểu sau khó hiểu nói, "Chúc hội lúc nào, tại cái này cư hạc quan bên ngoài trồng một vòng cây a." Đám người theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy cư hạc quan trùng quanh, chẳng biết lúc nào sinh ra một vòng tán rừng. Càng lam bọn hắn hơn cảm thấy cổ quái lạ, tối nay rõ ràng yên tĩnh không gió, nhưng những này cây rừng cánh lá lại là đang không ngừng rêu ra cơ, phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt vận động. Chương 75, thuần sát thân truyền chương 75, thuần sát thân truyền. Sa mạc bãi vắng vẻ có thể mọc ra một mảnh cây rừng, còn ở dưới bóng đêm dệt ra múa. Cảnh tượng như vậy, bất luận nhìn thế nào đều để lộ ra một cái quỷ dị không nói lên lời cảm giác chọn mấy người lôi đi xem một chút. Vì phong ngựa có mai phục hoặc là cạm bẫy, Đông Hoang theo quân tu sĩ hạ lệnh, nhường 3 tên tử sĩ người lôi tiến vào bên trong. Ba người này thận trọng đi tới gần, đại khái thấy rõ tình huống bên trong. Khu rừng này mặc dù không sâu, chỉ có hơn 10 trượng khoảng cách, nhưng trong đó căn mạch dây leo giao thoa dây dừa, khắp nơi trên đất bụi gai gai ngược, muốn ở trong đó ghé qua 10 phần khó khăn. Bọn hắn thử nghiệm dùng vũ khí trong tay mở đường, nhưng mảnh này cây rừng bên trong thực vật lại là như là sắt đá giống như cứng rắn đao kiếm chém vào đi lên chỉ có thể lưu lại một đạo càng ngấn, lại dùng lực chút chính là lửa tâm văng khắp nơi, chỉ chặt mấy lần, cánh tay chính là bị chấn động đến đau nhức, những mảnh cây rừng đều không phải là phản vật, cho là tiên sư thủ bút. Không sai, bằng vào chúng ta lực lượng, chỉ sợ khó mà bài trừ. Nếu thử mở đường không có kết quả sau, ba người liền thu hồi vũ khí, có thể liền tại bọn hắn dự định trở về báo cáo lúc, cách bọn họ gần nhất vài quặng cây tối lại giống như là đột nhiên sống lại đồng dạng, rẽ rọc túi xuống chặt cây, liền đem ba người ôm vào trong lực. Sa Sa Đông Hoàng binh sĩ cùng tu sĩ nhìn thấy một màn này, cũng giật nảy mình, mà ngay sau đó bọn hắn liền thấy được càng làm cho bọn hắn cảm thấy da đầu tê dại một màn. Ba cái này tử sĩ người lôi cốt nục, vậy mà bắt đầu bị Tây tối hấp thu thân dung. Hoa a a a ba. Ba người tiếng kêu thảm thiết đau đớn vạch phá bầu trời đêm, đám người nghe vào trong thái chính là toàn thân phát lạnh. Sống sờ sờ cốt nục tương dung, cảnh tượng như vậy, chỉ là trong đầu tưởng tượng một phen, đều sẽ để cho người ta thân thể phát run. Mà giờ khắc này, như vậy dọa người cảnh tượng liền phát sinh ở trước mặt bọn hắn. A da. Vì Đông Hoàng ba Trong đó một cái tử sĩ người lôi chịu không được trà tấn, chủ động phát động thể nội ẩn dấu kia phần dẫn nổ thuật pháp. Trước ngực của hắn giấy lên pháp quang, một cỗ sao động lực lượng sắp phát ra. Nhưng liền tiếp theo một cái chớp mắt, ngay tại hấp thu kỳ cốt thịt gốc kia cây cối đột nhiên cuộn mình lên, dùng cháng kiện thân cảnh cùng nồng đậm lá cây đem người này chặt chẽ bao tại bên trong. Về sau đám người liền nghe được mười phần nhỏ xíu phốc một tiếng lọt vào hai, liền lại không động tĩnh. Cảm giác này, tựa như là một cái bị dẫn đốt pháo đốt, cho người ta ném vào trong trượng trong đầm sâu, sau khi nổ tung chỉ là nhấc lên điểm điểm gợn sóng. Làm gốc cây này một một lần nữa ngồi thẳng lên. Ngoài trừ vài miếng quần áo rách nát bên ngoài, lại nhìn không thấy nửa điểm bóng người đông hoàng các binh sĩ thấy thế đều là treo lên dùm mình, nhìn qua kia phiến cây rừng trong ánh mắt trẻ kiến vẻ sợ hãi. Không chỉ có la bọn hắn, ngay cả đông hoàng mấy vị theo quân tu sĩ, giờ phút này sắc mặt đều là hơi có vẻ nghiêm trọng. Những phàm nhân này các binh sĩ, chỉ là thấy được cây cối ăn thịt người, còn không biết trong đó môn đạo. Nhưng theo quân tu sĩ lại là trong quá trình này phát hiện, cây này một không những có thể ăn thịt người cốt độ, ngay cả thuật pháp bạo phát đi ra linh lực đều có thể cùng nhau nuốt xuống. Có cái này vòng cây rừng vây quanh cứ hà quan, đừng nói là bình thường binh sĩ Ngay cả trung kỳ trở xuống tu sĩ đều là không cách nào tiếp cận ta đi thử xem. Một tên tụ khí cựu trọng Đông Hoang tu sĩ tiến lên, trên tay ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm thuật pháp, hướng phía trong rừng ném đi. Bởi vì ngũ hành tương khắc, bình thường mục xúc đều là sợ lửa. Hắn cái này mấy nỗi giận diễm thuật pháp xuống dưới quả thật có chút hiệu quả, đốt đi một chút lá cây, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn sau đó dốc sức mà ra, thả ra ba đầu hỏa xà bơi vào trong rừng, nhưng vẫn như cũ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cái này ba đạo thuật pháp chỉ là đốt rủi mấy cây chập cây, đối cây tối trụ cột không có tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương đồng thời. Thuật pháp lưu lại linh lực cũng đều bị trùng quanh cây rừng lần lượt hấp thu. Mảnh này cây rừng tựa hồ là được cho thêm một loại nào đó bí pháp hạt tụ, đối hỏa pháp kháng tính cực cao, cho dù thuộc tính tương khác cũng không cách nào làm được diện tích lớn dẫn đốt không thành, như vậy chế mã này nữa không phải biện pháp. Đông Hoang dẫn đội cái kia viên mãn tu sĩ thấy thế, lập tức đi tới đội ngũ phía sau, tìm tới kia mấy tên tông môn tu sĩ thương nghị. Bởi vì phải bảo đảm bộ đội tính cơ động, dạng này tập kích quấy rối tiến công nhiều nhất có thể mang lên vài khung săn đỏ, không cách nào mang theo cỡ lớn viễn trình khí giới công thành. Bây giờ bị mảnh này cây rừng cản trở, không cách nào tiến hành công thành, như bị kéo dài thêm Chúc hổ bên kia trợ giúp chẳng mấy chốc sẽ tới như muốn chém giết trong thành hai người lập xuống đầu công đến thượng, còn phải các vị đạo hữu ra tay mới lạ. Không sao, giao cho ta đến xử lý a. Một tên tụ khí tầng 11 tông môn thân truyền đệ tử đáp ứng việc này, sau đó đi vào cây rừng trước, mở ra ngự linh trạng thái. Hắn ngự linh hiện tượng là một thanh khai sơn đại đao, hàng quang chớp động ở giữa liền đem trước mắt cây cối toàn bộ chặt đứt rễ, ta cho là thủ đoạn lợi hại gì, nguyên lai bất quá giấy lão hổ, dọa người mà thôi. Hắn hừ nhẹ một tiếng, sau đó điều khiển ngự linh đại đao một đường chém rưa thái rau, rất nhanh tại cánh rừng ở giữa mở ra một đầu rộng 10 trượng con đường. Ứng lại chém ngã cuối cùng một gốc cây cuối sau, ánh mắt của hắn ngưng lại, thấy được một bóng người đứng tại cơ hạ quan dưới tường thành. Người này dáng người thon dài thẳng, một thân khí chất có chút xuất thần, chính là kia tướng mạo thực sự quá bình thường chút, lộ ra mười phần không hài hòa thập trọng tu vi, người này chính là kia trong đó một cái trúc hộ thiên tại a. Tên này tông môn thân truyền tâm niệm lẩm bẩm lấy, sau lưng ngự linh đại đao cũng đã giới tới Dương linh duệ trước mặt. Hắn tự giác chiêu này tốc độ đã cực nhanh, nhưng không ngờ Dương linh duệ chỉ là giẫy chân khinh động, rời ra nửa bước khoảng cách liền đem đao này tránh thoát ta. Có chút thực lực đi, tiên nếu là như vậy đâu. Hắn khẽ quát một tiếng, Thể nội linh lực tuôn ra ở giữa, chính là lại ngưng tụ ra bốn thanh Ngự Linh Đại Đao. Năm đao đều xuất hiện, chiêu pháp sắc bén, thế công dày đặc. Cho dù Dương Linh Duệ bộ pháp lại như thế nào đến, cũng cuối cùng không có cách nào tất cả đều né qua chúng. Mắt thấy Dương Linh Duệ thân thể bị hắn ẩn dấu một đao chặn ngang trước chúng, người này lập tức vui mừng nhướng mày sư huynh, cái này một người cho thưởng, ta trước hết lấy xuống. Hắn cái này lời mới vừa ra miệng, liền nghe sau lưng truyền đến một tiếng kinh hô sư đệ cẩn thận. A. Người này bỗng cảm thấy cần cổ mát lạnh, thấp mắt nhìn đi, liền thấy một tay nắm nhẹ nhàng nắm cổ của mình. Kia ý lạnh nơi phát ra Chính là bàn tay này ở giữa tràn ra từng sợi hoàng phong ngươi. Soạt. Hắn chỉ tới kịp từ trong miệng thốt ra một chữ, đầu liền từ trên vai lan xuống. Nhìn kỹ lại, cổ của hắn chỗ đứt, không có bất kỳ cái gì vặn vẹo cùng cắt chém vết tích, chỉ có một tầng nhàn nhạt, nhạt như là màu vàng nâu rỉ sắt giống như ăn mòn vết tích. Tu khí tầng 11 đại tông thân truyền đệ tử, bị tuân sát. Cái này sao có thể? Đông Hoang một đám tu sĩ thấy cảnh này đều là bị khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Phải biết trước đó, Tây Bắc đại tông đệ tử đi vào trục hộ cùng Đông Hoang biên cảnh chiến trường luyện luyện, đối trục hộ theo quân tu sĩ xưa nay đều là miễn ép. Chớ nói chi là đại tông thân truyền, bọn hắn đến đây đối bình thường theo quần tu sĩ mà nói, vậy đơn giản chính là giảm chiều không gian đặc kích. Mấy năm xuống tới, tại biên cảnh Tử Vong đại tông đệ tử cũng liền 20 người, đến mức thân truyền đệ tử, càng là chưa hề xuất hiện qua Tử Vong tình huống, thậm chí liền người bị thương đều giải giấc có thể đến được. Nhưng bây giờ, liền tại bọn hắn trước mắt, phần này chưa từng có tiền lệ cứ như vậy thật sự rõ ràng đã xảy ra. Đông Hoang cái kia dẫn đội viên mãn tu sĩ trước hết nhất kịp phản ứng, nhiều năm chinh chiến kinh nghiệm nói cho hắn biết, bọn hắn thế này sao lại là câu chung cái gì tôm tép, rõ ràng chính là ác giao cắn câu a phất giấc vấn đề, hắn chính là muốn chào hỏi đội ngũ rút lui, nhưng chưa từng chờ hắn há miệng mà miệng, một đạo tựa như tử vong nói nhỏ giống như tiếng nói vang vọng đông hoàng đám người bên thai hoàng phong che trời. Chương 76. Toàn diện. Chương 76, toàn diện ô. ô. Mênh mông sa mạc bên trên hoàng phong được hở, gao thiết tứ ngực ở giữa liền đã là đem đông hoàng chi bộ đội này nuốt hết trong đó. Phạm nhân binh sĩ thậm chí liền hô một tiếng kêu rên đều chưa từng phát ra, thoáng qua liền bảy vỡ thành một chỗ cát bã. Mà còn lại mấy tên tu sĩ, tình huống cũng là không thể lạ con a. Tay của ta, chân của ta không cảm giác Đối mặt Dương Linh duyệt gọi ra Hoàng Phong hiện tượng, Đông Hoang bên này mấy tên theo quân tu sĩ cũng là lần lượt chúng tiêu, các vị trí cơ thể bắt đầu xuất hiện bị ăn mòn vỡ vụn tình huống sàn nhỏ. Nhanh lên sàn nhỏ. Đông Hoang cái kia dẫn đội viên mãn tu sĩ hô to lên tiếng, lập tức liền thấy phía sau mấy chục đạo hình rắn kiếm ảnh bắn về phía nơi đây. Mà ở Hoàng Phong mạnh mẽ diễn tấu cùng ăn mòn năng lực hạ, những này hình rắn đuổi tên phần lớn đều trở hướng quy tích. Cho dù cực thiểu số có thể đột phá Hoàng Phong cách trở, cũng đều đã là vết rỉ loang lỗ, vừa chạm vào tức nát đồng thời, theo Hoàng Phong lan tràn, căn bản không chờ sàn nhỏ vòng thứ 2 thay mới, liền đem bọn hắn đồng loạt bao phủ trong đó. Thấy sàn đỏ cùng người lôi đều không có hiệu quả, Đông Hoang lĩnh đội tu sĩ trong mắt dần dần sinh vẻ tuyệt vọng. Bây giờ hắn còn có thể dựa vào lấy tu vi ngăn kháng hoàng phong, nhưng đạo này quỷ dị hiện tượng tròn nên ngay cả linh lực đều có thể cùng nhau ăn mòn. Hắn thôi động hộ thể linh lực, tại hoàng phong bên trong suy suy rung động, thêm nữa vang lên bên tai thủ hạ tu sĩ kêu khóc, tâm cảnh của hắn liền đã đi tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nếu không thể nghĩ biện pháp thoát khốn, chỉ sợ không bao lâu, chính mình cũng sẽ cùng những người phàm tục kia binh sĩ đồng dạng, hóa thành một nắm cát vàng các vị đạo hữu của ta. Hắn tuyệt vọng la lên, hy vọng được đến tông môn đệ tử tương trợ. Có thể đảo mắt nhìn lại trong thấy chỉ có bọn hắn lạnh lùng thần sắc. Cái này năm tên tông môn tu sĩ, giờ phút này chính nhất người cầm bốc lên một chương phòng ngự phụ lục hộ thân, đối mặt tên này Đông Hoàng tu sĩ la lên hoàn toàn sợ hở bọn hắn vốn chỉ là vì vị thát treo thưởng mới đến chỗ này, đeo trên người đều là chính mình nhiều năm đệ dành ra sản, huống chi bây giờ tình thế không rõ, làm sao có thể lấy ra cứu Đông Hoàng người. Hôm nay đến đây 6 người, đều là đến từ Tây Bắc đại tông thiên nhạ cùng, thực lực không mạnh không yếu, xem như trung quy trung củ. Sở tu công pháp ngự linh hiện tượng là các loại binh khí. Lúc trước bị Dương Linh Duệ giết chết người kia hiện tượng là đại đao. Hiện tại còn lại tên này thân truyền đệ tử hiện tượng thì là 7 cây trường thương. Hắn ăn vào một viên đan dược, sau đó luyện hóa dược lực tại phần mắt, hai mắt lập tức sáng lên hồng mang, tại đầy trời hoàng phong bên trong tìm tới Dương Linh Duệ thân ảnh tìm tới. Đi. Xiu xiu xiu. Lấy khí cơ khóa chặt Dương Linh Duệ, ba sào trường thương lập tức bay lượn mà ra. Nhưng liền cùng lúc trước như thế, Dương Linh Duệ thân hình tại chúng tiêu về sau, lại rất nhanh tại một khoảng cách bên ngoài đoạn tụ quả nhiên là thân pháp chi thuật. Thiên nhận cung thân truyền đệ tử tâm niệm một câu, sau đó trong mắt lóe ra lệ sắc. Vừa mới chính mình sư đệ là chủ quan tư dãn, mới bị người này tập kích bất ngờ gấp thủ. Không phải, chỉ bằng trên người bọn họ rất nhiều thủ đoạn, quả quyết sẽ không bị người này ngự linh hiện tượng gây thương tích trừ vị sư đệ, là ta tìm địch. Vâng. Sư huynh. Thiên nhận cũng muốn tên đệ tử ứng thành, sau đó nhao nhao từ trong túi tiền gọi ra một bộ như là kính mắt giống như linh bảo, mang trên mặt. Xuyên thấu qua linh bảo phá trướng hiệu quả, bọn hắn đều là thấy được dương linh rữa chỗ. Tiếp lấy năm người đồng thời thi triển tông môn bí pháp, kia thân truyền đệ tử chính là trong nháy mắt nắm giữ còn lại bốn người tầm mắt cùng hướng ngược lại muốn xem xem ngươi có thể chạy chỗ nào. Giết cho ta. Bảy cây trường thương lại lần nữa phá không mà lên. Từ bảy cái khác biệt sáo trá góc độ thẳng hướng Dương Linh Uyệ. Cái sau vẫn như cũng là lấy bộ pháp trước làm chênh né, chờ tránh cũng không thể tránh lúc, lại thi triển huyền thân nhanh như vậy. Dương Linh Uyệ vừa mới huyền thân lóe ra một khoảng cách, phía sau rất gần chỗ liền lại lần nữa vang lên trường thương phá không gào thét tiếng vang. Hắn tại đầu ngón tay tụ lên một đoàn nhỏ hỏa vòng, mà hậu thân hình nhanh quay ngược trở lại ở giữa, điểm vào kia cây trường thương đầu thương. Choàng. Trường thương lập tức tà phi mà ra, Dương Linh Uyệ hai ngón cũng tại chỗ bẻ gãy sát lực không sai, là dùng biện pháp gì khóa chặt ta đi. Dương Linh Uyệ mặt không thay đổi đem bẻ gãy hai ngón tay bẻ thẳng. Sau đó cũng đoán được đối phương thủ pháp không hổ là đại tông đệ tử, thủ đoạn chính là nhiều, còn tốt sớm xuất kỳ bất ý giết một người, không phải thật là có chút khó làm đâu. Trong tim suy nghĩ thời điểm, lại là hai cây trường thương bay tới, Dương Linh Duệ lại lần nữa thi triển Huyễn Thân chính pháp. Chỉ bất quá lần này đang thi triển Huyễn Thân đồng thời, hắn cũng sẽ một trường tản ra ánh sáng nhạt phụ lục bóp trong tay hắn ở đâu. Mau tìm. Bèo Linh Bảo bốn tên tiên nhận cung đệ tử vội vàng nhìn bốn phía, nhưng vô luận như thế nào nhìn, đều là chưa từng phát hiện Dương Linh Duệ tung tích sư huynh, không tìm được. Không biết đi nơi nào, chẳng những nhìn không thấy người, liền khí tức đều một chút phát giác không ra. Cái gì? Cái kia thân truyền đệ tử nghe tiếng chính là lông mày chau lên, hắn lại lần nữa ăn vào một viên đan dược, lúc này mới phát hiện mấy vị đồng môn nói không dạ. Cái này chụp hộ tu sĩ không biết dùng thủ đoạn gì, đúng là biến mất triệt để như vậy. Nhưng nơi đây Hoàng Phong chưa tán, đã nói hắn cũng không phải là thật rời đi nơi đây, mà là dùng cái gì khác phương pháp ẩn nặc lên. Tới lúc này trong lòng người này đã bắt đầu sinh ra một chút hoài nghi hắn vốn là dự định giết người này vì sư đệ báo thù, nhưng bây giờ xem ra, người này quả thực có chút không đơn giản chẳng những tu luyện ra quỹ dị hoàng phong hiện tượng, còn thông hiểu một môn phẩm chất không thấp thân pháp, đồng thời trên thân còn có cái khắc gát chủ bài chưa ra trước đây trong tình báo chỉ nói là hai tên trúc hồ tuổi trẻ thiên tài, người này hẳn là lợi hại cái kia, còn lại người kia tự biết thực lực không đủ, chưa dám ra đây. Thiên nhận cung thân truyền đệ tử thầm nghĩ nói, ý tưởng thật sự là chiến lệnh, người này khẳng định là xuất từ trúc hồ kia mấy phương thế lực lớn, ta nghe nói trước đây Tây Bắc tứ tông đi hướng trúc hồ Đạo Nguyên Sơn bái sơn, kết quả môn hạ đệ tử bị trúc hồ thanh niên tại tuấn đánh cho đầu cũng không ngẩng lên được, chắc hẳn người này chính là ngày đó mấy vị trúc hồ thiên tài một trong. Ý niệm tới đây, Trong lòng của hắn liền có quyết nghị trừ vị sư đệ, hôm nay liền đi đầu rút lui a, lại bị người này kéo dài thêm, đợi đến chục hộ viện quân chạy đến, muốn thoát thân liền khó khăn. Hắn nói, cũng đã đem một chương thần hành phù từ bên hông lấy ra, chuẩn bị mang theo đồng môn cưỡng ép đột phá hoàng phong nan cản. Lại tại lúc này, một cố ý lạnh tại cái hung của hắn dâng lên. Cái này thiên nhận công thân truyền đệ tử tại ngắn ngủi sự sợ sau chính là trong lòng rung mạnh. Không tốt. Hắn cảm giác được nguy hiểm, nhưng cũng thì đã chế phong hóa. Dương Linh duyệt hiện ra thân hình, đưa tay cực nhanh đẩy ra một trường. Lòng bàn tay đoàn kia trải qua giàn luyện Hỏa Phong, dễ như trở bàn tay đến xé toang người này phù pháp phòng ngự, rơi vào cái hông của hắn. Sau một khắc, người này liền tại đồng môn sợ hãi đan sen trong ánh mắt quỷ dị giảm xuống đất. Hỏa Phong nhập thể khoảnh khắc phá hủy trong cơ thể của hắn tất cả. Từng đoan từng đoản đỏ trắng giao nhau chi vật, từ hắn miệng núi hai mắt hướng ra phía ngoài phù ra. Ngắn ngủi mấy hơi về sau, nơi đây liền chỉ còn lại có một bộ hằng khô thi thể ta đầu hàng. Ta nguyện làm tù binh, ta cũng đầu hàng. Đạo hữu chớ có giết ta. Thấy trong môn hai tên thân truyền sư huynh lần lượt vỗ lạc, còn lại bốn người cũng là trong nháy mắt tỉnh tỉnh, thay đổi thái độ. Cùng nó như vậy thống khổ chết đi, chẳng bằng bị trúc hồ nằm đi. Trước đây cũng có tông môn đệ tử bị trúc hồ bắt sống, về sau tại tông môn thương lượng hạ, đưa ra một khoản bồi thường liền bị tiếp trở về trên núi. Mặc dù là mất mát chút, nhưng dù sao cùng so mạng nhỏ không có mạnh, chỉ rất là tiếc nuối. Nếu là bọn họ hôm nay gặp phải là khác trúc hồ tu sĩ, có lẽ còn có thể sống tạm xuống tới. Nhưng lại hết lần này tới lần khác gặp gỡ chính là Dương Linh Duệ. Hắn từ nhập đạo đến nay, thủ hạ liền cũng chưa hề lưu lại qua người sống. Không để ý đến bốn người cầu xin tha thứ cùng tiêu khóc, Dương Linh Duệ hóa thân một hồi hoàng phong quét sạch mà qua đem bọn hắn biến thành bốn bảy sư vỡ. Thằng đến nơi đây lại không một cái vật sống, kia o o gừ gừ gào vệ nhân Hoàn Phong mới chậm rãi hạ hơi thở. Chương 77, hung danh truyền xa. Chương 77, hung danh truyền xa. Dương Linh Duệ tại quét dọn qua chiến trường sau, về tới cơ hạ quan bên trong. Quan nội doanh trưởng lúc này đã không có một ai, Hà Thắng Lai tại thay quân thời điểm liền để nơi đây chú quân đi theo Kiên Ngưng Nguyên tu sĩ cùng nhau quay trở về phía sau giải quyết. Nghe được Dương Linh Duệ đến gần bước chân, Hà Thắng Lai hạ miệng hỏi. Hắn không có nhìn Dương Linh Duệ, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm dưới chân một góc cam thảo bộ dáng tiểu linh thực bẩm đại nhân, đều giết Cái gì con đường? Lự linh hiện tượng làm binh khí, một người là trường đao, một người là trường thương. Hạ Thắng Lai nghe vậy hơi suy tư nói, thiên nhận cũng người, kia đã giết thì đã giết, không quan trọng. Dứt lời, hắn liền hướng phía dưới chân linh thực chỉ chỉ. Dương Linh Duệ minh bạch hắn ý tứ, nương tụ ra một đoàn nhỏ hoàng phong đưa ra ngoài. Hoàng phong đem cái này cam thảo bộ dáng linh thực bao khởi trong đó, bắt đầu chậm chậm ăn mòn đình chỉ. Nửa khắc về sau, Hạ Thắng Lai đưa tay, Dương Linh Duệ liền đem hoàng phong thu hồi. Sau đó tại hai người nhìn soi mối, gốc này không đến cao 3 tấc nho nhỏ linh thực, đúng là bắt đầu một lần nữa từ tàn nhánh bên trên phát ra mầm non chậm chậm vừa giải trở về dáng dấp ban đầu. Dương Linh Duệ còn chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế linh thực, bởi vì có thể ở ăn mòn hạ một lần nữa phục hồi như cũ, cái này có thể không phải bình thường chữa trị chi lực hạ đại nhân, đây là tái sinh. Không sai. Hà Thắng Lai vướt cầm nói, vật này cùng nhà ngươi gốc kia hoàn dương thảo chính là cùng thuộc, tên là Cựu Dương thảo, tại chúng ta chụp hổ vương triều bên trong đã tuyệt tích. Hắn nói, liền tại lòng bàn tay gọi ra một đạo lục mang, đánh vào dưới chân gốc này Cựu Dương thảo bên trên không nghĩ tới vừa vào đồng tuyến ngày đầu tiên, liền có thể gặp gỡ dạng này ngạc nhiên mừng rỡ sự tình, xem ra chuyến này thật sự là đến đúng rồi. Hạ Tháng Lai sau đó mang theo Dương Linh Duệ đi đến tường thành, hướng phía phía đông đen nhánh màn trời nhìn lại Linh Duệ, "Ta đổi chủ ý, muốn đi phía đông lại đi sâu một chút, người đến lại nhiều rất một số người mới được." Dương Linh Duệ nhìn về phía Hạ Tháng Lai, ánh mắt lộ ra một chút dị sắc, bởi vì đây là lần thứ nhất hắn tại Hạ Tháng Lai trên mặt, nhìn thấy loại kia thuần túy vui vẻ cùng vui vẻ Linh Duệ, tiếp lệnh. "3 ngày sau, tư hạ quan một trận chiến chiến báo truyền về Đông Hoang Hầu phương lớn ngươi nói cái gì?" "Chết hết." Mấy tên chú quân thống lĩnh biết được việc này sau đầy mắt kinh ngạc chất vấn thuộc hạ nói, "Có lầm hay không?" "Đi 6 cái tông môn tu sĩ." đều là cảnh giới viên mãn, còn có hai người là thần truyền, sẽ ngự linh chi pháp. Thuộc hạ sắc mặt bối rối, rún lạy bảy trả lời, "Bẩm thống lĩnh đại nhân, thiên chân văn sắc, kia thi thể dù sao cũng nên có a." "Không có." "Cái gì?" Phát hiện có thống lĩnh đã tại nổi giận biên giới, tên này thuộc hạ vội vàng tiếp tục nói bổ sung, "Chúc hộ bên kia giống như tới cái rất lợi hại tuổi trẻ thiên tài, khiến cho một tay xâm thực chi pháp, phàm chúng chiêu người đều cốt nục mất hết, hóa thành tro bụi cát bã, cho nên không thể thu hồi thi thể." "Ý của ngươi là, chúc hộ bên kia lần này tới bọn này thiên tài, so Tây Bắc đại tông đệ tử còn cao đến đâu?" "Bẩm thống lĩnh đại nhân," Ta cảm thấy còn không thể vội kết luận, việc này đầu về xảy ra, có khả năng chỉ là lệ riêng, còn cần càng đánh nữa hơn báo khả năng phân tích ra tình hình thực tế." Thuộc hạ tận trọng khôi phục nói cư học quan. "Hai người này là lai là gì, cha rõ ràng sao?" Bẩm đại nhân, tựa như là thuộc hổ cái nào đó đại thế gia con trai trưởng. Đại thế gia con trai trưởng." Một vị chú quân thống lĩnh nghe vậy gật gật đầu, không chừng là kia Hà gia, nhìn như vậy đến, kia thiên nhận cung đệ tử không địch lại cũng là bình thường. Ngươi mới vừa nói không sai, việc này nên chỉ là lệ riêng, cho cư học quan bên kia trận tuyến nhiều điều động ít nhân thủ, cái khác phòng tuyến tạm không làm điều chỉnh." Tuân mệnh, thống lĩnh đại nhân. Chiên lệnh quan sau đó đem mệnh lệnh được đưa ra, chỉ tăng cường cơ cư hạc quan một vùng trấn tuyến, cũng không có chân chính coi trọng việc này. Mà trong vòng 1 tháng sau đó, theo một phần lại một phần để cho người ta ngoác mồm kinh ngạc chiến báo truyền về, bọn hắn mới dần dần ý thức được tình thế tính nghiêm trọng báo. Bắc bộ có vị trục hổ lôi tu, cảnh giới viên mãn, liên tiếp bại ta Đông Hoang 18 người, đoạt lấy ba cửa ải. Báo. Trung bộ có mấy chi trục hổ phàm nhân bộ đội liên tiếp đẩy vào, không biết ra sao thủ đoạn, Viên mãn tu sĩ đều không thể địch, đã đoạt lấy một tòa trọng trấn. Báo. Nam Bộ xuất hiện một cái thủy mộ tu sĩ, trong vòng 3 ngày toàn diện quân ta nguyên một tòa cơ lớn chủ sở. Báo, Trục Hổ cái kia Thanh Sơn khách hiền thần, trận đầu liền chém giết 5 tên đại tông thân truyền đệ tử, Thanh Sơn quá cảnh không ai cả nổi, bốn. Đối diện với mấy cái này tin chiến thắng truyền đi, Đông Hoang mấy tên chú quân thống lĩnh rốt cục tỉnh táo lại. Nguyên Lai cơ hạ quan một trận chiến cũng không phải là cái gì lệ riêng, mà là Trục Hổ kéo ra toàn diện phản công mập màn. Nhanh, lập tức đem việc này cáo tri hoàng tử điện hạ. Bên cảnh nguy cấp, cần cương viện. Đối mặt Trục Hổ đột nhiên phát lực, Đông Hoang bên này rõ ràng không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Tại các đầu trên chiến tuyến đều không có sức chống cự, đại phản không ngừng lùi lại co vào phòng tuyến. Ngắn ngủi 3 tháng thời gian, chúc hộ toàn bộ đông tuyến giống như đẩy ngang giống như đi tới 1800 dặm. Ở trong quá trình này, nhất là chú mục thuộc về chúc hộ các nhà đàm tiên tài trẻ tuổi. Bọn hắn bằng vào siêu nhiên chiến lực tại lần này đông tuyến bắt đầu bên trong các huyện thần thông, rực rỡ hào quang. Trong đó lại lấy Thẩm Nhạc, Lý Thánh Uyển, Cửu Nhiễm, Dương Linh Duệ, bốn người nhất là người chỗ biết rõ. Thẩm Nhạc tự không cần nhiều lời, chúc hộ Thanh Sơn cho dù đi tới đông tuyến chiến trường, vẫn như cũ khó cầu được một trận thua. Lý Thanh Uyển thì là trong chiến trường hoàn thành binh đạo nhiệm vụ, bây giờ một mình nàng có thể chưởng nắm ba vạn binh mã, nhưng tụa gia binh đạo hiển tượng chỉ so với Thẩm Nhạc Thanh Sơn hơi yếu một phần. Về sau hai người thì là dựa vào không ngừng đổi mới chiến tích nhường đông tuyến cấp tướng sĩ đi lại. Ưu nhiệm là cho đến trước mắt đánh bại đại tông đệ tử số lượng nhiều nhất chục hộ tu sĩ, đã chém giết 42 người, bắt sống 34 người. Mà Dương Linh Duệ là hết hạn trước mắt, diệt địch số lượng nhiều nhất chục hộ tu sĩ. Hiện tại phía sau thống kê quan viên được đến hắn triển báo, đều đã là theo thói quen tại bắt sống cùng tù binh kia một cột trực tiếp lập số không. Từ khai chiến đến nay, Chỉ cần là Dương Linh Duệ tham dự chiến sự, kết quả mãi mãi cũng chỉ có tiêu diệt hai chữ, không có lưu lại qua bất kỳ người sống. Như vậy hung manh tri tích, ngay cả người mình đều là nhìn xem kinh hãi, chớ nói chi là đông hoàng bên kia. Hiện tại rất nhiều đông hoàng binh sĩ, kia mới thật gọi nghe tin đã sợ mất mật. Phạm La trụ sợ gió hơi lớn một chút, liền sẽ có người sợ hãi kêu lấy từ trong doanh trướng chạy ra, đây mặt sợ hãi hô to hoàng phong quỷ tới rồi. Hoàng phong quỷ tới rồi. Trên chiến trường loại phản ứng này thì càng là khoa trương. Phạm La nhìn thấy gió thổi cắt vàng cảnh tượng, rất nhiều binh sĩ liền dứt khoát lựa chọn ném binh vứt bỏ giáp quay người la mệ. Về sau trục hổ cũng là rất tốt lợi dụng Dương Linh Duệ lực uy hiếp, cuối cùng sẽ tại khai chiến chức cố ý dơ lên các bụi, giả bộ hoàng phong quá cảnh bộ ráng, để mà đà kích đông hoang bên kia sĩ khí. Trưng 78, như ta mạnh như vậy còn có 5 cái. Trưng 78, như ta mạnh như vậy còn có 5 cái. Trục hổ cổ này thế như trẻ che khí thế, tại sao 3 tháng dần dần chỉ hoãn? Bởi vì đông hoang 2 vị hoàng tử tại ý thức tới tây tuyến thế cục bước tiếp sau, đều là khẩn cấp từ đông bộ triệu hồi đại lượng bộ đội cùng tu sĩ trở về thủ. Bọn hắn chấn kinh tại trục hộ Đông Tiến Công Thế tấn mãnh, đồng thời cũng đối dương linh vệ chờ một đám trục hộ thiên tài sinh động biểu hiện cảm thấy kinh ngạc. Liên cung trước đây tới cửa Bái Sơn Tây Bắc Thứ tông như thế, bọn hắn đối với trục hộ nhận biết, còn dừng lại tại vài thập nhân trước. Khi đó trục hộ vững chiều, hoàn toàn chính là bị chân ý cảnh quốc sư một người chống lên. Ngoại trừ cái này đỉnh tiêm chiến lực bên ngoài, cái khác từng cái cấp độ tu sĩ số lượng cùng chất lượng, đều xa xa lạc hậu Đông Hoang bên này, Đông Hoang bên này một cái hết sức bình thường tầng dưới tu sĩ, đặt vào trục hộ đi, đều có thể đứng hàng trung, hai người ở giữa chênh lệch có thể nghĩ. Cho nên đối với Tây Tuyến chiến dự, hai vị hoàng tử chưa từng có chân chính để ở trong lòng, chỉ coi thành bình thường cục bộ ma sát, không có điều động chủ lực tiến về. Bọn hắn tự lập làm vương sau trong điểm, thủy chung là đang đối kháng với chiếm cứ Đông Hoang một nửa cương thổ đại ca trên thân. Thật tình không biết mấy chục năm qua, chục hổ chưa bao giờ có mấy may buông lòng, một mực tại phòng ngự chủ đạo, vụn trộm không ngừng tích góp lực lượng. Dựa vào long mạch đốt hỏa chi pháp, dựng dục ra một đời có thể cùng đại tông đệ tử sánh vai trụ cột vững vàng cùng tuổi trẻ thiên tài. Lại lấy cơ hồ móc sạch quốc khố làm đại giá, vài chục năm nay nhiều lần mở ra vương triều bên trong bí tàng bảo địa lớn đưa cơ duyên để tăng lên trong triều tu sĩ chỉnh thể trình độ. Lúc này mới có bây giờ khí tượng. Bất luận là tại tu sĩ số lượng vẫn là chất lượng bên trên, chục hộ đều đã là không thua đại tông mày may. Thậm chí còn ra đời một vị chân chính tiên kiêu nhân vật, thâm nhạc. Phong nhãn thương lan tây bắc tất cả đại tông, cũng chỉ có Lãnh Nguyệt tông vị Kiêu Bích Hoa tiên tử có thể cùng ganh đua cao thấp. Dạng này thành quả đương nhiên là khả quan, nhưng tựa như trước đây Dương Linh Duệ ba người trong phòng nói chuyện bên trong chỗ đề cập đến, chục hộ vương triều cái này hoàn toàn là được an cả ngã về không liệu mạng cử chỉ. Nếu như Đông Hoang chưa từng giải thể, Từ phía Vương triều Thế cục vững chắc, khả năng lại trải qua thêm không đến 20 năm, chục hổ liền sẽ chính mình sổ đổ. Hy sinh vô số hoàng thất huyết mạch nhóm lửa long mạch, lại đem lập Vương triều đến nay mấy chục năm góp nhặt tất cả đều đện vào bí tàng bảo địa cùng động thiên bên trong. Nếu là thời gian dài không cách nào bổ túc cái này hai phần huyết tổn, kia về sau gặp phải hùng mãnh phản vệ, tất nhiên sẽ làm chục hổ đi hướng hủy diệt. Như vậy nguy hiểm to lớn, đủ để cho rất nhiều quốc quân chù bước. Nhưng vị này chục hổ tiết tử, lại là tại vài thập niên trước, liền lấy siêu nhiên dứt khoát và lòng can đảm, làm ra lần này quyết đoán. Hắn liệu định Đông Hoang tại về sau tất nhiên sẽ xảy ra náo động, mà đây đối với trúc hổ mà nói, cái này sẽ là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, tuyệt đối không thể buông tha. Tựa như năm đó ở đàn sói vây quanh dưới cục diện tự lập vương triều như thế, hắn hùng tâm, chưa từng chỉ là làm một vị ở chết một góc thổ hoàng đế. Cơ hội luôn luôn lưu cho người có chuẩn bị. Chính là bực này lớn mật lại anh minh quyết đoán, nhường lưu như đồ đã lâu trúc hổ chờ đến đại Đông Hoang giải thể. Sớm làm ra đủ loại bố trí cùng nỗ lực, cũng rốt cục tại thời khắc này bắt đầu phát huy tác dụng. Theo Dương Linh Duệ bọn người đi bên cạnh, trúc hổ chính là hoàn toàn dỡ xuống huy trang, bắt đầu miệng lớn thôn tính Đông Hoang cương thổ. Hai vị hoàng tử trước đó còn đắm chìm trong cuộc đại ca đoạt quyền nội đấu bên trong không thể tự kiềm chế, chẳng đến thấy trong chiến báo kia bắt mắt 2000 giặm mất đất, bọn hắn mới như ở trong ngục mới tỉnh, phát hiện trục hổ sớm đã xưa đâu bằng nay. Mà theo hai phe hoàng tử chủ lực Tây Liễu, đông tiến chiến trường cũng chính thức tiến vào toàn diện đối kháng giai đoạn đạo Hưu thủy một tuật pháp như thế ca mình, thật sự là để chúng ta ba người mở rộng tầm mắt. Nghe nói trước đây, có vị trục hổ nhân sĩ, một thân một mình, diệt ta đông hoang nguyên một quân, chính là ngươi đi. Hắc hắc, đạo Hưu chớ sợ, hoàng tử điện hạ nhất là quý tại, chỉ cần ngươi bằng lòng cùng chúng ta đi một chuyến, vẫn như cũng là có tốt đẹp tiền đồ. Đông Tuyến Nam Bộ, Tiêu Dịch Trạch bị ba tên Đông Hoang Tu sĩ theo tới một chỗ sơn cốc ngo ngút bên trong. Ba người này cảnh giới đều là tụ khí thập nhị trọng, lại quanh người linh vận quanh quần, giải thích rõ ba người đều đã nắm giữ ngự linh chi đạo. Tiêu Dịch Trạch ánh mắt đảo qua ba người, trong mắt không có bất kỳ cái gì thần sắc kinh ngạc. Chính mình tại Nam Bộ đại náo lâu như vậy, nhận Đông Hoang trọng điểm nhằm vào cũng là chuyện sớm hay muộn, đối với cái này hắn sớm có dự liệu thế nào, đạo hữu cân nhắc bất kỳ. Ba người thấy không có động tác, còn tưởng rằng hắn đang tự hỏi vừa mới người cuối cùng đề nghị. Tiêu Dịch Trạch nghe tiếng cười nói, ha ha ha, lại là muốn gọi ba vị đạo hữu thất vọng. Ta người này trời sinh tính bại hoại, lại rất nhõng nhã, Đông Hoang Quá Sa thì không đi được a. Vậy nhưng thật là quá đáng tiếc. Một người trong đó một mặt đáng tiếc lắc đầu nói, nếu như thế, vậy liền đành phải đưa đạo hữu cái chết. Tiên Quy Lai, Bạch Hổ Táng, Sơn Luân Thế, ngóến bay múa, Bạch Hổ gào thét, thế núi thương long. Theo ba người gào thét ra miệng, ba đạo uy thế cực mạnh ngự linh hiện tượng mà ra, cả tòa sơn cốc bên trong linh cơ lập tức táo động ai. Xem ra là dấu không được, vốn là dự định giữ lại đối phó cửu nhiễm. Đối mặt ba đạo ngự linh hiện tượng, Tiêu Dịch trạch trên mặt không hề sợ hãi, chỉ là hơi có vẻ đáng tiếc lắc đầu chết đi. Ba người này cũng là sẽ không tiếp tục cùng hắn nhiều lời nữa đâu, qua trong giây lát liền lấy vây kiếm chi thế thẳng hướng Tiêu Dịch Trạch. Không có đường lui, ba sát một, tử cục đã hiện. Chỉ thấy được, tiếp theo một cái chớp mắt, thời gian dường như đứng im đọng lại, Tiêu Dịch Trạch dưới chân thổ địa bỗng nhiên hóa thành một vũng thanh tĩnh ao nước. Mà tại tòa này ao nước hạ, có đạo bóng đen đi khắp trong đó. Ngay sau đó nương theo Tiêu Dịch Trạch môi khinh động, cặp mắt của hắn hoàn toàn biến thành đen kịt một màu chi sắc, cái cổ cùng hai gò má chỗ hiện lên như là lần phiến đồng dạng màu xanh chu văn, trong cốc linh cơ cũng tại lúc này hoàn toàn bạt đầu. Ngự linh hiện tượng. Mộc Long Du Thần. Hắc mục Du Long vọt ra khỏi mặt nước, cơ hồ là tại trong chớp mắt liền đem tia bạch hổ hiện tượng xé thành hai nửa. Sau đó nó thân hình cuốn động, một đạo hắc thủy vòi rồng thoáng qua tứ thành, Mạn Thiên Phi Vũ Ngọc Kiến cũng tại khoảnh khắc tán loạn. Chỉ con ngọn núi kia loan hiện tượng, Tiêu Dịch trạch hở hững nói, cũng không phải thanh sơn, bỉnh nó. Hoa 3 3 Bỉnh. Hắc Long lại lần nữa nhảy lên không mà ra, ba đôi vung ra, liền đem đạo này dãy núi hiện tượng đánh nát cục a. Tựa như thi đấu ngày đó ngu linh chỉ như thế, hiện tượng bị đánh nát ba người khí mạch thụ trọng thương, thổ huyết mà ngã. Tâm thần dung mạnh ở giữa, Bọn hắn nhìn về phía Tiêu Dịch Trạch trong ánh mắt tràn đầy không thể tin vẻ mặt sao lại thế. Hoa. Hắc mục du lăng loé lên một cái rồi biến mất, cắn xuống hai người đầu lâu, chuyển hướng người thứ ba lúc, hắn đã là bị chấn động ngây ra như pho người, chính là trúc hổ mạnh nhất vị tiên tại kia sao? Hắn ngờ dẫn nhìn về phía bên cạnh hai người thi thể không đầu, thì thảo hỏi mạnh nhất. Ha ha. Nghe được lời ấy, Tiêu Dịch Trạch khẽ cười một tiếng đã ngừng lại hiện tượng, sau đó hắn chậm rãi đi đến người nãy trước người, dùng ngón tay chỉ chính mình, kia làm sao có thể, cho dù không tính ta trúc hổ Thanh Sơn, như ta mạnh như vậy, ít ra còn có năm người đâu. Dứt lời, đầu ngón tay hắn vung lên. Mục Du Long một đôi tắt bay người này thủ cấp. Chương 79. Đuổi trốn. Chương 79. Đuổi trốn. Như là tiêu dịch trạch tao nộ như vậy vây giết, ngay tại đông tuyến chiến trường các nơi trình diễn. Vì nhắm vào chục hổ bên này tuổi trẻ thiên tài, Đông Hoàng phái ra mấy lần tại bọn hắn cao chiến lực tụ khí tu sĩ hạ tràng. Mà xem như trong đó nổi danh nhất bốn người, Thẩm Nhạc, Lý Thánh Uyển, Cửu Nhiễm, Dương Linh Duệ, đều ứng chịu tới Đông Hoàng phương diện trọng điểm chiếu cố. Thẩm Nhạc cực lực bản thân quá cứng, tại không sử dụng ngưng nguyên tu sĩ dưới tình huống, đến tìm hắn để gây sự tu sĩ cơ bản chỉ có bị giết cùng đạo mệnh hai loại hạ tràng. Lý Thanh Uyển bị hai lần vây công, bất quá bởi vì binh đạo tu sĩ trên chiến trường Động Hữu tăng thêm, dựa vào thủ hạ quân đội, nàng cũng cơ bản có thể đứng ở thế bất bại. Cưu Nhiễm liền lại càng không cần phải nói, từ sắc lôi vân đã tại Đông Tiến Bắc Bộ dâng lên không biết bao nhiêu lần, mỗi lần hiện tượng đều nương theo lấy mấy tên viên mãn tu sĩ vất lạc. Như vậy nhìn xem đến, trong bốn người bị nhắm vào tham nhất, cũng chỉ có Dương Linh Uyệ. Hắn cái này hoàng phong quỷ tồn tại, không nghi ngờ gì đã trở thành rất nhiều Đông Hoang binh sĩ cùng tu sĩ tâm bệnh, Đông Hoang là hạ cực lớn quyết tâm đem hắn giết trừ. Cho nên đến đây giết hắn Đông Hoang tu sĩ so những người khác nhiều. Tham dự săn quỷ hành động Đông Hoang tu sĩ khoảng chừng 12 người. Cái này 12 người đều là tụ khí viên mãn tu vi, cảnh giới từ thập trọng tới thập nhị trọng không chờ, chia làm bốn đội, mỗi chi đội ngũ người dẫn đầu đều trưởng ngự linh chi pháp, còn lại hai người cũng đều người mang đa trọng ứng địch thủ đoạn. Dương Linh duyệt tại thi hành một lần tập kích hành động trong thời gian bọn hắn mai phục, cùng chụp hổ đại bộ đội tổ tán. Thế là trong vòng nửa tháng sau đó nhiều bên trong, hắn đều tại khoảng cách Đông Hoang trận tuyến rất gần khu vực cùng cái này bốn đội tu sĩ lôi kéo giu đấu. Nương dựa theo huyền thân cùng một thân phụ lục, hắn nhiều lần trở về từ coi chết, chánh thoát bọn này tu sĩ vây quanh, đồng thời còn tìm chuẩn cơ hội giết trong đó hai cái thực lực yếu kém đương nhiên, hắn còn chưa từng có tiêu dịch chậc bọn người như vậy nghịch thiên chiến lực, hơn 10 ngày xuống tới, đối mặt hơn 10 người vây quét cũng thụ thường không nhẹ. Chuyến này mang ở trên người Ngũ Lôi phù có hạn, không phải tới vạn bất đắc dĩ, hắn đều chưa từng sử dụng. Hiện tại dùng hai tấm, chính là vì giết cái hai tên đông hoàng tu sĩ lại cho thứ quỷ này chạy, thật đáng chết. Trên người hắn đến cùng có bao nhiêu phụ lục, còn chưa dùng hết sao? Hai tên đông hoàng tu sĩ há miệng mắng Bọn hắn lại một lần nữa mất dấu Dương Linh Duyệ, nhưng hắn tiến vào một mảnh báo cắt bên trong chạy thoát không sao, ta đã thu thập được máu của hắn, cho dù hắn dùng kia linh nhận phụ, ta bản mệnh linh thú cũng có thể đại khái phân biệt ra phương hướng. Người nói chuyện xuề tay ra, trong lòng bàn tay liền hiện ra một cái lông sủ sinh vật nhỏ. Người này tu tập chính là Ngự thú chi đạo, bản mệnh linh thú là một cái lông xám con chuột. Sau đó hắn từ trong túi tiền lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong thịnh phóng chính là Dương Linh Duyệ huyết dịch. Trải qua bí pháp giao lưu, cái này linh thú tại hưởng qua mấy giọt sau chớp núi sáng lên thanh quang. Trải qua run run hạ chính là phát ra chít chít chít chít tiếng kêu, vặn vẹo cái đuôi chỉ hướng một cái phương vị truy. Sắp nhận Dương Linh Duệ chạy trốn phương hướng, đám người liền lại lần nữa khởi hành đuổi theo. Linh ngẩn phù duy trì liên tục thời gian có hạn, Dương Linh Duệ mỗi lần nhiều nhất có thể chạy ra 10 dặm đường liền sẽ hụt thân. Mà tại đối phương có linh thú chỉ dẫn sau, khoảng cách này bị rút ngắn tới khoảng 3 dặm. Cái này mang ý nghĩa hắn hoàn toàn không có dừng lại vứt bỏ chỉnh thời gian, nhất định phải một mực duy trì cao tốc vận động. Cũng may mà lần này đi ra ngoài, Trần Dương chuẩn bị cho bọn họ 10 phần xung tốc phụ lục dự trữ, tinh phẩm thần hành phù bao no, muốn làm sao dùng liền làm sao dùng. Này mới khiến Dương Linh Duệ có thể tại những nơi đông hoang tu sĩ truy sát hạ kiến chỉ lâu như vậy ông. Tại một chỗ đất hoang bình nguyên, Dương Linh Duệ lần nữa hiện ra thân hình. Sau đó ánh mắt của hắn bốn phía thăm viếng lên, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Kỳ thật tại cái này trong hơn 10 ngày, hắn là có một cơ hội chạy về trục hổ trận tuyến, nhưng bởi vì giữa đường thấy được Hà Gia Đặc Hựu Phong Cổn Thảo xuất hiện, liền bắt đầu đem đám người này dẫn tới cái phương hướng này có. Trải qua một phen cẩn thận tìm kiếm, Dương Linh Duệ rốt cục tại phía nam tại chỗ rất xa thấy được một đạo bóng cây. Sau đó hắn liền không lại trì hoãn, tụ khởi linh lực liền hướng bên kia tiến đến. Cũng chính là vào lúc này Phía sau hắn liền truyền đến Đông Hoang tu sĩ tiếng la hét. Nhưng lần này Dương Linh Duệ không có lựa chọn bất kỳ dấu kiếm biện pháp, chỉ là đem tự thân tốc độ thay đổi tới cực hạn, hướng cây kia ảnh phóng đi đến một chỗ sau, hắn chính là tại cách đó không xa lại nhìn thấy cây thứ hai bóng cây, lập tức tiến đến bên kia đây chính là Hà Thắng Lai, vì hắn lưu lại chỉ đường tiểu ký. Dựa vào phong cổn thảo có thể không căn di động năng lực, đem loại cây vậy vào dọc theo đường, chờ cây cối trưởng thành sau, liền nối liền thành một đầu có thể cung cấp Dương Linh Duệ chạy trốn tuyến đường a. Còn không có ý định từ bỏ sao? Trước khi chết dãy rủa mà thôi. Không sai, hắn đã lâu như vậy không có điều tức chỉnh đốn. Thể nội linh lực sớm đã thấy đáy, nhiều nhất ba khắc về sau, liền sẽ kiệt lực dừng bước. Một tên Đông Hoang tu sĩ lợi thể son sắt nói, hắn mỗi lần chiến đấu đều sẽ cẩn thận quan sát dương linh dược linh lực tiêu hao, cũng trong tim ghi lại. Lấy hắn thập trọng cảnh giới tính ra, bây giờ nhiều ngày như vậy vĩnh viễn chiến đấu cùng đảm mệnh, trên thân còn mang theo chưa từng khép lại thương thế, linh lực tiêu hao tất nhiên đã đến cực hạn. Mấy người còn lại sau khi nghe xong dã thâm dị vi nhiên gật đầu. Sau đó liền cũng không nóng nảy tại dương linh dược đi theo phía sau, liền chờ hắn kiệt lực thời điểm đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba khắc thời gian đã tới, nhưng mọi người dương mắt nhìn lại lại chưa chắc Dương Linh Duệ tốc độ có bất kỳ chậm lại trạng thái chớ năng dược, trên người hắn khẳng định là có khôi phục linh lực đang dự. Ta cũng chuẩn bị không ít, các vị đạo hữu ăn vào tiếp tục đổi a. Đông Hoang tu sĩ bên này ăn vào đang dược, tiếp tục đổi đổi. Có thể càng đổi đổi, bọn hắn liền càng cảm giác được có chút không đúng. Ròng rã một canh giờ, bọn hắn đan dược đều ăn ba lượn, lại như cũ không thấy Dương Linh Duệ tốc độ chậm dần. Về sau bởi vì ăn đan dược số lần quá nhiều, cũng bắt đầu đưa tới đan độc phản ứng, kia Dương Linh Duệ vẫn duy trì cao nhất tốc độ chạy trốn không phải, hắn rượi vào cái gì a. Đông Hoang các tu sĩ đều nhanh truy chôn vắng. Đám người bọn họ linh lực đều bổ sung mấy đợt, chính là không thấy Dương Linh Duệ có dù là một tia muốn kiệt lực dấu hiệu. Bọn hắn không cách nào biết được là, năm đó Trần Dương đối Dương Linh Duệ nhất chỉ quan đánh giá, nói đúng là hắn khí phụ nhất là lớn, có thể chứa đựng so bình thường tu sĩ càng nhiều linh lực. Chính là bởi vì phần này thiên phú, Dương Linh Duệ khả năng hiện tượng ra có thể bao trùm nguyên một nhánh quân đội Hoàng Phong đổi lại tu sĩ khác, cho dù cùng hắn tu tập công pháp giống nhau, cuối cùng ngự linh hiện tượng ra hiệu quả, cũng tuyệt không có hắn khoa trương như vậy. Khí phụ lớn, chứa linh nhiều cái này là đặc điểm, bởi vì Dương Linh Duệ bản thân thực lực quá mức xuất chúng, lúc trước đều bị che giấu, cực ít hiện lộ ra. Ngay cả Tử Hòa cùng Hà Thắng Lai cũng không biết chuyện này, nhưng lại tại vào thời khắc này phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chính là dựa vào phần này có thể xứng đáy lực tiên phú, Dương Linh Duệ mạnh mẽ một hơi chạy tới ở vào bóng cây cuối tòa kia dừng rậm. Hắn đâm đầu thẳng vào trong rừng, truy tại sau Lương Đông Hoang Tu sĩ còn tưởng rằng hắn lại muốn mượn phụ lục cần nút, liền cũng theo sát lấy tiến vào trong rừng. Nhưng cái này vừa tiến đến, bọn hắn liền trong nháy mắt ý thức được không ổn. Bởi vì từ bước vào trong rừng trong nháy mắt đó, bọn hắn tất cả mọi người thần thức vậy mà đều mất hiệu lực. Bốn tên đội trưởng lập tức vận chuyển công pháp, gọi ra ngự linh hiện tượng. Nhưng bốn người bọn họ hiện tượng Liên như là thi đấu ngày đó đặng cận một trong dạng, tại xuất hiện nháy mắt liền bị phiến rừng rậm này hấp thu nuốt hầu như không còn lạ cả bẫy. Cháy mau. Giờ phút này ý thức được chúng mai phục, coi như thì đã trễ. Cành lá rậm rạp trong chớp mắt che lại tất cả dương quang, bắt đầu hưởng dụng một trận này phong phú thức ăn ngon. Chương 80. Thủ sát Mưu Nguyên. Chương 80. Thủ sát Mưu Nguyên. Dương Linh Duệ tiến vào rừng rậm sau, liền đến tới trung tâm cây kia cháng kiện nhất cự mục hạ bắt đầu nhập định điều tức đợi đến bọn này đông hoàng các tu sĩ kêu thảm cùng tiếng kêu khóc dần dần dừng, hắn cũng kém không nhiều khôi phục khí lực. Tốc tốc tốc. Cây rừng run run, cành lá điêu tàn. Trong linh dược bên cạnh cây kia trung tâm cự mục cũng dần dần có vào, chậm chậm hiện ra hình người. Kia đoạn bước lên oánh lục sắc quang mang dễ chỉnh, bị Hà Thắng Lai một lần nữa nuốt trở lại trong bụng. Hai người nhìn nhau, ai cũng không nói thêm gì, quay người liền hướng phía Trục Hộ trận tuyến phương hướng tiến đến. Mười người này đồng thời bỏ mình, Đông Hoang bên kia khẳng định sẽ lập tức biết được. Nơi đây khoảng cách Đông Hoang trận tuyến vẫn là quá gần, tại xác định vị trí sau, tất nhiên sẽ phái ra truy binh. Hai cái đưa đến trước cửa Trục Hộ thiên tài, trong đó còn có cái ngưỡng Đông Hoang tướng lĩnh hận thấu xương Hoàng Phong Quỷ. Như vậy lúc này Đông Hoang phái ra truy binh, vô cùng có khả năng không còn là tụ khí tu sĩ, mà là trực tiếp để ngưng nguyên cảnh tu sĩ hạ trạng. Mà liên tại hai người chạy ra hơn 10 dặm sau, sau lưng chính là một đạo cực mạnh hàn tức gào thét mà tới. Dương Linh duyệt gọi ra linh lực hộ thể, lại phát hiện căn bản ngăn không được cái này hàn tức ăn mòn, sau đó lại vùng ra một trương linh tuẫn phù cùng kim cương phù, nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Chỉ ở mấy hơi ở giữa, cố Hàn Ý này cũng đã xâm nhập cốt nhục của hắn, bắt đầu hướng phía khí phủ cùng trái tim tiếp cận hư. Hà thắng Lai trở lại nhìn một cái, hừ nhẹ một tiếng nói, tới gần ta. Dứt lời, hắn trong tay tâm gọi ra một góc hỏa hồng sắc tiểu hoa. Tại linh lực tôi động hạ, đóa này tiểu hoa cánh hoa nhau nhau tán mát, tại hai người quanh người biến thành một cái hình bầu dục màu lửa, đem Hàn Tức chống cự bên ngoài. Dương Linh Duệ một giây trước còn cảm nhận được kia lạnh lẽo thấu xương, giờ phút này chính là tiêu tán không thấy. Phần này quét sạch hai người Hàn Tức, nhưng hắn có một loại cảm giác quen thuộc, cùng năm đó mới gặp Ngưng Nguyên diễn pháp lúc rất giống Hà đại nhân, cái này Hàn Tức là chân nguyên biến thành. Không sai, xem ra Đông Hoang lần này là quyết tâm muốn đem ngươi cái này hoàng phong quỷ cho chém ở nơi đây. Hà Thắng Lai đang khi nói chuyện lộ ra một vẻ ý cười. Hắn đối kết quả như vậy rất hài lòng, cái này giải thích rõ Dương Linh Duệ trong 3 tháng này đã giết đủ nhiều người, nhiều đến Đông Hoang không thể nhịn được nữa, cho dù chuyên môn điều ngưng nguyên tu sĩ hạ chẳng cũng muốn đem nó trừ bỏ đông. Sau một khắc, ba mặt cao đến hơn 10 trượng tường băng từ trên trời giáng xuống, chặn lại bọn hắn đừng đi. Lập tức một đạo thanh âm trầm thấp cũng từ trên cao hạ xuống hai vị tiểu hữu, "Đừng vội lấy đi, không bằng theo lão phu về núi một lần." Hai người theo tiếng Dương mắt, liền thấy một đạo người mặc băng lam pháp y tóc trắng lao tu từ không trung hạ xuống a. Địa Viêm Hoa, nhận ra Hà Thắng lai vật trong tay, Trong mắt của hắn liền lập tức hiện ra sự hãi lẫn vui mừng có thể người mang như thế kỳ vật, xem ra hai cái này trục hổ bé con lai lịch không nhỏ. Cái này nếu là đem bọn hắn bắt trở về, nói không chừng tại vốn có treo thưởng trên cơ sở, còn có thể lại tính một cái đại công. Ý niệm tới đây, hắn chính là có chút vội vã không nhịn nổi, giơ tay gọi ra một cái túi lớn bộ dáng linh bảo, sau đó một cỗ to lớn hấp lực xuất hiện. Dương Linh Duệ bỗng cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, lơ lửng mà lên, mắt nhìn thấy liền bị thu nhập trong túi đúng lúc này, phía dưới mặt đất một hồi phun trào, mấy đạo tráng kiện căn mạch rọ ra mặt đất, đem hắn kéo về tới mặt đất. Ngay sau đó tại hai người trước người Một gốc cao đến hơn 10 trượng Hàn Sơn Tuyết Tùng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hàn Sơn Tuyết Tùng xuất hiện trong nháy mắt, trung quanh Hàn tức liền bắt đầu bị hắn điên cuồng hấp thu nhiệt thể, nhiệt độ rất mau trở lại lên tới bình thường phạm vi lại còn có bà bối. Nhìn xem Hà Thắng Lai lại lấy ra một bảo, cái này tóc trắng lão tu có vẻ hơi kinh ngạc. Bởi vì bất luận là địa viêm hoa vẫn là Hàn Sơn Tuyết Tùng, đều là có giá trị không nhỏ bà bối, cho dù hắn mua nổi đến cũng là muốn cân nhắc một chút túi đều là một chút bà bối, chục hồ người. Là kia vạn trọng lâm Hà gia. Tóc trắng lão tu đoán được Hà Thắng Lai thân phận, sau đó trong mắt chính là hiện ra tham lam. Có thể có nhiều như vậy bà bối hộ thân Người này tại Hà Gia địa vị kiên quyết không thấp, nói không chừng chính là cái đích hệ tử tôn. Tốt, hôm nay số phận chính là tốt. Bắt một cái tiểu quỷ, còn đưa một cái phú quý tử, nên ta nhập Tieng Ngưng Nguyên trung cảnh. Suy nghĩ một phen sau, hắn chính là không có ý định lại làm lưu thủ, trực tiếp điều động chân nguyên xuất thể, đem nơi đây hoàn toàn bằng phong. Lần này ngay cả Địa Viêm Hoa bảo hộ cũng bắt đầu lão đảo muốn ngã, có thể để Lao Phu xuất ra bản lĩnh thật sự. Hai người các ngươi liền đừng có lại làm rẽ rั่ว vô nghĩa. Nói xong, một đôi hàn băng đại thủ chống rống mà lộ ra, một thanh liền đệm trên mặt đất cây kia Hàn Sơn tuyết tùng nhỏ tận gốc. Thời hạn băng hàn chi tức sống phá gốc này, bảo thủ tiếp nhận hạn mức cao nhất, đưa nó qua trong giây lát liền biến thành một tôn băng điêu. Chẳng, tiếp lấy cái này tóc trắng lão tu nhẹ nhàng bóc, liền hóa thành đầy trời vụ băng. Hắn lập tức lại lần nữa nhấc trượng, hướng phía hai người chậm tới. Trong mắt bộ kia màu nhật huyết, rõ ràng đã tại huyễn tưởng tương lai chính mình tu vi tiến nhanh, xuân phong đắc ý cảnh tượng. Lại tại nơi đây, hắn hai mắt hướng lên trên dư quang, thoáng nhìn một vệt ánh sáng màu đỏ lấp loé tái này. Không tốt. Tâm hắn ở giữa thoáng nghi, sau đó đột nhiên phát giác không đúng, trực tiếp bóc nát trong ngữ truyền lệnh tiến vật, không tiếp tục để ý Dương Linh duyệt hai người. Hóa thành một mảnh băng vụ hướng phía đông hoàng phương hướng điên cuồng chạy trốn trời phạt. Cái này sắt tinh làm sao lại xuất hiện tại nơi đây? Hắn tâm thần cực độ không yên, vừa mới trong đầu ý nghĩ sớm đã tan thành mấy khói, dưới mắt chỉ nguyện có thể từ người sau lưng thủ hạ trốn được một mạng đáng tiếc nơi đây khoảng cách đông hoàng trận địa còn có một khoảng cách, hắn ngự phong tốc độ cuối cùng vẫn là so ra kém sau lưng đạo kia hùng lôi. Tại Dương linh duyệt trong mắt bất quá là cực kỳ ngắn ngủi ánh sáng màu đỏ sáng tắt lóe lên, tóc trắng lao tu thân thể liền hóa thành một mảnh cháy đen, tại băng vụ bên trong hiện ra nguyên hình, ngã ngửa tại đất hắc. Tháng lai, thật đúng là cho người tinh chúng. Một thanh âm theo màu đỏ lôi vân phiêu đến. Hồng giao từ đó chậm rãi đi ra, cái này đông tiến thủ sát ngưng nguyên chi công, người ta chiêu lời đến phân. Ha ha, Hồng giao đại nhân khách khí, liền theo trước đó đã nói xong, ta chỉ lấy hai thành liền có thể. Hà Thắng Lai quay người cười nói. Nghe được lời ấy, Dương Linh Duyệt lúc này mới chậm chậm tỉnh táo lại. Nguyên Lai like mình vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Hắn vốn là coi là, Hà Thắng Lai dùng bóng cây dẫn đạo chính mình đến chỗ này chỉ là vì thuận tiện chu sát truy binh. Lại là không ổn, hắn mục đích thực sự chỉ dùng của mình câu ra Đông Hoang Lưng Nguyên tu sĩ hiện thân, lại để sớm đã mai phục Hồng giao ra mặt đem nó đánh giết. Lần này đông tiến tới hôm qua mới thôi, còn chưa có xuất hiện Ngưng Nguyên vẫn lạc tình huống, nhiều nhất chính là trọng thương trả lại. Ma Hồng Dao bọn người cũng một mực tại tìm cơ hội ra tay. Vừa vận động tới Dương Linh Duệ bị Đông Hoang tu sĩ đột bắt, Hà Thắng Lai thế là liền từng kế tự kế, làm một cái bẫy liên hoàn, đem cái này tóc trắng lão tu đơn độc dẫn đến khu giao chiến. Dù sao bắt hai cái tụ khí tu sĩ, cũng không phải chung bộ vị kia thanh sơn khách, xuất động một cái Ngưng Nguyên đã dư giải. Kể từ đó, liền cho Hồng Dao đã sáng tạo ra một cái tuyệt hảo ra tay không gian. Về phần tại sao Hà Thắng Lai sẽ cùng Hồng Dao quen biết, là bởi vì cái sau tu luyện cần linh tài môn nhân. Lôi thuộc bảo vật 10 phần hi hữu khó được, toàn bộ thuộc hộ vùng Triều có thể ổn định sản xuất ngưng nguyên phẩm chất lôi kết mục, liền vạn trọng lâm hạ ra một nhà. Cho nên Hà tháng Lai từ nhỏ liền nhận biết Hồng Giao, Hồng Giao cũng coi là nhìn xem hắn lớn lên tiền bối gặp qua Hồng Giao đại nhân. A, nguyên lai like kia ngưỡng đông hoàng binh sĩ đêm không dám ngủ hoàng phong quỷ chính là tiểu tử ngươi a, ta liền nói Dương Linh Duệ danh tự này quen tai đâu. Hồng Giao dò xét Dương Linh Duệ một cái, nói tiếp, nhà ngươi nhưng có hậu duệ tu kia bí tàng công pháp. Hắn còn nhớ rõ cùng ngày đưa ra hóa giao đàn, lần này gặp lại chính là hỏi thăm về Dương gia tu tập công pháp tình huống bẩm đại nhân kỹ công pháp yêu cầu xác nhận, trong nhà tạm thời còn không thí sinh thích hợp. Dương Linh Duệ trả lời, hắn đương nhiên sẽ không đem nguyên hồng tình huống nói ra đứa nhỏ này thế nhưng là Dương gia gần với Trần Dương cơ mật tối cao ửng, ta muốn cũng là, kia công pháp vốn là ta công, về sau bị quốc sư đại nhân từ căn nguyên tiến hành tu bổ, mới một lần nữa đưa lên tiến vào bí tặng. Chương 81, chiến cuộc chuyển hướng. Chương 81, chiến cuộc chuyển hướng. Hồng Dao gật gật đầu, đang muốn nói thêm gì nữa thời điểm, đột nhiên lông mày nhíu lại, nhìn về phía phía đông. Dương Linh Duệ cùng Hà Thang Lai cũng lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại, liền thấy ngày hôm đó bên cạnh Đã là có tối sầm hai bạch ba đạo hư ảnh lướt về phía nơi đây đến hay lắm. 3 tháng đều không làm sao động thủ, lần này cuối cùng có thể thống khoái đánh một trận. Hồng Giao hưng phấn lắc đầu bên trên trùng tiên biện, sau đó lấy đầu ngón tay hóa lôi, vây quanh hai người trên mặt đất vẽ một vòng tròn hai người trước chờ tại trong vòng, ta đi lên chiếu cố ba người này. Dứt lời, hắn liền thân hình nhảy lên, hóa thành một mảnh màu đỏ lôi vân, hướng phía phía đông ba người lẫn đón. Bốn đạo thân ảnh cùng trên tầng mây xảy ra kịch liệt va chạm, trong lúc nhất thời kia quần quần hồng lôi liền vang vọng cả tòa bầu trời. Dương Linh Duệ trong lòng mặc niệm khẩu quyết, gọi động Trần Dương ý thức sau, mới miễn cưỡng thấy rõ trên bầu trời xảy ra chuyện gì. Thâm hậu tầng mây sau, hắn thấy được mấy đạo non linh phụ chú, còn có mấy xoá nhanh đến làm hắn tâm kinh đảm hãn khiếp ảnh. Kiếm tu, nhận ra đạo hắc ảnh kia thân phận sau, Dương Linh Duệ trong tim hơi rung. Tại trúc hộ cảnh nội, bởi vì thiếu khuyết truyền thừa, cũng không có kiếm đạo tông môn bảo hộ, cho nên kiếm tu là một phần hi hữu tồn tại. Ngoại trừ tiên tuẩn ti thống lĩnh hư kiếm chân nhân cùng nó môn hạ đệ tử bên ngoài, căn bản cũng không có tại đạo này tu ra thành tựu người. Hà Thắng Lai nhìn thấy trong mắt của hắn vẻ suy tư liền cũng mở miệng giải thích nói, kiếm đạo truyền thừa khó tìm, nhưng muốn tìm tới nắm giữ đạo này tiên phú người càng khó, chúc hộ lập vương chiều vài chục năm nay, cũng liền hư kiếm chân nhân đem đạo này tu thành. Hắn kia môn hạ ba đồ, bây giờ mạnh nhất cũng bất quá ngưng nguyên chủng kỳ, tinh tiến lên đã là 10 phần khó khăn, nếu không đến đại cơ duyên, chỉ sợ đời này là vô duyên thông linh. Dương Linh Uyệ nghe vậy hơi có minh ngộ, lại hỏi: "Hà đại nhân, ta nghe nói kiếm tu sát lực cực mạnh, hơn xa cùng cảnh, có thể tùy tiện làm được vượt cấp chấm địch, thế nhưng là thật, có đúng hay không?" Hà Thắng Lai nhìn qua hồng lôi trận trận chân trời nói, bình thường tới nói Giữ bộ chiến lực là mạnh hơn tu sĩ khác, nhưng thế gian ngàn vạn đại đạo, ai mạnh ai yếu, cuối cùng vẫn là phải xem người tu hành là ai. Các nhà thuật pháp đều có riêng phần mình tinh diệu chỗ, nếu có được tinh túy, chưa chắc liền sẽ yếu tại cùng cảnh kiếm tu. Cái này không, Hồng giao đại nhân lấy một đi ba, liền hoàn toàn không có rơi vào hạ phong. Dương Linh Duệ nghe vậy nhìn về phía chân trời, đã nhìn thấy cái kia đạo hồng sắc thân ảnh ở trên không trung xuyên tới xuyên lui, cùng Đông Hoang ba tên ngưng nguyên tu sĩ giết đến khó phân thắng bại. Lúc này, chúc hổ phương hướng cũng lại lần nữa truyền đến hai đạo cực mạnh sóng linh khí hoa hình. Chúc hổ trợ giúp sắp tới, chúng ta trước tiên lui a. Trên bầu trời một vị thân mang bạch y đông hoàng nhỏ tu quất, tên là Hoa Mộ Thần kiếm tu nghe vậy rút kiếm trở ra, quay người liền nghe được sau lưng vang lên kia cực kỳ chói hai tiếng cười ha ha ha ha ha ha. Hoa Mộ Thần, thế nào nhiều năm như vậy, ngươi cái này phá kiếm pháp một chút không gặp tiến bộ a. Năm đó Cố kia cuồng ngạo kình đi nơi nào? Không phải 10 năm về sau liền phải cùng ta phân cao thấp sao? Cái này mắt nhìn thấy đều nhanh 20 năm, như thế nào hôm nay cũng không dám một người tới với ta, còn phải tìm hai cái giúp đỡ a. Hồng Dao Dễu cợt nhường Hoa Mộ Thần trên mặt tức giận mọc lan tràn, nhưng nơi đây nhưng cũng không dám phát tác. Nếu là Dương Quán Phong giờ khắc này ở trận, liền có thể nhận ra người này, chính là ngày đó Chu Sát ánh tuyên hộ đạo tu sĩ cái kia kiếm tu. Chỉ bất quá hắn hiện tại đã không có ngày đó kiệt ngạo chi sắc, nhìn về phía chớp động hồng lôi đầy mắt đều là kiêng kỵ. Ba người bọn họ hợp lực liền một cái hồng dao đều không làm gì được, bây giờ trục hổ lại đến hai người, tiếp tục đánh xuống, càng là chỉ có lạc bại một đường ngươi trốn nên đã ý. Đợi tà thông linh tái chiến. Hoa Mộ thần quẳng xuống một câu ngân thoại, sau đó liền cùng hai người khác thoát đi nơi đây. Hồng giao không có lựa chọn đổi theo, bởi vì nơi đây vẫn là khoảng cách Đông Hoang Thiên gần, tùy tiện tiến lên rất có thể sẽ lọt vào vây quanh gặp qua Hồng giao đạo hữu. Hai vị trục hộ theo quân ngưng nguyên tu sĩ đối tới, cùng Hồng giao bắt chuyện qua sau, mắt thứ hai liền thấy được trên mặt đất có kia thi thể nằm đen. Cái này xem xét, hai người trong mắt chính là kính sợ căng đạm. Cùng văn tử thư thị Tịnh Xương Vương chiều xong chuyện, ngữ thần đường Hồng giao quả thật danh bất hư truyền. Bởi vì chân nguyên trong cơ thể tán loạn, giờ phút này lao tu té chết chí địa, đã kết xuất một mảnh muột trượng có thừa dày đặc tầng băng người này thi thể liền lảm viễn hai vị đạo hữu mang về, ta muốn dẫn hai người bọn họ đi một chuyến trung bộ lại doanh. Việc này giao cho ta hai người. Ừm, đạo hữu hiên tâm tiến đến liền có thể. Hồng Giao sau đó hạ xuống thân hình, đem Dương Linh Duệ cùng Hà Thắng Lai mang tới Lôi Vân, đi đến Đông Tuyến trung bộ. 3 ngày sau đó, chúc hồ Hồng Giao chạm Đông Hoang Ngưng Nguyên tin tức liền tại hai phe trong quân truyền ra. Chuyện này cũng đã trở thành toàn bộ Đông Tiến một cái trọng yếu bức mặt. Từ cái này về sau, hai phe Ngưng Nguyên tu sĩ bắt đầu đại quy mô tham dự vào tiền tuyến trong chiến đấu. Giữa lẫn nhau chém giết cũng bắt đầu đúng nghĩa lưới lê thấy đỏ, không còn lưu thủ. Mà loại tình huống này liên quan hiệu quả chính là thấp cảnh giới theo quân tu sĩ cùng phàm nhân binh sĩ tình cảnh càng thêm gian nan, đều nói thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn. Trước kia song phương đều có thủ đoạn, có thể trình độ nhất định khắc chế đối diện tu khí tu sĩ. Nhưng bây giờ cái này hơi một tí trên đầu liền có hai tôn cự vật đã sinh đã tử. Hơi không cẩn thận, một cái dư ba xuống tới, liền có khả năng muốn tính mạng bọn họ Triệu Kỳ. Trên trời lại có ngưng nguyên tu sĩ. Lần này chạy đi đâu? Trung bộ chiến trường, dương gia năm người vừa vận bị tập kết một đội ngũ, dưới mắt đang cùng chúc hổ đại quân cùng một chỗ, tại một vùng núi chiến trường cùng quân địch chém giết. Triệu Kỳ nghe được linh quân tướng linh la lên, Một cái ngựa già sau lật ra mấy trượng khoảng cách, sau đó nhìn về phía trên bầu trời kia hai đạo hư ảnh động tĩnh. Quan sát một lát sau, hắn hô lớn, "Đi phía đông!" Triệu tiên sư có lệnh, tất cả mọi người đi phía đông. Cái này một tiếng nói kêu đi ra, chục hộ phương này tất cả binh sĩ cùng theo quân tú sĩ, gần như đồng thời đình chỉ đẩy vào chiến cuộc bộ pháp, quay đầu liền hướng phía sơn phía đông đi nhanh mà đi. Nếu là người khác hạ lệnh, bọn hắn khả năng còn sẽ có sợ qua ham chiến. Nhưng đây chính là Triệu Kỳ, Triệu tiên sư phán đoán. Phạm là tại trung bộ tham dự qua 3 lần trở lên chiến sự người, đều sẽ nghe qua sự tích của hắn đông tiến khai chiến đến nay. Duy nhất không có người nào tử trận theo quân tiểu đội. Tham gia 3 lần cỡ lớn hội chiến, chỗ bộ đội tỷ lệ sống sót có 1.02 toàn quân. Có nhiều lần dẫn đầu rút lui bộ đội tránh thoát Đông Hoang đại quân bao vây chặn đánh. Triệu Kỳ bẩm sinh kia phần nhạy cảm sức quan sát, tại thay đổi trong nháy mắt biên cảnh trên chiến trường, có thể nói phát huy tới cực hạn. Cái này không chỉ có nhường dương ra 5 người có thể toàn vẹn tồn tại đến nay, cũng khiến cho hắn phần này năng lực bị trong quân tướng lĩnh nhìn trúng, nhiều lần ủy thác trách nhiệm. Thí dụ như hiện tại, hắn chính là chi này tác chiến đội ngũ phó chỉ huy trưởng. Trục hộ các binh sĩ bỗng nhiên triệt thoái phía sau, làm cho Đông Hoang bên kia còn cho là mình chiếm ưu thế lập tức đẩy về trước đem phiến khu vực này chiếm xuống. Hô. Nhưng liền tại bọn hắn vừa chiếm lĩnh nơi đây không lâu, một cuố sóng nhiệt nương theo lấy tiếng xé gió liền từ đỉnh đầu rơi xuống. Trúc hội binh sĩ vừa leo đến sơn phía đông, vừa quay đầu liền thấy lúc trước bọn hắn chờ ở chỗ kia địa khu, đã là bị một đạo tử trên trời giáng xuống xích diễm đốt thành biển lửa. Mà đám kia Đông Hoang binh sĩ cùng theo quân tu sĩ, cũng tại trong chớp mắt hóa thành tro tàn. Chương 82. Tầng dưới chốt chiến sự. Chương 82. Tầng dưới chốt chiến sự đường phát đốc. Tiếp tục chạy. Trục hội binh sĩ cùng tu sĩ còn đắm chìm trong sống sót sau hai nạn may mắn bên trong, quay đầu liền lại nghe được Triệu Kỳ cao giọng gào thét từ tiền phương truyền đến. Bọn hắn lập tức hoàn hồn, không còn dám có nửa phần trì hoãn, đi theo dẫn đầu Triệu Kỳ liên tiếp tục chạy hướng núi một bên khác. Bảnh. Đúng lúc này, thiên không phía trên lại lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mà tại cái này tiếng nổ về sau, đám người dương mắt ở giữa, liền gặp được đếm không hết màu đỏ thấm họa cầu rơi xuống phía dưới. Thấy cái này kinh khủng cảnh tượng, bọn hắn đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, dưới chân động tác lập tức liền tăng nhanh mấy phần. Lệnh quân tướng Lĩnh nhìn trên trời càng ngày càng gần hỏa cầu, đồng dạng lo lắng, đầy mặt vội vàng thời gian không nhiều lắm a." Triệu Kỳ, còn có nhiều." Đang khi nói chuyện, hắn quay đầu nhìn về phía bên thân Triệu Kỳ, lập tức đã ngừng lại lời nói, bởi vì hắn phát hiện, mặc dù thời gian đã vô cùng gấp gáp, nhưng Triệu Kỳ trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng, chỉ có một mảnh làm cho người cảm thấy an tâm trấn tĩnh, đây có lẽ là bẩm sinh thiên phú, cũng có lẽ là bị đặc thủ trưởng thành kinh nghiệm ma luyện mà thành. Triệu Kỳ cùng người bên ngoài khác biệt lớn nhất chính là, tình huống càng là nguy cấp, đầu óc của hắn tỷ càng có thể giữ vững tỉnh táo thanh tĩnh. Tại cục diện đã rất tồi tệ thời điểm, bối rối sẽ chỉ làm người chết được càng nhanh, chỉ có bảo trì thành tỉnh cùng lý trí, khả năng tại trong truyện cảnh tìm được một chút hy vọng sống. Tựa như là ngày ấy đối mặt huyết vũ đường bắt trọng tu sĩ thời điểm, chính là bởi vì phần này đặc chất, nhường hắn kéo dài tới hồng giao chạy đến cứu chàng. Không phải, ngày đó hắn cùng Lâm Dật đều đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma cục diện dưới mắt, liền đã coi như là mười phần cần cấp. Mặc dù sớm chuyện gì tránh thoát xích viêm nổ cháy, nhưng sau đó hỏa cầu này mưa diện tích che phủ thực sự quá rộng, đem cả đỉnh núi đều bao quát trong đó. Mang theo như thế một chi hơn 1000 người bộ đội Trông cậy vào chạy ra phạm vi bao trùm đã là chuyện không thể nào. Mong muốn trình độ lớn nhất dạng bất hư vong, nhất định phải tại hỏa cầu mưa rơi xuống trước tìm tới che đậy chỗ. Triệu Kỳ có thể mang theo Dương gia tu sĩ nhiều lần trở về từ có chết, lại 3 lần dẫn đầu rút lui bộ đội an toàn trở về, dựa vào không chỉ có riêng lạ Lâm chàng phản ứng. Mỗi lần trước khi chiến đấu, hắn đều biết đem lần này tác chiến địa điểm 10 năm gần đây địa hình điều tra tình báo, gần nhất 5 trận chiến sự trên báo, cùng có thể sẽ xuất hiện tại nơi đây đông hoàng tu sĩ tin tức cần thận nghiên cứu một phen. Hắn biết rõ vô cùng chính mình tu vi không đủ đã không cách nào bằng vào sức một mình cải biến thế cục, vậy sẽ phải càng nhiều tìm cách mượn nhờ ngoại lực. Trận này đối chiến trước một đêm, hắn cũng là làm đủ bài tập, hiểu được hai bên trụ sở bên trong ngưng nguyên tu sĩ đại khái tình huống, cũng sẽ nhớ ở mấy chỗ có thể sẽ lợi dụng đến địa điểm trọng yếu. Chính là như vậy, hắn khả năng trong thời gian ngắn nhất làm ra phán đoán chính là cái này. Nhìn về phía một mảnh bị dây leo bao trùm với đá, Triệu Kỳ chươn tay đánh ra một mảnh kim quang, chém xuống dây leo sau, một khối cao chừng 3 trượng cự thạch liền hiện ở trước mắt mọi người các vị đạo hữu, hợp lực đem tảng đá kia dời. Dương ra bốn người nghe vậy không nói hai lời, lên trước nhất chức giúp đỡ hỗ trợ với các hai đội tu sĩ mặc dù trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng từ đối với Triệu Kỳ tín nhiệm, cũng cùng lĩnh quân tướng lĩnh cùng nhau lên trước. Mấy mấy người hợp lực phía dưới, khối này cự thạch rất nhanh bị nhích qua bên trái ba thước khoảng cách. Lúc này lại nhìn, trong mắt bọn họ liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đồng thời cũng minh bạch Triệu Kỳ dụng ý bởi vì cái này cự thạch đằng sau, lại là ẩn giấu đi một tòa không gian khổng lồ hang động. Vào động huyện, động rất nhanh. Đám người lại đem cự thạch di động một khoảng cách, nhường ra càng lớn lỗ hổng, để càng nhiều binh sĩ có thể tiến vào bên trong lần nút. Nhưng trên trời hỏa cầu hạ xuống tốc độ rõ ràng càng nhanh, mắt thấy chỉ còn không đến thời gian 3 cái hô hấp tướng quân, thời gian không còn kịp rồi. Triệu Kỳ đang khi nói chuyện đã lách mình tiến vào hang động, tu sĩ khác cũng theo đó mà vào. Linh quân tướng lĩnh cũng là quả quyết, mặc dù còn có tiếp cận 1 phần 3 binh sĩ không có tiến vào hang động, hắn vẫn là hạ lệnh nương đám người di động cự thạch che lại cửa hang. Wen, Wen, hỏa vũ mãnh liệt va chạm, làm cho cả ngọn núi đều đi theo cùng nhau rung động. Thành công tiến vào hang động đám binh sĩ trong lòng đều vô cùng may mắn, nhưng nghĩ lại tới còn lại không có thể đi vào tới chiến hữu, vẻ mặt chính là lại ảm đạm xuống tới. Triệu Kỳ ngồi tại khoảng cách lối ra gần nhất vị trí, trong đầu vẫn tại cao tốc vận chuyển. Mấy tháng nay, hắn đã thường thấy dạng này từ vong cùng hy sinh, tâm cảnh sẽ không bởi vậy chịu ảnh hưởng. Cũng không phải nói hắn đã đến tâm như sắt đá trình độ, chỉ là Triệu Kỳ trong lòng một mực nhớ kỹ Dương Linh Thanh cùng Dư lão đối với hắn dạy bảo quân tử không cứu, có việc nên làm, có việc không nên làm, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Chính là cái này mấy đạo chuẩn tắc, nhưng Triệu Kỳ có thể nhanh chóng thích ứng khó phân hay thay đổi lại tàn khốc lanh huyết chiến trường sinh hoạt tê. Ha, nghe được bên cạnh truyền đến có chút thô trọng tiếng thở, Triệu Kỳ liền đưa tay khoác lên Sở Hiên trên bờ vai. Vị này đến từ Sở Gia Tu sĩ, trước mặt hơn 20 năm đều không có trải qua gió to sóng lớn hơn gì, bây giờ cho dù lên chiến trường đã mấy tháng, vẫn là sẽ không khỏi có chút khẩn trương sợ hinh yên tâm, liền xem như sẽ chết, ta cũng nhất định tại ngươi phía trước. Ha <cười> ha. Nghe nói như thế, Sở Yên khẽ động khóe miệng rộ cười hai tiếng, nỗi lòng lo lắng cũng là rốt cục chết còn phải là Triệu Hinh, liền số ngươi nhất biết án đuổi người. Tạ Xuyên cùng Lương Dật đều tương đối bình tĩnh, hai người đều là trải qua lần kia nguyệt bộ nguy cơ, tâm lý năng lực chịu đựng so Sở Hiền cao hơn không biết. Mà tại Dương Gia trong bốn người, đối nguy lại là nhường Triệu Kỳ cảm thấy kinh hỉ nhất. Dựa theo Dương Linh duyệt bản dao, hắn tại ngay từ đầu sát thực đối với hắn chiếu cố có thừa, nhưng cũng không lâu lắm hắn liền phát hiện, căn bản không cần như thế đứa bé này thích ứng chiến trường tiết tấu tốc độ so với hắn tưởng tượng muốn mau hơn rất nhiều, không bao lâu liền đã có nhiều năm lão binh phong thái. Bộ kia trầm ổn tính tình, cũng cùng mình có phần giống nhau đến mấy phần chỗ. Kết hợp ngày đó kiểm chất tư chất lúc đối nguy biểu hiện, hắn cơ bản có thể kết luận, phần này gặp biến không sợ hãi tâm tính, đúng là đứa bé này bẩm sinh thiên phú. Mà nếu có thể tại trận này, Máo và Lựa Tẩy lễ bên trong may mắn còn sống sót xuống dưới, đợi đến chiến tranh kết thúc, Dương gia tất nhiên sẽ ra lại một viên tướng tài đắc lực. Hỏa Vũ rơi xuống thanh nghiêm kéo dài dòng dã một khắc đồng hồ vừa mới dừng đám người không có lập tức chọn rời đi hang động, mà là đợi đến trên đá lớn giữ ôn dần dần tiêu tán sau mới có hành động. Bọn hắn thận trọng đem cự thạch rời một cái khe nhỏ, xác nhận ngoại giới nhiệt độ là phàm nhân phạm vi có thể chịu đựng được sau, mới đưa đám người chuyển di đi ra. Bên ngoài hang động, là một mảng lớn đã bị đốt tới thành than thi thể binh lính. Trong bọn họ rất nhiều, cho đến chết, tay đều gắt gao đào tại cự thạch phía trên không chịu dung ra. Gặp tình hình này, những này may mắn còn sống sót binh sĩ đều là không đành lòng sau khi từ biệt ánh mắt. La Nương Nguyên Tu sĩ bắt đầu hạ trạng tham chiến, bọn hắn những phàm nhân này binh sĩ tính mệnh, liền thật chỉ là chiến báo bên trên một chuỗi con số chứ vị. Bây giờ không phải là ai đoán bi thương thời điểm. Triệu Kỳ đứng ở đám người trước đó, cao giọng nói, trận chiến này còn chưa kết thúc, Nương Nguyên Tu sĩ vừa mới chiến xong, Đông Hoang hậu viện bộ đội còn chưa từng bổ sung, chín cơ thoảng qua liền mất. Chúng ta nhất định phải bắt lấy cái này, chống rống sơn chiếm cứ có lợi địa hình. Người chết không thể phục sinh, nhưng còn sống chúng ta, có thể mang theo chết đi chiến hữu di chí, đi hoàn thành kia phần chưa hết sứ mệnh. Triệu Tiên sư nói không sai. Trận chiến này như bại, chúng ta lại có gì mà nuôi? đối mặt dưới suối vàng chiến hữu. Triệu Kỳ những lời này thành công nhường trục hộ binh sĩ một lần nữa để trấn sĩ khí, một đoàn người lại lấy tốc độ nhanh nhất chạy về lúc đầu cùng Đông Hoang tắc chiến cửa ải. Liên tại bọn hắn sớm rơi tốt vị sau, Đông Hoang bộ đội cũng lại bộ đi lên. Bọn hắn ở phía xa thấy tận mắt vừa rồi trận địa kinh khủng lưu tinh hoa vũ. Tại bọn hắn nghĩ đến, trải qua trận này tai họa, trục hộ bộ đội cho dù không bị toàn liệt, cũng nhiều nhất chỉ còn lại mấy cái thương binh tản tướng, cho nên tại đi vào chỗ này cửa ải lúc buông lòng cảnh giác, chiếm được tiên cơ, lại là lấy hữu tâm tính vô tâm phía dưới. Chúc hộ phương vô cùng tận lợi tập kích bất ngờ đắc thủ, đem Đông Hoang chi đội ngũ này toàn diệt ở nơi này. Sau trận chiến này, Đông Hoang bên kia liền từ phụ cận hai ngọn núi rút đi chủ sở, Triệu Kỳ đám người cùng tiến tuyến lại lập một công. Chương 83: Nước chảy thành sông ngày. Chương 83: Nước chảy thành sông ngày. Nương tựa theo ở đây chiến bên trong ưu tú biểu hiện, Triệu Kỳ lại lấy được một lần ngoài định mức quân công ban thượng. Lần này ban thượng, là một cái có thể tăng lên phá cảnh sát xuất tụ khí trung kỳ đan dược, Bồi Linh đan. Triệu Kỳ bằng vào đan này, tu vi cũng phải lấy tiến thêm một bước, đi tới tụ khí tam trọng cảnh giới. Mà tại ngắn ngủi nửa tháng trỉnh đốn qua đi, Triệu Kỳ lại tiếp đến một lần đơn độc gọi đến. Chu sở chủ tướng chuyên môn đem hắn gọi vào trong doanh trướng ở chỗ này, Triệu Kỳ gặp được một cái nhường hắn cảm thấy vừa mừng vừa sợ người tam thiếu gia. Triệu Kỳ, bái kiến tam thiếu gia. Dương Linh thủ trước đây vẫn luôn tại Nam Bộ sinh động, từ lần kia phân biệt về sau, bọn hắn đã có nửa năm chưa từng thấy mặt không cần đa lễ, đứng lên đi. Dương Linh thủ nhìn xem còn mạnh khỏe Triệu Kỳ, trong tim chính là trấn an mấy phần. Trung bộ chiến tuyến mặc dù không thể so với Nam Bắc hai bên như vậy nghiêm trọng, nhưng cầm đánh tới trình độ này, thương vong cũng tuyệt đối không thấp. Hắn vừa rồi đã nhìn qua năm người cho tới nay triển báo, có thể làm được nửa năm qua không người bỏ mình, Triệu Kỳ ở trong đó có thể nói không thể bỏ qua công lao Triệu Kỳ, cái này nửa năm qua, vất vả rồi. Tam thiếu gia nói quá lời, đều là việc nằm trong phận sự. Dương Linh Thù khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía chủ sở chủ tướng nói, tướng quân, người đã tới, chúng ta có thể trò chuyện chuyện chính. Tiên này chủ tướng sau đó mở ra doanh trướng che đậy cùng che lớp cấm chế, tiếp lấy đem lần này bí sự từ từ nói ra. Dương Linh Thù lần này là từ Nam Bộ bí mật chạy tới trung bộ, muốn ở chỗ này chấp hành một lần tập kích thêm chém đầu nhiệm vụ. Mục tiêu là nằm ở Đông Hoang trận tuyến bên trong một chỗ bí ẩn chủ sở, cùng trong đó một vị chiến lược xuất chúng tu sĩ trẻ tuổi. Trục hổ đối tin tức này tiến hành tương đối nghiêm mật phong tỏa, chúng tầng trở xuống người căn bản không thể nào biết được. Vậy tại sao muốn nói tương đối đâu? Bởi vì đây thật ra là trục hổ cố ý gây nên, thông qua thả ra một chút dấu vết để lại, nhường bộ phận có ý đồ riêng chúng tầng hiềm nghi mục tiêu, biết được tin tức này trong triệu tặc đám chuẩn, tại cái này đồng tiến trên chiến trường trung thực nửa năm, mặc dù cũng là chợt có âm thầm chơi ngắn chân, nhưng cũng coi như khắc chế, không có lộ ra rất lớn chân ngựa, bọn hắn cũng là kiên nhận tận sự, nếu không có tuyệt hảo thời cơ tuyệt không tùy tiện ra tay. Chủ tướng nói, nhìn về phía một bên Dương Linh thủ, lần này chính là linh thủ đạo hữu chủ động xin đi, muốn tới cái lây thân vào cuộc, nhìn xem có thể hay không đem chung bộ mấy con chuột lớn dẫn dụ xuất động. Nghe đến đó, Triệu Kỳ chính là minh bạch việc này chân tướng. Dương Linh thủ là muốn lấy tự thân làm mồi nhử, nhu nhũ ở chủ hộ bên này nội gian bạo lộ ra. Mà Sở Dĩ muốn đem hắn tìm đến, là bởi vì hắn bây giờ cũng là thanh danh vang dội, trong quân đội có nhất định chú ý độ. Phải có che giấu chủ mồi bộ mồi, cái này hí làm lên mới có thể giống thật hành động lần này, chúng ta sẽ tạm thời tổ ra một đội ngũ, trừ hai người các ngươi bên ngoài, còn có sẽ có ba người về chỗ. Chủ tướng nói bổ sung, Triệu Kỳ, lần này cần ngươi tới làm ở bề ngoài đội trưởng cùng hành động chỉ huy, Linh thủ đạo Hưu biết làm ngươi chăng, lấy một cái bình thường theo quân tu sĩ thân phận gia nhập. Lần này tuyển người yêu cầu cực kỳ khắt nghiệm, đầu tiên là muốn để Dương Linh thủ đạo Hưu tin được, tiếp theo phải có cực mạnh lâm trường năng lực ứng biến, đồng thời còn cần ở tiền tuyến có nhất định danh khí danh vọng. Bây giờ trung bộ chiến tuyến có thể đồng thời thỏa mãn cái này 3 điểm yêu cầu, chỉ có Triệu Kỳ một người Triệu Kỳ minh bạch, chắc chắn dốc sức mà làm, đem việc này làm thành. Triệu Kỳ ánh mắt kiên định đáp ứng việc này đã cùng nhà mình Tam thiếu gia có quan hệ, vậy hắn tự nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó tốt. Chủ tướng dùng vô cùng hài lòng vẻ mặt đánh giá Triệu Kỳ, cái này tu sĩ si trẻ tuổi tại mới vào chiến trường không lâu sau liền hiện ra cực kỳ xuất chúng thiên phú, cũng nhiều lần lấy được viễn siêu phạm vi năng lực chiến công, thật sự là một cái hiếm có kỳ tài nhân vật đem việc này thương nghị sau đó, Triệu Kỳ liền rời đi chủ doanh. Như thế, trong doanh trưởng liền chỉ còn lại có Dương Linh Thù cùng chủ tướng hai người giữ đệ, nhà ngươi thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp a, cái này Triệu Kỳ tư chất tu hành tưởng tượng, như một mực lưu tại nội địa, chỉ sợ khó mà hiện ra bậc này xuất chúng chiến thiên phú. Thủ tọa bên trên chủ tướng bỗng nhiên mở miệng, bộ dáng của hắn cùng thanh âm cũng không hề biến hóa. Chỉ là trong mắt nhiều hơn mấy phần lưỡi biếng chi ý Dương Linh Thù cười nói, "Sư huynh nói phải." Lần hành động này, có hắn cùng Triệu Kỳ tại ngoài sáng bên trên lưới cấu thẳng, cũng có tiêu dịch trạch trong bóng tối làm ẩn câu. Tiêu dịch trạch chuyến này đi vào trung bộ mật cấp cao hơn, chỉ có bộ phận cao tầng tướng lĩnh vừa mới biết được. Nhưng nếu là người bên ngoài có lòng tìm hiểu, đồng dạng có thể từ Nam Bộ chiến tuyến quân đội bố cục điều chỉnh trong chiến báo, phát hiện ra một chút manh khỏe đối mặt Dương Linh Thù cùng Triệu Kỳ hai người, bọn hắn có lẽ còn có thể theo nhẫn nhịn tính tình. Nhưng nếu là lại tăng thêm cái tiêu dịch trạch, dạng này trục hổ đỉnh cấp thiết tài, có ít người khẳng định liền sẽ ngồi không yên. Mà về phần như thế nào bắt chuột, kia chục hổ bên này tự nhiên cũng đều an bài đến rõ ràng, liền chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Dương Linh Thủ sau đó lại muốn nói gì, nhưng lại bỗng nhiên cảm thấy thức hải rung động, tâm thần một minh, hai mắt lộ ra một phần linh hoạt kỳ ảo chi sắc. Tình huống giống nhau cũng xuất hiện tại ngoài vạn rặng Bắc Bộ chiến tuyến. Dương Linh Duệ ngay tại trong doanh trướng làm lấy điều tức, ở vào thức hải đoàn kia ý thức liền bỗng nhiên bị kích hoạt. Cùng Dương Linh Thủ như thế, cặp mắt của hắn vẻ mặt đã trải qua một cái chớp mắt ngắn ngủi chạy không, sau đó liền rất nhanh khôi phục như thường. Lại lấy thần thức tiếp xúc Trần Dương đoàn kia ý thức, liền phát giác đã tới một mức độ nào đó. Hoàn thành một lần thăng hoa, vẹn vẹn cùng nó tiếp xúc, liền có thể tập bổ bản thân thần thức, khiến cho chậm chậm trưởng thành lớn mạnh. Rất hiển nhiên, cái này sớm đã vượt ra khỏi tụ khí cảnh giới phạm chủ. Phát giác điểm này sau, Dương Linh Duệ nội tâm chính là không thể ức chế kích động lên. Hắn đi ra doanh trướng, nhìn về phía phía Tây Tùng Sơn vị trí, nỗi lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Thiên Tôn, công thành. Cùng lúc đó, Tùng Sơn dương ra, cấm địa trong từ đường. Không như trong tưởng tượng thành thế to lớn, cũng không có các loại kỳ quan cùng thiên địa dị tượng, có chỉ là thuận theo tự nhiên nước chảy thành sông. Lam Góc nhặt đủ nhiều chân nguyên sau, Trần Dương chỉ là thoáng đem ý thức thăm dò lên trên đi, cái kia đạo đã từng vắt ngang tại đỉnh đầu hắn vài năm, dường như không thể phá vỡ hàng rào, tựa như cùng bằng sơn tan rã giống như, thỉnh thịch tan đi. Có thể so với dự đoán thời gian sớm nửa năm phá cảnh, cái này cũng đều được quy công cho Lý Nguyên Đức kia phần tu đạo cảm ngộ. Trong đó ghi chép chức đan chi pháp rất là tinh diệu. Nhân loại tu sĩ có thể dùng dệt thành nguyên đan, Trần Dương cũng là có thể dùng biện pháp này đến để thằng chính mình chính mình chuyển hóa chân nguyên hiệu suất. Mà liên tại phá cảnh sau, hàng rào phá vỡ ngay mắt, Trần Dương cảm thấy một mảnh sáng lạn như tinh huy quang mang từ thiên không vung xuống, đem chính mình bao phủ trong đó mà ý thức của hắn cũng tại thời khắc này xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Chờ ý thức lần nữa khôi phục thời điểm, hắn liền đã là đặt mình vào một vùng biển sao không gian, trước mặt là một tòa không chọn vẹn đại điện. Nó giống như là từ tòa nào đó to lớn kiến trúc bên trong cho ngoác đi ra như thế, rất nhiều bộ phận cũng còn có thể nhìn thấy phương diện vỡ vụn vết đức. Trần Dương sau đó nhìn về phía mình, phát hiện giờ phút này thân thể của hắn đã hóa thành như linh thể động dạng hư ảo trạng thái. Hắn tâm niệm vừa động, liền nhẹ nhàng bay vào đại điện đại điện không có đỉnh, giương mắt liền có thể trông thấy tinh không. Trong đó mười phần trống trải, cũng không như trong tưởng tượng hoa lệ, chỉ có tại khu vực trung ương Có thể trông thấy một tòa đại cao. Trần Dương chậm rãi trôi nổi đến gần. Trên đại cao bảy biển năm thanh tản ra cột pháp khí tức màu xám ghế đá, tại mỗi thanh ghế đá về sau đều đứng thẳng một cây cao vút trong mây màu xám của đá. Trần Dương tiến lên nhìn kỹ, cái này năm thanh ghế đá, ngoại trừ ở giữa cái kia thanh cao lớn nhất bên ngoài, cái khác bốn thanh đều bị bịt kín một tầng xương mù mông lung màu xám hư ảnh. Khi hắn thử nghiệm tới gần, liền sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình cho đẩy ra.